Quy 1 chương 57, công đức Kim Vân. Chương 57, công đức Kim Vân. Lý Linh bắt đầu vận dụng vốn có sa lăng còn có chút lạnh nhạn, nhưng nghiêm chỉnh trận Linh Vũ rơi xuống, liền đã quen thuộc. Từ nay về sau không ngừng hướng thượng du mà đi, cho các nơi gặp tai họa địa phương đến cái trời giáng Cam Lâm. Long mạch bên trong pháp tắc chi lực là vận chuyển những thủy nguyên này mấu chốt, Lý Linh bản thân không có linh căn đều đủ tư chất, nhưng long mạch điều khiển phía dưới, những cũng như này cùng bản năng, cùng với tâm niệm biến hóa mà động. Loại lực lượng này tựa hồ khó có thể vận dụng tại cao giai đấu pháp, nhưng mà lại thắng tại quy mô hùng vĩ, tiếp tục thời gian dài dằng dặc, có thể so với tự nhiên lực làm những chuyện này cũng không phải là đều không có một cái giá lớn. Tiếp tục điều động bên trong, thần quốc pháp vực bên trong hương khói nguyện lực lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm đi xuống. Nếu như chính quy đại lân giang thần hoặc là mặt khác có trí tại thần đạo tu sĩ trông thấy, chỉ sợ muốn tâm đều nhỏ máu. Những có thể này toàn bộ đều là tư lương chuyển hóa thần lực máu cho ta Đại lân sông có linh đến nay, nhận dọc theo sông lưu vực dân chúng cung phụng tế tự, không biết tốn hao bao nhiêu năm mới tích góp từng tí một ra những hương khói này nguyện lực. Liên tính toán lại như thế nào rộng lượng, cũng chịu không được như vậy phá sản cách thức tiêu xài. Ma đạo cầm giữ đại lân gian thần quyền hành đến nay. Vận dụng càng là có thể nói bùng xỉn, đều là đem nó dùng cho chế tạo hung thai, đồ sắt đám người, cùng với chuyển hóa hồn phách sử dụng. Bọn hắn vận dụng những lực lượng này, muốn tỏa ra với tinh thần bị ăn mòn nguy hiểm, tẩy luyện xa so sánh Lý Linh khó khăn, trong thời gian ngắn không cách nào điều động quá nhiều. Bởi vậy, lợi dụng thần lực tạo phúc dân chúng, có thể nói đầm rầm hao hổ. Nhưng Lý Linh có thể đối kháng hương khói nguyện lực ăn mòn, hơn nữa không có thèm đem bọn hắn làm của riêng, lựa chọn loại này gần như xa xỉ tiêu xài phương thức không hề áp lực. Tùy ý tiêu xài, nguyên bản liền là làm cho người sảng khoái sự tình, nếu như nói còn có so sánh đây càng sảng khoái, cái kia không hề nghi ngờ, liền là tiêu xài người khác tài phú, còn không cần vì thế phụ trách. Lý Linh bây giờ là tùy ý xuất nhập đại lân giang thần pháp vực, tiêu xài hắn tiền vốn, còn đánh giết hắn tế tự, cướp đoạt hắn long mạch, ước gì đem những vật này toàn bộ dùng hết mới tốt. Hiện tại đem hương khói nguyện lực hóa thành thôi phát sinh cơ linh vũ rơi xuống, năm nào ma đạo lần nữa ngóc đầu trở lại, có thể lợi dụng hồng thủy liên ít đi. Đúng lúc này, bề bộn nhiều việc bố vũ Lý Linh đột nhiên chấn động, chợt ngẩng đầu, nhìn về phía phía trên thương cung. Bên trên bầu trời, một đạo kim quang rơi xuống. Cái này kim quang không phải long mạch sinh ra, mà là nguyên ở thiên địa đại đạo. Như là độ kiếp thời điểm như vậy, tối tâm bên trong tin tức trực tiếp trong đầu hiện ra tới. Pháp tướng cảm ứng được dị thường biến hóa, đột nhiên ở giữa thì có một đóa kim vân lên đỉnh đầu hiện hiện, hào quang tách ra. Đây là? Lý Linh chỉ liếc mắt nhìn, đã bị trong đó phát ra hào quang lừng lánh Công đức kim vân. Vậy mà bởi vì sinh dân công lao bị thiên đạo chúc phúc. Lý Linh quả thực không biết này thiên địa đại đạo đến tuột cùng là như thế nào tính toán, nhưng dự hồ là ngày gần đây một người làm những gì đạt đến một cái mấu chốt điểm tới hạ, trận này linh vũ rơi xuống về sau, Yếu sống nạn dân đã đạt đến tạo ra công đức số lượng, bởi vì mà bắt đầu ở pháp tướng bên trong phóng thần kỳ xem. Tu sĩ pháp tướng phần lớn đều dùng nhân vật hoặc là thần tiên, dị thú hình thái hiện ra, là chúng sinh loại. Đao thương kiếm kích, gương đồng, vốn có sa lăng những không phải này, chúng sinh vật thuộc về sen lẫn pháp bảo. Dưới chân thất thải vân hà còn có đỉnh đầu kim vân, thì là kỳ quan một loại. Nhưng cùng tự chính mình dùng sinh vân hương điệu đặt đi ra thất thải tưởng vân không giống chính là, cái này đó công đức kim vân chính là thiên địa ban tặng, ẩn chứa cực phẩm linh tài mới có được đạo ẩn. Lý Linh sợ hãi thán phục bên trong, nhớ tới gần đây bù lại nhân quả thai kiếp tri thức chính giữa từng có trình bày và phân tích, loại này kỳ vật có thể dùng tại suy yếu thiết tiếp. Trong truyền thuyết, thánh nhân pháp tướng trong đó một loại đặc thù là tử khí đông lai, mặt khác một loại thì là kim vân đời trời. Cái kia kim vân liền là công đức kim vân, tên khác khánh vân. Lý Linh thậm chí từ tối tăm bên trong tin tức biết được, mình đã mở ra công đức chứng đạo con đường, nhưng nghĩ muốn bằng công đức chí thánh, thành tựu đạo nghiệp, một đóa kim vân xa xa không đủ, cần được có vạn đóa mới được. Đây quả thực không có khả năng, ta tại đây trận thai nạn trực tiếp cứu nạn dân tối thiểu có vài chục trên trăm vạn gián tiếp ảnh hưởng cũng có hơn mấy trăm ngàn vạn, thậm chí cải biến toàn bộ đại thế, lúc này mới chỉ tạo ra một đóa. Hơn nữa loại nguy cơ này không phải mỗi năm đều có, ma đạo nhóm hơn 10 trên trăm năm có khả năng ấn nhượng một lần, lại không có biện pháp dựa vào an gian đi soát, làm sao có thể tiếp cận được đủ. Ta cách độ thiên kiếp còn rất xa, xem ra chỉ có thể coi như một loại thiên địa đại đạo khẳng định, tạm thời còn phải không bên trên cái gì công dụng. Lý Linh trong khoảng thời gian này đối với nhân quả, công đức sự tỉnh tiếp xúc không ít, hiểu rõ cũng càng là đi sâu vào. Hắn suy đoán loại này công đức kim vân tạo ra, chính thức liên lụy đến nhân số cũng không cần nhiều như vậy. dùng mạng người quý trọng tinh thần năng lực lực, thuần túy sinh dân công lao, chỉ sợ cứu một người đều đầy đủ tạo ra một đóa kim vân. Phật gia cũng có mấy, cứu người một mạng, thắng tạo thất cấp phủ đồ. Nhưng ai cũng không có cách nào cam đoan người này không sẽ dính rớt mặt khác nhân quả thái kiếp, các loại liên lụy xuống tới, bỏ đi công đức, thậm chí không lợi nhuận cải lại đều có. Liên là đi cứu hải nhi, mang về sơn môn ngăn cách, đều đồng dạng tồn trong tương lai không ngừng phong hiểm. Ta lần này là dựa vào lấy nhân số, đa số người lợi ích cương ép trừ khử nhân quả. Nếu không có như thế. Sợ là được tại sinh linh rất thưa thất thời đại hồng hoang sáng lập chủng tộc có khả năng kiếm được không ai đại công đức cái loại này trước mọc ưu thế là đời sau tu sĩ còn lâu mới có thể đạt đến Lý Linh trong lòng thầm nghĩ lấy xem ra con đường này tử cũng không phải là dễ dàng như vậy đi am hiểu nếu quả thật có như thế dễ dàng đã sớm toát ra một đống lớn phúc đức chân tiên đang lúc Lý Linh cảm khái đến đạo này gian nan thời điểm Dị Văn Ti Thám Tử bốn phía xuất kích các nơi cũng có giám sát báo cáo thông qua đưa tin pháp không ngừng đưa tới ngày thứ hai thiên minh tập trung đến Ti Bộ hội bổng Ti Bộ cao tầng vì thế khẩn cấp hội nghị thảo luận trao đổi đối sách Ti Bộ trong hành lang. Hoắc Chỉ Huy sứ ngồi cao bên trên đầu, đơn giản khai báo một tí thám tử nhóm từ các nơi địa phương truyền lại trở lại tin tức, đối với chúng nhân nói, hôm qua buổi chiều đến ban đêm, liên tiếp nhiều trận linh vũ rơi xuống, ảnh hưởng đến vương thành quanh thân hơn 300 dặm dưới, thượng du các nơi cũng đang tại lần lượt bắt đầu. Cung lão chờ người thần sắc kinh động, sao sẽ như thế dưới vô cốc? Mã phó Chỉ Huy sứ nói, có lẽ hoa người khác tiền vốn không đau lòng đi. Cung lão lắc đầu, hắn không giống nhau cách nhìn, đại tu sĩ phần lớn bằng quan, liền tính toán không lãng phí chính mình sức mạnh cũng chẳng muốn đi làm, trừ phi, hắn là tại cầu sinh dân công đức. Sinh dân công đức Pháp chỉ huy sứ sâu chấp nhận, nếu thật như thế, liền giải thích được đã thông, suy yếu đại lân giang thần đồng thời vì chính mình tích góp từng tí một ngoại công, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Cung lao đạo, cái này là lấy tại dân, dùng tại dân à, vị cao nhân kia làm tốt lắm, nên uống cạn một chén lớn. Hoặc chỉ huy sứ nói, chúng ta cũng không thể làm nhìn xem, được rèn sắt khi còn nóng, trộn lẫn vào quan phủ sát phong chính thần, dẫn đạo dân tâm mới được. Mã phó chỉ huy sứ nói, chuyện này xử lý, hiện tại đã bắt đầu có dân chúng tự phát đem đại lân giang thần đội thành ba đầu 6 tay hình tượng, cứ thế mãi, đi qua bùn tướng sẽ mơ hồ, gia tăng hương khói nguyện lực tiến vào thần quốc độ khó hắn còn không biết cự tà hương sự tình chỉ là dựa theo quá khứ kinh nghiệm để cập đề nghị nhưng mà cùng những so sánh với này bọn hắn càng thêm cảm thấy hứng thú hay vẫn là cái vị này giả mạo đại lân giang thần nguyên anh cao nhân bản thân rất nhanh thảo luận chủ đề chuyển động một cái biến thành như thế nào cùng cái này vị cao nhân bắt được liên lạc nói đến đây sự tình cũng láo có chút khó xử trước mắt mới chỉ duy nhất trực tiếp mắt thấy nó ra tay còn có qua trao đổi chính là lương doãn nhị vị đại cung phụng nhưng ta cùng bọn họ thảo luận qua cũng không biết như thế nào chủ động liên lạc dựa theo tiên môn ý tứ là nếm thử cùng hắn tiếp xúc thậm chí mời làm đại cung phụng nếu như thành công có thể tọa chấn trong nước ngã vào tiếp theo, mấu chốt là là tiên môn thêm nữa cường viện. Hoắc chỉ huy sứ nói, tất cả mọi người giải thích xem, có biện pháp nào có thể nghĩ? Mọi người nghị luận lên, có nói dị văn ti cũng bố trí chuyên gia điểm hương cầu nguyện, có nói đại quy mô vung bố trí truyền đơn, cách không kêu gọi đầu hàng, có nói trông coi một cảnh, tiếp tục chờ hắn chủ động liên lạc. Nhưng thảo luận qua đi, lại phát hiện đỉnh đạc trực tiếp hô phá đối phương hành tảng không được, vạn nhất tiền bối cao nhân muốn chính là điệu thấp vô danh, ngươi để cho hắn bạo lộ hành tảng. cái kia chính là đắc tội với người. Tuy rằng dị văn ti lưng tựa tiên môn, coi như là có nền tảng. Nhưng nếu làm tức giận cao nhân, đồng dạng chịu không nổi. Những biện pháp khác chính là quá bị động, quá không ổn định, nói cũng tương đương nói vô ích. Đột nhiên, Cung lão nhắc nhở, kỳ thật tại trong ngộng cảnh trở về sau ngược lại gia tịnh có thể khá, hôn qua pháp hội, không phải là bởi vì không ít thương gia giàu có cùng quyền quý bị cái này Tôn Báo ngộng mà cao hứng. Hoắc chỉ Huy sứ nói, có thể chuyện này đã hoàn tất. Cung lão đạo, không, vẫn chưa hết kết, hắn muốn làm công đức, còn có thể sẽ dùng đến thế gian những người này. Hoắc chỉ Huy sứ nghe vậy, thần sắc hơi động, Cung lão ý tứ, hắn không có khả năng nhanh như vậy viên mãn. Cung lão đạo, không thể Hoát chỉ huy sứ khó xử nói, nhưng hôm nay khắp nơi đều có người tự xưng đã bị thần linh bám động, chúng ta cũng không biết thật giả. Cung lão tính trước ký càng, mỉm cười nói nói, người khác ta không biết, nhưng có một người nhất định là thật sự, hơn nữa hắn là lão tổ môn hạ ký danh đệ tử, cũng có đầy đủ tư cách biết được đủ loại ẩn tình, nói thẳng bẩm báo, mời hắn hiệp trợ là được. Cùng lý lẽ, vị tiên nguyên anh tiền bối cũng là bởi vì hắn đầy đủ có tác dụng mới chủ động tìm tới cửa đi, thần đạo cùng hương khói liên quan quá nhiều, nói không chừng còn có thể lại dùng đến hắn, cái này miễn đi chúng ta khắp nơi tung lưới. Mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng đều biết tên kia là ai ủy tư, ý tứ, là muốn cho ta canh gác một cảnh, thay liên lạc. Ngày đó buổi chiều, hoắc chỉ huy sứ cùng cung lao dắt tay nhau bái phỏng, nghiêm túc đưa ra một cái thủy thác. Lý linh nghe nói, thần sắc lập tức cổ quái. Cung lao đạo, thực không dám đầu diếm. Nguyên anh nhập thế, xưa nay hiếm thấy, thật đúng có thể được sương tụng là ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội tốt. Vì vậy chúng ta nghĩ muốn nếm thử mời vị tiền bối kia trở thành ti bộ đại cung phụng, một khi hắn đáp ứng, chúng ta đâu chỉ như hộ thêm cánh, quả thực liền là thoát thai hoàn của ta. Nơi đây sự tình, hắn cũng không có cùng Lý linh nói được quá mảnh, nhưng có thể nghĩ nếu như liền cao nhân đều như vậy gia nhập huyền tân quốc dị văn ti mặt khác lớn nhỏ tu sĩ còn không phải chen chúc tới quăng tu sĩ nhập thế lịch lãm rèn luyện cũng không tính hiếm thấy nhưng phấn chia đến các quốc gia hoặc là đặc biệt thời gian tiết điểm liền ít đi giống vậy nói chúc cơ cảnh giới bên trong 60 năm cánh tay có thể đến được bình thường có thể không có cơ hội cung lão lại nói đại cung phụng đa số trên danh nghĩa hư trước bình thường cũng không có cái gì nghĩa vụ tuyệt sẽ không đã quấy giày vị tiền bối kia thành tu chúng ta chủ yếu là muốn mượn hắn tên tuổi chiêu hiền tiếp nhận sĩ chấn nhiếp bọn đạo trích lý phò mã khả năng phần nào không biết lần này Huyền tân Quốc khẩn cấp có thể xem như giải trừ nhưng còn có mặt khác mấy đại tai họa ngầm không biến mất tương lai không thể nói trước còn muốn lớn hơn loạn một hồi Lý Linh kỳ thật biết rõ nhưng vẫn là biết rõ còn cố hỏi à còn có cái gì nguy cơ Cung Lão nghiêm nghị nói thế gian chiến loạn tạm thời không nói nhiều riêng là Ma Đạo di độc, khắp nơi chiêu nạp tay sai truyền bá công pháp cũng đủ để bồi dưỡng những dân gian kia bên trong tán tu lớn lên Lý Linh nói tán tu Cung Lão đạo đúng vậy tán tu liền là cái gọi là giang hồ thuật sĩ tập trung tinh thần tu luyện thần thông pháp thuật không cầu đại đạo tính tình phần lớn vừa chính vừa tà nếu như có thể gia nhập Dị Văn Tì Càng tạm thời còn lá chúng ta phúc, nếu như rơi xuống nhập ma đạo, đó chính là họa lớn." Lý Linh nói, "Dị Văn Ti không đối phó được tán tu hư. Cung lão cười khổ một tiếng, nói, "Lý phò mã khả năng đối với chúng ta có cái gì hiểu lầm, cần biết Dị Văn Ti trên xuống cung phụng nhưng mà mấy chục, luyện khí trung hậu kỳ còn tập trung ở vương thành ti bộ phận, mà Huyền Tân quốc dân mấy vạn vạn, dựa theo ngàn dặm chọn một tới tính toán, thì có chọn vẹn mấy chục vạn dân số có được tu luyện tiềm chất, chính giữa không có khả năng tất cả mọi người đạt được cơ duyên, nhưng dù là chỉ có 1%, đều là mấy ngàn dùng mà tính toán." Hắn còn chưa nói hết, Lý Linh cũng đã than nhẹ một tiếng. Cung lão nói không sai, phàm dân dân số thật sự nhiều lắm. Dù là chính giữa tuyệt đại bộ phận đều khó có khả năng chính thức đạp lên tu luyện đường, nhưng chỉ cần có một phần nhỏ bị khai quật đi ra, liền là con số 1%. Hôm nay khả năng còn tiềm phục tại trong nước Lâm Nhu nương bọn người, là tuyệt sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội. Cung lão nghiêm nghị nói, trước đây tai nạn làm cho rất nhiều dân chúng chết đi, thi thể cùng hồn phách cũng có thể chuyển hóa trở thành tu luyện tư lương, nói không chừng rất nhanh liền muốn lớn lên, gây thành càng lớn tai họa. Mà tất cả quận huyện trật tự sổ đổ, quan phủ khó có thể vận tác, cũng có khả năng là nó chờ tranh thủ lúc ban đầu nhỏ yếu thời điểm phát triển không gian. Lý Phò Mã cần biết, Ma đạo học cấp tốc pháp, phần lớn bất kể hậu quả, tiến bộ thật là nhanh đến, có được tư chất người, bằng riêng phần mình thiền tương nội tính, một hai ngày ở giữa có thể nếm thử chút xuống linh lực tại thi thể, nếm thử điều khiển thi, ba năm ban đêm liền có khả năng dưỡng thành tử cương, hoặc là luyện chế tương ứng cấp độ thi độc cái này cũng đã đối với phổ người bình thường có được thật lớn lực chấn nhiếp cùng lực sát thương, đợi đến lúc vài tháng phía sau, bạch cương, hắc, cương lưu diệt thành, đều đủ để đối phó thị trấn nha dịch bộ khói. Dị văn ti bên trong tuyệt đại bộ phận cũng là bình thường phạm nhân sĩ tốt, một thành trái và phải là dị nhân, giống chúng ta như vậy tu sĩ quả thực không nhiều lắm hơn nữa dân gian bên trong nhân tài đông đúc, không chừng lúc nào liền ra cái tuyệt thế thiên tài. Lý Phỏ Mã có từng nghe qua cái gọi là trăm ngày trúc cơ mà nói. Lý Linh đột nhiên cả kinh, mang tâm tình nặng nề nhẹ gật đầu. Cung lão than nhẹ một tiếng, nói: Lý Phỏ Mã đã biết được, vậy thì không cần ta giải thích thêm. Tu luyện việc này, có đôi khi thật không có chút nào đạo lý có thể giảng, chúng ta liền tính toán vất vả tu cầm hơn nửa đời người, khả năng còn chưa kịp người ta mấy tháng công phu. Chính giữa nếu là bản tính hạ người lương thiện, khả năng còn không kịp làm hại, nhưng nếu tà ác, chính là tất nhiên tâm tính bành trướng. Nhìn Phạm Nhân như con sâu cái kiến, nguy hại thậm chí so sánh trưởng thành là một đời tự kiêu về sau còn muốn càng lớn. Quy 1 chương 58, tán tu giang hồ. Chương 58, tán tu giang hồ. Hoắc chỉ Huy sứ nói, Lý Phò Mã, việc này không phải chúng ta nói bữa, có chân thật vụ án là bằng. A. Lý Linh Đạo, xin lắng hay nghe. Hoắc chỉ Huy sứ nói, ví dụ như Huyền Tân 1523 năm, Vương Thành Nam ngoại ô Bạch Trang diệt môn án, có ác nô thí chủ, đổ sát ngày xưa chủ nhà 120 người ăn, lăng nữ tử hơn 10 người. Lại như Huyền Tân 51725, biên giới Tây Nam thủy yêu đạo phóng cổ án. Tân Tấn luyện khí nuôi dưỡng kỳ ngộ đoạt được cổ trùng huyền kim muối vô ý tiết ra ngoài thôn phệ quanh thân thành chấn mười vạn miệng ăn mình cũng bị hấp thành xương khô. Huyền tân năm 2003 Đông Nam Sơn âm trộm mộ án có người đào ra tán tu chôn giấu cổ thi làm hại hơn mười ngày liên quan đến ba trang năm thôn tổn thất ba gã cung phụng vừa mới chế phủ. Huyền tân năm 2516, Bắc Điệm Ngạc ma án tán tu dùng độc thi chăn nuôi cho cá sâu ăn trong lúc vô tình dưỡng thành biến dị yêu thú thực lực trực tiếp theo đuổi luyện khí hậu kỳ chết trận năm tên cung vừa mới giết. Tân năm 2610, Liên Thành thi án chỉ vì nhất thời hiếu kỳ nếm thử liếm lấp độc phấn, nội giận đồ sắt trong thành cư dân, các nơi luyện thi người nghe gió tranh đoạn, cuối cùng nhất hợp lưu sản xuất tàn sát hàng loạt dân trong thành thẳng án, cũng đem nó chuyển hóa làm hóa thi. những cái này đều là tân tấn tán tu nông cùng dùng sức số lượng, hoặc bởi vì khí phách, hoặc bởi vì hiếu kỳ, thậm chí chỉ là nhất thời vô ý liền phạm phải sai lầm lớn chân thật tán lệ. kỳ thật chúng ta cũng không kiệu thị tán tu, phàm là người bỗng nhiên đạt được sức mạnh, hoàn toàn chính xác khó có thể khống chế chính mình tâm tính cùng xem như là tán tu trong giang hồ, càng có người lửa ta gạt, hám lợi nhiều loại bất lương tật tiềm nhiễm kẻ đến sau, thậm chí bị nó lôi cuốn từng bước một đạp lên không đường về cung lão cũng nói thế nhân đều biết tu luyện thần thông pháp thuật liền có khả năng có được sức mạnh đủ để siêu phàm thoát tục nhưng đã có mấy người biết chỉ có những xa xa này không đủ lý linh nghe vậy liền giật mình sâu chấp nhận nhẹ gật đầu thần thông pháp thuật là siêu phàm mấu chốt nhưng chỉ có thần am hiểu pháp thuật hoàn toàn chính xác xa xa không đủ vô luận như thế nào tiên môn có thanh quy giới luật có nhiều loại giáo điều cũng là vì phòng ngừa đệ tử vi phạm pháp lệnh nội nhập lạc lối mà thiết lập chấp pháp giả là tiên môn người trong thậm chí thiên đạo thế nguyện ước lực càng cường đại hơn tu tiên giả cũng phải tuân thủ tu tiên giới quy củ Lý Linh cảm thấy cái thế giới này đã tồn tại nhân quả thay kiếp. Thiên đạo có cảm giác, nghĩ như vậy muốn tại trên con đường tu luyện đi được xa hơn, bản thân nước thuốc, hoặc là nói điều khiển tự động năng lực mấu trong nhất. Lúc trước chính mình thần hồn xuất hiếu, cũng là như vậy hưng phấn mà tự do. Nếu như tâm thuật bất chính, hoàn toàn có thể cả ngày khắp nơi rình mò tư ẩn, trộm cắp giết chóc, người xấu danh tiết. Loại lực lượng này đối với phàm nhân, thậm chí rất nhiều tu sĩ đều là khó giải. Tiểu đà tiểu nháo, đại tu sĩ nhóm cũng sẽ không để ý tới, cái kia cũng chỉ có thể chính mình ướt thúc chính mình. Lúc trước xã ô đồi một chiến dịch, mặc dù đối mặt phàm nhân sĩ tốt cùng bình thường chấp sự đệ tử, có thể thuận tay đánh giết bọn hắn ô mộ mộ cùng Lâm Nhu nương bọn người cũng lựa chọn chạy trốn, đó là bởi vì bọn hắn biết rõ tiên môn lợi hại. Dị Văn Ti người tuy rằng không coi vào đâu, nhưng sau lưng đứng đấy tiên môn, cái này đã làm cho bọn hắn cẩn thận mà chống đỡ. Bọn hắn muốn làm là đại sự, làm chính là đại ác, lấy chính là đại lợi, cái này có đầy đủ luận nhẫn cùng kế hoạch, không sẽ vì nhất thời vô vị vết chóc mà phá hư kế hoạch. Nhìn từ điểm này, tiên môn cùng ma đạo bất luận thiện ác, đều là tuân thủ trật tự, chịu dựa theo sáo lộ ra bài, giao chiến cũng có thể rất có kết cấu. Nhưng tán tu thường thường hỗn loạn vô tự, tâm tính cùng hành vi đều có thật lớn không thể điều khiển tính, tùy thời tùy chỗ muốn bộc phát, có chút có thể nhẹ nhõm giải quyết, có chút chính là gọi đầu người đại. Nếu như một quốc gia địa phương xuất ra cái đo đến 10 trên trăm tán tu, thế thì cũng thì thôi, một tí toát ra ngàn và cái, làm sao có thể không hỗn loạn. Lý Linh nói, tiên môn không thể rộng tu môn đồ, dẫn vào chính đạo ư? Cung lão nghe vậy cười khổ, Lý Phò Mã, ngươi cảm thấy chúng ta bình thường đệ tử là vì sao cho nên bị phóng đến thế tục lịch lẫm rèn luyện? Còn có tôn phu nhân Cửu công chúa. Lý Linh lắc đầu cười khổ, là ta suy nghĩ nhiều. Tiên môn thành lập, là tu sĩ ông đoàn là đại năng cao thủ là thu thập tư lương thuận tiện, hoặc là mặt khác mục đích. Nhưng chưa từng có cho mình tìm phiền phái cái này giải thích. Cung lão rất sáng suốt tránh đi cái này làm cho người thương tâm chủ đề, hắn đã giả, sớm đã thấy ra, đang tán tu phần lớn tiến tới không cửa, nhất định tiền đồ vô vọng, mâu thuẫn như vậy tất nhiên sinh sôi. Lý Linh nói, các ngươi chắc chắn có biện pháp khống chế, nếu không sinh ra sớm đại loạn. Cung lão đạo, trước mắt cách làm là lựa chọn thanh tâm quả dục, dễ dàng thỏa mãn thế hệ tiếp nhận là cung phụng, còn hắn cháu hậu nhân cũng nhiều trạc là hồi hương thân sĩ, một phương phu hảo, duy trì trong nước thống trị. Dị Văn Ti bên trong, chính thức trợ lý cung phụng trưởng lão thường thưởng chính là do cái này mà đến. Một bộ khác phận chính là do Tiên môn lịch giám rèn luyện đệ tử làm đương. Chúng ta tại dân gian ở giữa thành lập phương thị, giám sát giang hồ, thụ dụng Tiên môn sở định quy củ, dùng trên việc tu luyện tiến, trường xanh bất lão làm muội nhử, tận lực dụ sử dụng chính giữa tiềm lực thế hệ an tâm tu luyện. Những người khác chính là nhiều dùng kỳ ngộ, nhiệm vụ tiêu hao tinh lực, thỏa mãn nhu cầu, thuận tiện là tiền bối cao nhân giải quyết một ít tốn thời gian, cố sức vụn vặt sự tình, liên là thỉnh thoảng vi phạm pháp lệnh, làm hại quê nhà người, giới hạn trong sự thật cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, như thường tới cách giao. Nhưng giống như là này an bài đều không thể thỏa mãn, cần phải đem nhân gian cho rằng khu vực săn bắn, tùy ý làm ác, tạo thành cực lớn phá hư, cái tiêu cũng chỉ có thể kiên quyết tiêu diệt. Lý Linh im lặng gật đầu, đây là kéo nhất phái đánh nhất phái cách làm, càng nhiều hơn thì là dùng lâu dài mục tiêu đi tiêu hao. Cuộc sống luôn có ý nghĩa, nhưng cuộc sống thật vô nghĩa. Cái này chính giữa biện chứng quan hệ, đáng giá tốn hao đời sau tìm hiểu. Chờ tím hiểu được không sai biệt lắm, đời này cũng chỉ có qua đã xong. Cung lão đạo, nhưng dù vậy, tiếp tục không cách nào giải quyết bản thân có vấn đề, luôn luôn người sẽ trở thành làm một phương cự tiêu ma đầu, bên ngoài cũng có ma đạo châm ngòi thổi gió cổ vũ nó khí diễm, thậm chí còn có người có thể trên mặt đất cùng tiên môn địa vị năng nhau, lâu tiêu diệt mà bất diệt, nhưng mà cái kia liên quan đến đến cấp độ rất cao, phản mà không phải chúng ta cần thiết quan tâm sự tình. Hoắc chỉ huy sứ nói, phó ma gia, cái này công việc thể đại, mong rằng nhiều hơn tha thứ, đúng rồi, đây là vài ngày trước vây quét ma đạo đạt được, chúng ta lần này thành công phá hủy ma đạo cao tầng hang hộ điểm, đạt được các loại linh tài bảo vật một số, trừ cái này thập phần ma chỉ một bên ngoài, có khác lấy mọn dâng lên. Nói là lấy mọn, nhưng trên thực tế, phần lớn đều là linh tài, còn có thế gian hiếm thấy các loại biểu diễn. Đối với phàm nhân mà nói, được sừng tụng là lễ trọng. Lý Linh bất động thanh sắc nhìn danh mục quà tặng nhất nhãn, hỏi: "Các ngươi như thế nào khẳng định vị cao nhân kia còn có thể tái xuất hiện? Trước đó Huyền Tân quốc bên trong sẽ không có như vậy nhân vật số má, hôm nay sự tình cũng coi như cáo một giai đoạn, nói không chừng lại tiềm ẩn, bế quan không ra, cung lão đạo, Lý Phổ Mã nói có lý, vị tiên là ẩn sĩ cao nhân, mấy ngàn năm nay một mực yên lặng vô danh, cũng không biết trốn ở tại góc nào tiềm tu, nhưng lần này hắn đã xuất hiện, như vậy nhất định chắc chắn nó nguyên do sẽ không dễ dàng bỏ dở dự trừng." Lý Linh hiếu kỳ hỏi: "A, ra sao nguyên do?" Cung lão đạo, lớn nhất khả năng chính là hắn muốn độ thiên kiếp, nghĩ mượn cơ hội này tích góp từng tí một ngoại công, tránh kiếp biến mất ai. Lý Linh Tương đối cảm thấy hứng thú hỏi, dựa vào cái gì làm sao biết? Cung lão đạo, kiếp lực kỳ diệu, gần như tại đạo, bình thường sức mạnh thậm chí pháp tắc đều không thể tiêu trừ, nhưng nếu mượn nhờ nhân kiếp xu thế suy yếu thiên kiếp vi mà lại có vài phần khả năng, đương nhiên, không để ý một cái cũng có khả năng biến khéo thành vụ. Chúng ta tự mình làm thảo luận qua, quả thực bội phục vị tiền bối này khí phách cùng năng lực, nhưng Hồng Trần là cái đại nhương hàng. Người bậc này vật tu vi cao thầm, một khi nhập thế, liên lụy nhân quả thay vào đó xa so sánh tầm thường tu sĩ quá nặng. Tất nhiên còn phải cùng phạm thế nhiều có cùng xuất hiện, không có dễ dàng như vậy viên mãn quy ẩn. Lý Linh nghe vậy, lúc này liền cười thầm một tiếng. Kỳ thật những người này từ vừa mới bắt đầu liền đoán sai, Lý Linh tu vi nông cạn, thậm chí chưa chút cơ. Hôm nay làm những chuyện như vậy, đã đủ hắn chặt đứt xem như là thế gian quý tộc nhân quả siêu thoát phạm thế. Thay lời khác mà nói, hắn đã công đức viên mãn, pháp tướng bên trong tạo ra công đức kim vân liền là chứng cứ rõ ràng. Nhưng mà hắn cũng không nên trực tiếp từ chối. Dị Văn Ti bên kia xem như một đầu tiếp xúc tán tu Giang Hồ trọng yếu con đường, chính mình hôm nay tu luyện có hy vọng, không thể nói trước tương lai còn có rất nhiều sự tình muốn nhờ đến bọn hắn trên đầu. Đây cũng là mới nhân quả. Hơi chút trầm ngâm, Lý Linh đáp ứng, cái kia tốt, ta liền chiếu các ngươi nói thử xem xem đi. Nhưng mà vị cao nhân kia hay không còn sẽ lại tìm tới cửa, ta có thể không có cách nào đánh được. Hoắc Chỉ Huy sứ vội vàng đứng dậy, vô luận như thế nào, vô cùng tăng kích. Lý Linh đột nhiên lại nói, ta còn có một điều kiện. Hoắc Chỉ Huy sứ cùng cung lão liên nhau, có chút chần chừ, điều kiện gì? Lý Linh nói, tin tưởng các ngươi đã từng điều tra qua ta biết rõ ta thở nhỏ ngưỡng ngộ đạo tâm tiếp xúc một mực đều tại truy tìm cơ duyên liền lấy công chúa đều là tiên môn đệ tử đám tán tu dân gian giang hồ là cái dạng gì nữa trời ta rất muốn kiến thức kiến thức hai người nghe vậy vô cùng kinh ngạc ngươi muốn tiếp xúc tán tu giang hồ Lý Linh nói không tệ cung lao đạo Lý Phò Mã cái này chỉ sợ không tốt lắm đâu ngươi là lao tổ coi trọng hậu bối làm gì phạm hiểm Lý Linh ha ha cười cười đối với lượng có người nói nhị vị đã hết nói như vậy nhưng là muốn nói tán tu hung tàn xảo trá sợ ta chịu thiệt cái kia không khỏi cũng quá coi thường ta Lý Linh ta sinh ra túc tuệ hơn 10 tuổi liền làm trong nhà tranh giới to như vậy một bút sản nghiệp, còn lấy bên trên tiên môn quan hệ trở thành trong nước quyền quý, há lại hời hợt thế hệ. hơn nữa ta nhập giang hồ phương thức cũng không phải là cùng những bình thường kia tán tu đồng dạng bốn phía tìm vũ tìm tòi bí mật giết người đoạt bảo, mà là tại phía sau màn trưởng quản bảo vật tầng, càng hơn một chút mua bán đặt mua giao dịch. Lý Linh đưa ra cái này cũng không phải là ý tưởng đột phát, hắn nghĩ muốn hảo hảo lợi dụng trong tay linh tài đã rất lâu rồi, tương lai không thể nói trước cũng muốn tẩy trắng chạm yêu trừ ma đoạt được chiến lợi phẩm. cho đến tận này từ ô mô mua cùng nó thủ hạ đoạt được những chiến lợi phẩm kia, còn tại trên núi cất giấu đây này nếu như có thể có một cái nhận chính mình không chế tu sĩ sáng nghiệp sẽ thuận tiện rất nhiều hắn cũng không có hứng thú tự mình kinh doanh ủy thác cho chuyên môn nhân sĩ là được rồi chủ yếu là mượn cái này tên tuổi xử lý sự tình rất nhiều đồ vật cũng có thể qua đường sáng còn có thể kiêm làm một ít tình báo tin tức thu thập hai người lẫn nhau thì ra là thế phỏ mã gia ngươi thật đúng là làm chúng ta sợ nhảy dựng nhưng mà việc này ngươi tốt nhất hay vẫn là cùng lão tổ thương lượng một chút nàng lão nhân gia đồng ý mới được Lý Linh nói cái này tự nhiên đến lúc đó còn có phiền phức quý ti địa phương chúng ta thay ngày tốt thương lượng tham cổ sự tình Nói xong, nâng chung trà lên chén, không nhanh không chậm nhấp một miếng. Hoắc Chỉ Huy sứ chắp tay nói, "Ngày hôm nay màu sắc không còn sớm, chúng ta liền cáo từ trước." Rời khỏi phò mã phủ, về nhìn một cái khí phái phi phàm dinh tự lại môn, cung lão không khỏi cảm thán nói, "Vị này Lý phò mã thật đúng là không phải đèn đã đá cạn dầu, như vậy sẽ tận dụng mọi thứ, vì chính mình tìm cơ hội." Hoắc Chỉ Huy sứ nói, dù sao đi nữa cũng coi như hiểu rõ, "Chúng ta liền ủng hộ hắn đi, có như vậy một chỗ nghề nghiệp, chúng ta cũng có thể an trí nhân thủ, giám thị tán tu, xem như tất cả đều vui vẻ." Trong phủ, tiểu công chúa gặp Lý Linh lúc trước đường trở lại, hỏi tham dự văn Ti người đến trải qua, Lý Linh lúc này đem tình hình cụ thể và tỉ mỉ đều nói cho nàng. Biết được Lý Linh vậy mà nghĩ nhân cơ hội này mở bảo vật tầng, vượt nhập giang hồ, Cựu công chúa không khỏi vừa vui vừa lo. Nàng vui chính là, cái này bao nhiêu xem như một phần sự nghiệp, lo nhưng là, tu tiên giang hồ là Lý Linh cùng chính mình chưa bao giờ giao thiệp với qua địa phương, không biết phu quân hay không còn có thể như là quá khứ như vậy như cá gặp nước. Lý Linh nói, ta cùng tiền bối cấp cao nhân chuyện trò vui vẻ, chính là tán tu, sao chân là lo, nhưng mà việc này còn cần lão tổ cho phép mới được, hỏi một chút xem nàng lão nhân ra đi. Chất Liên cùng cựu công chúa đã đến trong phòng, lần nữa liên lạc Hoàng Vân chân nhân. Hoàng Vân chân nhân lại bị quá nhiều, có chút không kiên nhẫn, đều nói tử tôn là đòi nợ quỷ, các ngươi thật đúng là nhiều chuyện. Chất nhưng lại một lần nữa khuyên bảo Lý Linh, không muốn luôn nhớ nhung suy nghĩ cái gì linh tài, thế gian này liền tính toán thực sự có thể nghịch thiên cải mệnh linh tài, đó là bình thường tán tu trong tay có thể đào cầm đấy sao? Hơn nữa đoạt nhân cơ duyên, phải đền nhân quả, đến lúc đó kiếp nạn xuống tới, không để ý một cái liền cho cho, chính là thật có thể tu luyện thì như thế nào, ngươi có lòng tin bước qua chút cơ ư? Lý Linh cười nói, lão tổ nói cực kỳ nhưng thế gian này không phải còn có trúc cơ đan các loại đồ và sao Hoàng Vân Trân Nhân nghe xong, tốt một hồi im lặng, thật lâu mới sâu kín nói ra, đó là gạt người dùng trúc cơ người đạo chân pháp tự mình sinh, ngoại đan há có thể có công. Nguyên bản nên trúc cơ vốn đã viên mãn, chỉ kém Long môn nảy lên, ăn hết về sau thành công trúc cơ, liền cho rằng quả thật hiệu quả. Lý Linh thở dài nói, lao tổ lời này thì có sơ suất bất công, ngày năm đó trăm ngày trúc cơ, ở đâu hưởng qua trúc cơ đan ngùi vị, cái này an ủi dược cũng là dược, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một chút trợ lực đi. Chúng ta ngu dốt thế hệ, chỉ có thể từ những phương diện này nghĩ nghĩ biện pháp. Một cái vô hình mã thi tân bốc dâng lên, Hoàng Vân Chân Nhân quả nhiên huấn hở, không mặn không nhạt gượng cười vài tiếng, ngươi vào thai này ra thai kia coi như xong, không ai đến lúc đó lại ta không có nhắc nhở là được. Đúng rồi. Đúng lúc này, Hoàng Vân Chân Nhân đột nhiên hỏi, ngươi từng ngẫm thấy cao nhân kia, hắn còn có chỉ điểm ngươi hư vương. Cái kia Hữu Cầu Tất Thửng Hương nhìn xem như là Ma đạo hương đạo pháp, chẳng lẽ lại là từ Ma đạo trong tay vào tới. Lý Linh nghe được, chợt cảm thấy da đầu run lên. Lão tổ quả nhiên tại trong bóng tối chú ý chuyện này, liền Cầu Tất Hương cũng biết mặc dù mình cùng cái tiên nguyên anh tiền bối ở giữa trên lệnh quá lớn, mặc dù lao tổ lại có thể liên tưởng, cũng sẽ không liên quan đến nhau, nhưng chuyện này, thật đúng là được thận trọng trả lời mới được. Lý Linh cố gắng để cho ngữ khí của mình như thường, giống như tự cắt nói, cái kia yêu cầu tất ứng hương là ta căn cứ vị tiền bối kia yêu cầu luyện chế ra tới, nhưng mà hắn hoàn toàn chính xác đã cho ta một phần hương đạo pháp, vốn là vốn định đã đến giao tiếp ngày lại đến bẩm kia mà. Chợ đơn giản khai báo một tí chính mình từ ma đạo tay ở bên trong lấy được hương đạo pháp, xem như tẩy trắng, tương lai hoặc có thể lợi dụng. quy 1 chương 59, người dẫn đường. Chương 59, người dẫn đường. Hoàng Vân Trân Nhân nghe xong Lý Linh lý do thoái thác, từ chối cho ý kiến nói, ngươi ngược lại là may mắn, có thể được cao nhân ưu ái, nghĩ đến cũng đúng một cái cọc kỳ ngộ. Lý Linh như thế nào nghe liền như thế nào cảm thấy những lời này không bình thường vị, vội hỏi, nói gì vậy chứ, ta cùng với vị tiền bối kia không thân chẳng quen, hay vẫn là lao tổ đối đai ta rất tốt, lao tổ yêu thương vi vũ, tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Hoàng Vân Trân Nhân nghe được buồn nôn, cười mắng, cho ta dừng lại, sao lại không có chính hình, có ít người mặt ngoài nói dừng lại, lời ngầm có lẽ lại phóng đại. Lý Linh lại là dừng lại cầu vồng cái rắm cái gì thiên vân thái mô, thiên đạo loạn mắt xanh. Nguyên anh đang nhìn, không cần tiền tựa như mãnh liệt tuổi. Cựu công chúa sớm đã ở bên cười đến cười run rẩy hết cả người, nằm sắp ghé vào lỗ tai hắn nói, lão tổ rất nhiều môn phái người đệ tử, liền kể ra phu quân biết nhất thúc ngựa, thực không biết ngươi ở đâu học được cái này rất nhiều lời ngôn ngữ, nghe được gọi người quái buồn ôn. Lý Linh thấp giọng nói, cái này còn không phải là vì chúng ta cái này tiểu ra. Mấy ngàn năm nay, lão tổ dưới gối tử tôn hậu nhân không biết bao nhiêu, lại có mấy cái thật đúng có thể có phân lượng. Ngươi bởi vì từ nhỏ đáng yêu, tương đối được sủng ái chìm, nhưng những năm này cũng gả ta làm phụ, trưởng thành hay vẫn là thừa dịp Lão tổ còn sủng tín còn đang nhiều kiếm chỗ tốt thật sự. Cựu công chúa An Năn cười nói, vâng, là. Phu quân nói cực kỳ. Lý Linh thấy nàng còn không có nhận sẽ chính mình tâm ý, không khỏi thầm than một tiếng, nhưng mà lại không nói thêm gì. Có mấy lời chăm chú nói ra, kỳ thật chỉ là vui đùa, có chút vui đùa lời nói nói ra, nhưng là rất nghiêm túc. Lão tổ đạo linh ba nghìn, tại trước mặt nàng giả vờ ngây ngốc, ngây thơ thu được kết quả tốt khó coi ư? Không khó coi. đời đời con cháu nhiều lắm, dựa vào cái gì liền các ngươi vợ chồng có thể chỗ hết tài năng, đạt được sủng tín. Dù sao cũng phải có chút tác dụng, lại biết dỗ nhân tài đi. Thừa dịp những mùa màng này, có thể lấy được bao nhiêu chỗ tốt, liền cầm bao nhiêu chỗ tốt, rơi túi là an tâm mới là thật. Bang qua đưa tin linh phủ, Hoàng Vân Chân Nhân cũng không có nghe tiếng cái này hai cái tiểu đối nói thầm, nhưng mà tựa hồ là tương đối là hưởng thụ nguyên nhân, chủ động đối với hắn nói lên một sự tình. Trước đó ta từng nói qua, nếu như sinh vân hương thật sự có dùng, nên lại nhớ ngươi một đại công. Lý Linh nói, thật có việc này, lão tổ vì sao chuyện xưa nhắc lại? Hoàng Vân Chân Nhân nói, cái này đoạn thời gian đã có người cầm cái này hương nhiều phiên đến thử. Cuối cùng được dịu dụng, cũng nên là thời điểm cho ngươi thực hiện phần này đại công, ngươi nghĩ muốn cái gì?" Lý Linh sửng sở, "Lão tổ, thế nhưng mà xác định có thể giúp đệ tử tu luyện vân độn." Hoàng Vân Trân Nhân nói, "Có thể giúp đệ tử tu luyện vân độn tính toán cái gì đại công, nhiều nhất chỉ là tiểu công lao mà thôi, ta cũng không sợ nói thiệt cho ngươi biết, bởi vậy hương có thể liên tục không ngừng sinh ra mây trôi." Tường Vân Linh Tôn rất là hưởng thụ, "Tương lai không thể nói trước còn muốn đối với ngươi có khác ban thưởng, nhưng phải đợi ngươi đã có tiên duyên, có thể tu luyện mới có thể thực hiện." Nàng trong miệng Tường vân Linh Tôn, đúng là cái kia Tôn vân Thượng Thiên Linh. Thiên Vân tông phúc địa vân thượng tiên cắm dế tại một đóa thất thải tường vân phía trên, tuy rằng bởi vì quá mức khổng lồ, không có đản sinh ra chính thức trí tuệ, nhưng thực sự có được lấy mông lung linh trí, có thể đơn giản trao đổi ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, biểu đạt yêu thích căm hận. Lý Linh nghe vậy, lắp bắp kinh hãi, sinh vân hương vậy mà đối với tường vân linh tôn có tác dụng. Lý Linh hôm nay luyện chế các loại hương phẩm bên trong, thoạt nhìn vô dụng nhất liền là sinh vân hương, mặc dù có trợ giúp luyện hóa cứng sát, giúp vận động tác dụng, cũng xa xa không kịp tín linh hương giúp người mình tưởng nhập định tới thật sự. Hắn một mực đều đối với cái này vật không lắm để bụng, còn tưởng rằng cuối cùng nhất công lao muốn rơi vào mở rộng phủ cập, biến Huệ Phổ Am hiểu đệ tử trên thân, nhưng không, có nghĩ đến, người ta tiên môn tu sĩ cân nhắc căn bản không phải cái này, trực tiếp thì lấy đi tiến công cho Tưởng Vân Linh tôn. Lý Linh nhíu như mày, nhưng rất nhanh, nhưng lại một lần nữa gian ra ra. Hắn phát hiện mình vẫn có quá nhiều phàm nhân tư duy mang đến độ lệnh, đây là thói quen cho phép. Nếu như là phàm nhân công tượng, nghiêm mật đến mở rộng phủ cập, đại quy mô số lượng sản tắc loại, là tự nhiên mà vậy sự tình. Tiên môn tu sĩ chính là bằng không thì, tiên môn tất cả mọi thứ là vì bản thân tu vi thôi động thân thể đạt tới rất cao cảnh giới, có được càng dài thỏa nguyên, đã tốt muốn tốt hơn, tiền lời càng lớn, khó trách vừa bắt đầu đước định nhưng mà tiểu công lao, mà hôm nay đã bị Tưởng vân Linh Tôn khẳng định, mà lại biến thành đại công, Lý Linh thậm chí hoài nghi thứ này trên thực tế đối với Tưởng vân Linh Tôn cũng không có gì rút ích, chỉ là đơn thuần nhìn xem lương luyện vân sát mừng rỡ mà thôi. Những cái này thiên địa tự nhiên linh bản năng bên trên là đối với đồng loại tương đối là thân cận, liền giống với Long Mạch bị chính mình luyện hóa về sau cũng sẽ thân cận thiên địa tự nhiên thủy nguyên. Còn có một cái khác không tiện phân trần nguyên nhân liền là gần đây có từ bên ngoài đến thần bí cao nhân cùng mình sinh ra cùng xuất hiện. Cái này bao nhiêu trẻ có chút nâng lên giá trị con người ý tứ, bọn hắn cũng không biết mình đến tột cùng đối với cao nhân kia có chỗ lợi gì, nhưng báo mộng cũng cấp hương, tổ chức pháp hội, thành công giúp cao nhân kia luyện hóa pháp bảo, đều là bị nhìn ở trong mắt. Liên tán tu cao nhân cũng biết khai của hắn Lý Linh tác dụng, chẳng lẽ Thiên Vân Tông còn có thể lạc hậu hơn người hay sao? Lý Linh trong lòng thầm than, vẫn rõ ràng Thiên Vân Tông từ đầu đến cuối cũng không từng ra mặt, nhưng mà lại cơ hồ không chỗ nào không có, tự nhiên không có khả năng xem nhẹ những chi tiết này, muốn bằng không thì vì sao sớm không đề cập tới muộn không đề cập tới, mà lại hết lần này tới lần khác vào lúc đó nhắc lên việc này? Nếu không phải lo lắng quá mức làm ra vẻ sẽ biến khéo thành vụng, Lý Linh đều ý định nếm thử một chút cho mình diễn diễn sau hoàng, xoát xoát danh vọng. Nhưng vô luận như thế nào, Bạch Kiếm một cái đại công, hay vẫn là thỏa mãn. Bởi vậy không chút do dự chiếu vào chuẩn bị cho tốt đáp lại, ta nghĩ muốn hai miếng chú nhan đan, lệnh ta cùng thành ti thanh dưa cải. Chú nhan đan ư? Hoàng Vân Trân nhân nghe vậy, có chút ngoài ý muốn, chợt ngự khí có chút không hiểu sâu thẳm, ta tuổi trẻ thời điểm, cái kia ngưỡng mộ ma quỷ cả ngày liền nhớ kỹ chụp lộc tranh bá, chưa từng có nghĩ tới giúp ta cầm miếng chú nhan đan. Trong không khí giống như một tí tràn đầy vị chô mũi. Lý Linh nhớ mang máng lão tổ tuổi trẻ thời điểm đã từng gả cho đều là tiên môn đệ tử ngưỡng mộ người làm vợ kết quả đối phương tư chất không được không thể trúc cơ trăm năm về sau hóa thành một bối đất vàng đành phải đem lưu lại hậu đại coi như ký thác những hậu đại này về sau đã trở thành huyền tân quốc vương tộc lý linh xấu hổ lão tổ ngài trăm ngày trúc cơ ở đâu dùng được lấy loại vật này hoàng vân chân nhân nói có cần hay không được lấy cùng có không còn tâm tư đi cẩm cái kia có thể đồng dạngư lý linh nói cái kia trúc cơ phía sau chính mình cẩm cũng nhẹ nhõm đơn giản hoàng vân chân nhân nói không giống với căn bản không giống với được rồi liền tính toán không giống với Đáng giá nhắc tới 2900 năm. Lý Linh trong lòng lập tức là cái kia sớm đã qua đời lão tổ trưởng phu mà nghiệm, ngài lão năm đó còn sống thời điểm, thật sự rất không hiểu chuyện a. Hoàng Vân chân nhân nói, ngươi có thể thế thanh ti suy nghĩ, chứng minh ta cùng nàng đều không có nhìn là người, cũng thế, liền cho các ngươi vợ chồng hai miếng chú nhan đang đi, qua hơn một chút thời gian, ta sẽ gọi lục chính đưa qua. Lý Linh nói, đa tạ lão tổ, nếu như một lần nữa cho một ít tu tiên tri thức thì tốt rồi. Hoàng Vân chân nhân cười thở dài, lại đây được một tức lại muốn tiến một bước. Mà thôi, cho ngươi thêm một ít, hảo hảo cải tiến những linh hương kia đi. Kết thúc thông tin. Cựu công chúa ánh mắt long lanh không sai, lửa nóng nhìn chăm chú lên hắn. Phu quân, ngươi đối với ta thật tốt. Lý Linh nói, lần trước không phải đã nói rồi ư? Cựu công chúa nói, ta còn tưởng rằng chỉ là thuận miệng dỗ dành ta đây này. Nói xong mặt giãn ra mở miệng cười, rúc vào trên người hắn, động tình nói, nhưng liền tính toán phu quân chỉ là dỗ dành ta, ta cũng vui vẻ. Lý Linh ôm lấy nàng, yêu thương nuốt ve, nhưng là chơi bừa, không nói trước cái này, ngươi ý định như thế nào đáp tạ ta đây này? Cựu công chúa mặt đỏ hồng, ghé vào Lý Linh bên nói mấy thứ gì đó. Lý Linh nghe vậy cười ha ha, mặt trời lên cao. Lý Linh mới từ chính mình cái kia trường chừng hơn một trượng tới rộng cây từ đàn ngã voi giữa giường tỉnh lại thật dài ruỗi lưng một cái, rồi tay ra, hai gã mỹ mạo dịu giằng thị nữ liền cho hắn mặc vào quần áo, sau đó ra ngoài ở giữa rửa mặt xúc miệng. Lý Linh tùy ý do hỏi, Thanh Ti đây này, nàng chạy đi đâu? Thị Ti lạc chân nói, về phòng ma ra, cựu công chúa sớm đã thức dậy, xử lý trong phủ công việc vật đây này. Lý Linh sững sờ, không khỏi cảm cái nói, có chút thời điểm nên ngươi cho rằng buồn bán lời, nhưng thật ra là thua lỗ. Chính tại vặn khăn mặt lạc chân ngây ngốc một chút. Lý Linh hỏi, ngươi làm sao vậy? Lạc chân nói, không có gì. Liền là đột nhiên cảm giác, phỏ Mã gia hôm nay nói chuyện tốt có triết lý à. Lý Linh dĩ dĩ không sai dùng cơm xong, tìm người đi Dị Văn Ti báo tin tức. Lão tổ cho phép về sau, chính mình liền đã có được vượt nhập tán tu giang hồ điều kiện, rất nhiều sự tình cũng có thể bắt tay vào làm đã tiến hành. Không lâu về sau, Dị Văn Ti chuyên môn đến vị trí họ Dương cung phụng, một thân 40 trên xuống, một thân đẹp đẽ quý giá cầm bảo, thoạt nhìn cũng là vị trí ý đắc trí đầy năng ngược. Cái này Dương cung phụng là biết rõ Lý Linh, thấy tiểu vội vàng hành lễ, cười nhẹ nhàng nói, "Phao Mã gia, tại hạ Dương trước, đến đây cùng ngươi phân trần xây dựng bảo lâu đạt đến nhập chú thế ngoại cốc mọi việc." Lý Linh gật đầu cười, để cho người dân Trà mời. Dương chất lúc này hướng Lý Linh cáo chi tán tu giang hồ một hơn một chút tình huống cụ thể. Tại thời điểm này Lý Linh mới biết, khoảng cách Vương thành hơn 30 dặm bên ngoài, dấu diếm lấy một chỗ gọi là Thế ngoại cốc bí ẩn sở tại, chính là dị văn ti tán thành tán tu tụ tập vãng lai nơi. Đây là khoảng cách Vương thành gần đây tán tu giang hồ, nếu như Lý Linh ý định mở bảo lâu, nhập hành linh tài giao dịch, cần ở trong đó đặt mua sản nghiệp, phái chú nhân thủ. Đại bộ phận sự tình, dị văn ti cũng có thể giúp hắn giải quyết, điều kiện chính là bọn họ cần ở trong đó an trí nhân thủ. Dương chất nói, Phò mã gia, đám tán tu gần đây đến nay đều đối với chính thức đối cảnh thế lực như đề phòng cất khấu, thậm chí còn có người xưng chúng ta là triều đỉnh tay sai, chúng ta thật sự cũng đành chịu, đành phải mượn ngại như vậy cùng chính thức quan hệ mất thiết, nhưng trong thời gian ngắn lại không vì người chú ý nhân vật qua cầu. Lý Linh nói, nhưng không sao này, nhưng không biết các ngươi có tính toán gì không. Dương chất nói, rất đơn giản. Chúng ta tất cả ra một đám thế tục tiền tài cùng không nhập lưu phẩm linh tài bảo vật, đem cái này bảo lâu lót bên trong áo hay chân đảm nhiệm, trưởng quay, bồi bàn cùng tạp dịch liền bởi ngài chọn lựa tin cậy nô bộc giải quyết, chúng ta lại từ bên trong xếp vào một thám, thiết trí cung phụng tọa chấn là được. Cổ quyền ngươi sau ta bốn, nhưng riêng phần mình phân ra một thành cổ phần danh nghĩa cho những tọa chấn kia cung phụng tao thủ, mặt khác tất cả một thành cho phương thị. Lý Linh Kỳ dị nói, ta cũng không ý kiến, nhưng cái này tán tu trong phường thị, thậm chí có các ngươi cũng muốn phân chia cổ phần danh nghĩa nhân vật. Dương cung phụng nói, người giang hồ quản chuyện giang hồ, đây là cho tới nay quý cũ chúng ta dị văn ti đương nhiên cũng phải tuân thủ." Lý Linh nói, "Chỗ đó người nói chuyện là ai?" Dương Cung Phục nói, "Thế ngoại cốc là có cấp chủ, nhưng không phải thừa kế, mà là trong cốc tu sĩ cùng bàn bạc quan tuyển chọn, hôm nay tại nhiệm cấp chủ là một vị gọi là liền Hùng Lao tiên bối, tu vi luyện khí hậu kỳ, bởi vì trước kia đã từng trợ giúp qua không ít tân tấn tán tu, rất có hy vọng, cổ phần danh nghĩa cũng không phải là trực tiếp cho hắn, mà là cho trong cốc công bên trong, toàn thể trưởng lão đều có thể từ đó chia lãi." Thì ra là thế. Lý Linh hiểu rõ. Dương Cung Phục nói, "Đúng rồi, phò mã ra ý định cho cái này nghề nghiệp lấy cái gì trò?" Lý Linh cười nhạt một tiếng, nói: "Điểm ấy công việc không cần tốn nhiều tâm, tùy tiện cứ gọi là bách bảo các tốt rồi, có thể hay không có người trước lấy." Dương Cung Phục nói: "Này cũng không đến mức, kỳ thật tán tu phường thị rất khó khăn, phần lớn đều là tạm thời tổ chức hợp chợ hoặc là tiểu bản mua bán bán hàng, do đám tán tu đều bận rộn riêng phần mình tu trì, bình thường phàm nhân lại không đủ tư cách, nào có cái kia kiện đi cố định nơi mở cửa việc buôn bán. Nghe kể một ít phúc điệu bên trong có chính thức tán tu cao nhân, nhưng là không kiên nhận những thương nhân này sự tình, liền là tử tôn hậu nhân có hứng thú, cũng bởi vì lo lắng phiền phức rất khó làm đại, trừ phi vừa mới liền là Hồng Trần lưu phái." tu tiền tài đại đạo hóa ra cái gọi là tán tu phương thị rõ ràng buôn bán không tình hành phần lớn là quán nhỏ người bán hàng rong tạm thời giao dịch trong tu chân giới cũng không có cái gì thống nhất tiền cùng tín dụng tổ chức tiếp tục dựa vào lấy vật đổi vật đây cũng là thế ngoại cốc vì sao biết rất rõ ràng lý linh bối cảnh nhưng mà lại tiếp tục tiếp nhận nguyên nhân bọn hắn vốn là chán ghét chính thức nhưng đối phương cho thật sự nhiều lắm tổng thể đến xem lý linh thuận lợi nhập cục, dị văn ti nhiều hơn một cái tin cậy minh hữu đâm vào tán tu giang hồ đang tán tu cũng nhiều ra một cái giao dịch bảo vật mua bán linh tài thậm chí cùng chính thức liên lạc trao đổi con đường được cho là tất cả đều vui vẻ. Nói xong rồi chính sự, Lý Linh liền cùng Dương Chất nói chuyện hiếm, như không ngoại ý muốn, vị này chính là hắn muốn đi vào tán tu giang hồ người dẫn đường. Tại thời điểm này Lý Linh mới hiểu rõ đến, Dương Chất vốn là một gã thị trấn bộ khoái, ngẫu nhiên ở giữa gặp kỳ ngộ, trở thành tu sĩ, nhưng bởi vì nó ở thế tục thân phận cùng chính thức liên hệ mất thiết, rất nhanh đã bị chú ý tới, sau đó chiêu nạp là cung vụng. Loại người này thường thường nhanh nhất đảo hướng triều đình trận doanh, dù sao tại còn là phạm nhân thời điểm liền ăn đã quen đồng Lộc cũng biết triều đình nội tình sẽ không nhàn rỗi không có chuyện gì liền một trận làm sàng làm bậy, sau đó bị liệt bên trên tiêu sắt danh sách. Hiện tại hắn tuy rằng đảm nhiệm cung phụ chức, lúc cần thiết mà vượt trận đối phó địch nhân, nhưng đại đa số đều là lấy nhiều đánh thiếu, còn có thể chia lại chiến lợi phẩm, bình thường cũng có đồng lộc có thể nhận, xa so với lúc trước làm bộ khoái thời điểm còn muốn nhẹ nhóm tự tại. Thế tục tiền tài hưởng thụ không bằng Lý Linh, nhưng so sánh với tầm thường quan viên cùng phụ ông, thế nhưng mà nửa điểm cũng không ít. Quan trọng nhất là, hắn biết được tấn trước trúc cơ gian nan, không có tính toán vì cái kia hư vô mở mịt mục tiêu mà cố gắng, bởi vì cái gọi là thấy đủ thương nhạc. Đối với trước mắt sinh hoạt thỏa mãn rất nhiều. Sự thật là không thể nào mỗi người trúc cơ cái đan, có được lớn lao tiền đồ, bọn hắn chọn xem phía dưới không ôm chí lớn, nhưng kỳ thật đã sống được đặc biệt minh bạch. Đến nỗi phải chăng sai sót trường sinh, cùng với kiến thức chỗ cao phong cảnh cơ hội, vậy thì muốn mỗi người một ý. Lý Linh tới chí hướng không giống, cũng không có dám khẳng định loại người này lựa chọn liền là sai, chỉ có thể nói cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, mọi người làm theo điều mình cho là đúng, tất cả phụ trách nhiệm là tốt rồi. Quy một chương 60, tân thế giới lại môn. Chương 60, tân thế giới lại môn. Qua vài ngày nữa, tú tiên lâu bên trong to như vậy sân khấu bị bố trí được như là hồng liên lộn lộn, ti trúc vòng trong hai, vài tên ăn mặc khinh bạc xinh đẹp mỹ cơ đứng tại trên mặt cánh hoa hát hay múa giỏi. Hoắc chỉ huy sứ cùng hai người trên mặt vui vẻ ngồi thưởng thức, vui mừng tự nhạc. Hồi lâu sau, Lý Linh cuối cùng xuất hiện. Hoắc chỉ huy sứ đứng lên, phất phất tay, để cho vũ cơ cùng các nhạc sĩ lui ra, trên mặt vui vẻ nói, phỏng mã gia, người đã đến, đến rồi. Lý Linh gật gật đầu, nhìn về phía Hoắc chỉ huy sứ bên cạnh đứng đấy hai người. Hoắc chỉ huy nói, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là Mạc Hành Mạc Đạo hữu vị này chính là Tiếu Nghị Thành Tiếu Đạo hữu bọn họ đều là cùng ta Dị Văn Ti hợp tác nhiều năm bằng hữu cũ, trước đây săn đuổi thi tiên tông ma đạo, vây quét ố lão yêu phụ bọn người đã từng nhiều phiên suất lực. Nhị vị, vị này liền là lão tổ môn hạ ký danh đệ tử, lão tổ Khâm Định Cửu công chúa Phò Mã, Lý Phò Mã. Lý Linh cùng Mạc Tiếu hai người lẫn nhau chắp tay làm lễ, hữu lễ. Bọn hắn ngay ngắn là trước kia đã nói rồi đấy, Dị Văn Ti là bách bảo các xem xét thưởng chú công vụ. Mặc dù có Dị Văn Ti hợp tác, nhưng nếu nghị muốn trong cốc dừng chân, quen thuộc tình huống cung phụ trưởng lão ác không thể thiếu, bọn hắn còn có riêng phần mình nhân mạch, lẫn nhau triều cảm ứng, lúc này mới đủ để coi trường bên kia suy nghĩ. Mạc Hành là một vị niên kỳ tại khoảng 40 tuổi phúc hậu trung niên, nếu như không phải ở chỗ này gặp nhau, Lý Linh chỉ sẽ cho là hắn là cái bình thường ông nhà giàu, nhưng xem nó không che giấu chút nào tinh khí thần, vậy mà đã đạt đến luyện khí hậu kỳ, chỉ so với trúc sư minh hơn một chút hình dáng. Tiếu Nghị thành chừng 30 tuổi hình dáng, thu liễm lấy khí cơ, tạm thời nhìn không ra sâu cạn, nhưng nghe nói cũng đã có luyện khí trung kỳ. Bọn họ đều là biết được trời cao đất rộng người, biết rõ Hoắc Chỉ Huy sứ trong miệng Lao tổ là huyền tân quốc bên trong vương tộc thủy tổ nãi nãi, trong nước đám tán tu kính sợ hơn 2000 năm lão thái quân. Vị này Lý Phẫu Mã là phía sau đối phận đế lang tuyệt đối không thể dùng bình thường phạm nhân mà mà tính toán lập tức thái độ nhiệt tình, tích cực chủ động, tuy rằng còn mất hết mặt mũi định đoạt thu được kết quả tốt nhưng cũng đã xem như vô cùng có tự mình hiểu lấy Lý Linh tùy ý tới nói chuyện hiếm trong lòng âm thầm thỏa mãn để cho Dị Văn Ti người đáp cầu dắt mối quả nhiên là đáng tin cậy nếu như tìm đến cái dám không hiểu tân tấn tán tu nói không chừng liền muốn đem hắn xem thường. liền nói ngay nhị vị hạ mình ở chỗ này của ta nên tọa chấn phủ, đồng lộc theo lệ là hàng năm linh tài bá kiện hai kiện phẩm chất nên không thua trăm năm huyền sơn ngày lễ ngày tết có khác phụ cấp cuối năm lại theo riêng phần mình cổ phần danh nghĩa chia hoa hồng tạm định vì mạc đạo hưu sáu phần tiếu đạo hưu bốn phần như thế nào hai người thỏa mãn nói như thế rất tốt hoắc chỉ huy sứ nói cứ quyết định như vậy đi hôm nay ta làm chủ mọi người không say không về hai gã tán tu vui vẻ đáp ứng hoắc chỉ huy sứ lúc này càng làm đám vũ nữ triệu trở lại cũng để cho túy tiên lâu quản sự bắt đầu mang thức ăn lên trong bữa tiệc lý linh đưa ra vài món linh tài cùng mấy hộp tín linh hương làm lễ vật đây là đám tán tu tạm thời còn khó hơn dùng tiếp xúc đến tốt vật mở cái này bảo lâu, chủ yếu là cho đào tìm linh tài, tẩy trắng chiến lợi phẩm, hoặc là tìm hiểu tin tức, tìm kiếm cơ duyên. Hắn không có khả năng tự mình đi kinh doanh cái gì sản nghiệp, cái này cần đem sản nghiệp ủy thác cho trưởng quầy cùng những tòa trấn này cung phụng, người phía trước là có thể dùng thế tục quyền thế đắn đo người, người sau lại bất động, làm tốt quan hệ đặc biệt có cần thiết. Đến tận đây, Lý Linh coi như là chính thức dạo bước tiến lên tán tu giang hồ vòng tròn. Tại thời điểm này hắn mới từ hai gã người từng chạy trong miệng biết rõ, trong nước xem như bọn hắn như vậy, quan phủ có kỹ càng lập hồ sơ tán tu chỉ phải hơn trăm người trong đó một bộ phận vui cười chung tại là triều đình làm việc vô luận quá khứ như thế nào cũng đã tẩy trắng chuyện cũ sẽ bỏ qua một bộ phận như gần như xa thuộc về lợi dụng lẫn nhau quan hệ còn lại một bộ phận thì là thái độ lạnh lùng đến nay tiếp tục nhiều có mâu thuẫn chỉ là tìm tới cửa đăng ký tạo sách dị văn ti cũng đã thật sâu đắc tội bọn hắn nhưng mà những người cũng này không phải giang hồ toàn bộ giang hồ sao mà to lớn coi như là giang hồ thâm niên chúng ta đây cũng nói không rõ ràng càng không biết tán tù có bao nhiêu đúng vậy giang hồ vô thường đến đi đi luôn một đời người mới thay người cũ, ai đều không có lớn như vậy năng lực công tác thống kê hiểu rõ, càng không khả năng đem tất cả mọi người cưỡng ép đăng ký tạo sách. Nhưng có một điểm có thể khẳng định chính là, tiên môn cùng ma đạo đều tại riêng phần mình gây ảnh hưởng. Chúng ta có thể xem như tiên môn phụ thuộc, đồng dạng cũng có mặt khác một đám người là ma đạo phụ thuộc, vụ trộm kinh doanh lấy rất nhiều nghe dợn cả người mua như hạ cửu lưu đảo mộ trong mộ, hái sinh gây cắt, bước lương là kỹ nữ các loại. Mặc hình dịp men say, dùng trên đài vũ cơ rất khó nghe đến thanh âm đối với Lý Linh nói, phò mã ra, cái này chính giữa mua bán, cũng không giống như phạm tục như vậy bình thường. Lý Linh hiếu kỳ nói xin lắng thanh nghe. Mạc Hành nói, ví dụ như tu luyện ma công người, cần đặc biệt ngày sinh tháng để hoặc là tư chất thi tài cùng huấn phách, sẽ có kẻ trộm mộ thế bọn hắn trộm lấy, người người môi giới thế bọn hắn buôn bán lương là kỹ nữa cũng không phải là phạm thế quy công ma cô di chuyển làm mua bán, mà là thi dùng các loại thủ đoạn tiến hành thân thể cải tạo, chế tác thi cơ con mải thú. Khúc khúc khúc khúc. Hoắc chỉ huy sứ giống như bị rượu sặc đến, đại lực ho khan. Mạc Hành cười khan một tiếng, nâng chén uống một miệng. Lý Linh nói sang chuyện khác, theo ta được biết, xem như nhị vị như vậy tu sĩ đều có bên ngoài thân phận. Mạc Hành cười cười, nói, tiểu đạo hữu là trò chơi Hồng Trần tán Nhân, trước đây sống nhờ tại một chỗ phá giang từ đường, kiêm làm giám thị giang thần nhiệm vụ. Hôm nay ma đạo Âm Lưu tạm cáo một giai đoạn, có thể đem đến thế ngoại trong cốc ở lại. đến nội ta nhà là cái hồi hương địa chủ, bên ngoài còn làm lấy dược liệu sinh ý, thường xuyên trốn đi nơi khác buôn bán, trong nhà thê thiếp nhi nữ, trừ kết tóc thuê tử cùng trưởng tử bên ngoài, lại không có người nào khác biết được của ta tu sĩ thân phận. Hoắc chỉ huy sứ giải thích nói, mạc đạo hữu đã từng cho mình nhi nữ tử tôn khảo nghiệm qua tư chất, tiết chính là hoàn toàn không có tiên duyên, nếu không chỉ bằng vào công huân, đều có tư cách bái nhập tiên môn. Mạc Hành khoát quát tay, tương đối là bất đắc dĩ nói, ta không có thiếu đạo hưu phúc khí, chỉ là một cái con trai độc nhất, đều có thể bái nhập tiên môn, hiện tại cũng không trông cậy vào những thứ này, lui mà cầu tiếp theo là hậu thế mưu sinh kế ngoài ra. Hoắc Chỉ huy sứ nói, mạc đạo hưu không cần nản chí, dẫn tiến danh lệ còn đang, đời sau tử tôn chính giữa xuất hiện có tư chất người, tiên môn đồng dạng sẽ không bận đái. Lý Linh nghe xong bọn hắn đối thoại, cuối cùng minh bạch, cái này Mạc Hành cùng Tiếu Nghị thành đến tận cùng là vì sao cam tâm hiệu lực? Hắn nho nhỏ phẩm tát, đột nhiên phát hiện, cái thế giới này không có khoa cử chính độ nhưng những thân hào nông thôn này thổ hảo từ tán tu mà đến. Trình độ nhất định bên trên liền thay thế khoa cử chính độ. Một phen hội đảm xuống tới, Bạch Bảo các mọi việc đã thấy rõ ràng. Dưới mắt không tại hiện trường Dương Chất đã đi đầu một bước tiến về trước thế ngoại trong cốc chuẩn bị, hắn đem xem như là bên ngoài tổng quản toàn bộ phụ trách trong đó mọi việc, mà Lý Linh cái này đại đông ở nhà chơi rông tại phía sau màn, liền tự mình tiến về trước hiện trường đều không cần, chỉ để ý ngồi mát ăn bát vàng là tốt rồi. Bởi vì cái gọi là Thiên Kim chi tử cẩn thận, không có có cần gì phải, bọn hắn cũng không muốn Lý Linh tự mình tiến về trước chỗ đó. Lý Linh đồng dạng đã đáp ứng bọn hắn, sẽ không cho các đồng minh bằng thêm phiền phức. Thế mà khi một Hắn liền thần hồn xuất hiếu, ý định đi qua xem. Lý Linh chuẩn bị vì chính mình bị đặt một cái tán tu thân phận, thuận tiện ngày sau hành động, cái này cũng không tính trái với ước định. Tán tu sau lưng là Nguyên Anh cao nhân, Nguyên Anh cao nhân sau lưng là chính bản thân hắn, sau này không thể nói trước còn phải lại thêm thân phận, tầm tầm khảm bộ đồ. Lý Linh trước dùng vô hình linh thể đi vào chính mình giấu kiến chiến lợi phẩm địa phương, từ một cái bí ẩn cây trong động móc ra trước đó tích lũy ở dưới đồ vật. Đoạn trước thời gian, hắn đoạn hồ đánh chết ô mộ mộ chiến lợi phẩm, trừ cái tia thép tinh quải trượng sau đó xem xét bình thường tầm thường bên ngoài, ngược lại coi như là kiếm đến mấy thứ thứ tốt. Lý Linh đem những chiến lợi phẩm này theo thứ tự phía trước bày là tốt, ánh vào cảm ứng bên trong, đầu tiên là một ít cùng hồn đạo cùng trúc cơ liên quan tri thức, phân biệt ghi lại tại các loại thư, tạp ký, trong tờ hai. Trải qua một fan xem về sau, hắn đã đem nó phân loại sửa sang lại tốt, hơn nữa bỏ đi khả năng bạo lộ và ấy nơi phát ra cùng ô mộ mộ thân phận tin tức, đặt nó lên lần nữa là mới. Nếu như lấy được tán tu phường thị đi trao đổi, hoặc nhiều hoặc ít, cũng có thể đào cầm một chút nhập môn công phu hoặc là mặt khắc cùng lợi khí trúc cơ liên quan tri thức. Lý Linh trong tay còn có Lâm Nhu nương đưa cho nguyên bộ nhập môn công pháp, nếu như không phải lo lắng truyền bá ma công dễ dàng đưa tới phiền toái không cần thiết, đồng dạng có thể trao đổi chính mình cần thiết. Nhưng như vậy ma đạo vật, chính mình tham khảo tu luyện cũng là được rồi, truyền bá ra ngoài đại có thể không cần. Cho nên, chính giữa đại đa số chỉ có thể nát tại trong bộ. Thứ hai chồng chất là đặc biệt phụ lục, bao hàm đưa tiên phủ, tật hành phủ, kim quan phủ, phá giáp phủ ở bên trong giúp tích vật. Hán đại khái hiểu rõ qua giá thị trường, đại khái 10 cái tiêu hao tính phụ lục có thể hối đoái một kiện bình thường không nhập lưu linh tài, rất tốt linh tài cần tầm 10 chương, 2 30 trường, thậm chí thêm nhiều hơn nhưng là có trái lại phụ lục càng có giá trị, có thể một so một hối đoái, thậm chí một chương hối đoái nhiều kiện linh tài. Ô mô mô trong tay đầu phụ lục không ít, nhiều vô số, vậy mà ước trường gần trăm mười chương, thậm chí còn có mấy chương nhất xem liền phẩm chất tương đối vô cùng tốt, thuộc về mặt hàng cao cấp. Lý Linh đem chính giữa sở hữu có thể dùng cho trực tiếp công kích phụ lục, ví dụ như xét đánh phù, liệt viêm phù lưu lại, mặt khác đều ý định hối đoái đi ra ngoài. Thứ ba chồng chất là đặc biệt vật lẫn lộn, một ít không nhập lưu phẩm linh tài, tiểu xảo phát khí. Ô mô, mô là cái cổ đạo cao thủ, chủ thu công pháp là minh tông thông truyền vạn sát hóa độ công, những này linh tài nhiều ẩn chứa kỳ động hoặc là trợ giúp nuôi dưỡng cổ chủng, chứng côn trùng, bảo tồn trứng côn trùng sử dụng. Hắn đối với cái này hứng thú không lớn, nhưng là quả thực không có quyết định thả ra. Tại đây nhiều vô số chừng 30 kiện, xem như một bút không nhỏ tài phú, nếu như nhờ và không thuộc mình, có khả năng trợ giúp một ít tu luyện giả lớn lên. Tâm thương tán tu từ đó được kích, hắn không quan tâm, nhưng nếu là cùng hung cực các người, cái kia không thể nói trước lại là một hồi nhân quả. Thứ tư trồng chất thì là hơn vạn miếng mượn mà như đá cuội màu trắng ngọc hạt, tất cả đều móng tay lớn nhỏ, nhìn không chút nào thu hút. Lý Linh nhìn thấy vật ấy, tuy rằng không phải ở vào chân thật thể trạng thái, nhưng mà lại vẫn cảm giác trên mặt một hạt lộ ra một chút thần sắc bất đắc dĩ, cái này thứ đổ hư dĩ nhiên liền là linh thạch. Ta linh căn không được đầy đủ, khó có thể cảm ứng trong đó không quan trọng linh khí. Vừa bắt đầu thật đúng là cho rằng liền là bình thường ngọc thạch, thẳng đến khai sang chúng diệu hóa hương bí quyết, có khả năng người thấy được ngũ hành linh khí mùi. Lý Linh trước kia kỳ thật cũng từ ma đạo trong túi tìm ra qua một ít linh thạch, nhưng bởi vì phạm thai mắt thường không nhận thức với ấy, vậy mà không có cách nào phân biệt nó cùng bình thường ngọc thạch khác nhau. Cũng may cái này đoạn thời gian, hắn lại liên quan tri thức, biết rõ loại vật này danh như ý nghĩa, liền là hận chứa linh khí của đá, cũng có thể dựa vào thiên phú dị bẩm cảm giác tiến hành giám định. Tiên môn thường dùng phẩm chất tương đối tốt hơn khối lớn linh thạch trở thành kiến trúc tài liệu, linh ngọc cùng linh tinh cũng như thế, chỉ là tính chất cùng linh khí hàm lượng xa xa vượt qua. Cái này rất giống uống nước, vũng bùn nước là nước, trong giếng nước là nước, nước suối cũng là nước, chỉ là vật chứa cùng tính chất không giống. Bình thường linh thạch chính giữa ẩn chứa địa khí cùng các loại cương sắt tạp chất rất nhiều, từ đó hấp thu linh khí tới tu luyện, hiệu suất thật đúng là không có thể có thể so sánh trực tiếp từ thiên địa ở giữa hấp thu. Nhưng mà đối với bình thường tu sĩ mà nói, nó hay vẫn là tương đối là thông thường cùng thực dụng vật tư, đại có trở thành đồng giá vật trạng thái, bởi vì nó có thể dùng tại bảy trận. Linh ngọc cùng linh tinh chính là có thể chế tác pháp khí, có thể nói ở nhà lữ hành thiết yếu vật. Thứ năm trồng chất thì là ba kiện linh ẩn nồng đậm, thuận nhìn phẩm chất tương đối tương đối cao đích sự vật. Lý linh trong khoảng thời gian ngắn phân biệt không ra bọn hắn ra sao trò, nhưng nghĩ đến đều là vào di chuyển phẩm hạ phẩm linh tài. Trong đó một kiện là lòng bại tay lớn nhỏ từ sắc linh chi, toàn thân đỏ sậm, ẩn chứa nồng đậm huyết nguyên. Hắn hai chút ít, phân biệt dùng qua mấy cái con thỏ đối lịch so sánh thí nghiệm, dường như có trị liệu công lao, còn có thể ích khí bổ huyết, khôi phục thương thế. Một kiện là ngoại hình như là con ve kẻ nám kim pho tượng, trông rất sống động. Hư hư thực thực có sinh mạng khí cơ chất chứa ở trong đó. Mặt khắc một kiện thì là một bao có được lấy kịch độc tử sắc hạt lớn nhỏ như hạt vừng, tựa hồ là nào đó độc vật hạt giống. Trừ ra những vật này bên ngoài, lớn nhất giá trị người, liền là mặt khắc một kiện lợi dụng không biết tên gia thú may mà thành bảo vật túi. Cái này tựa hồ là một kiện trải qua pháp lực tế luyện pháp bảo, kim dây từng cuốn bó, đao chém kiếm bộ không phá, khó có thể mở ra. Lý Linh không có từ ô mô mỗi trên thân phát hiện pháp bảo hoặc là mặt khắc quý trọng vật, hoài nghi đều cất chứa lúc này ở giữa, nàng đem tất cả vật tách ra gửi, là bởi vì công và tư rõ ràng. Những phù lục kia, linh thạch, linh tài di chuyển số lượng không ít, rất có thể là ma đạo phát triển hạ tuyến cần thiết công quỹ, mà cái này tạm thời không cách nào mở ra bảo vật trong túi mới là tư nhân pháp bảo cùng chân tảng. Hay vẫn là trước để đó đi, chậm rãi lại nghĩ biện pháp. Lý Linh nghĩ nghĩ, dấu kỹ ra thú bảo vật túi, những vật khác chính là thu vào một miệng thực tế dung lượng như bao tải pháp khí túi nhỏ, dùng thần thức khu vật vận chuyển lấy, bay đi hoặc chỉ huy sứ chờ trong dân cư thế ngoại gốc. Man đêm nặng nghề, mặc dù Lý Linh thần hồn sức mạnh tăng trưởng không ít, vẫn cảm giác lờ mờ vô cùng. Hoang sơn dã linh bên trong, một đường hướng bên trong đi gần dặm, đều là đơn điệu quái thạch cùng thảm mục, hoàn toàn nhìn không ra chút nào dị trạng. Nhưng cùng với thông cảm xuất hiện, liên tiếp hai mắt rất quan, bốn phía chứng kiến hết thể liền tùy theo rõ ràng. Sau một lát, Lý Linh ngưng tụ hiện ra lần trước đã từng sử dụng đã dùng qua phú gia công tử hóa thân, vỗ vỗ túi nhỏ, đóng đưa qua xếp, bước chậm về phía trước, đi vào sơn cốc ở chỗ sâu trong một mặt dưới thành bích. Nếu như đổi thành trước đây, Lý Linh liền tính toán từ nay về sau ở giữa trải qua cũng sẽ không nhiều liếc mắt nhìn, trừ phi vừa mới muốn đi địa phương ngay tại con đường tuyến bên trên, nhưng mà căn cứ hoắc chỉ huy sứ bọn người miêu tả, hắn lập tức tìm đến cửa hải khiếu, bước vào trong đó hai khối đồ xuất nham thạch chính giữa. Chỉ một thoáng, linh cơ bắt đầu khởi động, ảo trận biến hóa, như là đẩy ra một cái tân thế giới đại môn, hoàn toàn không giống cảnh tượng xuất hiện ở trước mặt. Quy một chương 61, Thiện Đức Hóa Hương. Chương 61, Thiện Đức Hóa Hương. Thế ngoại gốc, cửa lớn, trông coi tu sĩ đang ngồi ở chòi canh nhắm mắt chờ mắt, trong giây lát, đầu dơ lên, trong mắt mang theo vài phần cảnh giác xem hướng hạ phương lướt qua cánh cửa người là cái nam tử trẻ tuổi, một thân phú quý trang phục, trên thân cũng không khí cơ. đợi một chút, như thế nào liền tim đập mạch đập cũng không có, cái này hoặc là nào đó ẩn nấp sinh mệnh khí cơ phát môn, hoặc là liền là gì loại. nghĩ nghĩ, hắn từ chọi canh đi xuống, đạo hữu xin dừng bước. lý linh cười nhạt một tiếng, đã đi tới, đạo hữu chuyện gì? môn phái người bí ẩn đánh giá hắn nhất nhãn, nói, đạo hữu rất là lạ mặt à, tới đây là là thăm người thần tìm hiểu hữu, hay vẫn là mua bán giao dịch? nếu là người sau, cần đi đầu đăng ký, không biết dẫn tiến người chỗ này địa phương bằng hữu còn có đã từng nói qua. Lý Linh bừng tỉnh đại ngộ, hiểu được, hiểu được, quy củ ta đều hiểu, thỉnh câu đạo hữu hỗ trợ, tìm người dẫn ta đi trước tìm một chỗ tìm nơi ngủ trọ. Trong lúc nói chuyện, mấy miếng linh thạch liền đưa tới. Người giữ cửa ước lượng, trên mặt không khỏi lộ ra thân thiết mà hữu hảo vui vẻ, đạo hữu trước đó hiểu rõ qua quy củ của nơi này, vậy thì thật tốt quá, ta là cái này trong cốc canh cổng gõ mò cầm canh, dù sao đi nữa cũng nhàn rỗi không có công việc, liền tự mình giúp đỡ đạo hữu đi một chuyến đi. Nói xong cửa đối diện tầng bên cạnh nghe hỏi đi ra xem xét tình huống mấy cái phạm nhân một giọng nói, liền vứt bỏ cương vị, cười dịu dàng mang theo Lý Linh hướng bên trong đi. Thế ngoại quốc là cái ngăn cách đảo nguyên, diện tích không lớn, nhưng mà lại dựa vào vách núi thứ tự thấm mở, tạo thành mặt quả không gian. Thiên là tối tăm mờ mịt, hay không còn tại hóa ra thiên địa đều còn nghi vấn, bốn phía lờ mờ, chỉ có bên đường lờ mờ có thể thấy được phong đăng treo cao. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn tiểu đi tới một gian dựa vào dốc núi mà xây phòng lớn, phía trên bảng hiệu là thế ngoại khách sạn bốn chữ to. Bên trong đèn đuốc sáng trưng, trưởng quầy, tiểu nhị đều tại, gặp hai người đẩy cửa tiến đến, vội vàng đứng dậy đón chào, Tiết tiên ngài đã tới, vị này chính là. Người giữ cửa nói, đây là muốn nhập trong cốc buôn bán mới tiên sư. Tranh thủ thời gian đăng ký phóng danh hảo, Phạm nhân trưởng quầy cười nói, vâng, là, xin hỏi vị này tiên sư tôn tính đại danh, ô hiếu, lý linh thuận miệng nói ra, không lâu về sau, lý linh liền dẫn tới một khối viết chính mình cái hóa thân danh tự đồng một danh hảo bài, vì thế còn nộp 30 miếng linh thạch phí ăn ở dùng, đây là nhập cấp quý củ, nghĩ muốn lúc này mượn dưới mua bán, đều được giao tiền, mặc kệ ngươi trên thực tế có ở đấy không tại đây ở lại, lý linh là cái người giàu có, trong tay đầu trừng ma đạo trong tay có được hơn vạn miếng linh thạch, cũng không quan tâm này một ít chi tiêu, một hơi chưa hết quyết định cả tháng, trưởng quay là nhìn quen tu sĩ. Cung kính nói, vị này ô tiên sư, tìm nơi ngủ chợ trong lúc, có thể bằng vật ấy tìm chúng ta viết dùm cáo văn, gian ở trong cốc đại cây rong ở dưới bảng hiệu, như đã qua thời hạn, còn cần trọng chỗ này địa phương đi thêm đăng ký cùng nhận lấy, như hiểm khích phiền trước cũng có thể tìm tiểu nhị chân chạy làm thầy. Lý Linh thuận miệng đáp, hiểu được, ta muốn bán ra mấy vật, các người giúp ta viết lên. Đợi đến xong xuôi việc vật, Lý Linh tại một ga tiểu nhị dưới sự dẫn dắt leo lên sau lưng vách núi linh động. Tiểu nhị nhiệt tình giới thiệu nói, ô tiên sư, cũng đừng xem nhẹ chúng ta cái này khách sạn, đây là trong núi linh tuyển kéo dài vươn ra đại trận tiết điểm lúc ban đầu mở cốc tiên sư tại địa mạch ở chỗ sâu trong bố trí xuống đại trận đã thông từng tòa linh giếng dẫn đạo linh khí dâng lên cho nên ở lại cái này trong động như tại phúc địa có thể gia tốc ngũ hành linh khí ván lai giúp ích tu luyện lý linh cười nhạt một tiếng từ chối cho ý kiến đã đến địa phương quả nhiên liền là cái hơn một trượt bông, mấy trường tới sâu đơn sơ thạch động không có gì ngoài đơn giản giường gỗ cái bản không còn mặt khác đồ dùng trong nhà tiểu nhị vì hắn thắp sáng ngọn đèn cũng chỉ rõ mấy chỗ nghe nói là liên thông lấy pháp trận cấm chế chốt mở về sau liền cáo từ rời khỏi liền nước gấm đều không giúp đỡ đánh hổ cái này phá cửa hàng Lý Linh cười thắn lắc đầu, nhưng mà ở tại nơi này loại sơ động không thấy chút nào bực mình, thay vào đó có giống người linh cơ lưu động tới mát, tụ linh pháp trận giúp thích tu luyện mà nói cũng không phải là vô căn cứ. Nhưng liền Lý Linh nghe mùi mà nói, quả thực nhẹ được có thể, phần này giúp thích cũng chỉ có thể nói là có chút ít còn hơn không. Lý Linh nếm thử đem thần thức thăm dò vào đá núi, rõ ràng không cách nào xuyên thấu, cho đến triệt hồi hóa thân, khôi phục linh thể, vừa mới cảm giác như là tiến nhập sâu trong nước ngưng trệ. Hắn chưa quen thuộc nơi đây, nhất thời cũng không dám tùy tiện đi sâu vào miễn cho bị đại trận hoặc là thân núi mắc kẹt, thế là thành thành thật thật từ cửa ra vào xuất nhập, đêm dạo chơi tìm kiếm. Mượn thân hồn xuất khiếu tiện lợi, Lý Linh đêm đó đi ra chỗ chuyển vài vòng, xác nhận tại đây quả nhiên là cái bí ẩn thế ngoại đầu tiên, lúc ban đầu cũng không biết là ai phát hiện ra trước hơn nữa chứ cứ, truyền lưu đến nay đã có vô số năm. Bên trong phàm nhân cũng như là bách bảo các trưởng quầy tiểu nhị như vậy từ bên ngoài mà đến, xuất nhập nơi đây phải có người mang, dù là ở tại bên cạnh cũng sẽ không biết được chính thức cửa vào. Dựa theo hoắc chỉ huy sứ thuyết pháp, trong cốc có người định kỳ đi tới đi lui, mang đến các loại vật tư, bình thường y dựa cầm thực Sinh hoạt giác dưỡng chính là liền xử lý, bởi vì có chữ vật pháp bảo nguyên nhân, một hai người liền đủ để cung ứng toàn bộ động thiên cần thiết, cũng là thuận tiện đơn giản. Nhưng Lý Linh không có ở cái này thấy cấp tu sĩ chỗ ở, đại khái là bởi vì tu sĩ quanh năm đều đem bảo vật tùy thân mang theo, bình thường nhà địa phương khó có thể từ độ dùng trong nhà bài trí nhìn ra. Ta tu cũng không nhất định ưa thích phàm nhân xa hoa lãng phí hưởng thụ, một ít thanh tu người thậm chí tói quen ăn gió uống sương, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống nhập định liền có khả năng sống qua. Lần này hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, vốn là đến chính mình tìm nơi ngủ trợ khách sạn, cũng đã được sừng tụng là xa hoa khách sạn chính mình đầu tư khởi công xây dựng bách bảo các tựa hồ tọa lạc ở trong gốc trung ương, đại cây rừng bên cạnh một khối trên mặt đất, chiếm dụng nguyên bản là trà lâu hoặc là nhà hàng một chỗ cổ kiến trúc, đã bắt đầu có công tượng nhập trú, ngày đêm không nghỉ tiến hành cải biến. Nhưng là ở đâu đồng dạng không có gì tàng bảo địa phương, bởi vì thiết trí pháp trận cấm chế là cần thêm vào đầu tư, đáng tin cậy cách làm hay vẫn là cho thuê trong cốc vốn là vốn đã có phương tiện, hoặc là lợi dụng pháp bảo tiến hành dấu vào. Linh tài giao dịch tần suất sẽ không quá cao, Lý Linh xem chừng, 10 ngày nửa tháng có thể khai trương một hồi, cũng đã rất tốt, phàm thế ở giữa tiệm đồ cổ nửa năm không khai trương, khai trương ăn nửa năm cũng là như vậy đạo lý. Ngày hôm sau, Lý Linh tùy tiện tìm cái cớ tìm hiểu tin tức, biết được tại đây hợp trợ là mỗi tháng 15 16 hai ngày. Trăng tròn thời điểm, khắp nơi đang tán tu đều chạy đến, đó là trong cốc náo nhiệt nhất thời gian. Nhưng mà trong cốc cũng bình thường ở một ít tán tu, còn có người chuyên môn thuê phạm nhân chờ đợi lúc này, thay thông truyền tin tức, mua bán giao dịch. Lý Linh lần này cũng không có đến không, hắn bản thân bảng tên linh tài rất nhanh thì có cảm thấy hứng thú người đến đây hỏi thăm, đưa ra trao đổi vật là vài quặng có bạc hà mùi thơm ngát kỳ dị linh tài. Cái kia tán tu là cái bình thường không có gì lạ trung niên nam tử, đối với hắn nói ra. Ta cũng không biết vật này là tên gì đường, nhưng linh ngượng hàm lượng so sánh ngươi cái này gốc trăm năm linh sâm chỉ nhiều không ít, cảm thấy có tác dụng là được giao đi." Lý Linh quyết và nói, "Tốt." Lập tức thống khoái hoàn thành giao dịch. Mấy ngày kế tiếp, Lý Linh đều không có lại đi thế ngoại cốc, mà là đem tinh lực hoa tại vừa mới có được không biết tên linh tại phía trên. Đây là một loại hiện ra vàng óng ánh màu sắc, ngoại hình thoạt nhìn có chút giống lá cây thuốc lá lá cây to bẹ thực vật, ước chừng lòng bàn tay lớn nhỏ, biên giới hiện đầy răng, cơ hình dáng lỗ hổng. LM có thể cảm ứng được, trong đó ẩn chứa nhàn nhạt một hành linh ẩn, cảnh này khiến nó cùng tầm thường phạm tục vật khác nhau ra. Ngắt lấy vật ấy tán tu rõ ràng không phải quá hiểu linh thực đặc tính, rõ ràng toàn bộ gốc đều đào lên, trên thực tế cơ hồ sở hữu linh ngẩn đều tập trung ở phía lá phía trên, chỉ cần hái xuống phía sau phơi khô là được. Lý Linh trước kia cũng chưa từng có đạt được qua tài liệu, nhưng thấy nó ngửi có hương, lại có thể nâng cao tinh thần tính não, chính giữa hương phách hay vẫn là tương đối là đáng giá chờ mong. Đẹp và tính mịch nhã yên tĩnh hàm hương cắt trong phòng, Lý Linh lợi dụng tinh xảo cân tiểu ly ước lượng những phơi khô này là cây, sau đó đem nó nghiền nát, lấy dùng một chút nhén nhóng. khói trắng từ đồng lô bên trong được đưa lên, hơi tân liệt, nhưng cũng có vài phần thuần hậu mùi thơm lập tức tràn ngập gian phòng. Lý Linh mặc kệ khói khí, chỉ nghe nó phách như có điều suy nghĩ suy đoán, loại tài liệu này vốn là vốn là có nâng cao tinh thần tỉnh não hiệu quả, ta vận dụng thực hương luyện hồn tiến hành lợi dụng, tựa hồ cũng có thể thông qua hấp thu trong đó hương phách nhắc tới thần. Cứ cảm giác tinh thần đều sinh động thêm vài phần. Dựa theo Lý Linh kinh nghiệm, loại vật này có thể để làm thuốc giải độc đến sử dụng, sau đó tìm đọc một phen bùi thị lang sửa sang lại tư liệu, thật đúng là chứng minh là đúng, cái này vật gọi là Na Vân Diệp, vẫn thật là là nâng cao tinh thần tỉnh não, để phòng mê hồn sử dụng linh dược. Trong tu chân giới, Có chút độc vật là nhằm vào thần hồn sinh ra tác dụng, độc tố có thể tốc hành tinh thần, làm cho người khó lòng phòng bị. Loại này là vân diệp có thể khiến cho tinh thần từ mê hồn trạng thái giải thoát, một ít tình cảnh dưới đặc biệt có tác dụng. Biết được việc này, Lý Linh vô cùng phấn chấn. Tuy rằng hắn tạm thời còn không dùng được loại vật này, nhưng nếu nắm giữ trong đó tính chất biến hóa, tuyệt đối có thể được xương tụng tự dụng. Thế là, hắn bắt đầu nếm thử hút loại này hương phách, sau đó lợi dụng chính mình chúng diệu hóa hương bí quyết tiến hành xem nghĩ. Lần này trải nghiệm đủ để chứng minh, giao dịch hoàn toàn chính xác có thể có lợi. Rất nhiều luyện khí cảnh giới tán tu tiếp tục còn không có cái gì kiến thức người bình thường, đạt được tri thức con đường cũng có hạn, Thỉnh thoảng muốn đánh mắt đi bảo vật. Lại tiếp tục lui một vạn bước mà nói, liền tính toán tất cả đều khôn khéo lưu loát, cũng chỉ có nhu cầu sai biệt mang đến tới chính lệnh, có đôi khi vì nhu cầu cấp bách vật, thà rằng ngăn một ít thiếu cũng muốn trao đổi. Tuy rằng tu tiên giới chủ lưu bên trên là tu đại đạo người không kém mọi vật, nhưng đây chẳng qua là viên mãn về sau đột phá khó có thể kiến công, bình thường tấn chức trở nên mạnh mẽ, vẫn là có khả năng đủ cái gì công dụng. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian đã đến đêm trăng tròn, thế ngoại cốc quả nhiên một tí liền trở nên náo nhộn lên. Bình thường khó gặp tán tu vậy mà xuất hiện mấy trăm người. Mọi người đối với mới mở bách bảo các tương đối cảm thấy hứng thú, mà ngay cả Lý Linh hóa thân đều đi vào đi dạo một vòng, bất động thanh sắc giao dịch vài món linh tài. Ban đêm, trong cốc đại cây rong dưới, có người ngay tại chỗ bày quầy bán hàng, vài món linh tài hoặc là tự hành luyện chế pháp khí cùng phụ lục hướng trên thất bại xuống, liền đợi đến người khác đi lên hỏi giá. Sở dĩ tại thời điểm này tự mình ra trận mà không cần pháp nhân, là vì trước kia phát sinh qua có người âm thầm dùng bí thuật điều khiển pháp nhân, đem linh tài tặng không sự tỉnh, tất cả mọi người học tinh. Còn nữa, đặt thành giao dịch thời điểm cũng cần tự mình xem xét chấn. Lý Linh nhìn xem mới lạ, Dứt Khoát cũng dùng hóa thân bày ra mấy kiện linh tải, thay đổi mấy tay chế tác linh phủ cùng tiểu xảo pháp trận nhập môn bí quyết. Những cái này đều là bảng môn tả đạo kỹ thuật, Lâm Nu Nương đưa cho nguyên bộ nhập môn công pháp chính giữa, kỳ thật cũng bao hàm lấy bộ phận trận đạo cùng phù đạo tri thức, nhưng Lý Linh tại những phương diện này quả thực không có gì thiên phú, thấy lần độ đũ mê, thay vào đó những tán tu này đều có thể nắm giữ nông cạn tiểu thuật dễ dùng. Đã qua nửa đêm, hợp trợ cao điểm đã qua, tụ tập lại đám tán tu vừa giống như chưa từng có xuất hiện qua như vậy tự hành tán đi. Lý Linh xem trong chốc lát, cảm giác chắc có lẽ không lại có người giúp đỡ suy ý cũng thu quán rời đi hắn cũng không trở về linh động mà là rời khỏi tiểu cốc một nắng hai xương chạy trở về ý định xử lý một tí nơi giao dịch được có tác dụng linh tài đi tới đi tới đột nhiên ở giữa một hồi cảm giác khác thường chuyển tới theo sát phía sau là có đồ vật lướt qua lủng, gây tiếng xù xát thanh âm hai cái hình như quỷ mỹ thân ảnh tiền hậu giáp kích đem hắn ngăn ở trong rừng trên đường nhỏ đây là một cao một thấp hai gã trung niên tản tu trên thân ăn mặc đơn giản trên mặt dầm rạp lấy bởi vì quanh năm làm việc tay chân sinh ra nếp nhăn như là lao nông giống như tàn nhưng mà ánh mắt tháo vắt ác mang theo vài phần dân liệu mạng khí thế. Lý Linh hơi quái lạ, ngươi là trước kia nghĩ muốn cùng ta giao dịch đạo hữu, như thế nào? Lúc ấy không có đàm thành, còn nghĩ cứng đoạt hay sao? Lý Linh trước đó đã từng thấy hai người này chính giữa cao người, đối phương bề ngoài hiện ra đối với trong tay hắn luyện cổ tiểu đỉnh hứng thú, chỉ là liên tiếp xuất ra đồ vật đều bị Lý Linh không hài lòng lắm, bởi vì mà không thể đạt thành giao dịch. Chưa từng nghĩ đến, lại vẫn tìm cái giúp đỡ, thừa dịp tan cuộc chặn cướp giữa đường. Chộn lẫn, đại gia ta coi trọng trong tay ngươi cái tiêu kiện luyện cổ dùng đồng đỉnh, thưa thời, ngoan ngoãn bắt nó giao ra đây. Người cao tán tu trên mặt mang theo vài phần nguyên lệ như là nhìn chằm chằm vào thịt mỡ Á Lang. Giáng Lùn Tán Tu không nói gì, nhưng cũng tại bất động thanh sắc ở giữa chặt đứng lý Linh Đồ lui, cho thấy quanh năm hợp tác ăn ý. Lý Linh kẻ tài cao gan cũng lớn, nghe vậy chẳng những không có chút nào bối rối, thay vào đó cười nhạt một tiếng, "Giao ra đây thì như thế nào, không giao thì như thế nào?" Người cao Tán Tu nói, "Giao ra đây còn có thể sống mệnh, không giao, là mất người lấy thêm cũng đồng dạng." Trong lúc nói chuyện, đã có một sợi hôn tạp lấy hư thối cùng hôi chua mùi phát ra, sát nghiệm như là khói đặc tràn ngập. Rất rõ ràng, giao ra đây còn có thể sống mệnh là một câu gạt người chuyện ma quỷ, nếu như thật sự ngoan ngoãn giao ra thay vào đó muốn rụt rẻ, để cho cái này ác lang cắt bỏ cường nhân được một tức lại muốn tiến một thước bọn hắn tuyệt đối sẽ thừa cơ nhào lên đem nhìn chằm chằm vào con ngồi ăn sống nuốt tươi Lý Linh nhẹ nhàng thở dài không biết các ngươi có hay không nghe nói qua một câu trời tạo nghiệp chướng vẫn còn có thể làm trái tự gây nghiện không thể sống nhưng vào lúc này làm hắn không tưởng được sự tình đã xảy ra thân huồn bên trong một sợi khó có thể hình dáng tươi mát mùi thơm lạ lùng theo chiều rõ Lý Linh đối với cái này khắc sâu ấn tượng đúng là ngày ấy hủ thi kiếp tiêu hết thời điểm đã từng xuất hiện qua mùi thơm lạ lùng lúc ấy hắn liền suy đoán Đây đại khái là chính mình vượt qua kiếp số về sau lột xác, nói không chừng có thần thông gì diệu dụng, cho đến hôm nay vương mới phát hiện, chính mình ngửi thấy được cái này hương, trong lòng sắt ý lại như là thủy chiều tối lui. Mà tại cái này đồng thời, đối diện hai gã tán tu trên thân phát ra hủ thi tinh tuổi cũng như băng tuyết tán rã, bọn hắn trong lòng có chút tội ác ý niệm trong đầu chính tại như là tà ô hế tan thành mây khói. Trong lúc nhất thời, thiện đức hóa hương, tiềm nhiễm ba người địch ta ở giữa giết chóc chi niệm tất cả đều tan thành mây khói. Quy một chương 62 mươi sinh tiêu sát. Chương 62 mươi sinh tiêu sát. Đây là Lý Linh ánh mắt khẻ biến nhưng trong lòng đã như là nhấc lên sóng to gió lớn, xét nghiệm mùi hôi bị chính mình thần hồn bên trong phát ra mùi thơm lạ lùng khu trừ, toàn bộ quá trình luận vật không co âm thanh, nếu không có thiên phú dị bẩm cảm giác linh mẫn, sợ rằng cũng phải như là trước mắt hai gã tán tu như vậy hoàn toàn không biết gì cả, đây là trước nay chưa có thể nghiệm cảm tính cùng lý tính giống như lúc này phân liệt trở thành hai cái không chút nào không thể làm trung đích sự vật một mặt là cảm tính bên trên từ bi đại mọc, không muốn sát thương một mặt nhưng lại một lần nữa là lý tính biết được đối phó loại này cướp đường cường nhân không cần phải khách khí chạm yêu chứ ma càng thêm có lợi cho giữ gìn lương lương thiện chỉ cần được mấy dưới thân kiếm đi liền có khả năng xong hết mọi chuyện hai cố ý chí cuốn dao ở giữa lý linh trong lòng khẽ nhúc đích đột nhiên cải biến chủ ý hắn từ đi trong túi đem cái kia người cao tán tu nghĩ muốn luyện cổ đồng đỉnh lấy đi ra ném về phía đối phương trong miệng ra vẻ thất kinh mặt ta ta đem cái này cổ định cho ngươi là được Người cao tán tu cảnh giác né tránh, chịu đứng cái kia luyện cổ đồng đỉnh ngã xuống bên cạnh bụi cỏ, cười ha ha nói, lão tử hôm nay đại mở hàng, cuối cùng khai trương. Đảo mắt công phu, một người khác cũng chụp một cái đi lên, hai người hợp lực, thân niệm đầu đá, dễ dàng liền đem không chút nào không trông cự lý linh hóa thân chế trụ. Nếu không muốn chết thì thành thật một chút. Hai gã tu sĩ hung ác quát lớn lấy, từ trên người hắn đem bảo vật túi hai xuống. Người cao tán tu không thể chờ đợi được đem nó mở ra, lục lọi lên, thời gian qua một lát, liền con mắt trừng lớn, hô hấp đều dồn dập lên, hảo tiểu tử, ngươi từ nơi này làm ra cái này rất nhiều linh tài. Đây là trăm năm phần huyền sâm, còn có vài chục năm phần mê tinh, nhiều như vậy linh thạch. Lý Linh cái này một hóa thân mang theo tài phú vượt xa dự tính của bọn hắn, đây là trước đây chưa từng gặp đại dây béo, dùng bọn hắn xuất thân cùng trải nghiệm, căn bản khó có thể tiếp xúc đến nhiều như vậy linh tài cùng bảo vật. Lý Linh nói, nhị vị đạo hữu tha mạng, ta cái này toàn bộ đều là từ một vị tiền bối trên thi thể nhận được, ta nguồn gốc phẩm dân, chỉ là may mắn được một chút bảo bối mà thôi. Người cao tán tu ánh mắt long lanh không sai, lại còn là cái có số phận. Lão tử cũng là từ tu sĩ trên thân nhận được bảo vật, cũng không có ngươi cái cấp độ này tài vận. Giáng lùn tán tu xì mũi coi thường, cái này lao ta tiền, thật đúng là con mẹ nó không công bình. Người cao tán tu nói, quản nó nhiều như vậy, hiện tại những hết thể này đều là của chúng ta, lần này vốn tưởng rằng kiếm kiện pháp khí cũng đã kiếm được, chưa từng nghĩ còn có thể mọc bút tiền của phi nghĩa. Nên đem tiểu tử này làm sao bây giờ? Trong chốc lát qua đi, hai người đem lý linh phú gia công tử hóa thân trói lại, kiểm tra phen này thu hoạch, dáng lùn tán tu hỏi đến cửa ải vấn đề trọng yếu. Người cao tán tu nói, còn có thể làm sao? Nép ở chỗ này để cho hắn tự sinh tự diệt là được. Dáng lùn tán tu nói, nhưng tiểu tử này thấy được khuôn mặt của chúng ta, tương lai chỉ sợ còn phải trả thù. Người cao tán tu nói, "Trả thù." Dứt khoát đánh gãy chân của hắn chân, gọi hắn không có bản sự. Dáng lùn tán tu Trần Chờ nói, "Giống như không tốt lắm đâu, nơi này chính là hoàng Sơn Dã Lĩnh, còn có dã thú qua lại. Cái kia nó cũng là, xem tiểu tử này yếu đối hình dáng, cũng không được mấy cân khí lực, mất ở nơi này sợ là phải chết mất." Người cao tán tu lập tức mặt lộ vẻ vẻ là khó, nhất thời lại có hơn một chút không biết như thế nào cho phải. Một lát sau, cuối cùng quyết định nói, "Mang về sơn trại đi bỏ đi, vừa vận thừa cơ ép hỏi một tí tu luyện công pháp, nếu là có dùng chẳng phải lại được chỗ tốt." chính bọn hắn đều không có ý thức được, sát niệm biến mất về sau, tư duy cùng lo dịp đều xuất hiện thật lớn độ lệnh. Lý Linh ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, biết được bọn hắn vốn là vốn chuẩn bị giết người diệt khẩu, gọn gàng giải quyết việc này, đổi thành muốn tại không giết người điều kiện tiên quyết thích đáng giải quyết, chỉ có thể dây dưa dài dòng. Nhưng hết lần này tới lần khác, lời nói ở giữa là hết sức thanh tỉnh, không giống như là trí tuệ bị cải biến hình dáng. Trên người mình hương khí, vậy mà thật sự có được cải biến ý thức tác dụng, đây mới thực là thần thông a. Ơn thầm cảm thán một tiếng, Lý Linh cũng thật không ngờ, cái này hương thật bất ngờ cường đại vốn cái này hai gã tán tu liền là thấy hơi tiền nổi máu tham cường đạo, căn bản sẽ không thương tiếc đường mạng sống con người, càng sẽ không thay người cân nhắc. nhưng ở cái này hương ảnh hưởng phía dưới, vậy mà cũng bắt đầu lo lắng đem hắn một người trói chặt lưu lại, muốn bị giã thú lục hại. Hắn tại hai gã cường đạo thương lượng được không sai biệt lắm thời điểm, cuối cùng đứng dậy, cương mũi nhọn lé lên, chặt đứt dây thừng. tiểu tử, ngươi vậy mà sẽ một chiêu này. hai gã tán tu lắp bắp kinh hãi, cảnh giác nhìn về phía Lý Linh. Lý Linh cúi đầu cười yếu ớt, ánh trăng xuyên thấu qua rừng cây khe hở chiếu vào trên thân thể, như là vì hắn phụ thêm một tầng thần bí cái khăn che mặt. Phàm thai mắt thường không nhận thức ta chân thân, cái gọi là tu sĩ cũng không gì hơn cái này. Cái gì? Hai gã tán tu giật mình ở giữa, chỉ cảm thấy thân hình dừng lại, lập tức đã bị sắc bén lưỡi dao sắc bén xuyên thấu. Máu tươi chảy tràn bên trong, người cao tán tu con mắt trợn mắt nhìn được rất tròn, "Ngươi, ngươi đến tụt cùng là?" Dáng lùn tán tu cũng đau đớn buồn bực hừ một tiếng, bụng của hắn đều bị đâm cái xuyên thấu, nếu không có tu sĩ khí lực không giống với người bình thường, chỉ sợ một chiêu này cũng đã muốn chết. "Ân, liên tự chính mình đều bị ảnh hưởng, ta rõ ràng không có tận lực tôi phát, nhưng nhưng căn bản không muốn giết bọn hắn." Lý Linh trên mặt không có chút nào biểu lộ, nhưng trong lòng kinh ngạc với mình cảm xúc biến hóa. Ngay tại vừa mới ra tay trong nháy mắt, hắn nguồn gốc có cơ hội lập tức tiêu diệt đối thủ, nhưng mà lại vô ý thức tránh đi chỗ hiểm. Đây là một loại đặc biệt kỳ diệu thể nghiệm, Lý Linh cảm thụ được lý tính cùng cảm tính mâu thuẫn xung đột, trong lòng bàn tay cương ngụ nhọn hiện hiện, như là lưỡi dao sắc bén lần nữa chém ra. Người cao tán tu bụng lấy eo bụng xoay người nhảy ra, trong tay một thanh dao găm như là phi đao ném bắn mà ra. Đang, cái này chống đỡ dao găm vững vàng đâm vào trên đại tụ, nhưng mà Lý Linh thân hình dĩ nhiên tung bay nhảy lên, vừa đúng tránh qua, tránh né công kích. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật? Sao lại nhanh như vậy? Người cao tán tu cuối cùng nhìn ra không bình thường. Lý Linh động tác thật sự quá là nhanh, nhún người xây dịch ở giữa, nhanh như thiểm điện. Hết lần này tới lần khác nhưng lại một lần nữa lặng yên không một tiếng động. Cũng chỉ là đột nhiên được cơ duyên phàm nhân a. Lý Linh trên cao nhìn xuống, đứng tại bên cạnh trên cành cây nhìn xem khí cơ phật phồng hai người, ngắn ngủi hai bên đánh nhau ở giữa, hắn cũng đã thỏ ra đối phương chi tiết. Phần này tu vi nhưng mà chính là luyện khí giai đoạn trước, vốn có thần niệm sức mạnh cũng không quá đáng mấy chục cân không đợi, tựa hồ là phàm nhân hai chữ kích thích đến người cao tán tu giống giận, cách không một trường, liền là cương phong bốn phía, như là chân thật thể thủ lấn đột nhiên vỗ vào trên cành cây, nặng nghề trong nổ vang, vỏ cây chán nước ra, chi tiết bẻ gây cho thấy không tầm thường ý lực, tầm thường phàm nhân bị một trường này đập đến, chỉ sợ liền tim phổi đều muốn bị chấn nát, vừa vừa bước vào luyện khí cảnh giới tu sĩ cũng không khá hơn bao nhiêu, hơi không cẩn thận liền cũng bị lập tức đánh chết. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể vừa bước lên tu luyện đường liền có được phi kiếm loại này phát khí, dân gian giang hồ ở giữa, cách không trường chiêu thức ấy đoạn đã được sương tụng là sử dụng, nhưng mà Lý Linh thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa, hắn nhẹ nhõm tránh qua tránh né một trường này xuất hiện tại người cao tán tu bên người một chiêu cương sát hóa kiếm độ lệch mũi kiếm trực tiếp thấu trái tim nhẹ nhàng đem nó tại chỗ đánh chết hắn giờ phút này tiếp tục cảm tính nhân từ không đành lòng thống hạ sát thủ nhưng mà lý tính nhưng lại một lần nữa hiểu rõ nhận thức đến điều này thậm chí ngay cả bản thân sai lầm đều lợi dụng cái này cũng không làm trái hán nước nguyện ban đầu chỉ là ra chiêu rời rạc tại mạo hiểm biên giới nhất thời không có khống chế được mà thôi thấp người tu sĩ thấy thế kinh hãi quay người liền hướng rừng cây chui vào nhưng mà lý linh cương sát hóa kiếm lần nữa ra tay cách không mấy trượng liền làm mãnh liệt một đâm không có cương khí hộ thể cũng không có pháp khí phòng thân, cô động kiếm khí như là chân thật thể, đơn giản từ tu sĩ kia sau lưng thấu đi ra, cùng với hai gã tán tu tử vong, cái kia cổ tươi mát mùi thơm lạ lùng đột nhiên ở giữa tiêu tán không thấy, nhân gian lại dơ bẩn, Lý Linh thân hình du lên, rất nhanh liền minh bạch chính mình loại thiên phú này thần thông có chút đặc tính, quả nhiên không ngoài sở liệu, cái này hương bản thân ý căn mà mọc, cùng nội tâm lựa chọn cùng một nhịp thở, nguyên bản thiên phú của ta dị bẩm cũng không bao hàm loại này tiêu trừ xét nghiệm, quý trọng sinh mệnh năng lực, nhưng trải qua hủ thi kiếp một chuyện, trải qua lột xác mà bắt đầu đã có. Đây là mượn từ trăm vạn sinh linh tánh mạng cùng thiên địa đại đạo ngưng luyện mà thành đạo ẩn, dĩ nhiên có được chân pháp ý nghĩ, đủ đồng ý một loại rất mạnh ngả tính. Vạn hạnh cái này cuối cùng không phải kiếp nạn, mấy người ở giữa nhân quả cũng không sâu. Sắc kiếp tuy rằng khó tiêu, nhưng trải qua thời gian ma luyện, tiếp tục hay vẫn là sẽ tự nhiên tối lui, không cần lại như lần trước như vậy tốn công tốn sức. Chỉ là từ sơn giã trở lại trong phủ, phản hồn quy khiếu gần nửa canh giờ, Lý Linh cũng cảm giác cái loại này mùi thơm khôi phục vài phần. Tuy rằng hay vẫn là là hết sức hiếm nhạc, hơn nữa hương phách rơi vào tinh chờ tạm thời khó có thể điều động, nhưng là cuối cùng là có thể cảm giác được sự hiện hữu của nó. Lý Linh tìm tòi nghiên cứu nó tồn tại, đột nhiên nhớ tới trên biển có hương, tên vô năng thắng như dùng bôi cổ, cái chiêng, loa bối, nó âm phát ra, chấn nhiếp quân địch. Vật ấy điện ra hoa nghiêm kinh, là ý nói trong biển rộng có một loại gọi là vô năng thắng hư phẩm, bôi lên tại chiêng trống hoặc là loa bối phía trên, phát ra thanh âm có thể chấn nhiếp quân địch, thậm chí khiến cho quân địch tự hành lui rời rạc. Thương thừa bên trong đem nó gọi vô thắng hương, đây là kinh điển bên trên có thể cải biến quân địch tâm trí, bỏ đi địch chí hư phẩm. Giờ phút này trên người mình phát ra tuy không phải cái này hương, nhưng nhưng lại có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu có thể tiêu trừ lòng người ác niệm, sử dụng quý trọng sinh mệnh, hướng tới nhân ái lương thiện mỹ hảo. Cái này cũng thể hiện hương có thể thanh tâm, khiến người tâm tình cải biến, ý niệm trong đầu tinh khiết một mặt. Lương thiện nói thiện hạnh có thể dạy hóa chúng sinh, thiện ý lương thiện đức có thể lấy người khác, chỉ là tầm thường pháp phát tán thật chậm, như tính chơ hư phách, lực ảnh hưởng xa còn lâu mới có thể cùng loại này thần thông pháp thuật bản thân thúc đẩy sinh trưởng sức mạnh đánh động. Nếu như nói chuyện tuổi gánh nước đều là thần thông, chính là do lòng người phát ra ý niệm trong đầu ảnh hưởng vật chất, tiến tới tác dụng tại đại thiên thế giới. Như vậy mỗi tiếng nói cử động đồng dạng là thần thông. Phàm nhân cũng có được lời hay một câu mùa đông ấm áp, ác ngôn ngữ đả thương người tháng 6 hẳn cực to đại pháp lực. Lý Linh theo phảng phất vô tháng hương chi danh, đem nó gọi tích sinh hương, cái này hương từ chính mình ý căn mà mọc, bằng thần niệm thúc dục, có thể lặng yên không một tiếng động ở giữa độ hóa lòng người, cải biến tiềm thức. Liên trước mắt khảo thí ra kết quả mà nói, người bình thường nếu không chính mình giống như nhạy cảm cảm giác thiên phú, cơ hồ có thể nói là không hề hay biết, bởi vì này cũng không tầm thường huyễn thuật hoặc là đầu độc mê hoặc lòng người điều khiển thuật, mà là phát ra từ nội tâm thức tỉnh cùng cải biến. Mặc dù là gặp tính minh tâm thế hệ đối với chính mình tâm trạng cùng tình cảm sáng đèn tay vẫn dặm, có cực kỳ khắc sâu cùng nhạy cảm nhận thức cũng chỉ có thể được ra những cải biến này không làm trái bản tâm kết luận người vốn liền có được lấy lý tính cùng cảm tính song trọng tư duy hình thức tình lý đan bảo phức tạp khó hiểu đôi khi thậm chí mà ngay cả thần tiên thánh hiển cũng có thể mọc giận si tham lam tức giận khó có thể tự kiểm chế đây là có tình chúng sinh bản thân đặc tính lý linh nhất thời bán hội không có làm minh bạch việc này cũng không dám tùy tiện lại ra ngoài thành thành thật thật đợi trong nhà biến duyệt địa tịnh nghiên cứu phân tích kết quả đi qua trọn vẹn ba ngày nhiều Phần này tích sinh hương mới xem như khôi phục lại, thuốc dục hóa cùng tràn ngập năng lực cuối cùng khôi phục như thường. Lý Linh tại Hàm Hương các bên trong trầm mắt, xuất khiếu ngày bơi đi phòng bếp chuyển qua một vòng, lần nữa khảo thí loại này mùi thơm lạ lùng dịu dụng. Tại hắn âm thầm làm dưới, phòng bếp mọi người đột phát thiệt âm, liền cá cũng không giết, gà vịt cũng không làm thịt, nguyên bản nên nổi cảnh gà đổi thành bắt sút, thịt nướng đổi thành rau cỏ đậu hũ, liền làm mang thịt đồ ăn, cũng lợi dụng trước đó giết dê bò hoặc là ướp gia vị phong vị chân giờ hun khói cùng thịt khô các loại. Dùng đỡ thời gian, đồ ăn bưng lên, phong phú như trước, tiểu công chúa nhìn không ra chút nào dị thường, nhưng hắn vẫn lòng dạ biết rõ đây thật là tích sinh hương có tác dụng biểu hiện. Lý Linh bất động thanh sắc lại thuốc dục cái này hương, lạnh nhạt nói ra. Hôm nay tuy có linh vũ rơi xuống, vạn vật phát sinh, nhưng cũng chỉ là sớm dự định mùa đông thu hoạch mà thôi. Các dân chúng thiếu y phục thiếu lương thực, nên thật đáng thương à. Cựu công chúa nghe xong, sâu chấp nhận. Phụ hòa nói, dân sinh nhiều gian khó, tuy có dùng công đại giúp kế sách, nhưng mà lại tiếp tục tránh không được chết đói hoặc là đông lạnh đánh chết. Chúng ta dứt khoát lại quên một ít lương thực cùng quần áo đi, bằng không bắt đầu mùa đông lại phải chết lại một đám. Lý Linh nghe được, nhịn không được nhìn nàng vài lần. Thanh tỷ, ngươi lại mọc thiện tâm, nghĩ muốn cứu tế nạn dân. Cựu công chúa nói, phu quân ngày thường liền tổng giáo ta muốn thông cảm phàm dân, làm hơn một chút đủ khả năng sự tình khó không thể, nhưng mà trong phủ tổn lương thực cũng muốn giữ lại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, thật sự bất lực, cũng chỉ có thể mặc kệ nó. Cựu công chúa là điển hình phú quý xuất thân, không biết dân gian khó khăn, trước kia thái độ cũng là cao cao treo lên, việc không liên quan đến mình, chỉ cần tự mình vợ chồng cuộc sống gia đình tạm ổn có thể qua tốt là được. Nhưng chính mình loại này tích sinh hương ảnh hưởng người ở vô hình, nếu không cựu công chúa không có nhận ra, người ngoài cuộc đối với nó cải biến cũng không ngoài ý muốn, chỉ cho là là nhất thời lòng chắc ẩn. Lý Linh nho nhỏ tự định giá cái này kỳ thật cũng rất bình thường, liền là cùng hung cực các người đều ngẫu nhiên xảy ra thiện tâm, lại càng không muốn đề cập chính mình bình thường cũng biểu hiện qua đối với nạn dân đồng tình. Dù là không có phần này thần thông pháp thuật âm thầm hút đúc, bằng vào ngôn hành cử chỉ cùng yêu ai yêu cả đường đi tâm ý cũng có khả năng tôi phát nàng phần này thiện tâm. Buổi chiều, Lý Linh lại chứng kiến phòng bếp khôi phục thịt cung ứng, các loại sơn chân hải vị, món ngon đặc ý soạn tất cả như thường. Đây là phòng bếp mọi người thoát khỏi tích sinh hương ảnh hưởng, cũng hoặc lý tính chiến thắng cảm tính, không can đảm cá nhân khí phách lừa gạt việc làm, đúng là vẫn còn chịu đựng tội ác cảm giác giết mới lạ gả vị tôn cá. Đến tận đây. Hắn coi như là ngày càng minh bạch, cái này hương đến tuột cùng là như thế nào tiêm nhiễm lòng người, cải biến ý chí. Nó chân thật hiệu quả có lẽ cùng phạm nhân cũng có thể làm được khuyên can, cảm động không sai biệt lắm, nhưng đem ngày qua ngày, năm phục một năm ảnh hưởng tập trung đến lập tức, hơn nữa thật lớn kích thích cảm tính một mặt, làm cho ý chí sắt đá cũng phải vì mà dao động. Nhưng mà đây hết thảy đều cùng lý tính không quan hệ, đối với lý tính tư duy cùng căn cứ vào trí tuệ phán đoán không hề có tác dụng. Quy 1 chương 63, Bái Minh Pháp. Chương 63, Bái Minh Pháp. Bất tri bất giác, thời gian đi tới 9 tháng đấy. Lý Linh bên ngoài hay vẫn là cái tia thanh quý người rảnh rồi. Tiêu giao Phẩm Mã, ngày gần đây được chú Nhân Đan cùng thê tử một đạo ăn, được hưởng thanh xuân thường chú, vụ trộm mà lại nhiều lần đi tới đi lui thế ngoại gốc, lần đầu trải qua tán tu giang hồ, dùng một thân phận khác xông vào cái này tu tiên giả thế giới. Bạch Bảo các Dĩ nhiên khai trương, trong tay linh tài ngay ngắn dùng các loại phương thức đặt mua giao dịch, từng bước chuyển hóa thành vì chính mình cần thiết. Cảm thấy hứng thú pháp đạo, kiếm đạo, phù đạo, đan đạo, trận đạo nhiều pháp đều tại thu nạp, tin tức nơi phát ra chính tại mở rộng, đối với mình bản thân con đường cùng phát triển con đường phía trước suy nghĩ cũng càng tiến một bước đi sâu vào. Hắn cơ, ngày càng kiên cố. Ngày hôm nay buổi trưa, Lý Linh thừa dịp ngủ trưa thời gian xuất khiếu ngày dạo chơi, lại đi một chuyến thế ngoại quốc, phát hiện mình bảng tên cầu mua kỳ nam hương đã có tin tức manh mối. Kỳ nam cổ xương quân chi, là trầm hương bên trong cực phẩm, tuy rằng những tán tu kia trong tay có được nói chung chỉ là ngoại ý muốn đoạt được khối nhỏ, nhưng dù là chỉ có một kia linh ẩn, cũng thỏa mãn trước mắt cần thiết. Thế là Lý Linh thông qua khách sạn tiểu nhị tìm tới cửa đi, phát hiện cái kia tán tu vừa lúc ở trong động ngồi xuống. Người này tại nhắn lại bên trong tự xưng Liễu Đạo Thành, tuổi chừng mạc hơn 30, ngược lại là ngày thường tướng mạo đường đường, mặc một bộ than chỉ trường bào, dáng người gầy tương đối có vài phần tiên phong đạo cốt. Lý Linh tiến lên, chắp tay làm lễ, "Liêu đạo hữu, ta là ở phường bên trong Liêu tin tức Cố hữu, trong tay ngươi có kỳ nam nguyện ý ra tay." "Liêu đạo thành đạo, đúng vậy, ngươi nguyện ý dùng Hàn Ngọc Châu trao đổi." Lý Linh nói, "Trong tay của ta thật có vật ấy, liền là không biết có hay không phù hợp đạo hữu tâm ý." "Liêu đạo thành đạo, ta cũng không cầu cái gì ngàn năm Hàn Ngọc, trăm năm Hàn Ngọc, chỉ cần được một miếng bình thường Hàn Ngọc Châu là được, ngươi có lời nói chúng ta là được giao." Tựa hồ là bởi vì trong tay Linh tài nóng lòng ra tay nguyên nhân, cái này Liêu đạo thành thoải mái đem cái kia khối kỳ nam lấy đi ra chủ động biểu hiện ra tại Lý Linh trước mặt. Nhất thời, cả phòng sinh hương, tươi mát thanh nhã. Lý Linh nhìn thấy, ánh mắt khai biến. Quả nhiên thật là linh tại cấp bậc kỳ nam, hơn nữa trưởng lớn nhỏ cơ nắm tay. Đây chính là nghiêm chỉnh khỏa gỗ trầm hương đều chưa chắc có thể kết thành bảo bối. Sở hữu hương phách cùng tinh hoa tất cả đều chất chứa ở trong đó. Đặc biệt là yếu có, hay vẫn là nó dĩ nhiên tiềm nhiễm lên một tia địa mạch bên trong thúc đẩy sinh trưởng đi ra một hành linh khí. Nó tính nguồn gốc dương, cho nên nên thuộc giáp một linh tài. Không nhập lưu cũng không giống sản phẩm. liền cái này một tia linh luận, thiên kim khó đổi. Chỉ tiếc không phải ma chỉ một cái loại này linh thực bản thân kết, nếu như là, khả năng phẩm cấp còn muốn càng tiến một bước tăng lên, ma chỉ một mục cảnh đều có thể tạo ra không nhập lưu linh tài, nếu như kết xuất kỳ nam, quyết định là có phần cấp. Lý Linh để cho Liễu Đạo Thành đem nó đặt ở trên mặt bàn, cẩn thận chu đáo. Xem nó hình thái, nên là tơ vàng kết, cũng chính là tục xưng hoàng kỳ, ta có người hương thơm thiên phú, cũng không phải dùng đem nó mở ra cũng biết tính vị. Lý Linh cảm giác vị này Liễu Đạo Hữu là cái thường dân, đối với cái này giá trị hoàn toàn không biết gì cả, hoặc là liền tính toán biết rõ cũng không lắm quan tâm, thế là đem trong tay mình có được hàn ngọc châu lấy đi ra. Liêu đạo thành kiến hình dáng, thần sắc trên mặt bất động, trên thân mà lại phát ra tương đối là rừng rực mùi thơm nồng ngạt đường hương. Lý Linh thấy thế hơi khác nhau, hắn giống như rất vui vẻ, chẳng lẽ lại trong tay của ta Hàn Ngọc Châu cũng là bảo vật, hoặc là nhu cầu cấp bách vật ấy? Mà thôi, loại chuyện này cũng chưa nói tới ai chiếm tiện nghi ai, theo như nhu cầu là được. Cái này nói chung liền là lấy vật đổi vật chỗ xấu, nhưng đồng thời cũng có thể nói là chỗ tốt. Liêu đạo thành cất kỹ Hàn Ngọc Châu, tương đối là nhiệt tình hướng Lý Linh phát động mời. Đạo hữu trong tay của ta trùng hợp lấy tới một phần linh trà, không biết có vô hương thú phẩm trà luận đạo. Đây là đám tán tu kết giao phương thức, chuyện phiếm bên trong tất cả luận tu luyện kinh nghiệm cùng pháp môn tinh yếu. Kẻ chủ trì dựa vào lệ cần ra một phần nước trà đại khách, chính là linh tài tối pha, tuy rằng linh ẩn yếu ớt, nhưng nếu bình thường ẩm, cũng tương đối có vài phần tăng trưởng tu vi trợ lực. Lý Linh nói, thật sự thật có lỗi, ta còn có chuyện quan trọng, lần sau có cơ hội lại tự đi, đạo hữu trong tay nếu có mặt khắc cùng loại vật, có thể thông qua khách sạn liên là ta. Nếu như thế, xin cứ tự nhiên. Lưu đạo thành tương đối là tiếc nuối, nhưng vẫn là lễ phép đi ra ngoài đưa tiễn. Lý Linh phản hồn về sau, chân thân tỉnh lại, dưới thân là nghỉ ngơi dùng hoa cúc lê phương tối tiểu giường. Gấm hoa tinh tế tỉ mỉ, trăm lông như băng không chút nào mát mẹ thông đấu, bên cạnh còn có đắp ý tỉ giao độc phiến, làn gió thơm nhẹ tác kích. Lệ Cơ gặp Lý Linh tỉnh lại, đứng dậy hỏi, "Phò mã gia, muốn ăn chút gì nước đá bảo ư?" Lý Linh lên tiếng, thị tỉ nhóm liền bưng tới chén dĩa, hầu hạ hắn hưởng dụng băng ẩm. Không lâu về sau, Lý Linh sảng khoái tinh thần đi ra tiểu viện, tiến về trước hàm hương các bắt đầu điều hương. Nơi đây trước sau như một đẹp và tích mịch, sẵn có nô bộc đem thường dùng gian phòng thu thập sạch sẽ, các loại hương phẩm cùng tài liệu phân loại sửa sang lại, chuẩn bị được ngay ngắn rõ ràng. Cái kia khối vừa mới đạt được ký nam cũng đã bị chính hắn nghĩ biện pháp từ pháp vực đưa vào tới. Lý Linh sau khi đi vào, trước tại vách tường bên cạnh tủ thuốc tìm kiếm một phen, đem mình cất chứa mấy phần mặt khác linh tài lấy ra dọn xong mới tại trước bàn ngồi vào chỗ của mình, suy nghĩ lên như thế nào hợp lý lợi dụng vật ấy. Không lâu về sau, hắn trước điều hòa tín linh hương. Tuy rằng thời cơ cùng nghi quỹ không bình thường, vội vàng ở giữa bản thân hợp phẩm chất phần nào hạ thấp, nhưng nhưng vẫn là chế thành một tỏi trước đây chưa từng gặp cao phẩm chất linh hương. Chỉ là lần đầu nghe thấy trong đó phát ra hương phách, Lý Linh liền giống như tinh thần chấn động. Nó tính ôn hòa cao nhã, nuôi nhặt mà không quả có giống người khó nói lên lời réo dắt cùng phiêu miểu. Thể hiện tại người Hương Thơm Tiên Phú bản thân vốn có hiện ra hương phách bên trong, như là hơi nước miểu miểu, cả phòng sinh hương. Đợi đến lúc chính thức bắt đầu chủ động hấp thu, càng là cảm giác như có róc rách nước chảy rót vào, thần hồn ý niệm trong đầu sức mạnh dùng có thể thấy được tốc độ điên cuồng tăng trưởng. Căn cứ vào lý linh kinh nghiệm, vậy lại khái so sánh sáp phong chìm cấp bậc ma chỉ một là tại cường ra mấy lần, nhưng lại mang lên tăng trưởng thần thức cảm ứng phạm vi diệu dụng. Nhưng đây cơ hội đều là linh tính kỳ nam công lao, lý linh lần này bản thân dưới tiền vốn không nhỏ. Đoạn thời gian trước tốn hao không ít linh tài giao dịch mà đến mặt khác linh tài cấp hương liệu đều dùng tới, lại không có phát ra nội xứng đáng hiệu quả. Lý linh sớm đã biết được, những hương liệu này không thể tùy tiện tăng thêm, hôm nay lại dùng linh tài nếm thử, quả nhiên hay là muốn tuân theo cái này một quy luật. Bọn hắn có lẽ đều có diệu dụng, nhưng mà lại có lẽ dựa theo quân thần tá sử tính vị phối trí riêng phần mình phát huy, tại không giống đơn thuốc đại phóng dị sắc, mà không phải đơn giản xây, trở thành món thập cẩm. Như vậy chỉ có thể đạt được hương liệu bản thân hương phách diệu dụng, mà không phải điều hòa về sau hương phách dụng. Hiểu ra cái này lý lẽ, hủy bỏ mặt khác linh tài, chỉ dùng kỳ nam đặt mua trầm hương. Quả nhiên phẩm chất không rơi xuống phân liệt, rượu dụng chỉ tăng không, giảm. Thử lại sinh vân hương, phản hồn hương, cự tà hương, đồng dạng ứng nghiệm. Nhưng là từ lúc liền dùng tới cái này, một linh tinh kỳ nam cũng không có quá lớn có ích phương diện này thể hiện. Nhưng mà lại dùng mới chế tín linh hương cùng cự tà hương hợp thành có cầu tất ứng hương thời gian tối tăng bên trong ý niệm trong đầu dẫn dắt, dường như có thể dẫn đạo tinh thần của mình lực phát tán, rót vào nguyên anh pháp vực. Mấy tháng trước Lý Linh liền đã từng suy nghĩ qua một vấn đề, chưa hấp thu tín linh hương hương phách cuối cùng đến tận cùng đi nơi nào, kết luận là một bộ phận tự nhiên tiêu tán, một bộ phận xuyên thẳng qua hư không đến cùng loại thần quốc pháp vực địa phương. Ngày nay, tựa hồ có thể lợi dụng cái này hương cải biến nó hướng về, sâu sắc tăng cường thực hương luyện hồn hiệu suất. Cái này cũng cùng thần đạo khấn hương pháp cùng một nhị thở. Bái thần không bằng bái mình. Lúc này đạo tâm dưới tác dụng, Lý Linh tinh thần ý niệm trong đầu tạo thành khuyết trương pháp vực sức mạnh, giúp nó rõ ràng cùng mở rộng. Đột nhiên, Lý Linh cảm thấy tử phụ chi chung một hồi rung rung, chiếm giữ ở trong đó cánh ve sầu vốn có sa lăng như giòng múa giống như nói thôn vẽ lên những do này hắn bản thân biến thành hương khói nguyệt lực. Chất liên nhìn vốn có sa lăng càng lộ ra thần dị, vầng sáng đều giống như sáng rượu thêm bại phần giống như rất hữu dụng a loại này hương hiệu quả đồng đẳng với rèn luyện tinh thần của mình sao Lý Linh suy tư hạn chế có cầu tất ứng hương vốn là là dân chúng đắp nạn chính tín bái thần không bằng bái mình kết quả phát hiện mình cũng có thể tới cái bái thần không bằng bái mình đơn giản mà nói liền là rèn luyện tinh thần khiến cho nó mượn giả tu chân càng tiến một bước xuất hiện hóa quá khứ có cầu tất ứng hương kỳ thật cũng đã thể hiện ra như vậy manh mối nhưng bởi vì hiệu dụng thật sự quá thấp không cách nào bày ra ngày nay linh tính kỳ nam gia nhập tạo thành thật lớn thuốc dục hóa hiệu ứng mới xem như triệt để đem nó xác định xuống tới Lý Linh niệm động ở giữa, đem mình đồng tử thiên nhân đối với triệu hoán đi ra, trôi nổi lên đỉnh đầu, chỉ thấy pháp tướng bản thể, mặc phi thiên vân cầm áo, cánh ve sầu vốn có xa lăng, còn có đao thương kiếm kích, gương đồng pháp bảo, thất thải tường vân đều đều hấp thu loại này hương khói. Trừ gia đỉnh đầu công đức kim vân là thiên địa ban tặng, cùng mình không quan hệ bên ngoài, mặt khác hết thể sự vật đều tại hưởng thụ loại này hương khói cung phụng đoạt được chỗ tốt, tràn đầy hương khói pháp tướng bắt đầu đã có được cùng loại đại thần thân thể biến hóa, hư thật biến ảo ở giữa, càng lộ ra cường đại. Trong phòng xuất hiện như vậy một bộ kỳ cảnh, bản thể tại hạ, tháp hương điểm nền tẩy cầu nguyện cầu nguyện. Pháp tướng ở trên, như là thần tiên phiêu miểu, linh sáng lừng lánh ở giữa, thân ảnh ngày càng mờ thực. Không lâu về sau, trận mắt lần đầu, đồng tử thiên nhân đối với cũng túi đầu nhìn xuống tới. Tình cảnh này, Lý Linh đột nhiên lòng có nhận thấy, mở miệng ngâm độc nói, "Ta tới hỏi đạo hoàn toàn nói, mây tại thanh thiên nước tại bình." Như là trong gương chiếu, men nhìn nho cười. Lần này cải tiến có cầu tất ứng hương hiệu quả quả thực không tệ, được nhờ sự giúp đỡ tốt nhất hương liệu trợ giúp, Lý Linh thành công đem khấn hương pháp cải tiến trở thành minh pháp. Cái này nên có thể được xưng tụng là hắn tự nghĩ ra hương đạo pháp môn cũng có thể thúc đẩy sinh trưởng hương phách chúng diệu hóa hương bí quyết phối hợp, có thể nói là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nhưng có một điểm, nghĩ muốn dựa vào bản thân tinh thần chuyển hóa loại này linh tài cấp hương phách, tiếp tục gian nan vô cùng, hơn nữa tinh thần hóa hương vốn là tiêu hao, đúng là vẫn còn muốn lấy được thêm nhiều hơn phù hợp linh tài mới là chính độ. Tài lư pháp địa, thiếu một thứ cũng không được à, đều nói tu sĩ nhìn tiền tài như cắt bã, nhưng chúng ta tục nhân, gặp được linh tài còn không phải muốn ba ba vượt qua đi truy tầm. Lý Linh Âm trầm lắc đầu, nhưng là cẩn thận từng ly từng tí cầm trong tay kỳ nam phân chia thành hơn 10 tới phần, chuẩn bị toàn bộ đầy đủ lợi dụng tiến hành chế tác. Kế tiếp một đoạn thời gian, Lý Linh lần lượt thực hương luyện hồn, đem mình thần niệm sức mạnh tăng lên tới 150 cân trở lên, thần thức cảm ứng phạm vi cũng biểu đạt 15 trượng có thừa, pháp tướng thực thể hóa cũng càng thêm vận dụng tự nhiên. Đến tận đây hắn mới xem như chính thức chạy luyện khí trung kỳ tiêu chuẩn mà đi, hơn nữa vững vàng đương đương siêu việt thê tử của mình cựu công chúa. Trung tuần tháng 10, ngày hội chợ, đám tán tu lần nữa thể tụ thế ngoại cốc, khiến cho cái này đảo nguyên giống như tiểu cốc biến thành giống như thành trấn náo nhiệt lên. Cùng trước đó lần thứ nhất so sánh với, xuất hiện tán tu tựa hồ càng nhiều. Lý Linh như cũng xuất khiếu ngày dạo chơi, trước tiên liền đã nhận ra rất nhỏ biến hóa. Đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng lại, vừa ý lần trước đã từng thấy một người. Nghĩ nghĩ, Lý Linh đi tới, nhiệt tình hô, "Liêu đạo hữu, lại gặp mặt." Ô đạo hữu." Liêu đạo thành đôi Lý Linh có lưu ấn tượng, nghe vậy không khỏi mặt lộ vẻ vui vẻ, đứng dậy chắp tay, "Tốt mấy ngày này không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ hay không?" "Ngay gần đây còn có thể, ngươi ở chỗ này là." Lý Linh ánh mắt tại Liêu đạo thành trước người lảo qua, chỉ thấy hắn trước người trên đất, bày đặt có chứa một chút linh ổn không nhập lưu linh tài, hiển nhiên là tại nơi này đợi chờ giao dịch, như lần trước như vậy đổi lấy ngưỡng mộ trong lòng vật. Đều là một chút có chứa linh ổn trong núi vật. Liêu đạo thành tùy ý giới thiệu một tí, hình như có chào hàng ý nghĩ. Ngươi xem, ta gần đây còn nhặt được một khối tốt nhất cầu đầu kim, không thể nói trước tinh luyện một phen, có thể từ ở bên trong lấy được nhiều tinh kim. Lý Linh cười thở dài, đạo hưu vận khí cũng không tệ lắm, lại vẫn có thể nhặt được vàng. Liêu đạo thành đạo, đạo hưu nói đùa, chúng ta luyện khí tu sĩ dù chưa thuế bình thường, nhưng cũng tốt xấu mở ra thần thức, có thể dùng cảm ứng dò xét vật. Phạm thai mắt thường không nhận thức chân kim, chẳng lẽ chúng ta còn cảm giác không đi ra? Thật muốn có tâm tìm u tìm bí mật, tùy tiện tìm nơi sơn linh tìm kiếm mạch khoáng, khai quật một hai liền đi ra nhưng mà tầm thường địa phương dù sao căn bội chúng ta cũng không phải là thợ mỏ không có cái kia công phu ngày ngày đào móc cùng tinh luyện kim loại số lượng vừa phải thu thập một ít phẩm chất tương đối tốt hơn tự nhiên mỏ giàu là được linh tài bảo vật dược chim quý thú lạ cũng như thế phàm nhân hiếm có vật đối với chúng ta mà nói nhưng mà tốn nhiều thời gian liền có khả năng gác thủ chỉ là những vật này cuối cùng đều là ngoại vật xa không bằng tâm hướng đại đạo cần tu khổ luyện tới có lợi nhất đợi đến thần thông pháp lực cao cường thời điểm một hơi dung luyện toàn bộ toàn núi lớn cũng có thể khá lý linh sâu chấp nhận nói cái kia nó cũng là nhưng mà như đến cái loại tình trạng này phàm tục kim thiết sớm đã vô dụng được truy tìm bỏ tinh địa mạch chảy tới, liêu đạo thành ha ha cười nói, đến lúc đó lại còn có trung phẩm linh tài, thượng phẩm linh tài, các loại linh tài nhiều không kể xiết, từ đầu đến cuối hay vẫn là đủ là được. lý linh nói, nói có lý. liêu đạo thành đạo, lời nói mặc dù như thế, chúng ta mới nhập tu lội đường, tiếp tục thiếu không phải tiện tay binh khí hoặc là mặt khắc dùng trung pháp khí, ô đạo hưu có vô hứng thú mua xuống phần này tinh kim, tích lũy tới luyện chế phi kiếm. lý linh cười nói, hay vẫn là được rồi, tại hạ tạm thời không nên vật ấy, ngược lại là đối với đạo hữu đoạn trước thời gian đoạn được cái kia phần kỳ nam cảm thấy hứng thú, liêu đạo thành đạo. Cái kia thật sự thật có lỗi, ta cũng là ngẫu nhiên đạt được với ấy, trong tay đầu đã không có. Lý Linh nghe vậy, cũng không nói thêm gì, chỉ là nhìn nhìn xung quanh rộn ràng bãi trừ đám người, dò hỏi, "Liêu đạo hữu, ngươi có cảm giác hay không, lần này đến đây nơi đây tu sĩ nhiều hơn rất nhiều." Liêu đạo thành không cho là đúng, cái này rất bình thường, đoạn trước thời gian ma đạo làm loạn. Trong lúc nói chuyện, chợt nghe người có tiếng tăng. Quân báo động, sợ hai thán phục nghị luận thanh âm truyền đến. Lý Linh cùng Liêu đạo thành quay đầu, chỉ thấy một người trên lưng dùng thật dài xích sắt buộc chặt lấy một miệng đồng mục hắc hòm qua tải, không để ý người ngoài cuộc ghé mắt, vẫn đi tới quy mô chương 64, lương hỏm quan tài người Triệu Vungôn. Chương 64, lương hỏm quan tài người Triệu vương Vungôn. Người này vì sao lưng có một miệng quan tài? Lý Linh trong lòng hiếu kỳ, nhịn không được đánh giá một phen. Nam nhân này ước chừng khoảng 40 tuổi, dáng người khôn ngo, kiếm mi mắt sáng, khuôn mặt hình dáng như dao gọt giống như cường trắng, mọc ra vẻ mặt tang thương dâu quai nón, thoạt nhìn hình dáng tiểu tụy hình dáng. Hắn mặc một bộ nâu đen áo ngắn, tiểu dáng đơn giản, chậm rãi đi về phía trước ở giữa, đi lại nặng nề. Nhưng mà lại đều có khó có thể nói hết khiếp người khí độ hướng bốn phía lan tràn, nồng đậm giống như thực chất âm sát khiến cho xung quanh vài thước nhiệt độ đều giống như giảm xuống vài phần. Khiến người chú mục nhất, nên thuộc trên lưng hắn cái kia lối ra màu đen đồng bội quan tài. Cái này hòm quan tài bị tỏa liên chăm chú chói vài vòng, chính giữa bộ phận bọc lấy cứng cỏi vải, cột vào vai trên lưng, nắp quan tài dán chặt lấy một chương lòng bài tay lớn nhỏ giấy văn phù. Trước mặt mọi người người đưa ánh mắt quang đi qua thời điểm, còn có thể mơ hồ nghe được rất nhỏ động tĩnh từ bên trong truyền ra. Cái kia tựa hồ là móng tay cạo động tấm ván gỗ thanh âm. Lý Linh bốn phía mùi ban tạm. Các xác nhân trở pha lẫn, thiện ác khó phân biệt. Nhưng mà người này xuất hiện về sau, xung quanh liền giống như nhiều hơn một sợi vùng không tiêu tan kỳ dị mùi, không đậm đặc không nhạt, không thơm cũng không thối, mốc meo giống như hong gió nhiều năm thi thể. Lý Linh cũng không có nghe được hắn mạch đập cùng tim đập thanh âm, tuy rằng tu sĩ cũng sẽ lợi dụng bí pháp che lấp khí cơ, nhưng thấy hắn không che giấu chút nào trên người mình em sát hình dáng, chỉ sợ là có nguyên nhân khác. Chỉ chốc lát sau, nam tử đi tới, mặt đường bên trên người nhịn không được nghĩ luận lên. Giống như chính là cái lương hỏm quan tài người a. Thật là hàn dư. Huyết nghiễn cung trở tới. Nhiều năm không có nghe người tin tức của hắn, không nghĩ tới vậy mà còn chưa chết. Hắn không phải một mực đều tại phía Nam tìm tìm vật gì không, như thế nào đến thế ngoại quốc bên này? Lý Linh hỏi Liêu Đạo Thành, "Đạo hữu, ngươi biết người này ư?" Liêu Đạo Thành nói, "Ngươi nói cái này Triệu Vong luôn a, có biết một hai." Lý Linh tương đối cảm thấy hứng thú nói, "Hắn gọi là Triệu Vong nôn. Liêu Đạo Thành nói, "Cũng đối với, cũng không đúng." Lý Linh nói, "Lời này giải thích thế nào?" Liêu Đạo Thành nói, "Triệu Vong luôn danh tự, là không biết lúc nào tại trên phố truyền lưu lên, người này hơn 10 năm trước cũng đã đạp lên tu luyện đường." được sưng tụng là chúng ta thế hệ này tu sĩ chính giữa người mở đường, nghe nói xuất thân là cái trong núi lớn họ triệu thợ săn, có thê nhi già trẻ, thời gian tuy rằng không thú vị đi, cũng là được xương tụng nến vui. Lý Linh nói, a, vậy hắn tại sao lại đạp lên tu lợi đường, còn đem mình làm thành bộ dạng này người không ra người quỷ không ra quỷ người chết sống lại hình dáng. Liêu Đạo Thành hít một tiếng, còn không phải cái kia ông trời triệu cận. Lý Linh nói, xin lắng thai nghe, dù sao đi nữa không có công việc, Lưu Đạo Thành cũng vui vẻ phải cùng Lý Linh tán gẫu, ta vừa vặn nghe người ta nói qua, cái này triệu vông nhà sơn thôn có quan lại quyền quý công tử lên hương bán dẫn theo hơn 10 cái nô bộc cùng hộ vệ, nhưng mà lại thiếu cái vào núi dẫn đường. Lý Linh tựa hồ có chút đã hiểu rõ, hắn là được cái này cái dẫn đường. Liêu Đạo Thành nói, không sai, Triệu Vung luôn lúc ấy cũng chỉ là cái tầm thường tự săn, có bạc sao có thể không lợi nhuận à hơn nữa dân chúng thấp cổ bé họ một cái, còn có thể cự tuyệt người ta công tử hay sao? Nguyên bản lần này lên núi thuận lợi săn được giá thú, để cho công tử kia tận hứng, lợi nhuận hắn một khoản tiền tài, cũng là được sừng tụng là cái cọc đắc ý chính lệnh, ai từng muốn thời vận bất lực, một nhóm người như là đã trải qua cái gì biến cố, chết thì chết, bị liên liên Liền cái kia cậu ấm đều táng thân tại trong núi lớn đầu, lại ra không được. Lý Linh nói, cho nên còn sống trở về hắn bị trả thù. Liêu Đạo Thành nói, không sai, quan lại quyền quý cái kia tức giận a, không ngừng cho hắn, mà ngay cả trốn về đến gia đình nô buộc, còn có riêng phần mình thê nhi già trẻ, tất cả đều bị liên quan đến. Lý Linh suy cười một tiếng, thật lớn nóng tính, chỉ vì tự mình công tử tìm đường chết, liền như thế chút giận sang người khác. Liêu Đạo Thành nói, ai nói không phải đây này, nhưng ngay lúc đó cái kia công tử ca là người ta thành chủ con trai độc nhất, mấy đời con một mấy đời, có thể không đau lòng sao? Những cái này phàm dân, trả thù Cái kia gọi một cái hung ca, nghe nói trọn vẹn trường trăm người đều bị tươi sống cho chó săn ăn cùng manh thú. Cũng là Triệu Vô Nôn mệnh không có đến tuyệt lộ, lại bởi vì muốn đặc biệt hành hình tránh thoát mấy ngày trước đây xử tử, luyện sắt thành công mới thoát ra tới. Hóa ra bọn hắn lúc ấy ngoài ý muốn xông vào một chỗ cổ mộ lấy dính thi độc, Triệu Vô Nôn cũng trúng chiêu, nhưng hắn vận khí tốt, lại nhân họa đắc phúc, kích hoạt tu luyện tiên tư, đã trở thành tu sĩ. Lý Linh nói nếu vì tu sĩ, mặc dù lúc ấy tân tấn cũng đủ để nhẹ nhõm đào thoát. Lưu Đạo Thành sắc mặt hơi quá dị, nhìn Lý Linh nhất nhãn, nhưng là nói đạo hữu kia có thể liền đã sai. Cái kia phù u thành thành chủ là bất cứ một phương dị nhân, thực lực phi phàm, lại bởi vì tổ thượng cùng tu sĩ tình bạn cố chi cho nên vãng lai nhiều có cung phụng. Ngay lúc đó trong thành cũng là có tu sĩ tỏa chấn, tân tấn tán tu như thế nào đỉnh nổi. Ân, phù u thành, như thế nào giống như ở nơi nào nghe nói qua. Lý Linh trong lòng hơi khác nhau, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, đạo hữu, ngươi nói phù u thành nhưng mà năm đó cái kia bạo phát ấn dịch, toàn thành hơn 10 vạn người ăn, còn tai họa đạt đến quanh thân nhiều thành trấn thôn trang phù u thành. Phù thành là huyền tân quốc tây nam ngoại cảnh một tòa tiểu thành cùng Huyền tân quốc như vậy có kết đan tu sĩ coi Trường Vương triều không giống nó một thành chính là một quốc gia có đôi khi xem như là phiên bang tiểu quốc thần phục với đại quốc có đôi khi lại cắt cứ sương hùng làm theo ý mình Vương quốc cùng Tông môn ở giữa cần nếu như vậy giảm sóc khu vực hơn nữa nó kẻ thống trị đa số tu sĩ hậu đại hoặc là mặt khác dị nhân ngang ngược ngược lại cũng có thể miễn cưỡng trèo trống nhưng phủ hữu thành triệt để diệt vong tại một hồi đột nhiên xuất hiện ôn dịch bên trong toàn bộ tòa thành trì kể cả nó thống ngự phía dưới phương viên trăm dặm triệt để chết hết còn lại tương ứng hương chấn nhau nhau bị quanh thân Đại quốc cách ly cô lập, chuyện để trở thành việc không ai quản lý hỗn loạn khu vực. Đến nay Dị Văn Ti quấn trong tông tiếp tục bảo tồn lấy về việc này đi lại, bên ngoài là diệt thành cấp ôn dịch, tương quan không lớn, chỉ cần hiểu rõ là được. Lý Linh vừa mới xem qua cái này một hồ sơ, nhưng không nghĩ tới, lại vẫn có như vậy một đoạn nội tình. Liễu đạo thành còn tưởng rằng Lý Linh cũng là từ đâu tin đồn, gật đầu nói, đúng vậy, chính là cái bạo phát ôn dịch phù hữu thành. Ngay lúc đó Triệu Vông luôn đều còn chưa kịp chạy đi đây này, đã bị huyết Nghiễn Cung đã tìm tới cửa. Lý Linh nói, Huyết Nghiễn Cung, ta vừa rồi giống như cũng nghe được có người tại nói, cái này vậy là cái gì? Liêu Đạo thành ha ha cười cười, ngoại quốc một cái tán tu thế lực, nghe nói cùng Ma đạo bên kia đi lại thân mật, Triệu vông luôn về sau tu luyện công pháp liền là từ trong tay bọn họ lấy được. Triệu Vung luôn vẫn còn trong lao, đang chuẩn bị nghĩ biện pháp chạy trốn đây này, phát hiện trông coi một cái tiếp một cái trên thân biến thành màu đen, móp méo, sau đó chết hết, làm sao không biết cái kia làm phức tạp hắn thai hòa khuyết tán. Về sau khắp nơi mới biết được, cái kia phủ ưu thành chủ hoàn toàn là tự chịu diệt vong, hắn là tìm về hái tử thi thể, phái người đi vào chỗ kia của mộ, còn giống như giải khai cái gì ấn phủ, bốn phía khuyết tán ôn dịch liền là từ đó mang ra một kiện bảo bối làm làm đầu nguồn truyền ra. Huyết Nhiên cung người nghe tin lập tức hành động, quả thực nhận được cái đại tiền nghi, may mắn còn sống sót xuống tới Triệu Vô nôn cũng bởi vậy sự tình mà bị nhét vào dưới trướng, nghe nói còn tương đối nhận coi trọng, cung chủ tự mình cho hắn lấy cái tên gọi là Triệu vâng nôn. lại muốn người khác cho thủ danh tự, đặt tên, hẳn là Lý Linh Thần sắc nghiêm nghị, Lưu Đạo Thành nói, ngươi vừa rồi cũng chứng kiến bộ dáng của hắn, có lẽ đoán được ra vài phần, hắn thi hóa kỳ thật xa không chỉ hắn, ngay lúc đó phù ưu thành tuyệt đại bộ phận người chết đi về sau đều sát chết vùng dậy, bọn hắn đều biến thành một loại không biết đau nhức đau không biết nói khác, không biết mọi mệnh thi nhân, tuyệt đại đa số không còn thần trí, như là tầm thường tương thi, nhưng là có chút ít lại vẫn giữ lại vài phần linh trí, huyết nghiễn cung chiếm là bảo vật, rất là đại phát triển một bút tiền của phi nghĩa, hơn nữa ý đồ tìm tòi nghiên cứu trong đó huyền bí. vì tiến hành thí nghiệm, bọn hắn người làm ra giải oanh dịch, giết hại phàm dân, cái này triệu vông luôn là cái hảo hán tử, bị kích thích được khôi phục vài phần linh trí, tìm cơ hội cho tới, nhưng mà huyết nghiễn cung vậy mà không thế nào tính toán chuyện này, thay vào đó dùng phục sinh hắn vợ điều kiện tiến hành dụ dỗ, dỗ, đến nay hay vẫn là cùng huyết nghiễn cung vương vẫn không giết được. Lý Linh nói, Liêu Đạo hưu. Ngươi cũng biết không ít sao." Liêu Đạo Thành cười hắc hắc, nói thẳng nói, "Có bảo bối công việc, chúng ta tán tu sao có thể không tìm hiểu hiểu rõ. Có cao nhân đã từng âm thầm dò hỏi qua, phụ ưu thành bản thân bị hại, tựa hồ là vài ngàn năm trước xuất hiện qua một loại gọi là kỳ thổ thái tuế dị loại, có khả năng ẩn chứa phạm thân trường sinh huyền bí." Huyết Nghiễn cũng giỏi tính toán, ban thưởng hắn ma công, tặng hắn độc sát, lại gắt gao đánh đo nó vợ, sớm muộn có một ngày. Liêu Đạo Thành đã hết nói như vậy, Lý Linh đương nhiên cũng minh bạch là cái gì, không khỏi than nhẹ một tiếng. "Đạo hữu kiến thức rộng rãi, theo ý kiến của ngươi, hắn đến đây sẽ là cỡ gì?" Lưu Đạo Thành nói. Vàng lòng là chúng ta bên này có hắn hoặc là huyết nghiễn cung nghị phải tìm cái gì cơ duyên hoặc là bảo vật đi, nhưng mà việc này cùng chúng ta không quan hệ, nên khẩn trương chính là cốc chủ cùng dị văn ti người. Lý Linh nghĩ nghĩ, phát hiện thật đúng là như thế. Tán tu nếu là nổi danh, vậy thì trở tại bạo lộ tại ánh mặt trời dưới đáy, nói không chừng, hiện tại cũng đã có nhiều cung phụng cao thủ tại vương thành trở lệnh, tùy thời chuẩn bị tới giao chiến, dị văn ti những bách hộ kia, thiên hộ nhóm từ lâu trải qua nhìn chầm chầm vào người này, ven đường tiến hành giám thị nhưng mà cái này triệu vông nôn thoạt nhìn liền tương đối có vài phần thực lực lại cùng huyết nghiễn cung vương vẫn không dứt được ai biết những chính thức kia tán tu những cao thủ tại mưu đổ lấy cái gì phan thân trường sinh à cỡ nào có sức hấp dẫn chứ trong tu tiên giới cũng không phải là mỗi người đều có tư chất trên việc tu luyện tiến liền ngay cả hôm nay lý linh mình cũng bị khốn tại thân thể căn cốt không có biện pháp như có cơ hội sẽ không để ý tìm tòi nghiên cứu một hai tùy tiện mà đi liên quan không nhỏ không chừng muốn đưa tới cái gì không tất yếu biến cố huyền tân quốc dị văn ti khẳng định cũng muốn do dự liên tục xác nhận đối phương ý đồ đến rồi nói lại lý linh ám cười một tiếng dứt khoát không hề hỏi nhiều Hắn từ biệt liêu Đạo Thành, ở chung quanh đi dạo một vòng, cho đến xác nhận tạm thời chưa có linh tính tài liệu cấp bậc hảo hương vương mới rời đi. Bởi vì tại hợp trợ trong lúc nguyên nhân, Lý Linh cũng không có lập tức xuất gốc, mà là trở về khách sạn một tí, ý định nhìn xem có không người tới đi tìm chính mình. Hắn ở chỗ này không có người quen, nếu có người tìm, nhất định là nghĩ muốn một một ít linh tài cùng bảo vật đã có vị trí, thay vào đó muốn càng thêm coi trọng. Nhưng ngay tại sắp trở lại khách sạn thời điểm, đột nhiên nhìn thấy một đám người chắn ở phía trước vây xem, đã đánh nhau, đã đánh nhau, ta liền nói lần này chuẩn được gặp chuyện không may. Cái này Triệu vông luôn thật sự không biết trời cao đất rộng, ỷ vào chính mình có vài phần bản lĩnh, dĩ nhiên liền muốn mang lấy quan tài tìm nơi ngủ trọ, mình là một cái quỷ dị bộ dáng chẳng lẽ không có một chút tự mình hiểu lấy. Ban đạo hữu là cái thật sự người a, nhiều người như vậy, liền kể ra hắn bên vực lẽ phải. Không phải, ta nói các ngươi những vây xem này còn chúng, như thế nào có chút hư vấn. Lý Linh Hiếu kỳ tiến lên, kết quả đã thấy một người trung niên nam tử ngay ngắn song trường đều xuất hiện, ẩn ẩn mang theo xích mang viền quang như là mây mù mờ mịt, chống đỡ tại tối đen như mực mây trôi phía trên. Lương Hồng quan tài người Triệu Vung luôn thân hình không người xuống, thế như cứ. Trong lòng bàn tay bản thân đẩy ra chính là một đoàn giống như mây đen độc sát. Song phương thần niệm sức mạnh cùng tế luyện cương sắt đều ngưng tụ vào trong đó, lẫn nhau đá mài từng trùng, hình thành ngắn núi chống lại xu thế. Mọi người ở đây đều cho rằng, như vậy rằng có còn muốn tiếp tục đi xuống thời điểm, Triệu Vông luôn kêu lên một tiếng, quanh thân trên xuống tia máu hiện hiện, một sợi âm trầm, khủng bố, đồng thời lại cường đại làm cho người khác khó có thể tin cường hành sức mạnh đột nhiên hiện hiện. Cân đối xu thế lập tức cáo phá, trung niên nam tử thân hình như gặp phải trọng kích, đất dây giống như đã bay đi ra ngoài. A, hắn nằm ngửa trên mặt đất, đáy lòng bốc lên, mãnh liệt nổ ra một ngụm máu tươi. Mọi người thấy thế, không khỏi hoảng sợ, tất cả đều lui ra phía sau vài bước, tránh ra một con đường tới. Triệu Vung luôn không có thừa dịp thắng truy kích, thậm chí đều không có xem trung niên nam tử kia nhát nhãn, im lặng quay đầu, liền chiều khách sạn đại môn đi đến. Trung niên nam tử giãy giụa đứng lên, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cũng không nói gì, vội vàng rời đi. Lý Linh nhìn nhìn hắn, lại nhìn một chút Triệu Vung luôn, không để ý đến cái này, chính giữa phải chăng có cái gì ân đoán hoặc là trong cốc người thử thủ đoạn, chỉ là đánh giá trải qua Triệu Vung luôn bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Đây là một cái luyện khí đỉnh phong người, đã vượt qua hạn mức cao nhất ta Phàm nhân nhìn tu sĩ như thần tiên, không biết hắn nông sâu, tự nhiên cũng sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu quá nhiều chi tiết, dù sao đều là tiên sư. Nhưng Lý Linh chính mình đi vào tu tiên thế giới, không có khả năng không biết, cái này chính giữa cũng có đủ loại khác biệt phân chia. Tại thời điểm này hắn đã biết được, luyện khí cảnh giới thần niệm sức mạnh cùng cương sắt biến hóa là có hạn mức cao nhất, nó cùng vật chất thế giới tác dụng sức mạnh cùng một niệm tở, đó là mấy trăm cân trên xuống bộ dạng. Phàm nhân thân thể có thể vận chuyển mấy trăm cân, luyện khí tu sĩ phần lớn cũng có thể vận chuyển mấy trăm cân, chỉ là căn cứ dinh dưỡng tình huống, rèn luyện trình độ mà có xuất nhập đây cũng không phải là trùng hợp mà là tối tăm bên trong, vật chất cùng tinh thần thống nhất. Trúc Cơ về sau tu ra pháp lực, có được chuyển núi dung chuyển nhạc, rời tinh ngược lại đầu biến hóa, đây mới thực sự là trên ý nghĩa siêu phạm. Nếu như đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, xa vào tại mới bắt đầu thấp hiệu quả tăng trưởng không thể tự kiểm chế, thay vào đó được không bù mất. Điểm này cùng phàm thế ở giữa thương nhân sự tình là tương thông, không giống cảnh giới, có không giống kiếm tiền phương thức. Quán nhỏ người bán hàng rong đi sớm về tối, một vốn bốn lợi buôn bán đầu cơ thậm chí chính trị phương diện đầu cơ kiếm lợi quy tắc hoàn toàn không giống, nghĩ dựa vào phố phường tiểu dân làm giàu làm giàu phương thức, chỉ dựa vào bánh nướng ăn ngon, ra quán chịu khó liền phú khả địch quốc. Quả thực nằm mơ. Nhưng đạt đến luyện khí hậu kỳ, nhưng lại một lần nữa dừng lại ở đây, hiếm có chút cơ người, thường thường sẽ tìm kiếm nguồn gốc cảnh giới bên trong phá hạn pháp. Các loại thần thông, bí pháp, thiên phú năng lực vận dụng bên trên, mặc dù đối với sau khi đột phá mới cảnh giới không tất hữu dụng, nhưng ở trước mắt, có thể nói cường lực. Quy một chương 65, lần nữa ra tay. Chương 65, lần nữa ra tay. Chỉ chốc lát sau, Triệu Vung ngôn từ đại đường đi ra. Đi hướng linh động. Hắn đi lại nặng nghề, như phụ ngàn cân, bóng lưng mang theo bao nhiêu điều hựu. Vây xem quần chúng chỉ trỏ, không phải nói Triệu Vung luôn là thiên nhân, không biết mọi mặt ư, như thế nào cũng muốn ở chợ nghỉ ngơi. Đạo hữu cái này phần nào không biết rồi đi, người này khiếm khuyết có nhân tính, là phàm nhân thời gian cần ở chợ, hiện tại đương nhiên cũng muốn. Thi tiên tông cao nhân còn có lấy vợ sinh con đây này. Này, việc này ta giống như nghe nói qua, các ngươi nói, nhưng cao nhân kia hắn làm sao lại cao như vậy đây này? Lý Linh nhìn nói chuyện cái kia vài tên vây xem quần chúng nhất nhãn, yên lặng đi vào khách sạn đại đường đột nhiên người thấy được một sợi giống như đã từng quen biết mũi, hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy một cái thanh y mũ quả dưa thiếu niên tại đại đường nơi hẻo lánh chịu khó lao bàn chỉ nhìn một cách đơn thuần hình dạng của hắn giống như là cái nhiệt tình mười phần tạm dịch tiểu nhị, nhưng chẳng được bao lâu liền vứt bỏ khăn lau vội vàng đi sau đường mà đi, đây không phải là trước đó hoàng khấu chấn sự kiện thiếu niên a tín tínư, ta nhớ được hắn giống như gia nhập dị văn thi, lý linh như có điều suy nghĩ, Mặt khác một bên thiếu niên a tín đi vào hậu đường tiến vào một cái khách sạn nhân viên nghỉ ngơi gian phòng. Tạ Trung Lương cùng mặt khác vài tên khí tức tháo vắt nam tử một thân trong cốc cư dân cách ăn mặc riêng phần mình ngồi ở chỗ kia nghỉ ngơi hoặc là xem hồ sơ tin tức. A Tín đi vào Tạ Trung Lương trước mặt nhỏ giọng bẩm báo nói, Tạ Bách Hộ mục tiêu xuất hiện. Tạ Trung Lương không nhanh không chậm uống một ly trà hỏi, hắn trụ mấy ngày? A Tín nói, đến nửa tháng. Tạ Trung Lương như có điều suy nghĩ nửa tháng sao? Bên cạnh một có người nói, Tạ Bách Hộ chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Thật sự ở chỗ này nhìn chằm chằm vào hắn đương. Tạ Trung Lương nói, đó là đương nhiên, có thể vắng nhất cái kia tin đồn. Tạ Trung Lương nhìn nhìn nói chuyện người kia, lão trung, Giang Hồ tin đồn từ trước đến nay thật giả khó phân biệt, liền thật sự cũng thường thường trộn lẫn không thể cho ai biết mục đích, quản nói nhiều như vậy làm cái gì? Ta lão Tạ phá án, cho tới bây giờ chỉ nhìn trăm trăm người đi, sự tình nhiều hơn nữa cũng là người can thiệp đi ra, ta cũng không tin, hắn tới đây còn có thể là là dạo chơi ngoại thành độc thanh. cái kia nó cũng là. Tạ Trung Lương nhìn về phía thiếu niên, A Tín, ngươi đầu một hồi ra vẻ tiểu nhịn nên ánh mắt, không có lộ sơ hở đi. Thiếu niên A Tín hơi hưng phấn lắc đầu, mục tiêu này tựa hồ rất trì đọa A ta ở sau lưng xem hắn đều không có phản ứng mọi người nghe vậy cười rộ, đó là bởi vì ngươi quá yếu, căn bản không đáng một chú ý nha. à, thiếu niên sắc mặt suy sụp xuống dưới. thời gian nhón một cái lại là mấy ngày. dị văn ti, lan đài thử bên trong. lý linh linh thể lung lay đi, xuyên thẳng qua đang quen thuộc giá sách ở giữa, lực lượng vô hình lật qua lật lại hồ sơ, xem phía trên ghi lại, thì ra là thế. dị văn ti người đã tra được, trong nước hiện sơn thành thành chủ không có lòng thật vụ. nguyên bản phang tục sự tình bất quy bọn hắn còn hạn, liên tính toán thật đúng tạo phản khởi sự, cũng là đừng người đau đầu. nhưng hết lần này tới lần khác có tán tu tham dự trong đó, y đồ mưu đoạt vương khí. Còn có đại lượng thi binh, thư hư thực thực đến từ năm đó phụ ưu thành. Chuyện này đã liên quan đến đã đến tu sĩ ở giữa trên phòng, cũng là cái kia hiện sơn thành thành chủ không rõ huyền cơ, nộ phán hình thế bố trí. Lý Linh thử vứt bỏ chính mình thành kiến, theo nó xuất thân tình cảnh tưởng tượng một phen, cảm giác đối phương nắm lấy thời cơ có thể đủ sức để cùng nó dã tâm đối với xứng đôi. Hôm nay ma đạo làm loạn phương bình, triều đình, các nơi đều có thiên thai cùng dùng chuyện, dã tâm thế hệ nhau nhau sâu chuối, phía sau màn hắc thủ cũng đại phương cung cấp các loại chỗ tốt, trong ngoài điều kiện trước nay chưa có đầy đủ. Chỉ là cái kia hiện sơn thành thành chủ đại khái còn không biết. Huyền Tân Quốc đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chấp sự đệ tử cùng tinh binh cũng là vì đề phòng Hồng Thái qua đi rối loạn mà điều động. Cần thiết thời điểm, trong ngoài nước hình thế sẽ lại biến, riêng phần mình dọn ra không để đối phó tự mình phản loạn. Liên đội đến hắn ngoi đầu lên, súng bắn chim đầu đàn đây này. Cái này hiện sơn thành thành chủ, rất có thể là bị nghĩ muốn gây sóng gió tán tu hoặc là huyết nghiễn cung cho lừa dối rồi. Xem hết chính mình cần thiết vật, Lý Linh đem hồ sơ thả lại chỗ cũ, dị dị không sai tung bay đến một cái khác giá sách phía trước, tìm một ít tư liệu khác nhìn xem. Đột nhiên, hắn tâm thần khẽ đích, trực tiếp xuyên thấu nắp phòng, đi vào tầng trên trong hành lang. Tại đây mọi người tụ tập, tất cả đều mặc giáp đeo đao, sát khí đằng đằng. Đại đường bên ngoài trong đình viện, tinh nhuệ binh lính mọc lên san sát như rừng, đồng dạng mặc vào chính mình trang bị. Bẩm Thiên hộ, ngựa đã chuẩn bị tốt. Vậy thì xuất phát. Không có dừng lời nói, mọi người ngay ngắn hướng đi ra ngoài, rất nhanh liền là hơn trăm cưới lướt qua phố dài, từ Bắc môn ra vương thành. Có hành động lớn, nhìn chằm chằm vào bọn hắn quả nhiên không sai. Lý Linh tự nhận là tin tức không bằng dị văn ti người linh hồn, áp dụng nhanh chằm dị văn ti ti bộ phương pháp xử lý, mỗi ngày đều đi điểm danh xem hồ sơ cùng các loại tư liệu. Hắn hiện tại, thậm chí đều so sánh dị văn ti bên trong phần lớn người viên càng thêm quen thuộc ti bộ các hạng nhân sự, cùng với trong nước trên phố các loại dị văn cùng kỳ đảm câu chuyện. Hôm nay quả thật lấy cái đi nhỏ xe, đụng lên dị văn ti người hành động lớn, rứt khoát cùng đi qua xem tình huống. Mấy ngày nay, hắn kỳ thật cũng nghe phong phanh đi một tí tin tức, nói là phía nam sẽ có một nhóm người ngụy bất thượng, muốn tại vương thành bên cạnh làm chuyện gì. Tình huống cụ thể đều là tuyệt mật, liên quan hồ sơ bị bảo vệ nghiêm mật, nhưng mà lại không ngại từ nơi khác tìm được bánh dần dần biết được ngọn ngọn. Hóa ra, từ lúc trước kia thời kỳ ở nút Ôu mổ mổ bọn người ngay tại Huyền Tân Quốc Vương Thành bên cạnh một nơi Tầm Long Điểm Huyện, dò xét qua được có lợi cho bổn dưỡng thi thể cực âm chi địa. Có chứng cứ cho thấy bọn hắn lúc ấy đã từng cùng huyết nghiễn cung phần nào liên hệ, khả năng tại trong bóng tối hợp tác tiến hành cải tạo thi ma liên quan đến thử. Cái này đem triệu vương luôn bắc thượng cùng hiện sơn thành dã tâm đều sâu chối. Tước trừng đuổi hơn nửa canh giờ đường, khoảng cách Vương Thành hơn 10 dặm một chỗ hoang sơn dã linh bên trong, Dị Văn Ti người ngừng lại, dẫn đội Thiên Hổ truyền lệnh, toàn thể xuống ngựa. Sở Hưu binh lính xuống ngựa, đem nó buộc tại ven đường chờ lệnh. Đi theo ta. Thiên Hổ hạ lệnh, dưới trương tất cả đội cứ kỳ. Tiểu kỳ tiếp theo truyền đạn, một nhóm người nghiêm chỉnh huấn luyện chạy bộ hành động. Có người trong lòng bàn tay ánh sáng âm u hiển hiện, một đoàn tảng sáng hào quang huy sái, dùng phụ chú pháp thuật ra chỉ tại trên thân mọi người, sở hữu binh lính lập tức trên thân hiện ra vầng sáng, tại trong bóng đêm như là đồng đón. đảo mắt công phu, những vầng sáng này chui vào trong cơ thể, nhưng mỗi người đều giống như đã nhận được ủng hộ, tại lờ mờ bên trong bước đi như bay, nhanh chóng lên núi sườn núi. Lý Linh nhìn nhìn, không có đi theo đám bọn hắn đồng hành, mà là lướt qua đội ngũ về phía trước bay đi. Hắn nghe thấy được rất nhiều bừa bộn hỗn tạp mùi, có người, có ngựa, có hủ thi, có huyết tinh. Ước chừng nửa canh giờ trước đó, có mấy nhóm người ngựa lúc này chạy qua. Lý Linh làm ra phán đoán, theo vị đổi theo. Phía trước là một đầu dài đầy bụi gai cùng cỏ dại vùng hoang vu đường nhỏ, vốn lượn quẩn co, đi thông không biết thăm cốc, cũng không biết đi tiếp bao lâu, cảnh vật rộng mở trong sáng, đột nhiên xuất hiện cái như là cồn cắt đại sườn dốc trống trải đãng hoang. Mượn mông lung ánh trăng, cùng với thần thức cảm ứng, Lý Linh chứng kiến phía trước có một ít thân ảnh sừng sững, mơ hồ mang theo vài phần lẫn nhau để phòng tại giằng co. Trong đó một phương là Lý Linh nhận thức tại chủ lương, cùng lão bọn người, còn có mặt khác hơn 10 cái dị nhân cao thủ cùng luyện khí cảnh giới cũng phụ. Một phương là trước đây tại thế ngoại cốc bên trong nhìn thấy qua Triệu vông Nôn, như cũ lưng hỏng quan tài mà đi, đầy người sắc khí. Một phương hư hư thực thực ô mô bọn người trước kia mang đến, nhưng mà lại bởi vì tổ chức hủy diệt mà bị còn sót lại lúc này mà đạo tu sĩ, chọn vẹn ba gã thi tiên tông đệ tử cùng mười mấy tay sai, trên thân cái kia cổ hủ thi mùi vị dày đặc, Lý Linh đứng ở trên đầu gió đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Cuối cùng một phương thì là quần mặc màu đen áo choàng, đầu đội duy nón, mặc dù hơn nửa đêm tiếp tục trang phục được giống như quỷ mỹ hắc y nhân, trên thân khí tức hơi vài phần dị nhân luyện cương cảm nhận, xem như võ giả, vừa giống như tu sĩ nhất thời lại nhìn không ra trải qua người cầm đầu đồng dạng là ba người tất cả đều khí tức không kém có được lấy luyện khí trung hậu kỳ thực lực bản thân tu công pháp hư hư thực thực cùng thi tiên tông có một chút sâu xa bởi vậy mùi bên trong cũng mang theo vài phần thản nhiên nói mùi hôi nhưng cảm nhận bên trên nhưng lại một lần nữa càng giống là tự thành nhất mạch bản thổ tu sĩ trên mặt đất còn có một chút chết đi người thi thể phần lớn là thi tiên tông chiêu nạp phàm nhân tay sai còn có một loại lý linh trước đây chưa bao giờ thấy qua tiểu mới cương thi điều này chẳng lẽ liền là lấy dính kỳ thổ thái tuế bảo tử hắc ma cương bởi vì chú ý hồ sơ nguyên nhân, Lý Linh không hề giống người ngoài cuộc như vậy hoàn toàn không biết gì cả. hắn đã tra được, phú u thành bên trong những xác chết vùng dậy kia người, lúc đầu giống như là lấy dính than phấn đen kỳ thủ thi, chọn vẹn thân thể dính dính nhau nhốt, dài khắp làm cho người chán ghét ngấm mốc hình dáng hắc mầm mỏ. nhưng thành thục đến nhất định thời kỳ thời gian, những nấm mốc này hình dáng hắc mầm mỏ sẽ từng bước dung nhập thi thể ra thịt, đem nó cải tạo trở thành một loại cứng cỏi như kim thiết kỳ lạ ngoại giáp, chính là không ngừng lấy bên trong tầng, đem không chút nào hình dáng nha bào không ngừng đi sâu vào, cho đến lấy chọn vẹn thân thể đến tận đây, một loại tác dụng nguyên lý cùng thực tế biểu hiện đều hoàn toàn không giống với tầm thường cương thi kỳ lạ thi quái đã tạo ra. Lý Linh Âm thẩm suy tư thời điểm, Dị Văn Ti một phương cung lão mở miệng nói, phát tín hiệu. Vâng. Sau lưng một gã Dị Văn Ti bách hộ móc ra bao được tên, không chút do dự mở ra chỗ rán, đem bên trong pháo hoa phóng ra thừa tiên. Hiu, Bành. Cùng với một núm giống như mũi tên chỉ dẫn con trỏ hiện ra, Thi Tiên Tông đệ tử cùng màu đen áo tròn người một phương tất cả đều khí cơ chấn động, không muốn cùng những triệu đỉnh này tay sai dây dưa, đi nhanh. Triệu Vô luôn mà lại ngăn ở trước mặt bọn họ, màu đen áo tròn người chính giữa. Tên thiêu tu vi cao nhất sâu tu sĩ thanh âm hơi có vẻ phẫn nộ. Họ triệu, ngươi tránh ra. Triệu vương luôn trước mặt liền là một trưởng, dùng thực tế hành động trả lời hắn. ầm ầm, trưởng cương bên trong lần chứa màu đen kịch độc khí vụ, huy sai ở giữa, cương phong đối phía, màu đen áo choàng người vội vàng nhún người tránh đi, nhất thời đội hình tán loạn. Dị Văn Ti người nắm lấy cơ hội, đảo mắt tiếp xúc nhập, lại giết vài tên thuộc hạ. Thi Tiên Tông bên kia tay sai đồng dạng không may, tốt trong mấy người mũi tên ngã xuống. Vài tên tu sĩ đến như vậy đã có bông tha cho bọn hắn giật mộ, thấy thế phản phất giống như không chú ý, chỉ để ý chính mình trốn chạy để khỏi chết, chỉ chốc lát sau liền đặc biệt có an ý phân tán đến từng cái phương hướng, tình cảnh lập tức có chút hỗn loạn. Lý Linh nhất thời bán hội không cách nào phán đoán hình thế, nhưng lại biết bằng hữu, thế là trực tiếp xông tới, đón vừa vặn chiều cạnh mình chạy tới thi tiên tông đệ tử liền làm một kiếm. pháp thử. Đối phương liền chuyện gì xảy ra đều phản ứng không kịp nữa, thoáng qua ở giữa liền bị giết chết. Dưới một cái trước mắt, Lý Linh bạt vân kiến nhật, tiến vào bao phủ nơi đây đại giang thần thần quốc pháp vực, dùng thần linh thuật bay vọt đến mặt khác một bên. Bên này núi hoang vừa mới ở vào đại lân hà bên cạnh, bởi vì mà thần quốc pháp vực tiếp tục bao phủ, như thế dễ dàng người khác phía trước hiển thánh. thế là truy kích người liền thấy, đã chạy đi hơn trăm trượng xa cái kia người đột nhiên kêu thảm một tiếng, sau lưng máu tươi chảy ra, lập bổ nhào trên mặt đất. cơ hồ lúc này đồng thời, một đạo kim mang tử hư không hiện hiện, uyển như du long cánh ve sầu vốn có xa lăng mang theo to lớn khí thế bao lấy còn lại cái kia tên thi tiên tông đệ tử, đột nhiên xoáy lên. đối phương quá sợ hãi, thò tay ý đổ xé rách vào đấy, nhưng cảm giác nó mềm mại cứng cỏi ẩn ẩn không sai ở giữa, có như là giang hà bành trướng mênh mông thủy nguyên ở trong đó mấy liệt, căn bản khó có thể dễ rửa. Cung lão bọn người sắc mặt đại biến, màu đen áo choàng người cũng ngừng lại, đều bị sợ đến kinh nghi bất định. Có thần bí cao thủ xuất hiện. Lý Linh mà lại dưới mắt thực lực xem như đơn giản quy mô, dựa vào đạo cao một thước, pháp cao vô nhai ưu thế, cùng với thần quốc pháp vực được ban cho biến hóa tài tình năng lực, hoàn toàn có thể đơn giản đối phó luyện khí tiền trung kỳ tu sĩ, tăng thêm xuất kỳ bất ý đánh lén, mặc dù hậu kỳ cao thủ cũng có khả năng ám sát. Nhưng nếu bọn họ thật đúng liệu lĩnh tư tán chạy trốn, trong thời gian ngắn phân thân thiếu phương pháp, đồng dạng khó có thể chiếu cố. Hắn là đại thức tỉnh ba đầu sáu tay pháp tướng được ban cho thiên tư không tệ, nhưng mà tạm thời còn sẽ không phân thân biến hóa pháp thuật, như nếu bọn họ một lòng chạy trốn, thật đúng là phải có một ít rơi vào tình huống khó xử. Nhưng bọn hắn đều bị giật mình trụ, vậy hắn cũng không khách khí, vây tay, thu hồi cánh ve sầu vốn có sa lăng, thuận tiện tế ra kiếm khí đem cái kia thi tiên tông đệ tử giết chết. Thế là mọi người thấy, cái kia trên thân người kim long hư ảnh rời khỏi, trên thân mà lại tự dưng nhiều ra một đạo miệng máu, bị chết không minh bạch. Tiền gói đến tột cùng là người phương nào? Chúng ta chính là hiện núi tu sĩ, mong rằng dơ cao đánh khẽ thả ta chờ rời khỏi màu đen áo choàng người thủ lĩnh ngữ khí dĩ nhiên có chút run rẩy mãnh liệt bất an như là thủy triều tập kích nhị không được mở miệng chịu thua thậm chí cầu xin tha thứ vừa rồi trong huấn loạn hắn thấy không rõ ràng lắm nhưng chọn vẹn ba gã luyện khí trung hậu kỳ thi tiên tông đệ tử cứ như vậy không hề chống cự lực bị giết chết còn có hư hư thực thực pháp bảo vật xuất hiện chói địch tản ra kinh người khí thế hết thể đều tại nói cho hắn biết đây tuyệt đối là cái khủng bố cường giả hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới cái này pháp bảo vốn có chứa chính là thủy hành phương diện pháp tắc lý linh trước đây lợi dụng nó điều động hương khói lực tại mấy trăm dặm phạm vi bố thí Cam Lâm Phúc Trạch Huyền Tân dân chúng, xem như dùng chung, nhưng nếu muốn dùng tại sát phạt, chỉ sợ cùng đối với tính công hợp, hơn nữa cũng không có phù hợp công kích phương thức. Lý Linh không có trả lời, cũng không biết trả lời như thế nào, hắn chỉ biết mình đã làm xong việc, kế tiếp, hay vẫn là giao cho Dị Văn Ti người làm giả tốt. Thế là yên lặng lui sang một bên, lại không một tiếng động. Cung lão bọn người đợi đã lâu, vốn là ngạc nhiên kinh sợ, xoay mình mà đại hỉ. Chẳng lẽ là vị tiền bối kia? Bọn hắn đã hiểu rõ, bừng tỉnh đại ngộ. Nhất định là, nhất định là vị tiền bối kia. Cái này phong độ, cái này thủ đoạn, quả thực không có sai biệt thần bí. Hóa ra Tiền Bối cũng có âm thầm chú ý việc này. Đã như vậy, sự tình liền dễ làm nhiều hơn, cung lão bọn người liên tiếp ra tay, không lâu về sau, viện binh đã tìm đến, càng là nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc, đem ba gã màu đen áo choàng người đều bắt xuống dưới. Hiện trường rất nhanh cũng chỉ còn lại có rất nhiều Dị Văn Ti người cùng Triệu Vong Non. Quy một chương 66, thương khí vắng lặng. Chương 66, thương khí vắng lặng. Người này thoạt nhìn liền khó đối phó nha, ta chỉ khả năng giúp đỡ đến nơi đây. Lý Linh đứng tại Dị Văn Ti thân người phía sau. Yên lặng nhìn xem đối diện cái kia triệu vông nôn cùng trên lưng hắn cái kia lối ra quá tải, thần sắc có chút không hiểu. Dị Văn Ti mọi người cũng không hiểu biết ý nghĩ của hắn, còn tưởng rằng tiền bối cao nhân cố ý khảo nghiệm chính mình, đều nổi lên nhiệt tình vây quanh triệu vông nôn. Nhưng bởi vì đối phương hung dành tại bên ngoài, nhất thời lại có một ít chủ trừ, không biết như thế nào ra tay. Cung Phục nhóm cũng có chút chần chờ âm thầm truyền âm nhập mật thương lượng. Vừa rồi vị tiền bối kia tại sao không có tiếng động? Tiền bối cao nhân làm việc không thể đoán trước, càng có khả năng chân thân đều không ở chỗ này, chỉ là một sợi thần nhiệm phóng. Hôm nay gặp chúng ta đã chiếm ưu, không hề chú ý rất bình thường. Cái kia thì phiền toá nha, không dám trông cậy vào cao nhân lại ra tay, nhưng chúng ta nên xử trí như thế nào người này? Cái kia tiền bối không có khả năng vô duyên vô cớ chú ý một cái luyện khí cảnh giới thi nhân, chắc hẳn cũng là đợi tin giang hồ truyền âm, nghĩ muốn tìm tòi nghiên cứu cái kia huyết nghiễn cung toan tính sự tình. Hắn lại lần nữa xuất hiện, còn lấy chủ động ra tay nói cho ta biết trở, bản thân liền ý vị sâu xa. Tất cả lui ra, cung lão đi ra, hướng về bốn phía chắp tay làm lễ, "Tiền bối, ta không biết người hay không còn có tại chiếu khán lấy nơi đây, mời nghe tại hạ một lời." chúng ta ý định đem cái này triệu vương ngôn cùng ma đạo dương nghiệt nghiên mực núi người nhất thế bắt tiền bối không có ý kiến chúng ta liền động thủ chúng ta dị văn ti rất cảm tạ tiền bối lần này xuất thủ tương trợ nếu như ngài đối với kỳ thủ thái tuế cảm thấy hứng thú chúng ta nguyện ý đem thẩm vấn kết quả cùng liên quan bí văn dâng lên đây là bọn hắn trải qua ngắn ngủi sau khi thương nghị nghĩ ra được biện pháp tiền bối cao nhân làm việc nhất định giàu có thâm ý nhất cử nhất động như có đạo xúc tích mặc dù thuận tay mà làm tùy ý tiến hành cũng như thảo xà cho tuyến làm sắc mạch nàng giảm may mà cái này triệu vương ngôn coi như nổi danh trên thân mang theo liên quan huyết nghiễm cung dã tâm cùng kỹ thổ thái tuế manh mối cái này không khó suy đoán động cơ của hắn cùng hứng thú điểm rồi vốn bọn hắn còn đau đầu tùy tiện đối phó người này có thể hay không treo chọc huyết nghiễm cung sau lưng tán tu những cao thủ hoặc là đối với quốc nội quốc ngoại rất nhiều hình thế có không ảnh hưởng nhưng hôm nay thay vào đó đã trở thành một cái ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội tốt bọn hắn quyết định thuận thế cầm xuống người này truy tra kỳ thổ thái tuế bí mật tiền bố trước đây ra tay chính là một cái rõ ràng nhưng mà ám chỉ hắn sẽ chiếu đáp lợi huyền tân quốc văn ti ti bộ ngăn cản được nước ngoài những tán tu kia thế lực Lý Linh nhìn xem cung lão đối với không khí nói chuyện, ngay từ đầu còn cảm thấy thú vị, nhưng nghe lấy nghe, đột nhiên cũng cảm giác có chút không đúng vị. Ta lúc nào đối với cái kia kỳ thổ thái tuế cảm thấy hứng thú. Các ngươi ngay từ đầu không phải là muốn bắt cái này triệu vương luôn đấy sao? Chẳng lẽ lại lúc ban đầu tiền kỹ huyết nguyễn cung còn không có quyết định, gặp có ta xuất thủ tương trợ mới lưng cứng. Chớ hố ta a, huyết nghiễn cung thế nhưng mà có chút cơ tu sĩ cùng kết đàn cao thủ. Có thể những lời này căn bản không có cách nào cùng cung lão nói, vừa nói cũng đồng dạng để lộ nội tình. Tiền bối cao nhân làm sao có thể sẽ lo lắng huyết nghiễn cung người? huyết nghiện cung người nên lo lắng tiền bối cao nhân mới đúng, thậm chí có khả năng cái này triệu vông nôn bản thân liền là bị ném đi ra thí nước. cung lão bọn người thật lâu không thấy trả lời, thật đều lộ ra không sai màu sắc, không trả lời liền là ngầm đồng ý, ngầm đồng ý liền là ủng hộ. cái kia còn chờ cái gì, động thủ. siêu siêu siêu siêu. dị văn ti người ngay ngắn hướng hành động, một mảnh dài hẹp liên tiếp lấy xiềng xích bay trảo như là lòng xà cuồn loạn mẹ múa, nhanh chóng trèo hướng triệu vông nôn thân hình. cái này khôi ngô đại hán một tí đã bị có vài giải liệm quanh quanh, có tu sĩ cầm chặt nó. Thần niệm sức mạnh dọc theo dây xích truyền ra, cường hành linh nguyên hóa thành cương sát, thậm chí tại xiển xích bề ngoài thể hiện ra ảm đạm vầng sáng. Có người ném ra ngoài một cái lưới lớn, chính là lợi dụng đặc thù chập trọng tiêm xoa bọc mà thành dây thường bản thân luyện chế, ngâm qua một loại biển sâu quái ngư trong cơ thể để cập luyện ra dầu mỡ, là hết sức cứng cỏi, hơn nữa dầu có có rãn. Bình thường đao kiếm chặt lên đi, đều cũng bị tan mất lực đạo, cương ngùi nhọn loại cũng khó có thể cắt lão trở vài tên tu sĩ thì là điều khiển riêng phần mình phi kiếm, một thanh chuôi như là chim bay xuyên thẳng qua tại Triệu Vông luôn bên cạnh, tùy thời chuẩn bị tập sát. Triệu Vong luôn cơ hồ đều không có phản ứng, thân hình ngốc trệ ở lại nơi đó, bị lưới lớn giữ được. Bắt được. Thật bất ngờ đơn giản. Mọi người không hẹn mà cùng thở dài một hơi, mà ngay cả bị bắt ở dưới nghiên mực núi tu sĩ đều có chút không thể tin. Nhưng vào lúc này, dây thừng kéo căng thanh âm truyền tới. Triệu Vong luôn thò tay bắt lấy lưới lớn, quanh thân trên xuống âm sát hiện hiện, lạnh lạnh như quỷ hỏa lạnh ngọn lửa hiện ra tại trong màn đêm, khiến cho cả người đều hiện ra sâu kín hồn mang. Xoẹt. Khủng bố sức mạnh như là núi lửa bộc phát, tràn trề có thể ngự âm sát tại hắn quanh thân ngưng tụ đã trở thành một cái có thể đem cả người đều khấu trừ giữ tại bên trong cực lớn quỷ thủ. Cái này tay toàn thân đen tím, móng tay dài nhọn, đá lợm chẩm cứng rắn, giống như hiện ra kim loại sáng bóng. Ngay sau đó, thứ hai chỉ quỷ thủ vô căn cứ hiện hình. Hai tay đột nhiên bắt lấy lưới lớn, dùng sức một xé, càng đem nó toàn bộ trường sinh sinh xé rách. Đây là pháp lực. Cung lão trở vài tên cung phụng cao thủ trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Đây không phải pháp lực, nhưng tính chất dĩ nhiên là hết sức tiếp cận. Đây là ngưng luyện đến nửa bước pháp cương. Lý Linh đồng dạng vô cùng khiếp sợ. Ầm ầm. Những cuốn lấy kia Triệu luôn thân hình xiềng xích đồng dạng bị đứt đoạn, một tiết tiết đứt dây, dây xích bay tán loạn, có mấy người bị đánh trúng tại chỗ liền miệng phun máu tươi, têo thẳng té xuống. những người khác nhau nhau tránh lui, nhìn không được thò tay ngăn cản trước mặt mà đến quần quần khí lưu, không thể lại lưu thủ. phích ly tử, pháp phủ, toàn bộ đều cho ta dùng tới. cung phụng trưởng lão bên trong có người kinh sợ hạ lệnh, các loại phích ly tử, xét đánh phủ, liệt viêm phủ ngay ngắn hướng tới ra, lôi hỏa đan vào bên trong, đem nó trôi đứng địa phương triệt để bão phủ. đã chết rồi sao? nhiều như vậy xét đánh lôi hỏa, coi như là luyện khí hậu kỳ cũng bị nổ thành mảnh vỡ à nha mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng thi thể cũng có thể nghiên cứu. Mọi người khẩn trương trầm trầm vào bụi mù tràn ngập đất trống, đều có tâm tư. Thế nhưng mà điểm xấu âm sát bốc lên, như là lang uyên tinh khí phóng lên trời, lập tức đã cắt đứt bọn hắn những ý nghĩ này. Triệu Vong luôn còn chưa chết, chẳng những không có chết, thay vào đó còn trở nên mạnh hơn. Một sợi đại gió thổi tới, bụi mù tan đi, ánh trăng chiều ánh phía dưới, cái kiếp như là thiết tháp khôi ngô thân hình sừng sững tại chỗ cũ, cực lớn quỷ thủ ngưng tụ chi tiết thể, cánh giống như khỏa che đại bộ phận thân hình, bảo vệ hắn và trên vai lưng con quái tài. Triệu Vong tròn vẹn thân thể không có gì ngoài tay chân có chút chảy ra, áo bào râu tóc cũng bị lôi hỏa liệu lửa đốt sáng, hoàn toàn không có trở ngại. Cảm tụ được cái kia cổ như nước thủy triều mãnh liệt bành trướng sức mạnh, cung lão bọn người càng thêm khó nhìn lên. Bọn hắn bắt đầu cho rằng, chỉ bằng vào hôm nay đội hình, đủ để nhẹ nhõm đem nó cầm xuống. Nhưng hiện tại xem ra, liền tính toán lại nhiều gấp đôi đội ngũ, cũng chỉ có thể đưa đồ ăn. Đạo cao một thước, pháp cao vô nhai. Tu vi thực lực cường đã đến nhất định cấp độ, quả nhiên đã không còn là đơn thuần xây nhân số đủ để chống lại, không có tương ứng cấp độ cao thủ tọa trấn áp trận, liền đứng ở trước mặt hắn tới đỏ sức tư cách đều không có. Cùng lão bọn người tự phụ luyện khí hậu kỳ, bình thường chinh chiến xuất kích, bắt giết ma đạo tù, cũng coi như nhiều lần xây kỳ công, nhưng gặp được như vậy cao thủ, tiếp tục hay vẫn là không đủ xem. Thế gian này vì sao lại có như vậy quái vật? Hắn không phải trúc cơ, nhưng lại một lần nữa có bộ phận trúc cơ thực lực. Cái này là kỳ thổ thái tuế bản thân giao phó thiên tư của hắn sao? Biến dị thiên nhân, quả thật danh bất hư truyền a. Sắc mặt khác nhau ở giữa, có còn nhỏ thanh truyền âm, "Cung lão, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" Cung Bột nợ màu sắc tái nhận, hạ lệnh, "Các ngươi lập tức mang người phạm rút lui khỏi, chúng ta lưu lại ngăn chặn hắn." Dị Văn Ti người kỷ luật nghiêm minh, rất nhanh phân ra một nhóm nhân mã mang đi nghiên mực núi tu sĩ cùng bắt lấy phạm nhân, những người khác lưu lại ngăn chặn Triệu Nôn. Triệu Vô Nôn đi lại nặng nề, không có âm thanh mà đi, cuộn cuộn âm sát tạo thành như là phong bạo cắt bụi, Phô Thiên cái điệu đập vào mặt. Đang, một thanh phi kiếm chẳng kích bị hắn dùng cánh tay ngăn trở, màu tím đen quỷ thủ đột nhiên một cái, tại chỗ đem nó đập bay. Mặt khác một thanh phi kiếm tại Dị Văn Ti cung phụng điều khiển phía dưới thừa dịp khe hở tập sát, giống như kim tiết giao kích trong thanh âm, eo bụng cuối cùng bị xé mở một đạo nhẹ nhàng miệng vết thương. Triệu Vô Nôn huyết dịch tựa hồ sớm đã khô cạn, xé rách ra thịt bên trong vô huyết chảy ra, chỉ có một đạo đạo tựa như bộ rễ nâu đen tỉ lụi, đạo mắt công phu cái này thanh phi kiếm cũng bị quỷ thủ đẩy ra, đập vào xoay cắm ở bên cạnh trên núi đá, kim quang huy đấu. cùng với một tiếng hét to, có người tay kết kiếm quyết, ngưng tụ trở thành một đạo chói mắt kim sắc kiếm quang, như là laser bắn thẳng đến, thiết sát lưu vân. một gã khắc cung phụng trong miệng nhớ kỹ pháp quyết, đầm đặc mây trôi hiện ra ám kim màu sắc bay tập kích, giống như thiết sát ngưng tụ thành búa tạ. triệu vông nôn thân hình không người xuống, mãnh liệt thò tay, đẩy trưởng đánh ra. rầm rầm, sóng âm nổ vang, khí lãng cuộn cuộn, cắt bay đá chạy bên trong, hai gã cung phụng trưởng lão ngay ngắn hướng cực chấn, bị cực lớn lực đạo phản đẩy được nửa người nhảy lên liên tục lui ra phía sau, cung bột nợ màu sắc tái nhận, những người khác cũng kinh hãi không hiểu. kẻ này thực lực, vậy mà khủng bố như vậy, cung lão đột nhiên cảm giác có chút không ổn, lại tiếp tục như vậy, không chỉ nói cầm hạ gục đối thủ, liền là tự mình những người này. cái này nguy rồi, những gì văn tin này người đều là bình thường luyện khí tu sĩ tiêu chuẩn, mạnh nhất cũng không quá đáng trung hậu kỳ. trúc cơ đại cung phụng không biết ở nơi nào đây này, lúc này cũng không biết còn đuổi không kịp. lý linh đồng dạng thật không ngờ sự tình sẽ chịu như vậy phương hướng phát triển, suy nghĩ một phen, đành phải đứng dậy, không một tiếng động ở giữa hiện ra ở trước mặt mọi người. hắn trước mặt người khác hiện thánh. Đỉnh lấy đích đương nhiên là cái kia Tôn Ba đầu sáu tay phát tướng, dù sao cũng đã bạo lộ qua, cũng không quan tâm bị người khác thấy được. Là vị tiền bối kia. Một đám dị văn ti người đại hỉ, đồng thời lại có chút xấu hổ. Tiền bối, chúng ta. Cung lão nóng lòng cùng Lý Linh nói chuyện, tốt nhất là có thể lưu lại liên hệ phương thức hoặc là xác nhận hợp tác quan hệ, nhưng Lý Linh không đợi bọn hắn đáp lời, liền nhàn nhạt nói ra, "Lui ra đi." Một câu phá hỏng đối phương ngôn ngữ, hắn liền lại không để ý tới, đưa ánh mắt quang hướng Tiền Phương Triệu vương luôn. "Ngươi chính là cái thi nhân?" "Thú vị, nên thật thú vị." Thú vị cái quỷ yêu, bản phò mã còn không có nghị kỵ như thế nào mới có thể đối phó người. Tới trước vài câu tình cảnh lợi nói để ăn ủi. Triệu Vô luôn chứng kiến Lý Linh hiện thân, thần sắc trên mặt như cũ lạnh lùng, lại không sợ hai chút nào đã đi tới. Lý Linh còn chưa kịp phản ứng, liền gặp quỷ rồi tay nâng lên, như có kiệu ưu ác linh trầm thấp gào rú, sâu thẳm âm sắt lan tràn bên trong, tràn trên mạc có thể ngự cường hoành sức mạnh lại hiện ra, hung hăng chụp về phía đồng tử thiên nhân đối với. Lý Linh tâm thần kịch trấn, nhưng lập tức liền kịp phản ứng, cương biến hóa thi ra, thân hình như khói phiu hóa thành một đoàn hương giấu vết lượn lờ mà rời dạng. Đây là hán pháp tướng bản thân vốn có biến hóa thiên phú, hư thật ở giữa, như xương như khói, phàm tục sức mạnh không kịp thần hồn, căn bản không cách nào chạm đến. Quả nhiên, đủ để quét ngang luyện khí cảnh giới cường hành âm sát trực tiếp xuyên thấu đi qua, không chút nào cảm sức. Đây là, dị văn ti mọi người kỵ chấn, triệu vông nôn giống như không hề bản thân xem xét, đối mặt hư vô mở miệng đồng tử thiên nhân đối với, lại lần nữa uy trưởng phách không. Thế nhưng mà lý linh thần hồn như là hương khí vắng lặng, hắn liền tuy là có ngàn cân vạn cân lực, thì như thế nào có thể là lượng? Phật nói ngũ ẩn đều không trải qua nói, ngũ ẩn là màu sắc nhận nghĩ đi nhận thức, màu sắc từ tứ đại giả hợp mà có. Từ nghĩ đi nhận thức do ý nghĩ sàng bậy mà sinh, vì vậy ngũ ẩn nhiều pháp như viễn như hóa, từ nhân duyên sinh, nguồn gốc không tính chân thực, nên thể chính là không. Ta thần hồn, mặc dù vô phật tính, nhưng dĩ nhiên đã được hưởng hương phách chân ý, đã bị có cầu tất ứng hương tiêm nhiễm về sau, càng có thể hư thật biến ảo. Một chiêu này, quả nhiên có thể khiến cho chân thật thể công kích đối với ta hoàn toàn không có hiệu quả a. Tâm thương thần hồn, linh thể, trừ ra đã bị viêm dương, lôi đình, liệt hỏa tổn thương, còn chịu lấy cương sắt trùng tích nguyên khí rửa sạch, biểu hiện ra ngoài chính là chân thật thể công kích tiếp tục có đủ nhất định hiệu quả. Đây là bởi vì quỷ tu loại âm thần cũng không phải là thuần túy tinh thần, bọn hắn cũng có được lấy âm sát cấu thành thân hình, đợi đến lúc cái này thân hình tiêu tán, hồn thể bạo lộ, liền đem hình thần câu diệt. Nhưng Lý Linh là nguyên anh trở lên thần hồn bị cách, hơn nữa hương phách luyện hình, âm dương cân đối, càng có biến hóa ngàn vạn năng lực. Hắn không hề giống những âm thần kia quỷ mị loại, bị xoát đi kiện hàng tại bên ngoài âm sát thể xác muốn chết thảm, bởi vì linh thể vô hình, nguồn gốc không tính chân thực, hiện hóa tại bên ngoài hình thể mạo, là thuần khiết nhưng mà phát tướng. Cùng giai nguyên anh tính chất gần, kết đan cao thủ cũng có khả năng nắm giữ cường đại lôi đình hỏa diễm đạo pháp nhưng cái này triệu vông nôn không có sức mạnh mà vô mặt khác thủ đoạn lập tức liền tỏ ra bất lực mọi người thấy lấy triệu vông nôn liên tiếp xuất trường, âm sát quỷ thủ ầm ầm đánh ra mấy chục dưới lý linh pháp tướng phiêu nhiên biến hóa thân ảnh của hắn trong chốc lát như là xương mù tiêu tán trong chốc lát lại lần nữa ngưng tụ sừng sừng bên trong cười nhạt như cũ khói mặc dù tiêu tán hương khí vẫn còn triệu vông nôn quyền cước cương sát có thể phá hủy khói hình nhưng rất rõ ràng nghĩ muốn tiêu diệt khí còn xa xa không đủ cao nhân quả nhiên không hổ là cao nhân thì ra là thế Hắn căn bản cũng không phải là tại khảo nghiệm mà ta, mà là tại khảo nghiệm cái này Triệu Vương Nôn. Hắn muốn nhìn một chút cái này, thi nhân đến tuột cùng có bao nhiêu bản lĩnh? Dị Văn ti mọi người lại mọc sợ hai tháng phục, nhưng là đã hiểu lầm lý Linh fan này cử động dụng ý, cũng khó trách bọn hắn như vậy vẻ vòi, bởi vì cái kia tiền bối cao nhân sớm không hiện ra, muốn không hiện ra, đợi đến lúc bọn hắn không đối phó được Triệu Vương Nôn thời gian mới xuất hiện, lại không vội ở thu thập đối phương, thay vào đó đứng đấy mặc kệ công kích, cái này đã đủ để nói rõ, cao nhân chính thức coi trọng đến tuột cùng là ai. Nhưng mà đối với cái này. Bọn hắn cũng chỉ có thể biểu thị chịu phục, Triệu Vung luôn liên tiếp chiến lâu như vậy đều còn không thấy xu hướng suy tàn, quả thực như là tin đồn như vậy không biết mọi mẫm, khí lực vô hạn. Kỳ thổ thái tuế quả nhiên không hổ là thần kỳ dị bảo, sáng tạo ra, tạo ra tới biến dị thiên nhân, quả thật có để cho cao nhân cũng cảm thấy hứng thú địa phương. Quy 1 chương 67, lý chi ý cảnh. Chương 67, lý chi ý cảnh. Dị văn ti người sợ hai thán phục ở giữa, tình cảnh cuối cùng có thêm vài phần biến hóa. Cái kia Triệu Vung luôn trên thân âm sát như cũ, nhưng mà tinh thần đỗng nhiên sinh ra vài phần chấn động, một hồi do dự cùng dễ biểu lộ tại trên mặt hiện lên. Sau một lát, như là như ở trong ngọng mới tỉnh, đột nhiên ngừng lại. Hắn làm sao vậy? Dị Văn Ti người kinh ngạc nhìn nhau, chợt liền cách nhìn, đối phương xoay người rời đi. Vậy mà chạy, cung lão bọn người nhất thời có chút do dự, không biết là có hay không nên đuổi theo mau. Cái này theo đuổi đi, chính mình đánh không lại, kết quả là còn phải chịu thiệt. Không theo đuổi đi, lại không biết hắn muốn chạy đi nơi đâu. Những ngày qua đến nay theo dõi theo dõi bổng phí không nói, còn có thể bỏ mặc địch đả thương người, tạo thành không tất yếu bình dân chết tổn thương. Dị Văn Ti người chỗ chức trách cũng không nguyện ý nhìn thấy tình huống như vậy. Lý Linh nhàn nhạt, nhạt nói ra, các ngươi trở về đi. Lần sau như gặp lại đến như vậy người, phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. Nói xong một câu nói kia, hắn cũng không làm bất kỳ giải thích, im lặng đi theo. Lý Linh đối với Triệu Vông Nôn vừa mới biểu hiện sinh ra vài phần hiếu kỳ, người này đến tột cùng là người hay quỷ, thiện hay ác, phải chăng có thể trao đổi. Tại Triệu Vông Nôn trên thân, có quá nhiều giang hồ đồn đãi cùng nửa thật nửa giả mê mối, nhưng vô luận như thế nào, hắn có được tình cảm, hiểu được suy nghĩ, hôm nay đã bị chứng minh là đúng. Tới đều đến, rứt khoát lại nhìn một chút. Triệu Vong Nôn tại sơn linh đi nhanh, đối chiếu tại bình thường người chạy bộ cũng nhanh không có bao nhiêu, nhưng một đường vượt mọi chông gai, không sợ lợi lợi hay vẫn là rất nhanh đi vào một cái khác đỉnh núi. Lý Linh nắm lấy thời cơ, lần nữa nhẹ nhàng đi lên, rời rạc tại triệu vông nôn xung quanh, không hề cao nhân hình tượng mọc hỏi tới. Ngươi nghe được hiểu ta nói gì ư? Này, ngươi đến tuột cùng là người hay quỷ? Lương có như vậy một miệng lớn quá tải, ngươi không mệt mỏi sao? Ngươi có đói bụng không? Ta phía dưới cho ngươi ăn nha. đang hỏi chuyện thời điểm, Lý Linh chú ý quan sát triệu vông nôn thần sắc, đối phương như cũng một mảnh đồ đẫn, thậm chí liền bản năng đối với nghe được xung quanh thanh âm giật mình đều không có. Lý Linh cử động tương sát, như cùng một căn dài kim, nho nhỏ dò hỏi dưới, đồng dạng không có phản ứng. Lý Linh cẩn thận nhớ lại một tí vừa rồi tình cảnh, đột nhiên nhớ tới, Triệu Vông luôn quay người rời khỏi lập tức, tựa hồ có cổ kỳ lạ mùi theo chiều gió. Đó là ẩn chứa người lạ tình cảm ý chí khí tức, không thơm cũng không thối, nhưng mà lại không hề như là hồng gió thi thể, mang theo một chút mốc meo đục bột bực, thay vào đó có giống người thế tục trăm vị pha lẫn tươi sáng rõ nét khí chất. Nếu như đổi thành mặt khác cảm giác chỉ độ người, một tí liền xem nhẹ đi qua, nhưng Lý Linh mà lại nhận ra, cái này là bình thường tiểu dân chúng trên thân mùi, cùng loại đồ khói lửa, đồng ruộng bùn đất, phố phường thói tục ý tưởng, Ngay ngắn như người mọc sắt cơ trên thân sẽ sinh sản xuất bánh liệt hữu thi tánh tuổi, cái này có thể dùng làm phán đoán một người nội tâm bản chất cùng tại chính mình trong nhận thức biết thực tế hình tượng. thế nhưng mà phen này hỏi tham xuống tới, cơ bản có thể xác định đối phương căn bản không thể trao đổi. đột nhiên, lý linh đưa ánh mắt rơi vào triệu vương luôn lưng đeo quan tài bên trên, đó là một miệng thuật nhìn đặc biệt bình thường giá rẻ một hòm quan tài, do hơi mỏng đồng tấm ván gỗ tài đinh chế mà thành, xoát bên trên nước sơn đen, kiểu dáng đồng dạng bình thường không có gì lạ. nhưng mà phía trên khỏa cuốn quít lấy dập dàm chẳng xích, lại dán ố vàng lục vô lý do cho người một sợi không hiểu cao thâm ý tứ ham súc. Bên trong nơi cất giấu đồ vật, chỉ sợ không đơn giản. Ngươi liền tính toán đã mất đi ý thức, đều muốn đánh vác lấy cái này một miệng quan tài hành động, phải chăng vật ấy cực kỳ trọng yếu. Thế nhân đồn đãi, bên trong nơi cất giấu là thê tử của ngươi, ngươi cả đời bà cùng huyết nghiễn cùng đối nghịch, nhưng cũng vương vấn không dứt được, liên tiếp vì bọn họ hiệu lực, cũng là vì phục sinh nàng. Nếu ta đem nó ngăn lại, phải chăng có thể kích phát người nhân tính, cho ngươi tỉnh lại. Lý Linh đem thần niệm lan tràn đi qua, như là xúc tu leo lên tại quan tài đắp lên, chỉ cảm thấy nắp quan tài giống như là kim thiết hạt chết, một mực dính nhanh, càng có vài cùng xiển xích không chói cần đi đầu phải bỏ bất quá con mắt của nó cũng không phải một tí liền đem nó mở ra, chỉ là kích thích cái này thi nhân mà thôi. hắn thần niệm quét qua, nhẹ nhàng đem nắp quan tài phía trên dán phủ lục bóc đi đi. lập tức một sợi âm trầm, nặng nề, thế như núi khủng bố sức mạnh từ bên trong lan tràn đi ra. triệu vông nôn thân hình liền giật mình, như là máy móc ngừng lại, đứng ngay tại chỗ. quả nhiên có phản ứng đến sao? lý linh lui đến một bên, cảnh giác nhìn xem. khói đen tràn ngập, chậm rãi từ trong đó nhẹ nhàng đi ra. cùng lúc đó, mãnh liệt hụ thi thanh tưởi tứ tán quế trường, đem lý linh chán ghét được sắc mặt đại biến. chúng diệu hóa hương, tự tà hương. Vội vàng thôi phát hư phách, hình thành cương phong quanh quần bốn phía, lúc này mới đem nó ngăn cản tại bên ngoài. Nhưng mà phương viên mấy trượng thảo mục nhanh chóng khô héo đi, một ít sinh hoạt tại cái này rắn, côn trùng, chuột, kiến giao nhau ngã lăn, sau đó thi thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cứng đờ, biến hóa, tiêm nhiễm lên như là màu đen lông tơ nấm mốc. Lý Linh trong lòng hoảng sợ, đột nhiên ý thức được, chính mình làm việc không nên làm. Hắn liền bước lên phía trước, đem phủ lục rán trở về. Khói đen khuếch tán xu thế im bặt mà dừng, nhưng những thật nhỏ kia sinh vật đã bị xâm nhuộm dĩ nhiên không thể nguyền, mảnh liệt tanh tưởi không ngừng từ trong đó phát ra, tỏ rõ lấy cực lớn điểm xấu. Hắn thậm chí chứng kiến, màu đen nấm mốc nhanh chóng khuếch tán đến bốn phía, nhan sắc càng ngày càng sâu. Vạn nhất cái này là cái chàng kia phù hữu thành diện sạch thai hoàng nguyên, có thể liền nguy rồi. Trong lúc nguy cấp, Lý Linh bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, đột nhiên thổi tay giơ lên cao. Đại Lân giang thần, cho ta mượn sức mạnh. Cánh ve sầu tố sa lăng chém ra, như là kim long xoay quanh, thi Vân Bố Vũ. Nồng đậm linh huyễn cùng sinh cơ rơi xuống, liên tục trong mưa phùn, như có nước lạnh dội đến nung đỏ trên miếng sắt, xì xì không ngừng bên tai. Màu đen nấm mốc bị loại này linh vũ đổ vào, lập tức bắt đầu thoái hóa mà ngay cả triệu vông ngôn thân hình cũng bắt đầu toát ra đằng đằng khói đen, chỉ là so sánh những thảo mục kia phản ứng rất nhỏ rất nhiều. quả thật hiệu quả. Lý Linh đại hỉ, tranh thủ thời gian lại mượn lực số lượng, dù sao lại không cần trả. một phen bất kể thành phẩm thần lực thúc dục về sau, chỗ này khu vực hương khói nguyện lực lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất lui xuống đi, lại bị cự tà hương bản thân hình thành hương phách lực trận trở ngại, khó hơn nữa đạt được bổ sung, thế là hóa thành ảnh hưởng yếu kém thấp tín ngưỡng khu vực, mùi thối biến mất, dự cảm bất tường cũng tùy theo lui. một hồi tiềm ẩn nguy cơ từ đây trừ khử ở vô hình. nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền gây tai họa. Lý Linh hơi vài phần lòng còn sợ hãi, nhìn nhìn Vương Thành phương hướng, xem ra cái này thi nhân thật đúng là cái phiền phức, nếu rơi vào dị văn ti trong tay người, tùy tiện mở ra qua tải, Vương Thành có thể thì xong rồi. Hắn không xác định đây là hay không người khác bày ra âm mưu, như thế một cái nguy hiểm thi nhân đưa tới cửa tới, a ý sâu, quả thực làm cho người không rét mà run. Tại thời điểm này, Triệu Vung luôn mà lại hình như có mới biến hóa, hắn đỡ đã dừng lại, ngốc trệ thần sắc dần dần chuyển biến trở thành một loại đau đớn cùng xoắn xuýt kiếm cực kỳ quái biểu lộ, giữa cổ họng phát ra như là dã thú trầm thấp gào rú. Trong giây lát, mãnh liệt mùi phát ra Ngươi muốn nói cái gì?" Lý Linh cảm giác linh mẫn, đã nhận ra đối phương cảm xúc biến hóa, trong lòng một hồi kinh hỉ. Đây không phải hủ thi khí, cái này Triệu Vong Nôn, thật sự có được tình cảm cùng trí tuệ. Chỉ là cái này cố khí vị hỗn tạp cực, sở hữu hỉ nộ ai ố nương theo lấy nhân loại tình cảm đan vào lại với nhau. Mà ngay cả dã thú đều hiểu được rõ ràng truyền lại đói khát hoặc là sợ hãi các loại tín hiệu, hắn loại này biểu đạt năng lực, thật là thấp đến đáng thương. Lý Linh lung lay đi tại Triệu Vong Nôn bên cạnh, nhìn rất lâu, đột nhiên sinh lòng linh cảm, thúc giục chính mình cái kia được từ tại ma đạo gửi hồn báo mục thuật. Mộng đạo pháp thuật, đi vào giấc mộng trong máy mắt, ánh sáng âm u hiện hiện, tinh thần của hắn tiến vào đã đến một cái âm u, ở mức giống như dài khắp nấm mốc cùng không chút nào mầm mỏ lòng đất hang đá. đây là một chỗ phong bế dưới mặt đất không gian, không giới hạn trong bóng tối, một bóng người trên thân mang theo yếu ớt hào quang, bị trói buộc tại như là răng nành cột đá bên trên. tí tách, tí tách, tích tí thủy rơi xuống, tại yên tĩnh bên trong không linh truyền ra, mơ hồ còn có thể nghe được vài phần hồi âm. Lý Linh ngẩng đầu nhìn lại, vẻ sợ hãi mà kinh. cái kia là như thế nào một khuôn mặt toàn thân tối giữa, dài khắp nấm mốc gồ gây huyết trong động như là sợi nấm chân khuẩn mảnh mỏm mỏ ra, tạo thành rậm rạp tơ hắn dối bù quần áo tả tơi cũng không biết bị nhốt lúc này ở giữa bao nhiêu năm tượng trưng cho tâm linh phong bế về sau thật lâu không cách nào phóng thích cảnh ngộ lý linh tự mình phát hiện lực lượng của mình nhiều cùng thần hồn cùng tâm linh cảm chi liên quan về sau cô ý thu thập điện tịch cùng tư liệu đã hiểu rõ đến một ít phạm nhân lý trí liên quan đồ vật cái này gọi là lý trí đạo tinh thần tu vi diễn dịch trí cao sâu hình thái cùng thiên địa đại đạo giao cảm là được sinh ra pháp tướng đúng ngay ngắn sắc minh phật gia nói như vậy nghĩ đi nhận thức do ý nghĩ sàng bệ mà sinh ngươi phải trang triệu vương luôn lý linh mang theo một tia nghi hoặc mở miệng hỏi ta ta toàn thân vối giữa, dài khắp hấp ngấm mốc người nghe được, chợt kích động lên, như là trong sa mạc sắp chết khát lữ nhân nhìn thấy ốc đảo, trọn vẹn thân thể đều tản mát ra mãnh liệt tìm kế sinh nhai ý nguyện. nhưng ở mở miệng về sau, trừ ra một cái ta chữ, theo sát phía sau liền biến thành như là dã thú gào rú. hắn rõ ràng há hốc mồm, mà lại giống như quên ngôn ngữ, gào rú bên trong, ý nghĩa tối nghĩa khó hiểu. nói không ra lời. người không nên kích động, chậm rãi nói cho ta biết, ngươi đến cùng là ai, tại sao lại biến thành như vậy? Lý Linh cũng không dùng là quái, chỉ là không hiểu nghĩ tới trước kia từng nghe đã từng nói qua dã nhân hoặc là lang hải câu chuyện một người thoát ly thế tục, một mình sinh tồn hồi lâu sau, tâm linh phương diện không chịu đựng bình thường giữa trần thế trừ tương tiêm nhiễm, sẽ dần dần trở về tự nhiên dạ tính. Hồng trần là cái đại nhâm hang, đã mang đến rất nhiều không độ tốt, nhưng hồng trần bên trong cũng có tu sĩ tìm hiểu đại đạo cần thiết đủ loại nhân duyên, đây là nhập thế tu hành lý luận cơ sở. Nếu như không có đủ tâm linh tu vi, thoát ly phàm thế quá lâu, sẽ liền văn minh được ban cho ngôn ngữ cùng tình cảm đều mất đi. Bởi vậy, siêu thoát là có phong hiểm. Siêu thoát phàm thế, ý nghĩa rời khỏi văn minh, cái này đã là một loại thăng hoa, cũng là một loại thoái hóa, nguy hiểm cùng kỳ ngộ thường thường cùng tồn tại ở đây vì vậy tiên môn bình thường có nhập thế tu hành cùng người tiếp xúc khảo nghiệm cái này hư hư thực thực triệu vương nôn người không biết bởi vì duyên cớ nào lúc này phong bế đã lâu tương đương với đại tu sĩ bế quan tiềm tu cảnh ngộ trong động vương mấy ngày trên đời đã ngàn năm nghe tốt phóng khoáng giường như tại nhưng hắn chỉ là một cái luyện khí tu sĩ mà thôi thuộc về tiếp tục còn là phàm nhân dài đang đang thời gian đủ để rửa sạch hết thể tình cảm ý chí thậm chí bản thân cái này như thế nào người bình thường có khả năng chống cự lý linh xuất hiện như cùng một cái kỳ diệu cơ hội chiếu sáng tâm linh của hắn ta ta là là dữ tởn như quỷ hắc ngấm mốc quái nhân mùi mấy lần hắn ngày càng kích động trong cổ họng loáng thoáng phát ra kỳ quái thanh âm nhưng mà lại từ đầu đến cuối không cách nào biểu đạt lý linh ôn hòa nói ra ngươi không nên gấp gáp từ từ suy nghĩ từ từ nói ta sẽ ở chỗ này chờ quái có người nói ta ta là triệu triệu tam ầm ầm cái này mộng cảnh truyền đến một hồi kỳ dị trầm đục, giống như toàn bộ thế giới đều chấn động một cái giống như cùng với quái trong dân cư phát ra triệu tam cái chữ này mắt nguyên bản không lưu loát khó hiểu như là dã thú gạo không hiểu ngôn ngữ đột nhiên liền biến thành bình thường phía nam thổ ngữ Cái này thổ ngữ Lý Linh Miễn cưỡng có thể nghe hiểu, dĩ nhiên là ngôn ngữ nhân loại phạm chủ. Ở mức âm vũ động quật hơi chút sáng ngời đi một tí, tuy rằng như cũng không cách nào chiếu sáng hoàn cảnh, nhưng dĩ nhiên đã làm cho hắn trọn vẹn thân thể đều lờ mờ có thể thấy được. Triệu Tam, chẳng lẽ lại, ngươi liền là phụ hữu thành bên kia chính là cái kia Triệu Thợ săn? Lý Linh như có điều suy nghĩ đạo, "Phụ, Phù U." Nghe thế cái chữ mắt, Triệu Tam tựa hồ lại kích động lúc đích. Lý Linh nói, "Đúng vậy, chính là cái phụ hữu thành, phương viên trong rằm tất cả đều di diện, biến thành quỷ vực phụ hữu thành. Ta không biết ngươi phải chăng biết được?" Năm đó phù ưu thành người gặp nạn cũng đã sắp chết vùng dậy, trở thành quái vật, ngươi phải chăng năm đó kinh nghiệm bản thân người, các ngươi đến tuột cùng gặp cái gì, kỳ thổ thái tuế lại là chuyện gì xảy ra? Lý Linh trong lòng có quá nhiều nghi vấn, chỉ xem dị văn ti hồ sơ đi lại, không hề đủ trở lại như cũ chân tướng, hắn cũng không biết người này đến tuột cùng có phải là chính mình trong suy nghĩ suy nghĩ chính là cái người kia, nhưng càng nghĩ, như thế ngôn ngữ, có lẽ sẽ có kích thích hắn suy nghĩ tác dụng, dứt khoát trực tiếp hướng nó hỏi thăm. Thế nhưng mà Triệu Tam trừ ra nói ra tên của mình, như cũng khó có thể biểu đạt ý tứ gì khác. Lý Linh thất vọng thời gian đó đột nhiên nghĩ đến một việc, cẩn thận cảm ứng một tí bốn phía mũi. Quả nhiên, bầu trời tràn đầy như là khói đen kỳ dị vật, chỉ là bởi vì bản thân tinh thần sạch sẽ, hơn nữa có được lấy cự tà hương khang, cự tính chất đặc biệt, không chịu được nó xâm lượm, mới không có hiện ra biến hóa. Nếu như người bình thường dùng tinh thần thăm dò vào nơi đây, chỉ sợ liền tâm linh đều muốn đi theo bị long đong, đây quả thật là dị thường khủng bố. Nói như vậy, coi như là chính thức nguyên anh cao nhân đến đây, không để ý một cái, cũng có khả năng lấy đạo. Tuy rằng không đến mức luân lạc tới cùng người này đồng dạng thê thảm tình trạng nhưng thần hồn tiêm nhiễm bên trên dị vật cũng chi phí thời gian cố sức có khả năng khu trừ nghĩ đến cũng chính bởi vì như thế nhiều như vậy tán tu cao nhân khắp nơi tu sĩ mới sẽ đối với nó thúc thủ vô sách cái này chỉ sợ thật là luyện khí trúc cơ cảnh giới hoàn toàn khó giải độ vật Lý Linh không dám chút nào chủ quan theo phảng phất tháp hương cự tá nguyên lý tại đây trong ngộng cảnh không ngừng thúc dục khu trừ tà ô hế cự tà hương hắc ám như là khí vụ dần dần mờ manh tiêu tán trước mắt tình cảnh dần dần trở nên sáng lên cái kia trên thân quái nhân Giày khắp trọn vẹn thân thể thối giữa cùng hắc nấm mốc cũng tùy theo biến mất, một chương lờ mở có thể thấy được trung niên nam tử khuôn mặt xuất hiện tại trước mặt. Cuối cùng khôi phục nhân dạng, thật sự chính là Triệu Vung Nôn. Triệu Tam, Triệu Thợ Săn, Triệu Vung Nôn. "Tiên bối, cứu ta." Khôi phục nhân dạng trung niên nam tử tựa hồ đột nhiên khôi phục thần trí, mang theo một tia kích động, vội vàng truyền âm nói. "Quy một chương 68, trong quan tài người. Chương 68, trong quan tài người. Ngươi cuối cùng có thể bình thường nói chuyện, trước đừng sợ sợ, nói cho ta biết ngươi đến tột cùng là người nào, tại sao lại biến thành dáng vẻ ấy? Ta nhìn dáng vẻ của ngươi, Biến thành bộ dáng như vậy cũng không phải là một hai ngày, thoáng chờ đợi có lẽ không có gì đáng ngại đi. Lý Linh không có vội vã phần nào động tác, mà làm mở miệng hỏi thăm, đồng thời phán đoán tinh thần của hắn tình huống cùng cảm xúc biến hóa. Tại Lý Linh bị nhiễm phía dưới, người kia cảm xúc hơi chút bình tĩnh trở lại, nhưng mà lại tiếp tục khó đóng đau khổ, tinh thần chán nản nói, ta nguồn gốc phù ưu thành trì dưới thợ săn Triệu Tam, theo người lên núi, mà lại bị biến cố, đã trở thành như vậy người không ra người quỷ không ra quỷ hình, dáng. Tại Triệu Tam kể rõ bên trong, một cái cùng đồn đãi cơ bản giống nhau câu chuyện em tai nói tới, nhưng mà chi tiết phần nào không giống chính là Triệu Vong luôn cũng không có như cùng đồn đại như vậy bảo tồn cái gì nhân tính, tại người thường động hắn, dĩ nhiên hóa thành bốn phía giết người lấy mạng lệ quỷ, chính là huyết nghiễn cung tay đấy mưu hại mạng người đã phủ. Kỳ thật lúc ban đầu thời điểm, thần trí của ta thỉnh thoảng liền có khả năng thanh tỉnh một hai, đoạt được chủ đạo quyền lực, một ít buông tha người lạ, kháng cự mệnh lệnh tiến hành, cũng là tại thời gian kia trở làm ra, nhưng về sau, huyết nghiễn cung người không biết dùng cái gì tà pháp khống chế ta, thân thể của ta dần dần không nghe sai sử, mình cũng đã mất đi ý thức. Ta chỉ biết là, cái kia cung chủ cho ta lấy cái danh tự, gọi là Triệu Vong Nôn lợi dụng ta bốn phía săn giết trên phố tán tu cùng các loại yêu ma dùng thi thể của bọn hắn luyện chế hắc ma cương Lý Linh nói hắc ma cương chính là loại cùng ngươi thân thể tương tự chính là quái vật ư. Triệu Tam nói đúng bọn hắn bắt nó gọi là kỹ thổ thái tuế ban ân y đồ nắm giữ cương hóa về sau chuyển sinh giành lại sinh mạng phương pháp xử lý Lý Linh nói ta một mực đều nghe các ngươi nói cái gì kỹ thổ thái tuế cái kia đến tận cùng là cái gì Triệu Tam nói kỹ thổ thái tuế đó là một loại cây nấm không ta cũng không biết cái kia đến cùng là đúng hay không cây nấm Nghe nói nó là vài ngàn năm trước Nam Cương địa phương một vị tán tu cao nhân bản thân phát hiện, nguyên bản có hy vọng bằng cái này cải tạo đạo thể, tấn chức nguyên anh, nhưng về sau không biết phát sinh cái gì biến cố, bị chôn giấu lăng mộ trải qua mấy ngàn năm, thẳng đến bị chúng ta đào ra, mới lại một lần nữa hiện ra sinh cơ, sống lại. Hắn nói đến đây, trên mặt tràn đầy đau đớn cùng tự trách. Tuy rằng ngoại giới đều tại đồn đãi, La phù ưu thành chủ tướng nó từ lăng mộ măng ra, nhưng lúc ban đầu phát hiện cùng đào lấy, tiếp tục hay là đám bọn hắn. Không có lần kia trải nghiệm, liền sẽ không có hậu mặt nhiều chuyện như vậy. Lý Linh cũng nghĩ đến điểm này, thầm than một tiếng nhưng nhưng vẫn là tiếp tục truy vấn nói các ngươi năm đó xông vào địa phương là vị kia tán tu cao nhân mộ địa triệu tam nói đúng vậy huyết nghiễn cung người cũng là nói như vậy lý linh nói này tòa trong lăng mộ trừ ra kỷ thổ thái thuế có lẽ còn có những vật khác đi triệu tam nói bọn hắn còn tại đằng kia tòa trong lăng mộ đã tìm được tán tu cao nhân lưu lại di sản tiếp tục tiến hành trước kia nghiên cứu ta người cơ duyên xảo hợp đã thức tỉnh trong cơ thể dị nhân huyết mạch bị bọn hắn coi là kỳ tích lưu lại nghiên cứu nhưng ta thật sự không muốn lại giết người cũng không muốn biến thành bộ dạng này người không ra người quỷ không ra quỷ dáng tiền bối ngươi lòng từ bi đem ta từ nơi này cứu đi ra ngoài đi. thật sự cứu không được, sẽ giết ta, ta một người ở chỗ này, thật sự sắp không kiên trì nổi. hắn nói đến đây, trên mặt dĩ nhiên là một bộ khóc giống loại nước mắt hình dáng. Lý Linh lạnh lùng nói ra, hiện tại giết ngươi, chỉ sợ đã đã quá muộn. Triệu Tam ngạc nhiên nói, vì cái gì? Lý Linh nói, theo ta quan sát, ý thức của ngươi đã cùng thi nhân bản thân chặt chẽ kết hợp đã đến cùng một chỗ, thông qua ngấm bị nhiễm dung nhập huyết đục cùng thần kinh, mặc dù tinh thần của ngươi diệt sạch, thân thể tiếp tục bất diệt. nếu như đem ngươi tinh thần bỏ, cùng với mặt khác cương thi không có khác gì, vẫn là dùng bái vật thân phận du đang ở thế gian này. Triệu Tam nghe vậy, có chút đề bại, thì tính sao, ta đã quản không được nhiều như vậy." Lý Linh cười lạnh, "Ngươi muốn muốn chết, cái này dễ dàng, nhưng nếu ngươi thật đã chết rồi, lưu lại cục diện rối dám còn không biết nên giao cho ai tới thu thập đây này." Dù sao ta là mặc kệ. Kỳ thật cũng không phải là thật đúng mặc kệ, mà là thật sự hữu tâm vô lực. Lý Linh đến nay vẫn không có thể triệt để hiểu rõ về đấy, cũng không xác định đại lân giang thần thần lực phải chăng thật đúng có thể phát ra nội hiệu dụng. Lý Linh tiếp tục nói, "Không nói trước cái này, sau lưng ngươi trong quan tài sợ chứa đến cùng là cái gì?" Triệu Tam nghe vậy liền giật mình, trong quan tài trong quan tài là thê tử của ta ý Nương. Đúng rồi, bọn hắn đã đáp ứng, sẽ giúp ta phục sinh nàng. Ta vẫn không thể chết, ta còn muốn phục sinh Y Nương. Ta vẫn không thể chết. Cùng với tâm tình kích động, một sợi lạnh thấu xương tơng ngọt phát ra. Hắn hoặc như là đã nhận được còn sống hy vọng, mộng linh thể bản thân vốn có vầng sáng càng thêm sáng ngời thêm vài phần. Chỗ này ở mức âm vũ không gian, trước đây chưa từng gặp trở nên tươi sáng. Lý Linh nghe được, âm thầm suy tư, có thể là vợ con của nàng cũng đã trải qua cái gì cải tạo. Thợ săn triệu tam thê tử có lẽ chính là một cái bình thường người. Tại sao lại biến thành có thể tản mát ra cái kia các loại khủng bố khí tức? Chỉ là tiết ra ngoài khí cơ liền có khả năng để cho xung quanh thảo một hủ hóa biến dị quái vật. Còn muốn dùng phụ lục tới phong ấn? Nếu như không phải cái này triệu tam cô y nói dối, cái kia chính là huyết nghiễm cung người lừa gạt hắn, dùng một cái hư vô mở mịt hy vọng treo hắn sinh tồn ý chí, giữ lại phần này còn sót lại bản thân. Chúng sinh ta chấp, tuy là bùi trướng, nhưng là thức tỉnh a lại ra nhận thức trước đó phân chia ta và người trọng yếu tiêu chí. Ta cho ta loại này chấp nhất ý niệm trong đầu trọng yếu phi thường. Lý Linh thân là cảm giác thức tỉnh đã đến ý căn phương diện pháp tướng cảnh cao nhân, đồng dạng không thể đứt ta chấp. Nhưng đối với nơi đây cơ chế cùng tu hành khó khăn phần nào hiểu rõ, liếc thấy đưa ra bên trong tận lực an bài thủ bút. Chẳng biết tại sao, hắn cứ cảm giác trong lúc này có âm u. Như. Nhưng Lý Linh cũng không có mình suy đoán nói cho đối phương biết, hiện tại nói cho đối phương biết, căn bản không có chút ý nghĩa nào, chỉ có thể để cho hắn cảm xúc sụp đổ, chỉ để đánh mất sở hữu bản thân. Dưới mắt thật vất vả mới cùng cái này triệu tam lấy được câu thông, biết được một ít tầng sâu nội tình, làm sao có thể tùy tiện đi làm loại chuyện này? Cho nên hắn theo lời của đối phương nhẹ gật đầu, từ chối cho ý kiến. Ý Nương nàng vẫn còn chờ ta trở lại, ta hôm nay săn được một cái con hoáng, có thể đến trên thị trấn bán đi, cho nàng đổi bản thân đẹp mắt xem ý. ý triệu Tam nói tới ý Nương, con mắt tỏa sáng, bắt đầu nói liên miên cằn nhằn lẩm bẩm lồ bồ. Lý Linh không có đánh đứt hắn, mà là kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng còn xen vào hỏi bên trên một đôi lời, dần dần được ra kết luận, người này chỉ sợ đã ký ức thăng loạn, tinh thần phân liệt. Hắn tựa hồ có được lấy hai người cách, một cái là nguồn gốc của ta thợ săn Triệu Tam, một cái là biến dị về sau thi nhân Triệu Vô luôn Thế nhân chứng kiến đủ loại mâu thuẫn, đều cùng hắn bên trong tranh phong liên quan, nhưng mà lại không phải vốn cho là lưu lại nhân tính mà là không cùng người cách chúa tể thân thể. Thế là hắn thử đem cái này, bộ phận chủ đề bỏ qua một bên, bất động thanh sắc lại luận huyết nghiễn cung sự tình. Ngươi cũng đã biết huyết nghiễn cung cùng nghiễn sơn người có gì liên lạc. Triệu Tam Quả Nhiên bị hấp dẫn chú ý, ta không rõ ràng lắm, ta chỉ biết là có cái thanh âm nói cho ta biết nói muốn bắt thượng, sau đó chỉ chớp mắt liền đến nơi đây. Lý Linh liền giật mình. Nhân cách trao đổi, gián đoạn tính mất trí nhớ. Không lâu về sau, Lý Linh rời khỏi cái này Triệu Tam một cảnh, lần nữa đem ánh mắt hoài nghi quang hướng sau lưng của hắn đồng một quan tài. Trong lúc này, khả năng thật sự cất giấu cái gì cực kỳ khủng khiếp đồ vật. Đúng lúc này, trong suy tư lý linh đột nhiên thần sắc hơi trệ. Mặt đất nguyên bản héo rũ mục nát thảo mục chẳng biết lúc nào dài trở về, hơn nữa tại chính mình đi vào giấc mộng đề ra nghi vấn trong quá trình sinh dài đến vài tốc độ cao. Cái này vốn là linh vũ công hiệu, hô tạp thần lực linh vũ ẩn chứa thủy nguyên tầm bộ vạn vật công hiệu, mười đủ mười cam lâm rơi xuống, trách huệ nhân gian. Nhưng cùng tầm thường thời điểm không giống chính là, loại này một lần nữa mọc ra từ thảo mục vậy mà tràn đầy khác thường hương khí, như là hoa tươi Úc. Kỳ lạ hơn đặc tụ, là những hương khí này đến từ chính dưới chân không giống giống đồ vật. Theo lý thuyết tới, mặc dù rừng núi hoang vắng bên trong thỉnh thoảng có thơm, trưởng thành hương liệu, phát ra hương khí, đều chẳng có gì lạ. Nhưng nếu các loại thảo mộc đều phát ra đồng nhất mùi, vậy thì đủ đồng ý kỳ dị. Bởi vì tại Lý Linh cảm giác bên trong chỉ có đồng nhất thuộc loại, đồng nhất mới đối với tính mới sẽ tản mát ra giống nhau hương phách. Nhưng những thảo mộc kia lá cây cùng dễ cây bảy biện ra không giống hình thái, cao thấp sơ hở dày cũng có khác biệt, cái này rất dễ dàng liền có khả năng phân biệt ra được tới. Có thể là vừa rồi bọn hắn cũng bị đặc thù sức mạnh thi hóa, chuyển biến đã trở thành đồng dạng loại. Đồng nhiên, Lý Linh nghĩ tới một cái khả năng, nhìn thoáng qua đứng ở nơi đó như là rơi vào ngủ say triệu vông nôn, lại nhìn nhìn lại trên lưng hắn quan tài, Lý Linh tự hỏi, lại ngủ tiếp đi. Như vậy thoạt nhìn, cái này thi nhân nhược điểm ở chỗ tinh thần, mà không phải là thân thể, chỉ cần lực lượng tinh thần có thể có chế phục thủ đoạn của hắn, kỳ thật cũng không khó đối phó. Dị Văn Ti người đánh cho như vậy gian khổ, hoàn toàn là lầm biện pháp. Nhưng cái này quan tài một mực bị hắn lương beo tại trên thân thể, cực kỳ nguy hiểm. Hắn nghĩ nghĩ, cũng không có tùy tiện đi đụng vào, mà là lấy ra bản thân cái kia long mạch luyện thành cánh ve sầu tố xà lăng, vấy, vô căn cứ cuốn lên đối phương thân thể lần này Lý Linh cuối cùng có thể yên tâm, bởi vì ẩn chứa linh khí thủy nguyên ngăn cách trong ngoài. Mặc dù đợi chút nữa vạch trần nắp quan tài, thả ra bên trong ẩn nút đồ vật cũng sẽ không lại đơn giản phát sinh tiết lộ sự cố. Ta cũng muốn nhìn một cái, trong lúc này đến tột cùng là cái gì. Nhưng hắn như cũng không có tùy tiện hành động, mà là đem nó toàn bộ khỏa, một tí từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Lý Linh mang theo triệu vông luôn đi vào Đại Lân Giang Thần Thần Quốc pháp vực bên trong, mượn long mạch xuyên thẳng qua, hai người thân ảnh rất nhanh di chuyển chuyển qua phương xa một cái rộng lớn trên đất trống. Tại đây hoang tàn vắng vẻ, cũng không có chút nào thảo mộc cùng sinh mệnh dấu hiệu, đúng là đem nó mở ra nơi tốt pháp tướng biến hóa, Lý Linh tâm niệm chuyển động, một lần nữa biến hóa ra đồng tử thiên nhân đối với, thiên địa pháp tắc tác trì, chỉ, gấp ba hóa sức mạnh ra chỉ tại bản thân. Hôm nay Lý Linh, bản thân cũng đã có được 150 cân dù sau đi nữa vận chuyển sức mạnh, tại hiện ra pháp tướng về sau, thiên phú thần thông gia trì, lập tức đạt tới hơn 450 cân. Hắn bay gần triệu vông luôn thân thể, động tác mô nhẹ và một lần nữa nhẹ nhàng linh hoạt, sáu đầu cánh tay mang đến tới nhất tâm lục dụng kỹ xảo phía dưới, dễ dàng một bên phù ổn triệu vông luôn, một bên cởi bỏ xiển xích, như là cao minh nhất thần thâu lấy đồ trong túi, đem nó hai xuống. Một màn này sức mạnh cùng linh xảo cùng tồn tại, nhưng Lý Linh chính mình nhưng là ta lòng có thích thích thiên, thấy thế nào liền như thế nào cảm giác như là những sở kia kim giáo hú mở hồng quan tại sở kim. Động tác quá lớn, sẽ đem Triệu Vung luôn bừng tỉnh, đồng đẳng với tống tử sát chết vùng dậy, qua tiểu lại không có phương pháp tỡi bỏ đai an toàn, thời xuống xiên xích, cái này thật đúng là đặc biệt khảo nghiệm kỹ thuật, không phải tất cả mọi người có thể đơn giản làm được. Nhưng mà vô luận như thế nào, hắn cuối cùng là tại pháp tướng thiên phú năng lực ra chỉ phía dưới, thuận lợi làm được. Lúc này đây Lý Linh cũng học tinh toàn lực thúc dục chúng hóa hương bí quyết, như là ngày đó đối phó đại lân Giang thần như vậy. Đem Triệu Vông luôn cùng cái kia lối ra đồng một hắc hỏm quan tại ngăn cách ra. Ngoại tầng thì là cánh ve sầu tố sa lăng bản thân hình thành thủy nguyên vòng bảo hộ, bên trong ánh sáng lưu chuyển, đại lượng dầu có sinh cơ linh ổn liên tục không ngừng từ hương khói nguyện lực chuyển hóa mà đến. Hắn lại bắt đầu hướng đại lân giang thần mượn thần lực, chỗ này địa phương là dựa vào gần đại lân sông sở tại, như như không có người ngoài quá nhiễu, vận dụng thần linh quyền hành hay vẫn là tương đối là dễ dàng. Cái này cư nên không sợ hở tí nào à nha. Lâm Sơ sau khi kiểm tra, Lý Linh lần thứ 2 đem cái kia phù lục bóc đi xuống dưới. Âm trầm cùng bố bảng đại lực lượng lại lần nữa hiện hiện, khói đen tràn ngập bên trong. Một sợi điểm xấu linh nguyên không ngừng hướng bốn phía tràn ra. Nhưng rất nhanh, cái này cổ khói đen liền đụng phải cự tà hương, như là bị màn nước loại bỏ, nhanh chóng lắng động xuống tới. Chút ít khói đen tràn ngập ra đến bên ngoài, lại bị linh vũ bản thân hình thành lớp nước ngăn cách. Còn thật sự có hiệu quả. Lý Linh âm thầm thở dài một hơi, đột nhiên tiến lên, mở ra nắp quan tài. Tại làm chuyện này thời điểm, hắn đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị tâm lý. vô luận chứng kiến bên trong là nam hay là nữ, là luôn thiếu, cũng sẽ không cảm giác quá mức kinh ngạc. Dù sao việc này liên quan đến đã đến huyết nghiễm cung cùng ma đạo tu sĩ âm lưu bên trong sở chứa đồ vật đã có khả năng là triệu vông nuôn thế tử cái kia ngọc linh trong miệng bản thân sương y nương, cũng có khả năng là huyết nghiễn cung tu sĩ còn có thể là vài ngàn năm trước lao thi cái kia sáng tạo ra hết thảy tán tu cao nhân nhưng nên lý linh mượn ánh trăng thấy rõ bên trong đồ vật thời gian tiếp tục hay vẫn là bị lại càng hoảng sợ bên trong là một cỗ nằm ở màu đen nấm mốc bụi bên trong trọn vẹn thân thể như là bị than phấn nhuộm đen ngâm đen thi thể trọn vẹn thân thể trơn nước dính dính tràn đầy làm cho người chán ghét cảm nhận dáng vẻ ấy như phảng phất là có hết sức hư thối thi thể ngã xuống tại nhựa đường ao ở bên trong do đó tiêm nhiễm lên đầy người mù đen khó có thể hình dáng thanh tuổi từ trong đó phát ra, làm cho người sởn hết cả gai ốc trầm thấp gạo rú bên trong. Cỗ thi thể này giống như bị kinh động, chậm rãi trèo lên đồng một quan tài bên dưới, nghị muốn bỏ lên, gửi hồn bám động Lý Linh không nói hai lời, bắt trước làm theo, tiến vào đến nó ngập cảnh. Hắn ngược lại muốn xem xem, cái này ngủ say ở bên trong hụ thi, đến tuột cùng sẽ là thần thánh phương nào? Trong ngay mắt, tình cảnh biến hóa, một cái rộng lớn đường hoàng cực lớn cung điện xuất hiện ở Lý Linh trước mặt, hắn dùng tinh thần linh thể ngưng tụ pháp tướng, một lần nữa hóa thành đồng tự thiên nhân đối với đã thấy phía trên ngay ngắn có một bóng người kinh lập nhảy lên, trên mặt mang theo không thể tin vẻ khiếp sợ xem đi qua. Các hạ là thần thánh phương nào? Hắn tựa hồ rất có kiến thức, một tí liền ý thức được sự tình cũng không đơn giản. Cái này xâm nhập chính mình mộng cảnh đồng tử thiên nhân, tuyệt không phải hạ người bình thường. Lý Linh nhìn nhìn người kia, chợt liền nợ nụ cười, thật đúng là không phải triệu thợ săn vợ, mà là cái lao nam nhân. Người là ai? Quy 1 chương 69, Đỗ tối sinh hương. Chương 69, Đỗ tối sinh hương. Trong quan tài người là một người mặc huyền thánh pháp bảo, thoạt nhìn bảy mươi trên xuống khỏe mạnh láo giả, khuôn mặt tu lãng, thần thái uy nghiêm. Xem xét liền là kiêu ngạo và hách dịch đã quen, khống chế lấy rất nhiều người sinh tử vinh lục đại nhân vật. Hắn nguyên bản ngồi ở đây cái trên đại điện đầu ghế đá trên bảo tọa, tại bên trong thế giới giấc mơ tính dưỡng tinh thần, đột nhiên phát hiện có người xâm nhập, đúng là cái ba đầu sáu tay đồng tử thiên nhân, không khỏi mặt lộ vẻ kinh hãi, dống nhiên ngậy lên. Đối mặt Lý Linh cái này vừa hỏi, hắn không khỏi chần chờ, nhu nhu hồi đáp, văn bố chính là huyết nghiễn cung thái thượng trưởng lao âm trưởng minh. Hắn vốn không nên như thế yếu thế, nhưng mà tinh thần bản năng thay thế hắn làm ra phản ứng, liền như tiểu tiểu đạo đồng đối mặt có đức chân tiên như vậy. Lấy lại tinh thần, Âm trường mình không khỏi cũng sâu cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Hắn trước kia cũng không phải là không có qua loại này bản năng thay thế suy nghĩ trải nghiệm, nhưng mà lại thường thường đều là ở vào sinh tử tồn vong ở giữa mới có thể như vậy. Đây là trăm ngàn năm qua trải qua rất nhiều hai kiếp gặp chắc trở rèn luyện ra bản năng trực giác. Thật là một vị nguyên anh tiền bối ẩn nút đi vào giấc mộng, tìm đến mình phiền toái. Hơn nữa loại này pháp tướng thật đáng sợ. Đồng tử tiên nhân tương sinh được phấn điêu khắc ngọc mài, đáng yêu cực, nhưng đại chính thức có kiến thức tu sĩ trong mắt nhưng là có thể nói khủng bố. Xa so sánh những khuôn mặt kia giữ tận thần tiên dị thú các loại pháp tướng cường đại hơn nhiều. Như thế một tôn nhân vật, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động lẹn vào chính mình ngõ cảnh, gọi người làm sao có thể đủ không hoảng hốt? Huyết những cung, thái thượng trưởng lão. Lý Linh nghe trong quan tài người tự mình báo thân phận, như có điều suy nghĩ, cho nên người giấu ở cái này trong quan tài, là muốn đối phó Huyền Tân Quốc. Âm Trường mình nói, ta ẩn nút trong quan tài chỉ là vì tĩnh dưỡng mà thôi, vạn buổi trước đó cũng không hiểu biết tiền bối chú ý nơi đây, nếu như biết được, nhất định không dám mạo hiểm phạm. Hắn tranh thủ thời gian trước cho mình phủi sạch quan hệ, tiếp theo mới trả lời lên Lý Linh vấn đề, chúng ta vốn là nghĩ lợi dụng ẩn nút nơi đây thi tiên tông đệ tử tại Vương Thành chế tạo cùng một chỗ loạn sau đó hiệp trợ nghiễn sơn khởi sự thoát ly huyền tân thống trị lý linh nói các ngươi chẳng lẽ muốn cho phù u thành sự tình tại huyền tân vương thành trình diễn ông trường minh nói tiền bối đã hiểu lầm kỳ thổ thái tuế nhiều lần biến dị đã trở thành an toàn đồ vật chúng ta có thể khống chế nó phát triển quy mô nhiều nhất chỉ là thuận tiện tìm kiếm một phen nó huyền bí mà thôi lý linh nói an toàn cái này không có thể đi ông trường minh nghe vậy không khỏi trầm mặc thật lâu mới tự rêu cười cười ảm đạm nói ra đúng vậy à ta lúc đầu quá tự tin ta vốn tưởng rằng có thể khống chế nó lợi dụng nó chưa từng nghĩ đem mình cũng làm thành bộ dạng này quỷ bộ dáng có thể ta tuổi thọ đã cao, nếu không nghĩ biện pháp, sớm muộn cũng muốn lịch tiếp cho cho, hay hoặc là thọ nguyên hao hết, già yếu mà chết. lúc trước từ hắc sơn điệu mạch bên trong khai quật ra vật ấy tán tu thiền bối, đại khái cũng là mang như vậy tâm tư nghiên cứu vật ấy đi. Lý Linh nói, các ngươi suối dụng nghiễn sơn, đến tột cùng lưu đồ chuyện gì? ông trưởng Minh nói, chúng ta chỉ là muốn muốn lưu đoạt một phen vương triều số mệnh, hưởng nhân gian hương khói, nhưng thần đạo con đường cũng không dễ đi. Huyền tân Quốc vốn đã có đại lân giang thần cứ chủ lưu địa vị, triều đình lại đã kích tự, ngăn chặn tiểu thần quan khởi, chúng ta có khả năng đồ chỉ có tự lập, tranh thủ đến đủ nhiều dân số cùng địa. Lý Linh nói, ngươi lợi dụng kỳ thổ thái tuế kế hoạch đã thất bại, lại đối mặt lấy tiên kiếp hiểm, cho nên ý định vì chính mình lưu đầu được lui. Âm trưởng Minh thở dài nói, để cho tiền bối chê cười, kỳ thật ván bối cũng biết, đây chẳng qua là vùng vây dây chết mà thôi. Lý Linh nói, xác thực như thế, ngươi mặc dù thành thần, đại nạn đã đến, đồng dạng được hồn phi phế tán. Âm Trường Minh nghe được, sắc mặt tái nhợt, mà lại nhưng tự mình tranh luận, nhưng bao nhiêu, cũng có thể cấp cung trung hậu nhân lưu lại một một ít sản nghiệp. Huyết Nghiễn cung chính là ta âm thị nhất tộc tổ tiên sở sáng tạo, rơi trong tay ta, lại đích truyền 10 thế cháu. Không thể bởi vì thân thể của ta cho nên không người kế tụ, có khả năng làm cũng chỉ có thể là vì bọn họ trải đường. Lý Linh cười thán, Si Nhi, Si Nhi a, hắn cái này một câu, không phải vì đối phương mà cảm thán, mà là vì chính mình, là tu sĩ, vì tất cả chúng sinh mà cảm thán. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, con đối doái hậu nhân đã trở thành không phải trường sinh người khí thác. Nếu không có như thế, huyết nghiễn cung thái thượng trưởng lão âm trường minh nhân vật như vậy, thì như thế nào sẽ tốn công tốn sức làm nhiều như vậy sự tình? Chỉ là hắn vì chính mình nưu lợi ích, mà lại tổn hại người khác lợi ích không biết bao nhiêu bình dân dân chúng thậm chí tu sĩ đều làm như vậy thụ hại. ông trưởng minh từ lý linh trong cảm thán nghe ra không hiểu cao thâm ý tứ ham xúc, nhất thời đồng dạng sinh lòng cảm khái, bách vị tập trận. trận, hắn chắp tay hỏi lại lần nữa, xin hỏi tiền bối tôn hiệu. lý linh thuận miệng nói, ta đạo hào tử hư, xưa nay tiền ẩn thanh tu, cũng bất thường tại huyền châu hành đầu, ngươi đại khái chưa từng nghe nói qua. nguyên lai là tử hư chân nhân. ông trưởng minh nghiêm nghị bắt đầu kính lễ, thi cái lễ mang theo vài phần chân thành cùng cần thiết, đồng thời cũng có bao nhiêu ham học hỏi như khát ý tứ ham xúc dò hỏi, tiền bối có thể dạy ta như thế nào có khả năng được trường sinh. Lý Linh nghe được âm thầm thở dài, cái này Âm Trường Minh ngược lại là tương đối có vài phần đã sớm sáng tỏ buổi chiều chết cũng được khí khái, mặc dù đối mặt chính là ý đồ đến không rõ lạ lắm cao nhân đều muốn nắm lấy cơ hội thỉnh giáo, hắn không khỏi âm thầm buồn cười. Vấn đề này ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Nhưng vì cùng Âm Trường Minh lấy bên trên lời nói, mỗi ra thêm nhiều hơn tình báo, hay vẫn là không thể không qua loa một phen. Chính mình thuận miệng địa chuyện khả năng để lộ nội tình, đến lúc đó thẹn quá hóa giận, đánh vỡ tiền bối cao nhân ra mặt, có thể liền không ổn. Bởi vậy hắn không đáp hỏi lại, như thế nào sinh, như thế nào chết. Trường sinh thế nào, an nghỉ thì như thế nào? Ông Trường Minh mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, mà lại chợt nghe nói Lý Linh cười nhạt một tiếng, trong miệng ngâm độc nói, chỉ mong an nghỉ không bao giờ thức dậy, lưu làm tuyển bệ minh trung tiên. Đây là minh tông sinh tử huyền quan tinh yếu. Ông Trường Minh cực chấn, chợt kích động nói, ta hiểu được, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Các loại, ta vẫn không rõ a, ngươi minh bạch cái gì? Lý Linh có chút mộng không sai, đến tiếp sau một nhóm lớn chuẩn bị cho tốt lý do thoái thác nhẹ tại giữa cổ họng, nghĩ muốn đọc thuộc lòng đạo đức kinh nguyên văn cũng kẹt. Hắn không khỏi bí ẩn dùng ánh mắt u nhìn Minh chính mình vốn là vốn định dùng minh tông kinh nghĩa cùng tu luyện lý niệm làm dẫn tử trích dẫn đạo đức kinh cốc thần chi luận trình bày sinh tử đại đạo vốn cũng không lớn nhớ rõ đạo đức kinh nguyên văn bị như vậy quấy giày một cái đều quên tử cũng may ta còn có thể bối phật kinh thế là tay làm nhặt hoa hình dáng cười nhạt một tiếng quanh thân trên xuống kim liên loạn tuân, thất thải tường vân cũng công đức kim vân đại phóng hào quang chiếu sáng âm trường minh mộng cảnh thế giới âm trường minh hôm nay ta và ngươi lúc này gặp gỡ chính là duyên pháp ta tặng ngươi một câu chân kinh ngươi dẫn theo huyết nghiễm cung bộ phận chúng rời khỏi người tân không nên ở chỗ này làm hại tốt chứ Chỉ tiết hôm nay phạm vào sát giới, Tích Sinh Hương lại tạm thời không cách nào thúc dục bằng không thì toàn lực thúc dục ngược lại là có thể làm sơ dự phòng, miễn cho sinh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Âm Trường Minh là là người biết hàng, chứng kiến cánh ve sầu tố Sa Lang cùng công đức Kim Vân lập tức liền nhận ra bọn hắn phẩm dai cùng bị cách. Những đao thương kia kiếm kích, còn có chân đạp tường vân, hắn nhìn không ra sâu cạn, nhưng nghĩ đến tiền bối cao nhân sử dụng chắc chắn không giống phàm phẩm, nhất định là càng thêm cao thâm cường đại pháp bảo. Trong lòng kịch trấn phía dưới càng lộ ra khiêm tốn Lập tức nói, hôm nay mông tiền bối chỉ điểm, ta đã được lợi rất nhiều, nên cẩn thận dâng tặng pháp chỉ rời khỏi Nguyên Tần không hề mưu đồ cái này rất nhiều vật ngoại thân Lý Linh nói Đại thiện ngươi huyết nghiễn cung nếu có thể tự hành thối lui là La Huyền tân vạn dân phúc lợi nhân quả tuần hoàn phía dưới chưa hẳn không thể được phúc báo nhưng ta lời đã ra miệng chính là nhân quả cái này một câu trải qua ngươi hay là muốn nghe đổi thành tầm thường tu sĩ sớm đã vui mừng quá đỗi nhưng Âm Trường Minh là nhận biết nhân quả duyên pháp người chưa hẳn nguyện ý vô căn cứ bị người ân điện đặc biệt là còn muốn cùng cái cấp độ này tiền bối cao nhân dính vào quan hệ nhưng rất nhanh nội tâm rất hiếu kỳ lại chiến thắng đối với nhân quả sợ hãi thế là vui vẻ nói Ngụy Linh tiên ông kính xin tiền bối bảo cho biết Lý Linh nói, nghe cho kỹ, xá lợi tử, sắc tức thì không, không tức thì sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, nhận nghị đi nhận thức, cũng lại như là, ngươi hôm nay thân thể đã hủy, âm thần vẫn còn tại, tự giải quyết cho tốt. Âm Trường Minh nghe vậy kinh trấn, trong miệng lựu dĩu, sắc tức thì không, không tức thì sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, sinh không khác nhau chết, chết không khác nhau sinh, sinh sinh tử tử, sinh tử chuyển đổi. Hắn trong đầu phảng phất có vầng sáng lóe lên, tựa hồ bắt được cái gì, lại tựa hồ không có bắt lấy, không khỏi gấp đến độ đầu đẩy là đồ mồ hôi mang theo bao nhiêu tha thiết xem hướng tiền bối, đã thấy tiền bối dĩ nhiên lái đội quang bay lên, từ chính mình ngậm cảnh thế giới lui ra ngoài. một cái mở mị thanh âm vẫn như là không cốc dẫn âm, không ngừng quanh quẩn, tự giải quyết cho tốt. sau một lát, ngậm cảnh tán loạn, trong quan tài hủ thi tỉnh lại, nhìn nhìn đứng tại trước mặt Lý Linh, đứng dậy mở miệng nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm, văn bối đi đầu cáo tử. dứt lời cũng mặc kệ triệu vương ngôn, thẳng hóa thành một sợi hắt quang bay lên, lướt qua cự tà hương cùng thủy nguyên thân bố trí lao lung, chiều phía nam viễn mà đi. xem như dọa, vậy mà chính mình đi. Lý Linh tại chỗ cũ đứng tốt một hồi trên mặt dáng tươi cười đều nhanh muốn cứng hóa, cho đến đã qua rất lâu, xác nhận đối phương đã triệt để rời khỏi, mới ám thở dài một hơi. hắn chơi cao thâm, dạ vờ thần bí, hơn nữa thần thần đạo đạo truyền đạt kinh điển nho ra nhân quả, cuối cùng đem chính thức nguyên anh cao nhân phong phạm bắt trước cái mười phần, chấn chủ cái này âm trưởng minh. từ chuyện này cũng đó có thể thấy được, dị văn ti vì sao hứng thú với mời vị tiền bối kia cao nhân gia nhập trên danh nghĩa đại cung phụng, chỉ là vô cùng đơn giản ra mặt một lần, cùng âm trưởng minh thương lượng buông tha cho kế hoạch rời khỏi nơi đây, đối phương liền dễ dàng đáp ứng, hoàn toàn không để ý đi qua hơn 10 năm chủ tính cùng chuẩn bị. Hết thể đều ngọn nguồn ở hắn biết được tiền bối cao nhân khả năng có nhiều đồ khác, không dám quá nhiều vượt đi vào trong đó. Nếu như Huyền Tân Quốc bên trong có thể được như thế một vị nguyện ý nhập thế nguyên anh cao nhân chiếu khán, hoàn toàn chính xác đủ để tránh cho rất nhiều phiền phức. Nhưng mà âm trưởng minh liền chạy như vậy, lưu lại Triệu Vung luôn, Lý Linh nhất thời đều có chút không biết cảm ứng nên làm thế nào cho phải. Hắn nhìn nhìn trong tay phù lục, rướn khoát bắt nó áp vào đối phương trên chán. Triệu Vô Danh thân thể chấn động, phảng phất muốn từ trong ngộng tỉnh lại, nhưng sau một lát lại an tĩnh đi xuống. Quả nhiên hiệu quả, cái này phù lục có thể khắc chế âm sát cùng thi khí, là một loại thật tốt phong ấn đồ vật. Lý Linh lại lại nhìn nhìn bị chính mình tháo xuống phóng tại mặt đất đồng một quan tài, lại phát hiện một sợi nhàn nhạt kỳ lạ hương thơm ngay ngắn ở trong đó bay lên, tựa hồ là cánh ve sầu tố sa lăng bên trong thủy nguyên kích phát, ẩn chứa linh tính sức mạnh cùng những hình thành kia tinh tủy vật chất sinh ra phản ứng, vừa mới tạo ra cái này hương. Nó chợt nghe có chút giống là jasmine, nghĩa hương thơm, nhưng mà lại càng thêm tinh tế tỉ mỉ nu hòa, như tơ như sợi, kiêm có một loại tương đối là dinh dính cảm nhận. Cái này cổ mùi thơm là chuyện gì xảy ra? Vậy mà cùng trước đây người thấy được thảo muội hương khí hoàn toàn giống nhau. Lý Linh không khỏi nghĩ đến trước đó những hư thối kia thảo muội một lần nữa sinh trưởng về sau phát ra hương thơm. Vội vàng dùng chính mình người hương thơm thiên phú cảm ứng, quả nhiên gặp được một sợi lại một sợi như là khuẩn nấm không chút nào mầm mọ sợi tơ tại không trung chìm nổi. Bọn hắn lai nguyên ở trong quan tài, âm trưởng mình thân thể lưu lại ở dưới thịt tối cùng dầu mỡ. Đây là xem xét liền đặc biệt chán ghét cực thối đồ vật, chính giữa bộ phận đã dung nhập quan tài, tạo thành như là trầm hương kết khối. Trong giới tự nhiên những cái trầm hương kia thì là cây cối chính mình bài tiết nhựa cây ngưng kết mà thành, đồng dạng khả năng trải nghiệm côn trùng cán, hủ hóa biến chất, ngấm bị nhiễm các loại biến hóa. Bởi vậy cái này lối ra trong quái tài, những vật liệu gỗ kia sinh ra hương khí, ngoài ra không phải không cách nào lý giải sự tình nhưng rất rõ ràng loại này hương cũng không phải là trầm hương hình thành điều kiện cũng không có như vậy tự nhiên hắn lập tức lòng hiếu kỳ nổi lên không để ý chán ghét dùng thân niệm thu nhất một ít cẩn thận chú đáo kết quả lại là phát hiện loại vật này cùng triệu vông nôn âm trường minh bọn người trên thân hư thối huyết nhục bản thân phát ra thanh tuổi là hoàn toàn giống nhau chính mình đào lấy ra đồ vật chính tại tản mát ra một loại cùng trước đây bản thân ngửi mùi thơm ngát khác lạ cực độ tanh tuổi kim cụ lấy hư thối cá thanh cùng phân và nước tiểu lên men về sau lại trải qua trải qua trưng nấu giặc tràn ra tới cạn thụ nồng độ thấp thời gian phát ra mùi thơm ngát nồng độ cao thời gian nhưng lại một lần nữa biến thành tanh tửi. Lý Linh bừng tỉnh đại ngộ, loại này tính chất như thế nào có chút như là lệ. C8H7N. lệ. C8H7N là một loại hiện đại nước hoa chế tạo nghiệp bên trong rộng khắp vận dụng định hương thể tồn tại ở nhiều loại hoa có cùng trong đồ ăn. Vi lượng lệ. C8H7N cùng lệ. C8H7N, loại hóa chất có thể tàn mát ra hương khí, nhưng mà nồng độ vượt qua nhất định hạt độ, sẽ biến thành làm cho người không vui phân và nước tiểu vị, bởi vì mà cũng xưng phân thúi. Hương bản chất là một loại cảm ứng nhận thức cảm giác chịu lấy cái này đại thiên thế giới bên trong vạn vật ảnh hưởng cho nên vạn vật ở giữa phản ứng tạo nên đủ loại biến hóa loại này vật chất bản thân cũng không trọng yếu nó đủ khả năng động đến thân thể hoặc là tinh thần cảm ứng mới trọng yếu chính mình cảm giác linh mẫn duy tâm chiếu cách nhìn tại người bình thường khíu giác khó có thể phân biệt dưới điều kiện đem nó hái ra giống như là siêu việt phạm thai mắt thường gặp được không thể gặp ánh sáng bởi vì mà có thể phân tích nó bản chất lý linh thân thể không tại nơi đây cũng không biết dựa vào bình thường giác đi người sẽ là như thế nào thể nghiệm nhưng liền tính toán lúc này cũng không dám tùy tiện nếm thử Vạn nhất cái này là phạm nhân nghe thấy được muốn thi biến thành đáng sợ độc tố, có thể dựa vào không khí lấy bệnh con đường truyền bá khuẩn nấm vào tử, hoàn thành cái kia cái gọi là kỳ thổ thái tuế mọc thêm, vậy thì không ổn. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng sinh ra một cái mãnh liệt trực giác. Kỳ thổ thái tuế huyền bí, chỉ sợ liền ẩn chứa tại loại vật này chính giữa. Lý Linh nghĩ nghĩ, rút thoát tế ra kiếm khí, đem quan tài bộ được chia 5 x 7. Hắn đem để bản bên trong, rõ ràng đã thấm vào thi dầu, chuyển hóa tính chất một khối lớn tấm ván gỗ thao xung dưới, sau đó thân ảnh lóe lên, mang theo bọn hắn rời khỏi nơi đây. Quy một chương 70, âm trưởng minh oan Chương 70, Âm Trường Minh oán nghiệm. Vương Thành bên cạnh, thế ngoại cốc dùng đông ngoài mấy trục dằm trên núi hoa không, một đạo đột quang phá không chạy như bay, rất nhanh triệu triệu vông nôn sợ tại phương hướng di động mà đi. Đột nhiên, đột quang dừng lại, bản thân mặc hắc ý huyết nghiễn cung tu sĩ hiện hiện ra, hơi vài phần ngạc nhiên khinh sợ nhìn về phía vật trong tay. Đó là một chương ố vàng giấy tính chất bức tranh, dùng hắc tuyến buộc vòng quanh tới đơn giản đường cong giống như có thể cùng với tình cảnh cải biến mà thay đổi, chính giữa có một như là giọt máu điểm đỏ chính tại giống như là có sinh mạng lúc đích, đã đặc biệt tiếp cận bản đồ trung ương. Lao tổ, tu sĩ đột nhiên ngẩng đầu chỉ thấy phía trước hư không chấn động, như là gợn sóng gợn sóng nổi lên về sau. Một thân huyền thành pháp bảo âm trưởng minh xuất hiện ở trước mặt, tham kiến lão tổ. Tu sĩ mang theo vài phần kinh hỉ hướng đối phương hành lễ nói. Trận ma lại lại mang theo vài phần nghi hoặc, chủ động mở miệng do hỏi, lão tổ vừa mới đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta nhìn thấy ngài thoáng qua ở giữa xuyên thẳng qua trăm dặm, từ vương thành bắc phương trực tiếp đã đến vương thành nam. Âm trưởng minh chẳng biết lúc nào đem một kiện miêu tả thanh văn làm bằng đồng mặt nạ đeo lên trên mặt, giữ tận cùng bố như là lông cứng dài khắp màu đen lông tơ khuôn mặt bị vật che chắn, ngự khí sâu thẳm cực, xuyên thẳng qua trăm dặm ư? Cái này chẳng có gì lạ, ta gặp một vị cao nhân. Cao nhân? Huyễn Nghiễn cung tu sĩ không hiểu. Ông trưởng mình nói, không cần hỏi nhiều, nhanh chóng đem tất cả mọi người triệu hồi, lập tức rút khỏi Huyền Tân. Huyễn Nghiễn cung tu sĩ thân thể chấn động, vâng. Ông trưởng Minh lướt qua cái tên này tu sĩ, tiếp tục hướng bay về phía nam đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, sau đó không lâu liền biến mất tại trong màn đêm. Ngày hôm sau, Huyền Tân quốc bên ngoài, Huyết Nghiễn cung bên trong. Cùng trong động cảnh giống như lúc cỡ lớn trong cung điện, ông trưởng Minh ngồi cao bên trên đầu, ánh mắt uy nghiêm, nhìn phía dưới đứng trang nghiêm mấy người. hai tháng trước Huyền Tân Vương thành vùng tin đồn có hư hư thực thực nguyên anh cao nhân xuất hiện, Vương thành quan dân còn từng tại ngoại ô tổ chức qua một hồi biến mất hai cầu phúc pháp hội, lợi dụng linh vũ thúc đẩy sinh trưởng thu hoạch, nuôi dưỡng tôm cá. Vốn tưởng rằng những chỉ là này vô tri ngu dân nghe nhầm đồn bậy, thật không ngờ, đều thật sự. Việc đã đến nước này, chỉ có thể rời khỏi, không được lại chuyến trong đó vũng nước đục. Mọi người nghe vậy kinh hãi, còn thật sự có nguyên anh cao nhân can thiệp việc này. Không phải nói cái gọi là thần tích ngược lại là lớn nhất sơ hở ư, không có người sẽ như thế cố hết sức không thu được kết quả tốt. Chúng ta lập giáo sự tình, sao sẽ như thế nhiều dáng khó? Âm Trường Minh nhìn phía dưới mọi người nghị luận, trong lòng âm thầm cười lạnh. Từ xưa đến nay, vô số tu sĩ trải nghiệm sớm đã xác minh đệ tử môn phái người là tu hành trên đường nhân quả, ngoại vật giúp cũng không đáng tin. Bởi vì môn phái người cung cấp nuôi dưỡng ngoại vật, được hưởng tấn trước người có. Bởi vì tử tôn hậu nhân liên lụy, chịu khổ cho cho đại tu sĩ cũng đến không hết. Hắn lần này đi hướng huyền tân, như đồ đại lân giang thần hương khói, thiếu chút nữa gặp nạn liền là chứng cứ rõ ràng. Nếu như bế quan tiềm tu, chắc chắn sẽ không có nhiều như vậy nhân quả. Nhưng không kém ngoại vật liền có khả năng tấn trước, đó là số ít siêu cấp thiên tài thế hệ mới có bản lĩnh tầm thường tu sĩ si hay vẫn là tài lữ pháp điệu thiếu một thứ cũng không được, cho nên thường xuyên vẫn phải là xuống núi lịch lãm rèn luyện, tìm kiếm bảo vật, hơn nữa cùng người phát sinh tranh đấu cùng xung đột, cái này kêu là làm cùng người giành mạng sống. khá tốt ta cơ trí, chủ động dùng cầu đạo sốt ruột danh tiếng hỏi thăm cho hắn, chẳng những không được nó tội trạng, thay vào đó còn đổi lấy chỉ điểm. ông trưởng mình trong lòng suy tư, nhưng câu nói kia đến tột cùng là có ý gì? Kỳ thật ta căn bản cũng không có làm hiểu, chỉ là vì tránh cho họa sát thân, ra vẻ thông minh mẹ bén, hợp ý mà thôi. theo ta kinh nghiệm, tiền bối cao nhân phần lớn thích lên mặt dạy đời gặp được ngưỡng mộ đạo văn bối hiểu ý sinh hảo cảm nhưng mà truyền lại chân kinh tựa hầu ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa ẩn chứa cái này trần thế khổ hải đủ loại biến hóa lại thật sự có vài phần phù hợp ta hôm nay tình cảnh ý nghĩa sở tại xá lợi tử sắp tức thị không không tức thị sắc sắp tức là không không tức là sắc nhận nghĩ đi nhận thức cũng lại như là cái loại này giống như vầng sáng lóe lên nhưng cũng từ đầu đến cuối không cách nào bắt lấy khắc thường cảm giác lại xuất hiện trầm tư rất lâu không có kết quả ông trưởng mình cũng không khỏi được âm thầm thở dài sớm biết như thế nên ở trước mặt trực tiếp hỏi dù là vì thế tiêm nhiễm bên trên nhân quả cũng sẽ không tiếc nhưng tiền bối cao nhân tiện nghi cũng không phải là tốt như vậy chiếm nói không chừng như vậy cũng tránh được tương lai đại họa thật không biết đến tận cùng là đúng hay sai hắn sâu trong đáy lòng không khỏi sinh ra thêm vài phần không hiểu ưu ái tiền bối cao nhân một cái so sánh một cái cao thâm mặt chắc cùng bọn họ liên hệ thật sự quá khó khăn huyễn nghiễm cung bên này làm ra quyết định huyền tân quốc bên trong nghiễm sơn tu sĩ cũng rất nhanh biết được không khỏi cảm giác kinh ngạc không hiểu bọn hắn cũng không rõ ràng lắm việc này tiền căn hậu quả chỉ cảm thấy như vậy nói đến là đến nói đi là đi quả thực không hiểu đâu Nguyễn Sơn thành thành chủ biết được, càng là tức giận đến đem chén rượu trong tay đều ném đầy đất, ngã chia 5 xẻ 7. Huyết Nghiễn cung thật đúng lớn ta Nguyễn Sơn không người hay sao? Lúc trước chủ động tìm tới cửa chính là bọn hắn, cổ động ta khởi sự chính là bọn hắn, hôm nay liền một câu giải thích đều không có, nói đi là đi hay là đám bọn hắn, quả thực khinh người quá đáng. Thành chủ an tâm một chút chớ đội, liền tính toán không có huyết Nghiễn Cung ủng hộ, dùng chúng ta lực nghĩ muốn khởi sự, cũng không phải đều không, có năm chắc, mấu chốt hay là muốn ổn định, giờ phút này có thể ngạn bạn không muốn tự loạn cước. Thành chủ nổi giận bên trong, người ngoài cuộc cũng như hến, chỉ có một gã thanh y văn sĩ đứng dựa trên người hắn có được lấy linh nguyên khí tức, đúng là vị trí luyện khí cảnh giới tu sĩ. Thanh chủ nhìn hắn một cái, đè xuống nội khí, trầm giọng nói ra. Hoàng tiên sư nói cực kỳ, nhưng ta muốn biết nội tình. Thanh Y Văn Si nói, chuyện này chỉ sợ còn phải hỏi Lâm Cô Nương. Lâm Cô Nương. Thanh chủ nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia phức tạp. đúng vậy, nàng này nhất định biết được trận tướng, nàng là tử vương thành bên kiêm nhưu sự thất bại tới. không lâu về sau, có thị vệ báo lại, Lâm Cô Nương đến. một thân hồng đá kim văn pháp y dị, làm nụn như ngọc lâm nuông chân thành mà vào. Lâm Nhu Nương khí tức trên thân so qua hướng càng thêm thâm trầm cô độc, thần thái cử chỉ cũng giống như trầm ổn rất nhiều, chỉ là hốc mắt mơ hồ mang theo vài phần hắc ý. Nàng nhìn về phía thành chủ, lạnh nhạt nói ra, không biết thành chủ đại nhân cho gọi cần làm chuyện gì. Thành chủ sắc mặt tối tăm phiền muộn, mang theo vài phần không phải mái nói ra, "Lâm Cô đương, nếu như ta không có đoán sai, ngươi có lẽ đã sớm biết được trong nước những tin đồn kia trận tướng. Vương thành cái khu vực kia, thật sự xuất hiện nguyên anh cao nhân." Lâm Nhu Nương nói, "Không tệ." Thành chủ đồng tử hơi co lại, cố tức giận nói, "Vậy ngươi là sao không nói sớm?" Lâm Nu Nương nói, Nguyên Anh cao nhân thần long thấy đầu không thấy đuôi, ai ngờ hiện tại đến tuột cùng ở nơi nào? Lúc trước hắn là ở Vương Thành vùng xuất hiện qua không tệ, lại không có nghĩa là một mực gần nút tại Vương Thành. Lời này nói, quả thực lẽ thẳng khí hùng, Thành chủ nghe vậy lại không phản bắt được. Thanh Y Văn sĩ si nói, Thành chủ, Lâm Cô Nương nói có lý, thiên hạ Nguyên Anh cũng không chỉ cái này một người, tại Vương Thành xuất hiện qua, cũng không có nghĩa là cùng chuyện của chúng ta có quan hệ. Thành chủ lấy lại tinh thần, cả giận nói, nhưng nếu hắn đã can thiệp việc này, liền sẽ tiếp tục can thiệp đi xuống, nếu không huyết cung lão tổ dựa vào cái gì vô duyên vô cớ đột nhiên vung cho. Lâm Nhu Nương nói, cái kia bất chính được không nào? Bọn hắn buông tha cho, trước kia những kẻ giúp đỡ cùng hợp tác có thể không có cách nào thu hồi, các ngươi đã có được đồ vật gì đó cũng sẽ không dễ dàng để cho bọn hắn mang đi. Thế nhưng mà, thành chủ gần muốn phát điên, đây chính là nguyên anh cao nhân a. Lâm Nhu Nương nhìn nhìn hắn, chăm chú nói ra, thành chủ các hạ, xin thứ cho ta nói thẳng, đối phương là hay không nguyên anh cao nhân, ngươi mà nói có gì khác nhau? Thành chủ nghe vậy chỉ trệ, cái này. Lâm Nhu Nương nói, nếu như người khác thật đúng muốn đối phó người vô luận trúc cơ cũng tốt, kết cũng thế, đều có thể dễ dàng liền vào trực tiếp lấy thủ cấp của ngươi, cách xa nhau ngàn giảm, cách xa nhau vạn giảm, cũng đồng dạng không có bất kỳ khác nhau. Ngươi hôm nay nơi dựa dẫm người, là Nghiễn Sơn thành thành chủ thân phận, được hưởng một phương địa mạch thừa nhận số mệnh, đạt đến có mãng xà hóa giao long vị cách. Thành chủ như suy nghĩ cẩn thận điểm này, liền phải biết, huyết Nghiễn cung rời khỏi đối với ngươi mà nói nếu không không là việc xấu, thay vào đó còn là một chuyện tốt, ít nhất bọn hắn không cùng ngươi là địch, về sau nhu cầu tự lập thành quả cũng có thể đơn hưởng. Giống như cũng có vài phần đạo lý. Nghiễn Sơn thành thành chủ dần dần tỉnh táo lại. Kỳ thật có hay không đạo lý cũng không trọng yếu, quan trọng là Hắn nhất định phải tiếp nhận sự phát hiện này thực. Thiên hạ to lớn, cường giả cao vô số người, ai có thể đủ bảo đảm chính mình xứng xứng tại đỉnh trên đỉnh, không phải người khác trong mắt con sâu cái kiến hoặc là quân cờ. Không có gì to tát khi trở thành một con tốt, mấu chốt ở chỗ, chính mình phải chăng có thể làm tốt cái này miếng quân cờ, tại quân cờ trên bàn đi ra bản thân cục diện. Đời người vội vàng mấy chục năm, phàm nhân phú quý vinh lục, cũng không tại những đại tu sĩ kia cân nhắc liệt kê, mình muốn được việc, vẫn có rất lớn hy vọng. Lâm Nhu nương thuyết phục nghiễn Sơn thành thành chủ, nội tâm mà lại tương đối không bình tĩnh. Hắn thật sự lại xuất hiện, lại vẫn tự mình kết cục can thiệp nơi đây sự tình, cái này đối với nàng mà nói là lại tin xấu, cái này ý nghĩa nàng có một đoạn thời gian rất dài không hề an toàn, nghĩ muốn hoàn thành chính mình đại kế, thành công trúc cơ, trở về tông môn, tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Kỳ thật Lâm Nu Nương đã sớm đối với cái này sự tình có đoán trước, nhưng mà cho tới nay giữ kín không nói ra, cũng không đã nói với nghiễn sơn Thành cùng Huyết nghiễn Cung hai phe thế lực, ô mũi mũi liền là bởi vì thần bí kia cao nhân ra tay mà thất bại. Không có cái này then chốt tình báo, bọn hắn tự nhiên cũng liền cho rằng Vương Thành bên cạnh người phía trước hiển chẳng qua là chính thức tuyên truyền hoặc là vô tri dân chúng nghe nhầm đồn bậy tin tức. Nguyễn Sơn thành thành chủ cũng không phải hạng người bình thường, rất nhanh kịp phản ứng, sai người phong tỏa tin tức, cũng tại trong bóng tối truyền bá các loại lời đồn để che giấu trận tướng. Loại chuyện này chính mình một phương biết rõ thì tốt rồi, không cần phải khắp nơi ồn ào. Ngoại giới hỗn loạn bên trong, Vương Thành Dị Văn Ti Ti bộ đã nhận được huyết nghiễn cung tối lui tin tức. Trực tiếp đến lúc này, bọn hắn mới biết huyết nghiễn cung âm trưởng mình đã tới qua Vương Thành một lần, hơn nữa liền giấu ở cái kia bên trong miệng qua tải. Nhưng Lý Linh chỉ nói cho bọn hắn tin tức này, lại lần nữa tiềm ẩn vô tung, cũng không để ý gì tới sẽ đối với Vương Bức Thiết Nghị muốn thành lập liên hệ vọng đối với hắn mà nói, đáp ứng dị văn ti thỉnh cầu chỉ sẽ mang đến cho mình phiền phức, hay vẫn là giữ lại hiện trạng, xem tâm tình cùng duyên phận ngẫu nhiên hỗ trợ tốt nhất, bằng không dị văn ti thật cho là có đại tu sĩ chỗ dựa, bày ra cái gì hành động lớn, hắn có thể đè xuống không được tình cảnh. Trong đêm, Lý Linh thần hồn xuất hiếu, linh thể lung lay đi, mang theo một cái lồng tre xuyên thẳng qua tại hoang tàn vắng vẻ giữa rừng núi. Không lâu về sau, hắn tiến vào một sơn động, đem lồng sắt để xuống. Lý Linh từ trong động tìm được một cái bí ẩn nơi hẻo lánh, mở ra về sau, mấy khối tấm ván gỗ lộ đi ra, ngay sau đó lấy ra vật ấy, từ đó cạo xuống một chút bột phấn. Vậy mà hiện ra đen tím màu sắc, ẩn ẩn tản ra vài phần vừa giống như thịt tối vừa giống như phân và nước tiểu tanh tưởi. Nhen nhóm vật ấy về sau, một sợi đầm đặc khói đen được đưa lên, không thể miêu tả mùi tràn đầy nơi đây. Lý Linh dùng chúng diệu hóa hương bí quyết thúc dục tự tà hương, tuy rằng đồng dạng có thể người thấy được mùi, nhưng mà lại hoàn toàn ngăn cách hương phách, không chịu đựng nó ảnh hưởng. Nhưng mà hắn bản thân đề cập tới lồng tre bên trong, ba bé đáng yêu tiểu bạch thỏ mà lại bắt đầu sao động. Không lâu về sau, sở hữu thỏ trắng tất cả đều ngã xuống. Lý Linh thấy thế, lập tức kêu kỳ lạ, còn thật sự có độc a cái này nếu đổi thành ta cái kia phạm thai thân thể bản thể tới người bên trên một miệng cũng đã chết nhưng mà đây là sớm đã có đoán trước sự tình hắn cũng không có quá mức để ý đem toàn bộ lồng sắt đều ném vào động bên trong nhất cái trong hố sâu mấy ngày kế tiếp Lý Linh nhiều lần tới đến như vậy ở giữa quan sát phát hiện thọ thi đã bắt đầu hư thối bọn hắn cũng không có hiện ra ra tầm thường thi thể bánh chướng cự nhân diện mạo mà là trước từ ra bắt đầu thối giữa dài ra như là nấm mốc biến thành hấp ban cẩn thận quan sát đó là như là triệu vông nôn hoặc là âm trưởng mình trên thân màu đen chân quần dùng Lý Linh đọc qua dị văn ti hồ sơ không khó phán đoán cái này là cái kia cái gọi là kỳ thổ thái tuế sợi nấm kỳ thổ thái tuế tựa hồ là một loại thịt linh chi loại tồn tại do dính khuẩn vi khuẩn cùng chân khuẩn tụ hợp mà thành đã không phải động vật cũng không phải thực vật mà là một mình chân khuẩn loại Tây nấm loại chân khuẩn là các loài hoại sinh thân thể hoặc là trên thân động vật chân khuẩn là ký sinh loại loại này kỳ thổ thái tuế thì là một loại càng thêm hiếm thấy hợp lại hình thái đồng thời kiêm cụ hoại sinh cùng ký sinh tính chất đặc biệt cái này để cho lý linh liên tưởng tới đông trùng hạ thảo đông trùng hạ thảo nguyên bản là côn trùng bị đông trùng hạ thảo chân khuẩn bảo tử bảo tử ký sinh về sau thôn vệ nội tạng mà chết chỉ để lại một cỗ thể xác Loại này hình thái là đông trùng, Năm sau mùa hạ, sợi nấm mọc thêm, biến thành một tốc tiểu thảo. Loại này hình thái là hạ thảo. Chân quần bào tử dĩ nhiên bắt đầu xâm nhập những con thỏ này thi thể thân thể, bắt đầu từ da tiến vào huyết đủ, thần kinh, thậm chí cả gân cốt. Dung triệu vương ngôn ngọc linh thể biểu hiện ra ngoài trạng thái có thể biết được, nó liền tinh thần phương diện, đều giống như có thể ăn mòn. Lý Linh Ngưng tụ cương phong, cắt trong đó bộ phận thịt thỏ, phát hiện dưới đáy nhưng mà vẫn hiện ra chảy máu thịt bộ dạng, ra một tầng mà lại bắt đầu hóa thành cùng loại khuẩn nấm thịt linh chi hình thái. Tại thời điểm này hắn lại kinh ngạc phát hiện một việc, kỳ thật con thỏ cũng chưa chết, mà là trực tiếp đã trở thành nửa đời bị giày vò thi khôi quái vật. Chỉ tiếc, Lý Linh cũng không biện pháp lặn vào nó ngổ cảnh, nên thử nghiệm chứng những con thỏ này tinh thần thế giới tình huống. Có lẽ là loại này cùng hết lục loại tương tự chính là hình thái khiến cho tiền nhân đem nó cùng thịt tối lẫn lộn, không cách nào chuẩn xác phân biệt kỳ đặc chất, đã từng một lần đem nghiên cứu dẫn vào là lối. Nhưng ở huyết nghiên cũng dưới sự nỗ lực, tựa hồ lại nắn trở lại, chính xác nhận thức đến cái gọi là hắc ma cương thuộc về càng thêm tiếp cận với đông trùng hạ thảo, mà không phải là lạ cương thi. Nói cách khác, Kỳ thổ thái tuế căn bản không phải một loại bảo vật, mà là một loại chân khuẩn, một cái tộc đàn. Sở hữu bị loại này kỳ thổ thái tuế bị nhiễm sinh vật huyết nục cùng thần hồn, đều muốn bị chuyển hóa trở thành cung cấp nó trưởng thành cùng sinh sôi nảy nở chất dinh dưỡng. Quy 1 chương 71, trà vu hương. Chương 71, trà vu hương. Đạo lý là như thế này không sai, nhưng việc cấp bách, hay vẫn là mau chóng biết rõ ràng loại này hương khí đến tuột cùng có gì tác dụng. Lý Linh dần dần thu liễm suy nghĩ, đã tiến hành một phen nghiên cứu. Trả giá vài con tiểu bạch thỏ tính mạng làm đại giá về sau, hắn phát hiện mình cái khác đối dưỡng thái tuế bảo tử cũng không lại lần nữa lấy bệnh đặt tính chính giữa tựa hồ khuyết thiếu một ít đủ để thúc dục hóa nó phản ứng mấu chốt điều kiện trong lúc lý linh còn cố ý về trước khi đi núi hoang hái một chút linh vũ thúc đẩy sinh trưởng thảo mục xác nhận bọn hắn cũng bị kỳ thổ thái tuế ký sinh nhưng mà hương chất cực nhạt ẩn chứa hương phách cũng đã thất lạc hầu như không còn cái này nhưng mà vẫn vẫn là cùng hương phách nồng độ có quan hệ như nếu không có đạt tới nhất định nồng độ cấu thành kỳ thổ thái tuế chân khuẩn liền đem không ngừng tăng dã không hề biểu hiện ra linh hương tính chất đặc biệt cho nên quá đồng là thanh hôi quá nhạt đồng dạng cũng không được cũng không phải là sở hữu sự vật đều có thể pha loãng nó kỳ thổ thái tuế dục thành cần nhất định linh hồn đến nỗi thối tối thi dầu các loại chán ghét sự vật, chẳng qua là một loại triệu tại linh luận vật dẫn, như là những thảo mục kia hoặc là quan tài. Lý Linh đón lấy chăm chú tìm đọc tài liệu, phát hiện huyết nghiễm cung phương diện bồi dưỡng kỳ thổ thái tuế pháp nhưng mà vẫn ở vào nguyên thủy giai đoạn. bọn hắn cũng không chính mình giống như người hương thơm thiên phú, chỉ có thể từ trực quan nhất dễ dàng gặp liên quan sự vật dưới công phu, được ra âm sát các loại nguyên khí thích hợp nhất bồi dưỡng vật này kết luận. Cái này không thể tính toán sai, nhưng tốn thời gian cố sức không nói, còn dễ dàng tạo nên hắc ma cương các loại sản phẩm vụ. Một cái sơ sẩy, chính là như là phù hữu thành đại quy mô sự cố. trừ ra chất lọc không tiện bên ngoài. Lý Linh đối với từ thị thối hoặc là thi dầu bên trong ngao luyện hiệu quả thành phần, chất lọc hương liệu không có cái gì đặc biệt cảm xúc. Sa hương cùng Long Tiên Hương còn không làm theo là động vật bài tiết vật. Dầu mỡ heo không phải là động vật thi dầu, nhưng mà nói đi thì nói lại, một ít hương thủy bên trong hoàn toàn chính xác có chứa ý đó lệ C8H7N hoặc là mỡ động vật mỡ thành phần. Trên phố còn tin đồn có chút hương thủy bên trong ẩn chứa thi dầu thành phần, nhưng mà đại quy mô chế bị không có khả năng tại phân và nước tiểu hoặc là dưới thi thể công phu, bọn hắn cũng không phải là ổn định hiệu suất cao tài liệu nơi phát ra, những thuyết pháp kia không khỏi nghe dợn cả người. Đạo lý kể lại đơn giản như mà, phân và nước tiểu bên trong có chứa hàm lượng nước, trong thức ăn cũng có chứa hàm lượng nước. Chẳng lẽ mọi người hằng ngày nấu cơm nấu đồ ăn sử dụng hàm lượng nước muốn người phía trước hấp thu mà đến? Mượn chính mình gửi hương thơm thiên phú cùng là đến không nhiều tài liệu trợ rút. Lý Linh rất nhanh đã tìm được lợi dụng kết cán, ba đầu, thay cao, vôi các loại vật quấy đều tiến hành thay thế phương pháp. Sau đó ở trong đó trôn xuống mấy phần không nhập lưu linh tài đảm nhiệm làm vật dẫn, lại mượn thần lực thúc đẩy sinh trưởng linh vũ. Ngắn ngủ trong vòng một đêm, thì có đại lượng như đồng hình dáng khuẩn nấm bánh bao ở đằng kia một ít linh tài phía trên thành công ký sinh dầm dạp màu đen sợi nấm sinh trưởng đầy đất, đem toàn bộ sơn động đều hóa thành như là bị hắc nấm mốc bao trùm từ địa. Lý Linh tại chính mình bố trí giản dị pháp trận chính giữa thấy được không ít côn trùng thi thể, tất cả đều hắc hóa nấm mốc biến thành hình đồng ma cương. thật đúng là đồ số a năm đó phù ưu thành, chẳng lẽ liền là như vậy hủy diệt hay sao? cái sơn động này tương đương với một tòa cỡ nhỏ phù ưu thành, sinh hoạt ở bên trong rắn, côn trùng, chuột, kiến đều là trong thành cư dân. đêm nay công phu thật là suối sẻo, nhưng mà chính thức hắt ma cương, tươm hồ liền tinh thần đều nhận lấy xâm nhiễm, loại này kỹ thái tuế có được ăn mòn tinh thần kỳ lạ độc tính chỉ là đối chiếu tại tại thân thể phương diện độc tính mà nói, không đáng giá nhắc tới mà thôi. Âm trường minh thân thể hư thối, vẫn còn tạm thời có thể bảo trì tinh thần diện mạo nguyên vẹn, Lý Linh đạt đến nguyên anh cấp độ thần hồn bị cách, đối kháng nó tự nhiên không nói chơi. Hắn cam lòng bước lên nguy hiểm rủi ro, lớn mật thử dùng thần hồn của mình dung luyện một bộ phận kỳ thổ thái tuế bảo tử, tự mình nghiệm chứng điểm này. Kế tiếp, Lý Linh bắt đầu dùng các loại thủ đoạn chắt lọc hương liệu, cuối cùng nhất lựa chọn vận dụng chính mình thần niệm sức mạnh, một tia một tia chắt lọc tương ứng số lượng hư khắc, hòa tan tại linh vũ biến thành cao nồng độ thủy nguyên bên trong, sau đó dùng bọn hắn thấm vào du thụ vỏ hơi cho khô về sau cạo vụn vặt, đạt được dễ dàng đốt mảnh gỗ vụn. Cái phương pháp này kỹ thuật hàm lượng cũng không cao, nhưng mà lại thắng tại ổn định an toàn, chỉ cần làm từng bước liền có thể thuận lợi hoàn thành. Cuối tháng 10, Lý Linh thông qua tiếp tục không ngừng cố gắng, cuối cùng thành công chế tạo ra một tiểu lượng nồng độ thích hợp mới hương. Trước đó những thảo mục kia là tạm thời vật dẫn, hương phách số lượng không nhiều lắm, tạm thời thất lạc cực nhanh, tính chất cũng không ổn định. Hôm nay mới xem như thành công điều chế ra hợp cách mới hương phẩm, đủ để lâu dài bảo tồn, hoặc là cùng mặt khác hương liệu đi thêm điều hòa, cải biến tính vị cùng tác dụng. Nên Lý Linh đem chịu tải vật này mảnh gỗ vụn nhen nhóm thời gian. Một sợi màu trắng khói khí lượng lờ mờ lít đậm đà kéo dài nu hòa mùi thơm nồng ngạt hương thơm tràn đầy thạch động, làm cho người vui vẻ thoải mái hương khí triệt để thay thế quá khứ thanh hôi. Cái này hương tinh tế tỉ mỉ nu hòa, hương phách như như sợi, cực kỳ phong phú linh ẩn Nó cảm nhận dày trọng, có thể nói trước mắt bản thân tiếp xúc nhiều hương đứng đầu, cũng giống như ẩn chứa đơn vị hàm lượng tối đa linh ẩn Nó không giống với trầm hương cùng quá khứ bản thân gửi Long Thiên Hương, bạc hà các loại vật, bản thân vẫn tồn tại một phong cách riêng cảm nhận. Trong lồng thọ người thấy được loại này mùi thơm tựa hồ không có bất kỳ phản ứng, đến tận đây cuối cùng có thể xác nhận, cái này hương không độc. Cũng không như là tanh hôi như vậy đem nó độc chết. Nhưng mà ngay tại Lý Linh được ra cái này một kết luận, ý định kết thúc thí nghiệm, lưu để lên mấy ngày sau đi thêm quan sát thời điểm, trong lúc lơ đẳng liếc xuống xung quanh, lập tức giật mình. Chẳng biết lúc nào, dài khắp sơn động sợi nấm như là băng tuyết gặp được liệt dương một giống như tan rã. Trong động trong hồ sâu, thư thối con thỏ thi thể dài ra mới lạ huyết đủ, hơn nữa lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh sôi nảy nở, lại lần nữa khôi phục trở thành khi còn sống hình dáng. Cái này mấy cái con thọ là lây nhiễm kỳ thổ thái tuế độc phía sau hình thành hắc ma cương, bọn hắn không hề giống Triệu Vông luôn như vậy nhưng mà vẫn bảo trì tinh thần hoạt tính, bởi vậy vài ngày qua đi đều lần lượt chết đi. Có chút thi thể đã bắt đầu hư thối, thậm chí lộ ra bên trong bạch cốt. Nhưng mà tại thời khắc này, vô luận là bảo trì nguyên vẹn hình thể thọ thi hay vẫn là những đã kia hết sức hư thối hủ thì đều hiện lên hiện ra dị thường sinh trưởng trạng thái. Lý Linh dùng thần niệm đem những này thọ thi nhấc lên, đặt hương bên trên tiêm nhiễm, kết quả phát hiện sinh trưởng tốc độ trở nên nhanh hơn. Thậm chí mà ngay cả những bạch cốt kia phía trên cũng bắt đầu dài ra thịt lồi, sau đó nhanh chóng sinh trưởng có một câu có thể khái quát loại này kỳ tích gọi là sinh tử nhân đủ bạch cốt cái này hương có thể không sinh tử người lý linh tạm thời vẫn chưa biết được nhưng thịt bạch cốt mà lại là thật sự rõ ràng thấy tận mắt chứng nhận cái này hương như thế nào như thế thần kỳ lại có thể làm cho thịt tối trọng sinh bạch cốt sinh cơ lý linh thấy thế không khỏi chấn kinh rồi lại lại trải qua một phen thí nghiệm hắn cuối cùng xác định cái này hương hoàn toàn chính xác tồn tại có thể nói thần tích kỳ hiệu quả có thể thực hiện chính thức trên ý nghĩa thịt bạch cốt tác dụng của nó nguyên lý tựa hồ là trái lại thôn vệ kỳ thổ thái tuế bảo tử đem nó xem như là dinh dưỡng phụ dưỡng cha mẹ bình thường hết đủ ta sớm nên nghĩ đến, thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, nói chung liền là như vậy. Kỳ thổ thái tuế vốn là hoại sinh cùng ký sinh gồm đủ chân khuẩn, nó bản thân cũng cần duy trì sinh mệnh hoạt động, có được cường độ cao hoạt tính linh ẩn. Loại chuyện lặt vật này tính linh chứa liền là đối kháng hủy hóa mấu chốt, đề cập lấy lúc đi ra, thậm chí có thể trái lại khắc chế kỳ thổ thái tuế bản thân. Lý Linh mang vài phần kích động, nhìn xem mấy cái vốn là vốn đã hết sức hư thối cương thi thỏ đều khôi phục đã trở thành vừa mới chết đi không lâu hình dáng. Tuy rằng như cũng một bãi buồn não bị người chém mấy trăm thịt băng hình dáng, nhưng mà dĩ nhiên có thể trông thấy thỏ hình không hề giống quá khứ như vậy không cách nào phân biệt nếu như loại này cương thi thỏ có thể giữ lại đại thể hình dạng không đến mức làm cho chàng bụng đấy lòng các loại khí quan tán loạn chẳng phải là liền khởi tử hồi sinh cũng có thể làm được Lý Linh nhớ tới cương thi một loại tồn tại đủ loại cùng với triệu vông nôn thi hóa nhiều năm đều có thể bảo trì sinh cơ sự thật một cái người can đảm suy đoán sinh ra đi ra năm đó vị kia phát hiện kỳ thổ thái thuế tán tu cao nhân thực chính là muốn tìm kiếm liền là điều bí mật này hắn có lẽ tại nào đó ngoài ý muốn dưới tình huống quan sát đến nơi này loại bạch cốt sinh cơ hiện tượng nhưng không có chính mình giống như người hương thơm thiên phú có thể phán đoán chính xác nó hiệu quả thành phần cùng tác dụng cơ chế, bởi vì mà đau khổ truy tìm đều không thể lại lần nữa thành công, ngược lại là tại quanh năm tiếp xúc phía dưới chúng độc sâu vô cùng, đánh mất tính mạng. Phu U Thành Chủ cùng Âm Trường Minh Ngoại ý muốn đạt được vật này, theo nó lưu lại tư liệu đi truy tầm, đồng dạng cũng không có thể bắt trụ bản chất, thậm chí bởi vì ham lợi thi, chế tạo hắc ma cương cho nên tại sai lầm trên đường càng đi càng xa. Thế gian vật vật, bản chất mấu chốt nhất, không phải kỳ môn mà vào, vô luận nghiên cứu bao lâu cũng sẽ không có thành quả, mà vật này là hương, nó bản thân hiện lên hiện ra mùi cùng hương chất, còn có mắt thường không thể cách nhìn. Thần thức không thể xem xét lưỡng phách, đúng đúng là nó mấu chốt. Đến nỗi loại này sinh tử nhân nhục bạch cốt thần kỳ hiệu quả. Lý Linh không khỏi nghĩ tới thập di ký bên trong ghi lại. Xưa kia Yến chiêu vương 2 năm, ba qua quốc cống trà vô hương, đốt đi lấy y phục, đầy tháng không dưỡng, tầm địa chính là đất đá đều hương, gỗ mục hủ thảo ai cũng mạnh mẽ phát triển tươi tốt, dùng hun xương khô, cơ bắp lập sinh. Chính giữa miêu tả, đầy tháng không dưỡng, tầm địa đất đá đều hương đã thuộc khoa trường, gỗ mục hủ thảo một lần nữa sinh dài ra, tiêm nhiễm xương khô, khiến cho xương khô phía trên cơ bắp trọng sinh, càng là đủ có thể nói thần dị. Lý Linh vốn là không tin cái cấp độ này sự tình, nhưng ở cái này một tu tiên thế giới nhìn thấy cũng không thán phục không được. Thiên địa linh chứa kỳ diệu, lại có thể sinh trưởng ra như vậy một loại đồ vật tới. Bùi Thị Lang giao phó cho mình vạn quốc phong cảnh trí cũng không từng thu nhận sử dụng qua vật này, tạm thời cũng không biết kỳ danh. Loại này mùi thơm lạ lùng mấy như truyền thuyết, dứt khoát liền theo truyền thuyết gọi là trà vu hương đi. Sở Dĩ không gọi Thái Tuế hương loại, là là cùng một ít cầu phúc biến mất thay nguyện cảnh phân chia, nếu không dễ dàng để cho người hiểu lầm là bái Thái Tuế sử dụng. Rất nhanh, Lý Linh lần nữa nhen nhóm cái này hương, cảm thụ được nó hương phách lan tràn lại lần nữa tiến hành tiêm nhiễm cương thi thỏ thí nghiệm. lần này không ngừng bởi vì kỹ thủ thái tuế mà sinh hắc ma cương thọ, mà ngay cả quá khứ thi tiên tông ma đạo độc công bản thân luyện chế cương thi thọ cũng sinh mọc ra máu thịt. thúc dụng kiếm khí vết cắt sống thỏ đồng dạng tại nó tiêm nhiễm phía dưới nhanh chóng khỏi hẳn. hiện ra cường đại sống lại năng lực, nó quả thật đã vượt ra phạm tục thứ phẩm, có được có thể so với linh tài kỳ hiệu quả. lý linh theo chính mình biết sinh ra một cái người can đảm suy đoán, năm đó vị kia phát hiện vật này tán tu, tựa hồ chuẩn bị lợi dụng kỹ thủ thái tuế chuyển hóa hắc ma cương khí sinh nguyên lý cải tạo chính mình thân thể, lại lợi dụng vật này chọn hoán sinh mạng. Nếu như có thể giữ lại hắc ma cương đặc tính, nhưng cũng khôi phục bình thường huyết nộc hoàn tính, vậy thì tương đương với đã có được không biết mọi mệnh, không biết đau sót cường hành đạo thể, thậm chí có thể bằng cái này đạt được huyết nộc diễn sinh năng lực, có được không thể tưởng tượng nổi khôi phục năng lực. Cái này đối với phàm nhân mà nói, quả thật là đủ để kéo dài sinh mệnh chi hỏa cường đại khí lực, sống trăm ngàn năm hoàn toàn không thành vấn đề, nếu như tìm được tu hoàn pháp, thậm chí có thể như là cái đan, nguyên anh như vậy trường sinh. Nhưng làm như thế, tồn tại cái gì thai hoàng ầm, trọng sinh qua đi mới cơ thể sẽ hay không lại lần nữa sụp đổ, nhưng nhưng mà vẫn này không biết. Lý Linh chỉ có thể một bên tra tìm chính mình từ Dị Văn Ti chỗ đạt được tư liệu, một bên nếm thử tiếp tục nghiên cứu. Lý Linh cũng nói bóng nói gió hỏi thăm một fan cựu công chúa, tìm hiểu có quan hệ đạo thể trúc cơ cùng thân thể cải tạo sự tình. Kể cả lão tổ đã từng đồng ý qua, tu thành nguyên anh về sau vì hắn rèn luyện phàm thể, cải tạo ngũ hành. Hắn sớm đã biết được, lão tổ nếu như tu thành nguyên anh, liền có thể cho là mình rèn luyện bình thường cốt, nhưng việc này cũng không phải là vô căn cứ làm. Chính mình ngũ hành thiếu kim, cần trước tiên tìm một hai kim linh căn bảo vật tài, đem bên trong linh căn để cập lấy ra, cắm vào thân, thân thể vật này cũng không phải càng cường đại càng tốt, mà là muốn nhìn trong cơ thể mặt khắc linh căn tư chất cường độ, cùng với phù hợp đối với tính mà định ra. làm như thế về sau, thuộc về là tại trong cơ thể mình cắm vào một kiện có thể trợ giúp tế luyện linh khí, cân đối ngũ hành pháp bảo, ngược lại không cần lo lắng bảo tồn lao tổ pháp lực, sẽ có cái gì cửa sau các loại buồn lo vô cơ sự tình, cái kia hoàn toàn có thể trúc cơ về sau cái khác tế luyện, dùng pháp lực của mình thay thế mất. chính thức nên lo lắng là từ đó về sau, chính mình luyện khí tu hành đều được theo việc này, xứng đôi nó đối với tính hiệu suất tới tiến hành. Bảo vật phẩm chất quyết định tương lai tu luyện hết sức, đạo thể thân thể như cũ chịu lấy nó hạn chế. đương nhiên, so về đoạt xá các loại pháp môn, loại biện pháp này từ đầu đến cuối hay là muốn tốt hơn rất nhiều, bình thường cũng thể hiện không ra khác biệt, chỉ là đột phá đại cảnh giới thời điểm mới sẽ hiện hiện ra. Hôm nay thoạt nhìn, cái phương pháp này tựa hồ cùng bị kỳ thổ thái tuế ký sinh về sau tiêu hóa bào tử, chuyển hóa trở thành bản thân chất dinh dưỡng cách làm có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Khác nhau chỉ ở tại, một cái là lợi dụng cao giai linh tại cùng đại tu sĩ pháp lực qua cầu, một cái là thần dị kỳ vật tinh sảo thay thế. Lý Linh trong khoảng thời gian ngắn cũng không có biện pháp phán đoán cái này hai pháp cao thấp ưu khuyết, nhưng vô luận như thế nào, coi như là tăng thêm lựa chọn. Cuối cùng, chỉ là tại thỏ trắng trên thân thí nghiệm cũng không hiệu quả, còn phải dùng tu sĩ tiến hành thí nghiệm mới được. Hôm nay ta tình hình kinh tế vừa vặn có triệu vung nôn dứt khoát dùng hắn nếm thử một phen. Suy nghĩ đến Triệu Tam ngày đó cầu cứu, Lý Linh quyết định, đối với nó tiến hành một phen hun hương sinh cơ thí nghiệm, có lẽ có thể làm hắn chính thức phục sống lại. Cái kia đã có thể được xưng tụng là nhân thể thí nghiệm, Lý Linh cũng không muốn tùy tiện làm như vậy, trước đó, hay là muốn làm thật đầy đủ chuẩn bị mới được vừa vận tình hình kinh tế còn bảo tồn lấy một ít trà vu hương, Lý Linh đem nó lấy đi ra, sử dụng các loại linh tài tiến hành điều hòa. Nhưng mà, Lý Linh chuẩn bị mới vừa vặn các bước, một cái khiếp sợ Vương Thành tin tức liền từ phía Nam chuyển tới. Nghiễn Sơn Thành cuối cùng chính thức giơ lên cao phạt kỳ, công khai tuyên bố thoát ly Nguyên Tân. Như thể bàn bạc bà cước định tốt, xung quanh mấy trăm dân địa phương, tất cả lớn nhỏ kể ra tòa thành trì nhau nhau khởi sự, trong nước thế cục một tí như là mưa gió sắp đến, trở nên cận trương vô cùng. Quy một chương 72, nóng bức hướng liệu. Chương 72, nóng bức hướng liệu. Phó Ma phủ, bên trong vườn, thành thả rằng nhà ở bên trong. Lý Linh nằm nghiêng tại chính mình yêu tha thiết hoa cúc lê xích đu bên trên. Thời gian bắt đầu mùa đông quý đã có vài phần hắn ý, hắn đem chân đặt tại sốp đông vải trên gối, trong ngực đang nằm mèo lười, trong tay bếp lò hâm rượu liền lấy bóc lột tốt củ là uống xoàng lắm người, thích ý được con mắt đều nhắm lại. Tiểu rượu là gạo nếp sản xuất, số độ không cao, thích hợp nhất tại loại này thời tiết đơn độc gầm. Sau lưng còn có đắc ý hầu gái vướt ve bà vai, lực đạo vừa đúng vì hắn lòng cốt. Nguyễn Sơn đúng là vẫn còn phản, cái này chiến loạn nổi lên bốn phía, sợ là lại phải tốt một hồi làm ở Mỹ a. Lý Linh hôm nay vừa mới nghe nói chuyện này, ngay ngắn thừa dịp buổi chiều không có công việc cùng Thê Tử chuyển phiếm. Cựu công chúa nắm lấy một cái trúc chế hoa không đều, phía trên kẹp lấy cái miêu tả về lương nghịch nước, nước, nước khăn tay, mặt chứa mì cười, xe chỉ lót kim, phu quân rất để ý trong nước tình hình sao? Lý Linh vô vẻ chơi đùa lấy trong ngực đập vào khò khe miêu nhi, khẽ thở dài, không, ta chỉ là cảm giác thời gian này kỳ thật không nên như vậy gian nan, nhưng mà phàm thế ở giữa dạ tâm thế hệ thật sự nhiều lắm, triều đình một khi thể hiện ra suy yếu, quá khứ tích lũy mâu thuẫn sẽ bạo phát đi ra. Sớm có người đoán được hai phía sau sẽ có dịch bệnh, sau đó lương thực thiếu, dân chúng sống lưu lạc. Nhưng mà trừ ra Vương Thành Hiệu quả thống trị bên ngoài, mà khắc các nơi hai khu vực vậy mà như cũng tổn thất thảm trọng, chỗ đó có thể không có thể có ma đạo chủ lực tại hoạt động. Cửu công chúa nhạc trụ Kim Tuyến tự nhiên nói ra, Huyền Tân lập quốc mấy ngàn năm, nguyên bản đã tệ nạn kéo dài lâu ngày tầng tầng lớp lớp, chỉ là bình thường mùa màng bị Tô Sơn chất phấn thái bình, dưới mắt Lao Tổ nhìn xem nên luyện khí hóa thần, đi vào nguyên anh cảnh giới, rất nhiều người tâm tư liền linh hoạt. Lý Linh khẽ nhíu mày, nói, Vương Triều vận số, quả nhiên cùng tu sĩ tình cảnh cùng một nghĩa tự. Cửu công chúa một bên lên tay, vừa nói, phu quân không cần lo ngại. Huyền Tân là Huyền Tân, chúng ta là chúng ta, cùng lắm thì cái này Huyền Tân Vương Triệu bị thay thế, đội thành mặt khắc kết đan chân nhân thân thiết tới chấp trưởng, lão tổ như mà vừa tiến, cũng lại trướng mắt thế gian cung cấp nuôi dưỡng. Chuyện phía bên trong, Cựu công chúa đem hoa khung thêu ở bên trong tơ lụa khăn tay lấy đi ra, biểu hiện ra cho Lý Linh quan sát, phu quân, ngươi xem ta thêu được như thế nào. Tay trên khăn thêu thừa đồ án là hai cái chính tại nịch nước màu gấm đi đường, ý thái thân mật, tràn ngập thân vận, có thể nói hiếm, có tinh công chi tác. Lý Linh thành tâm tán dương, thanh thi khéo tay, cái này thêu công là ngày càng kỹ càng. Cửu công chúa hơi vài phần thẹn thùng đem nó nhét vào Lý Linh trong tay, ngụ ý không cần nói cũng biết. Lý Linh nhìn về phía phía trên câu thơ, thử hỏi thổi Tiêu Hướng Tử Yên đã từng học vũ độ thời thanh xuân. Được thành so sánh mục hà tử tử, chỉ hao rớp bên ương không tiệt tiên. Cửu công chúa tràn đầy hoài niệm nói, đây là phu quân cùng ta lập gia đình thời gian tặng cho thơ đây này. Lý Linh cười nhạt một tiếng, ngẫu được một câu hay, lòng có sợ cảm mà tôi, ta mình cũng không có đó mới hoa. Cửu công chúa cũng không để ý nhiều như vậy, chỉ hao rớp không tiệt tiên. Kỳ thật tu tiên cũng hữu đạo lư vừa nói, nếu phu quân cũng có thể tu tiên, chúng ta cùng một chỗ được hưởng trường sinh tiêu dao hẳn là tốt lắm, Lý Linh trong lòng khẽ động, thử thăm dò nói với nàng nói, ta ngày gần đây biết được, Bách Bảo các bên trong mới tiến vào một đám linh tài, hoặc có nghịch thiên cải mệnh hiệu quả. Cựu công chúa nói, phu quân hạng gì người thông tuệ, như thế nào cũng cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, tin những cái không đứng đắn phương thuốc dân gian. Thiên tài địa bảo không dám nói toàn bộ vô dụng, nhưng nghĩ muốn nghịch thiên cải mệnh tuyệt không phải chuyện dễ, không có dễ dàng như vậy thu được. Lý Linh nghe vậy cười nói, cái kia thật đúng là khó nói, không chừng lúc nào thì có tu sĩ có mắt không nhận thức chất bảo, giá thấp bán cho Bách Bảo các Cựu công chúa cười thán, đám tán tu nguyên một đám cực nghèo nào có nhiều như vậy đại rơi có thể nhặt lời nói mặc dù như thế, còn thật không dám nói được quá vậy toàn tu tiên vẫn có một chút xem cơ duyên vạn nhất thực đánh lên nữa nha lý linh cười nhạt một tiếng cũng không nói thêm lời hắn là tại vì tương lai tẩy trắng linh tài cùng chính mình chế tác mới hương làm chân đệm cùng loại với chúng giải thưởng lớn thuyết pháp đêm khuya, lý linh thần hồn xuất hiếu nhưng là lập tức đem nhặt lấy mà nói bỏ xuống dốc lòng nghiên cứu lên chính mình linh hương hắn hiện tại mơ hồ có một cái ý niệm trong đầu cái kia chính là từ huyết nghiễn cung chỗ lấy được chính mình cần thiết tư liệu kết hợp kỳ thổ thái tuế cải tạo thân thể pháp nhu cầu phàm thân trường sinh đến lúc đó liền tính toán không cách nào đạt được tu tiên tư chất cũng có vài phần diên thọ kéo dài kéo dài tánh mạng hy vọng thậm chí còn thân thể nếu có thể trường sinh có vô tu tiên năng lực cũng không sao cả tu luyện là là trường sinh thần thông pháp lực chẳng qua là bảo vệ đạo thủ đoạn cũng không có trọng yếu như vậy hơn nữa chính mình thần hồn có thể xuất hiếu nguyên thần có thể tu luyện có rất nhiều thay thế biện pháp loại này phạm thân trường sinh thủ đoạn cũng không quá đáng là làm làm một cái cơ sở qua cầu mà thôi nghĩ muốn từ huyết nghiễm cung chỗ đạt được chính mình cần thiết đồ vật cũng không phải là chuyện dễ dàng chỉ dựa vào lừa gạt là hù không được cấm chứng mình còn phải xuất ra thực tài thực liệu mới được. Lý Linh cảm giác, chính mình hôm nay chế tạo ra tới trà Vu Hương đã đủ để khiến cho đối phương hứng thú, nhưng nếu nghị muốn chính thức chấn trụ hắn, để cho hắn tin tưởng tử hư chân nhân dĩ nhiên nghiên cứu ra hắn đau khổ truy tìm chính là trường sinh thủ đoạn, còn phải thông qua Triệu Vông luôn thân thể thí nghiệm mới được. Bởi vậy, Lý Linh đem trợ giúp Triệu Vông luôn khôi phục huyết nục liệt vào bước tiếp theo kế hoạch. Trà Vu Hương có thể hun cốt sinh cơ, dùng cho nghịch chuyển thi biến thành, trên lý luận là hoàn toàn có thể thực hiện. Thời gian rất nhanh lại sẽ đi qua mấy ngày, Lý Linh đứt quãng nghe nói phía nam một một ít tin tức, nhưng đều là một ít quan quân vây quét, nạn dân chạy nạn phạm tục sự tình chính thức cùng hắn bản thân lợi ích liên quan là những người thấy được kia trả vu hương tỏ trắng không có chết, thay vào đó trở nên càng thêm cường tráng. Lý Linh thần hồn xuất hiếu, đi vào trong động, nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi vui vẻ mà cười. Khá tốt, không có nhiều sóng, cũng không có sụp đổ. Liên tình huống trước mắt bản thân tiếp xúc, tạm thời còn nhìn không ra cái gì tác dụng vụ. Đi sâu vô cùng chỗ, hắn nao nao, càng là phát hiện, có mâu thọ sinh hạ một hang ổ thú con, trên cùng một chỗ sưởi ấm. Sinh dục sinh sôi nảy nở cũng không có vấn đề, hậu đại cũng không xuất hiện thì biến thành hiện tượng. Lý Linh cân nhắc đến luôn dùng hóa thân mua sắm thỏ nhà cũng gặp khó khăn rước hoạch tìm cái địa phương đem nó nuôi nhốt, mỗi ngày cắt cỏ cho ăn cỏ, thậm chí không tiếc mượn nhờ đại vân giang thần thần lực thúc dục linh vũ, tiến hành chăn nuôi. Thật đúng là đừng nói, thần lực thúc đẩy sinh trưởng thảo mộc đặc biệt ngon, nương tụ ra tới thủy nguyên cung tính chất ôn hòa, dinh dưỡng phong phú, cỏ nhà thực không ngại, cũng không như là bình thường nước trong như vậy động một chút lại tháo chạy hiếm kéo bụng mà chết. Thần lực thật đúng là là đồ tốt ta, khiến cho ta đều có chút muốn trở thành thần. Lý Linh cảm khái, nhưng nghĩ nghĩ, hay vẫn là nhẹ nhàng bắt đầu. Dù sao hiện tại đã có thể vận dụng thần lực, cần gì phải cực hạn ở đây đây này. Muốn dùng thời điểm hướng đại vân giang thần mượn là được. Giữ vào đồng thời, Lý Linh tiếp tục điều hòa hư phẩm, lợi dụng khắc linh hương trung hòa cùng pha loãng trà vô hương, lại lần nữa đem nó tính trạng ổn định lại. Đến tận đây, hắn tự giác tiến hành thân thể thí nghiệm điều kiện dĩ nhiên thành tụ, thế là thân ảnh tiến vào thần quốc pháp vực bên trong, nhờ nhờ đại vân hà long mạch điều động, truyền tống đến hơn trăm dặm bên ngoài mặt khác một nơi. Hoang tàn vắng vẻ trong sơn cốc, trên trán giáng phủ Lục Triệu Vung luôn bị Lý Linh an trí tại trong vách núi ở giữa. Tại đây trên không chạm trời, dưới không lần lượt dưới, lại có ảo trận che lấp, trong thời gian ngắn chắc có lẽ không bị người phát hiện. Lý Linh đứng tại Triệu Vung Nôn trước mặt, tiến lặng nhìn hắn một hồi, trận thi chiến pháp thuật, gửi hồn bám độc vâng sáng lóe lên tinh thần của hắn lại lần nữa tiến vào nó ngộng cảnh thế giới Abu Abus dài khắp nấm mốc phong bế trong sân động Triệu Tam hấp hối như cũ bảo trì quá khứ chán trường hình dáng ai ai xông vào chợt nguyên bản yên tĩnh ở lại ở đằng kia Triệu Tam kích động lên dãy ruồi lấy trèo trụ thạch rằng nghĩ muốn bỏ lên nhưng cũng rất nhanh lại bởi vì thân thể suy yếu mà sủi lơ đi xuống có thể hắn nhưng mà vẫn đẩy cõi lòng chờ mong mang theo khó đóng vui mừng nói tiền bối là ngươi đã đến rồi ư đúng vậy là ta Lý Linh bảo trì đồng tử thiên nhân đối với ở trước mặt hắn đi ra ngươi là tới cứu ta đấy sao ngươi tìm được biện pháp sao?" Triệu Tam hỏi. Lý Linh nói, "Ngươi trước không nên kích động, hãy nghe ta nói." Triệu Tam nói, "Tốt, ta nghe lời ngươi, nghe lời ngươi." Lý Linh nói, "Ta đã được một vật, tên gọi trà bu hương, có được sinh tử nhân nhục bạch cốt năng lực, theo lý mà nói, có lẽ có thể kích thích trên người của ngươi thị tối khôi phục, một lần nữa tỏa sáng xuất sinh cơ. Nhưng mà loại này liệu pháp, tự chính mình cũng không có thử qua, cho nên nó là có tồn tại phong hiểm." Đón lấy đại khái giảng giải một tí liên quan tri thức. Tâm thương dược thạch không cách nào đem nó cần thiết hiệu lực tiễn đưa biểu đạt cái này không thể không chọn dùng nóng bức hương liệu pháp, dùng nguồn nhiệt chuyển hương khí cùng nhiệt lượng. đây là một loại hương đạo thường dùng phương pháp, tầm thường nóng bức hương liệu có thể xúc tiến bộ phận tuần hoàn, có biến mất sưng, giảm đau hòa hoãn giải dính liền tác dụng, gia nhập trả vu hương về sau dùng linh hương tiến hành nóng bức, càng làm muốn mượn nó hương phách khôi phục chết huyết sinh cơ. một lần nữa cái búng triệu tam làm làm một cái người sống bình thường sinh cơ. nếu như có thể bằng cái này đạt được cường hóa cải tạo về sau đạo thể là tốt nhất, nếu không thể, tối thiểu cũng có thể nghiệm chứng khởi tử hồi sinh hiệu quả, xem nó phải trang cùng kỳ thái tuế tồn tại đặc thù phản ứng. Cái này thuộc về là trên cơ thể người diệt sát kỳ thổ thái tuế của loại, thúc dục ở đợt tính linh chứa, lệnh nó cùng bản thân sinh mệnh năng lượng đặt thành hoàn toàn mới cộng sinh quan hệ. Do hoại sinh khôi phục trở thành ký sinh, sau đó do ký sinh chuyển hóa trở thành cộng sinh, kể từ đó có thể thực hiện trong cơ thể sinh thái cân đối. Triệu Tam một mục nói, không rõ. Những đủ loại này, chớ nói Triệu Tam, liền là bình thường tu sĩ đến đây, đều chỉ sẽ cảm giác không hiểu ra sao, bởi vì vì bọn họ không cách nào lý giải hương phách tồn tại, cũng không có biện pháp trực tiếp cảm nhận đến. Ngược lại vi sinh vật, hữu ích hồn quần mà nói, tu sĩ cũng có thể hiểu được. Phật nói trong nước có 10 vạn 8 ngàn trùng, có chút tu sĩ si thậm chí có thể trực tiếp cách dùng lập tức áp. Lý Linh nói, ngươi không cần minh bạch nhiều như vậy, chỉ cần biết rằng, biện pháp này cũng không phải là nắm chắc là được. Nó có khả năng cứu được ngươi, cũng có khả năng giết bằng thuốc độc ngươi, khiến cho ngươi biến thành bồi dưỡng kỳ thổ thái tuế đấm. Đến lúc đó đem ngươi sẽ xem như những triệt để kia mất đi bản thân hắc ma cường, thân thể cùng tinh thần toàn bộ là kỳ thổ thái tuế bản thân ký sinh, lại cũng không có biện pháp khôi phục. Triệu Tam cười khổ một tiếng, đối với hắn nói ra, tiền bối, ta không rõ nhiều như vậy, ta chỉ biết là, cùng hắn hiện tại như vậy sống không bằng chết hầm đi xuống không bằng liều hắn một thanh nếu như ngươi có thể giúp ta đã giúp thật sự không giúp được có thể giết ta cũng được Lý Linh nói đã như vậy chúng ta bắt đầu đi hắn rất nhanh tại triệu vông nôn dưới chân dọn xong một cái giản dị pháp trận hình thành gió nhẹ bó lồng hấp cũng chẳng quan tâm rất nhiều chú ý trực tiếp dùng cỏ dại dẫn đốt sau đó đem hương phấn ngã xuống phía trên Đầm đặc xương ngụm xông ra mùi thơm ngào ngạt hương thơm bên trong đại lượng hương phách như là hơi nước đem triệu vông nôn thân thể lung bao ở trong đó nhất thời triệu vông nôn trên thân những cái hắc ban như có sinh mạng một giống như núp ních đó là kỳ thổ thái tuế sợi nấm ngay ngắn đang bay nhanh biến mất, mà chuyển biến thành chính là bình thường mới lạ huyết đục. nên những mới lạ này huyết đục sở chiếm cứ tỷ lệ biểu đạt tới trình độ nhất định thời điểm, nguyên bản bị phụ lục chấn trụ đều không có động tĩnh triệu vương nôn đột nhiên tỉnh lại. hắn tự tay vạch trần phụ lục, mang theo một tia mê mang nhìn trung quanh, lại chỉ người thấy được một sợi nói không ra mùi thơm lạ lùng di động. túi đầu nhìn lại, là như là đống lửa hướng tấn. ta, ta tại sao lại ở chỗ này? triệu vương luôn mang theo vài phần không lưu loát gian nan lởm bẩm người đã tỉnh, hiện tại cảm giác như thế nào? lý linh thần niệm chấn động cơ khí phát ra âm thanh đạo cái thanh âm này triệu vông nôn ngơ ngác một chút khiếp sợ nói ra ngươi là vị tiền bối kia đi vào ta trong ngậm cảnh tới vị tiền bối kia đúng vậy ngươi bây giờ đến tận cùng cảm giác như thế nào lý linh hiện ra ba đầu sáu tay đồng tử thiên nhân đối với lại lần nữa hỏi ra vấn đề của mình cảm giác a triệu vông nôn như ở trong ngậm mới tỉnh mang theo một tia khiếp sợ nói ra đau quá ngương ngứa. a a đây là có chuyện gì nhìn xem triệu vông nôn như bị sét đánh thân thể đều còn xuống lấy con đi xuống lý linh khẽ nhíu mày chợt đã thấy triệu vông nôn thoải mái đầm địa cười ha ha Loại cảm giác này, là ngựa a. Ta đã hơn 10 năm không có loại cảm giác này, ta khôi phục chi giác. Tiên bối, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, ta cảm giác mình chi giác trở lại rồi. Là vậy sao? Thì ra là thế. Lý Linh quan chắc đến Triệu Vong luôn trên thân huyết đục đã khôi phục hơn phân nửa, trong lòng lập tức hiểu rõ. Xem ra trà Vu Hương hoàn toàn chính xác có được khởi tử hồi sinh hiệu quả, chỉ có điều, đoán được hiệu quả xa so sánh trong tưởng tượng thấp hơn nha, vốn tưởng rằng chỉ bằng vào cái này một đống có thể khiến cho hắn trọn vẹn thân thể huyết đục đều khôi phục, chưa từng nghĩ chỉ khôi phục một chút như vậy. Lý Linh suy đoán, cái này có lẽ huyết nục bên trong ẩn chứa linh hồn khác biệt. Trà Vu Hương là từ linh hồn bên trong mà đến, sinh tử nhân nhục bạch cốt thoạt nhìn không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà lại nhưng mà vẫn muốn tuân theo nào đó, tuân theo định luận bảo toàn năng lượng, cũng không thể không tự nhiên sinh ra và mất đi, không có căn cứ giúp người tạo ra huyết nục. Kể từ đó, Triệu Vô Nôn trên thân huyết nục liền không đủ để hoàn toàn khôi phục, nhưng cái này cũng cùng trà Vu Hương chỉ có một một đồ vật có quan hệ, nó cũng không trải qua mặt khác Hương liệu đầy đủ điều hòa, phát huy ra càng mạnh hơn nữa hiệu dụng. Nghiên cứu của mình gánh nặng đường xa, không lâu về sau, trà Vu Hương hết, Triệu Vô Nôn nhíu nhíu mày. Mang theo vài phần kinh ngạc nói, thân thể của ta tại biến hóa, giống như có lượng cố lực lượng trong người giao phong. Lý Linh nói, đó là ngươi trong cơ thể sinh mạng dương khí chính tại cùng âm sắt tương trùng đột nhiên, nhưng không cần phải lo lắng, thân thể có được tự lành năng lực, ta cũng sẽ tiếp tục cung cấp trà vô hương, đợi một thời gian, đặt thành cân đối là tốt rồi. Triệu Vong luôn là cái hiếm có nghiên cứu đối tượng, tại loại này thời khắc, hắn là sẽ không keo kiệt sắt trong tay lương liệu. Dù là tốn nhiều một ít linh tài, cũng phải nhanh một chút chế tác thêm nhiều hơn, nhìn xem cuối cùng nhất hiệu quả như thế nào. Quy một chương 73, Triệu Vong luôn sống lại Trước 73, Triệu Vô Nôn sống lại, sơ bộ khôi phục lại. Triệu Vô Nôn bị Lý Linh an bài tại Đại Lân Hạ bờ một chỗ trong núi hoang. Lý Linh tùy ý chỉ chỉ phía trước, đối với hắn nói ra, ngươi gần đây trước hết trụ tại giã ngoại, xây nhà mà nhà ở đi. Triệu Vô Nôn thợ săn xuất thân, đối với cái này ngược lại cũng không có điều gì dị nghị, giàu dị lên tiếng. Lý Linh quay đầu, chợt liền nghe thấy được một sợi thiu thối, đây không phải tinh thần phương diện phát ra thanh hôi, thuần túy là dơ. Trước kia làm thi nhân thời gian, âm sát luyện thể, kèm theo sạch sẽ công năng, nhưng đứng đầu gần như là là bị phụ lục trấn trụ nguyên nhân, cả người đều biến vị. Lý Linh nói đợi chút nữa, theo tay vung lên, cánh ve sầu tố sa lăng như dòng múa, ở phía trước vách núi trô rơi xuống một trận mưa. trước đem mình tẩy một chút, ngươi không còn là thi nhân, đừng làm được từ mình tối thoát. Triệu Vô Nôn cũng nghe thấy được trên người mình rơi bẩn bị, có chút hổ thẹn, vội vàng nghe theo. Lý Linh cười khan một tiếng, Thuấn Di rời khỏi, đi chính mình nhận nút đồ vật địa phương vì hắn mang đến một kiện chuẩn bị tốt sạch sẽ đã bảo. Sau một lát, Triệu Vô Nôn dĩ nhiên cạo đi trồng râu, mặc vào đã bảo, hoàn toàn nhìn không ra quá khứ hình dáng. Hắn tại trên phố không có gì bằng Hữu thân nhân, trên thân khí cơ cũng sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, mặc dù đứng tại ngay sau đó xuất hiện qua bên trong thế ngoại cốc, đều không ai có thể nhận ra. Cái này thật sự có một chút dành lại sống lại ý tứ, Lý Linh hỏi hắn một cái đến cửa ải vấn đề trọng yếu, hiện tại ta đến tuột cùng nên gọi ngươi Triệu Tam, hay vẫn là Triệu Vong Nôn? Triệu Vong Nôn nghe vậy sửng sở, một lát sau hơi vẻ phải nói, "Hôm nay ta đây, hẳn là Triệu Vong Nôn đi." Hắn linh nguyên cùng đạo thể vẫn ở đó, thần niệm cũng có thể tế luyện âm sát, đây là thuộc về tu sĩ Triệu Vong Nôn, mà không phải là phàm dân Triệu Tam lực lượng. Triệu Vong Nôn ngay sau đó bàn giao nói: ta trong đầu đột nhiên nhiều ra rất nhiều ký ức. Lý Linh lạnh nhạt nói, đó là nguồn gốc từ tại thi biến thành thời gian ký ức. Ngươi phân liệt tinh thần dĩ nhiên hiện ra bắt đầu dung hợp trở về. Triệu Vô luôn nghe vậy, không khỏi mặt lộ vẻ phiên muộn. Lý Linh nhìn nhìn hắn, an ủi, ngươi bây giờ đã giành lại xuống lại, đa hướng phía trước xem, không muốn xa vào tại những ký ức ấy. Lý Linh quan sát qua nó ngậm linh, đối với cái này loại tinh thần phương diện biến hóa vẫn có bản thân nắm chắc, đáy lòng yên lặng bỏ thêm một câu, trà vu hương quả nhiên cũng có thể đối với tinh thần lĩnh vực có hiệu lực. Nhưng mà Lý Linh lo lắng trên người hắn kỳ thổ thái tuế không có số lượng vô cùng hóa đi hay hoặc là tinh thần tình huống có thể lo, tùy thời nổi điên đả thương người, cũng không dám tùy tiện để cho hắn tùy ý hoạt động. Cái này muốn là xảy ra vấn đề, sẽ rất phiền phức. Triệu Vung luôn không biết Lý Linh ý nghĩ, chỉ là thành khẩn nói, "Đa tạ ngươi, tiền bối." Lý Linh nói, "Ngươi không cần cảm ơn ta, ta sớm đã đã từng nói qua, chính mình sở dĩ giúp ngươi, là có tư tâm, hơn nữa chờ ngươi triệt để khôi phục về sau, cũng phải vì ta hiệu lực một đoạn thời gian, làm một ít sự tình." Triệu Vung muốn nói, "Tiền bối đại ân, bối suốt đời khó quên, chỉ là không biết mình có thể làm mấy thứ gì đó." Lý Linh kỳ thật nhất thời bán hội cũng không có nghi kỹ chỉ là mơ hồ nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Triệu Vung luôn lại hỏi, ta phải ở chỗ này ở bao lâu? Lý Linh nói, cũng không phải là ta muốn hạn chế ngươi tự do, mà là ngươi tình huống hiện tại vẫn chưa ổn định, tốt nhất không muốn tới chỗ chạy loạn, nếu như trên thân xuất hiện dị thường, lúc này lấy đưa tin phủ lục kịp thời báo tin, ta được tin tức về sau sẽ mau chóng đuổi đến giải quyết. Một lát sau liền cho đối phương một ít đưa tin sử dụng duy nhất một lần pháp phủ, những cái này đều là đoạn trước thời gian từ tán tu phiên trợ đảo tới bình thường mặt hàng, trước đem liền lấy dùng. Làm xong những việc sau này, Lý Linh nhớ tới một việc, cười đối với hắn nói ra, hiện tại, ngươi tới chiều ta tiến công. Ta muốn nhìn ngươi một chút cũng còn bảo lưu lấy cái gì bản lĩnh? Triệu Vung luôn ngược lại là nghe lời, có lẽ cũng là tự nhận thực lực thấp kém, là không nổi sóng gió gì, đảo mắt công phu liền toàn lực tế vận âm sát, hình thành một sợi hùng hồn trường cương, chiếu lý linh bộ tới. Đây là hắn thi hóa thời điểm, được từ kỵ thổ thái tuế năng lực. Minh thổ là âm sát lực, chính là một phần của ngũ hành bên trong thổ nhất hành âm tính lực lượng, chọn vẹn thân thể huyết nục dung luyện kỵ thổ thái tuế về sau, chẳng những không có làm cho loại lực lượng này biến mất, thay vào đó trở nên càng cường đại hơn, vận dụng càng thêm tự nhiên. Hiện tại Triệu Vung luôn nhất cử nhất động ở giữa đều có thể điều động loại này sát khí dường như nó bản thân liền dung hợp tại huyết đụng bên trong loại này không cần tế luyện liền có khả năng trực tiếp vận dụng cương sát năng lực dĩ nhiên đủ gọi là đạo thể là thủ trúc cơ trở lên tu sĩ không chế thiên địa nguyên khí tùy thời ngưng luyện cương sát như là bản năng bản lĩnh cũng là như vậy mà đến bọn hắn sinh cơ dĩ nhiên sắp nhập vào huyết đụng mỗi một giọt huyết dịch mỗi một tế bào đều tràn ngập linh ẩn lý linh không hề hồi hộp bị xét đánh nát biến thành pháp tướng chia năm sẻ bảy hóa thành tràn ngập khói khí nhưng mà trong máy mắt tán loạn khói khí lại lại ngưng tụ trở về như xương như khói biến ảo bên trong lý linh mặt không đổi sắc chút nào không bị ảnh hưởng hình dáng Triệu Vong môn nơ ngác một chút, một lát sau nhớ tới lúc ban đầu gặp phải Lý Linh thời điểm gặp phải, liền lại giật mình. Trong đầu buồn bực vươn tay, lại lần nữa công ra. Lý Linh từ nó trưởng phong ở giữa cảm nhận được lạnh thấu xương khí thế, âm sắt lướt nhẹ qua động ở giữa, thực lực so về quá khứ cũng là không rơi xuống phản tăng. Đây là âm dương hòa hợp bản thân làm cho sao? Cô âm bất trưởng, độc dương bất sinh, sinh tử âm dương ở giữa chuyển hóa qua đi, giống như có lẽ đã đã đạt thành mới cân đối, tuy rằng vẫn là nửa bất trúc cơ, nhưng mà so sánh với quá khứ, tựa hồ vận dụng càng thêm tự nhiên nữa à? Nhưng mà Lý Linh rất nhanh lại phát hiện Triệu Vong Nôn không có phần này lực lượng, mà lại không hiểu nhiều được như thế nào vận dụng. Hắn hay vẫn là như là quá khứ như vậy, dùng thi nhân phương pháp bụng dạ thẳng thắn, trừ ra đơn giản công phu quyền cước, còn có cương sát hóa hình, khí cơ phóng ra ngoài bản lĩnh, liền lại không có bày ra qua mặt khác thủ đoạn. Đần độn hơn 10 năm ở giữa, cũng không tồn tại người nào đi dạy dỗ hắn, tại thần thông biến hóa phương diện dự trữ cơ bản bằng không. Sau một lát, tự giác đã cơ bản hiểu rõ kỳ thật thực lực lý linh rồi vung tay lên, long mạch biến thành cánh ve sầu tố sa lăng biến kim long, hư ảnh đem nó quấn. Triệu Vong Nôn cứng một tí, chỉ cảm giác mình được nhu hòa thủy nguyên tiến hành, dãy nhúc đích mà lại giống như tất cả lực lượng đều bị tháo trừ. Thủy tính nguồn gốc nhu hòa, toàn lực sẽ rách tất cả đều vô dụng, mỗi một cái cũng như rút đao đạt thủy, căn bản khó có thể giải rửa. Lý Linh cảm giác sâu sắc thỏa mãn, rất tốt, chính xác vận dụng cái này pháp bảo, chính là luyện khí hậu kỳ cũng không có biện pháp giải rửa, nó tựa hồ có thể cùng với ta thần niệm rót vào mà trở nên cứng cỏi, bản thân tính chất càng là ẩn chứa thủy tính, lấy nhu thắng cương. Lý Linh lực lượng tuy rằng không bằng Triệu Vong Nôn, nhưng thực sự tồn tại trọn vẹn 150 cân trở lên trình độ, đã bị nguyên anh pháp tướng gia trì, càng là trực tiếp đạt tới gấp 3 hóa trình độ. Sau một lát, một đạo kiếm khí mãnh liệt bổ vào nó trên thân. Đang như là kim tiết giao kích thanh âm truyền ra, Triệu Vô Ngôn cánh tay tê dần, một đạo bạch tấn hiện hiện ra. Quả thực lẽ nào lại như vậy, đường đường tiền bối cao nhân, vậy mà phá không được phòng. Lý Linh mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói ra, rất tốt, tầm thường luyện khí tiêu chuẩn nhưng mà vẫn không gây thương tổn ngươi. Xem ra ngươi hộ thể cương khí cũng không được hóa, triệt hồi phòng ngự, cho ta xem xem khôi phục năng lực như thế nào. Triệu Vô Ngôn ngơ ngác một chút, thế mới biết hiểu tiền bối cao nhân tận lực đem lực lượng suy yếu đến tầm thường luyện khí hậu kỳ tiêu chuẩn, miễn cho ngộ sát chính mình. Vội vàng theo lời triệt hồi hộ thể cương khí. Long cong, một đạo kiếm quang hiện hiện, Lý Linh toàn lực thúc dục ở giữa, cuối cùng tại nó trên tay kéo lên một vết thương. Đỏ thắm máu tươi lập tức chảy ra, cho thấy chính là so với bình thường người hơi sâu đỏ sầm màu sắc. Lý Linh chằm chằm vào cái kia miệng vết thương nhìn ra ngoài một hồi, phát hiện hai thốn tới lớn lên miệng vết thương rất nhanh đã bị kéo căng, tự động đã ngừng lại đổ máu. Mấy chục tức phía sau, cũng không biết là có hay không ảo giác, vậy mà rút nhỏ vài phần. Đợi đến lúc hơn trăm tức phía sau, cuối cùng có thể xác nhận, cái này tuyệt không phải hảo giác, mà là chân chính tại tự lành. Hảo cương khôi phục năng lực mặc dù không có hương vân thời điểm mắt thường có thể thấy được hồi phục tốc độ nhưng mà có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế tự lành cũng đủ để được xưng tụng là sống lại năng lực sống lại sao triệu vương luôn buồn bực thanh âm hờn rồi nghĩ nghĩ đong nhiên ngẩng đầu lên nói ta đã từng thấy qua có hắc ma cương bị chặt dưới nào lớn đều có thể tiếp trở về ta thi hóa thời gian tựa hồ đã từng bị cao thủ chặt bỏ qua cánh tay nhưng về sau lại bị âm trường mình tiếp trở về lý linh nói ta hoài nghi ngươi bây giờ nhưng mà vẫn có thể tứ chi sống lại nhưng mà dưới mắt trà vu hương không nhiều lắm không muốn tùy tiện nếm thử ngươi tu vi thực lực tương đối cao thật muốn khôi phục khẳng định phải tiêu hao không nhỏ Triệu Vô Nô đột nhiên hỏi, tiền bối, đã gây chi trọng liên tiếp đều có thể làm đến, có biện pháp nào không phục sinh thi nhân? Ta là chỉ những thứ khác thi nhân. Lý Linh nhìn hắn một cái, nói, ngươi muốn hỏi là giả sử nếu tìm được thê tử của ngươi hoặc là người nhà về sau, còn có vô hy vọng đưa bọn chúng phục sinh đi? Triệu vông Nô nản đạm, ta biết rõ hỏi như vậy rất lòng tham, nhưng nếu có cơ hội, có thể nào không thử? Lý Linh nói, ta nói thật cho ngươi biết, hy vọng xa vời. Mấu chốt cũng không tại ở cái này hương như thế nào, mà là thê tử của ngươi hoặc là người nhà như thế nào. Thiên tư của bọn hắn xa không bằng ngươi. Không cách nào trở thành tu sĩ, thân thể chỉ sợ đã sớm tại hơn 10 năm mưa gió dung chuyển bên trong tổn hại. Nhưng mà điều này đối với trà Vu Hương mà nói ngay ngắn hữu ích, thiết thực chỗ, thay vào đó không coi vào đâu, chính thức phiến phước là tinh thần thất lạc, sớm đã tan thành mây khói. Trà Vu Hương có khu trục kỳ thổ thái tuế, tinh lọc cơm sắt năng lực, có thịt bạch cốt, huyết nhục diễn sinh năng lực, chặt đầu gãy chi cũng không nói chơi, nhưng mà lại hết lần này tới lần khác không có chính thức trên ý nghĩa phục sinh trọng sinh, sinh mệnh dễ dàng chết, chết đi liền thật sự chết đi, không muốn luôn mơ mộng hao huyền cái gì phục sinh trọng sinh, bởi vì đã từng dùng thỏ nhà đã làm thí nghiệm. Lý Linh Đại Thể biết được loại này sống lại năng lực chỗ cường đại hòa hoạt tính. Đơn giản mà nói, liền là nó sống lại năng lực căn cứ vào huyết nhục phương diện cơ thể sống lại nhảy lên hiệu dụng, thuộc về chính là trà vu hương hương phách bên trong hoạt tính linh luận kích phát kỳ thổ thái tuế bảo tử biến lý dị giao phó sinh mệnh cản mạnh hơn nữa hoạt tính. Trước đó không có trải qua kỳ thổ thái tuế ký sinh người, đồng dạng cũng có thể dùng loại này linh luận kích hoạt huyết nhục sống lại năng lực, chỉ là hiệu quả nhược hóa đi một tí. Đối với nó mà nói, chặt đầu thương thế cùng gãy chi cũng không có bất kỳ khác nhau, trực tiếp tiếp nhận mà cắt, chỉ cần tiêu hao số lượng rất nhỏ hoạt tính linh luận, mặc dù là cao giai tu sĩ đều đủ để cung ứng. Tứ chi diệt sơ xuất cũng không nói chơi, vô luận là phạm tục sinh linh cũng tốt, ẩn chứa cường đại linh hồn đạo thể cũng thế, như vậy sống lại tiêu hao đều so sánh trọn vẹn thân thể huyết nục chuyển hóa muốn tiểu. Nhưng nếu toàn thân cao thấp cũng không có huyết nục còn lại, cũng không có sinh mệnh tin tức có thể dùng, nó liền không cách nào giúp nó khôi phục. Cha Vu Hương sở dĩ có thể sinh tử nhân nục bạch cốt, là vì bạch cốt bên trong nhưng mà vẫn bảo lưu lấy cốt thủy, nhưng mà vẫn có đủ nhất định sinh mệnh tin tức hoặc là linh hồn lực lượng. Mới lạ xương cốt, là có thể một lần nữa giải ra huyết nục, nhưng xương khô lại không được. Hơn nữa. Giả như có một phạm nhân bị chặt đứt nào lớn, đứt rời thời gian sở tạo thành ý thức tán loạn là không thể người chuyển. Trà Vu Hương tại tinh thần phương diện hiệu dụng kém thân thể rất nhiều, khôi phục không được loại này tổn thương. Nó đem biến thành một cấu người sống đời sống thực vật giống như hoa thi, chính thức đục linh chi. Triệu Vô Nôn sở dĩ có thể khôi phục lại, hoàn toàn là vì hắn trời sinh hồn cứng, tồn tại chống cự kỳ thổ thái tuế ăn mòn năng lực. Mà những cái thi nhân kia cùng hát ma cương, chỉ sợ sớm đã tinh thần không còn, không còn phục sinh cơ hội. Lý Linh cảm giác Triệu Vô ý đồ lợi dụng vật này phục sinh thân nhân mình là rất khó làm được sự tình hắn cũng không muốn xem như âm trưởng minh như vậy lừa gạt đối phương. Dứt khoát rõ ràng nói cho nó chớ tướng. Triệu vông Nôn cũng không đốc, nghe xong Lý Linh giải thích về sau, triệt để hiểu được. Hóa ra, Âm Trường Minh một mực đều đang gạt ta. Hắn gạt ta nói, chắc chắn sẽ có cơ hội. Âm Trường Minh. Lý Linh cười cười, không chút khách khí lời bình đạo, hắn ngay cả mình đều khiến cho người không ra người quỷ không ra quỷ, nói chuyện gì phục sinh trọng sinh. Trước em mình làm rồi nói sau. Triệu vông Nôn cười khổ, đây là cỡ nào đạo lý đơn giản, có thể hết lần này tới lần khác, hắn một mực đều nhìn không thấu Không. Triệu Vung Nôn để tay lên ngực tự hỏi, kỳ thật chính mình cũng không phải là nghỉ không ra mà là tìm kiếm một cái kiên trì lấy cớ. Gặp Triệu Vông Nôn thần sắc, Lý Linh Đại Khái cũng đoán được đối phương suy nghĩ cái gì, nhưng mà hắn hiện tại sắm vai chính là nhìn thấu thế sự tiền bối cao nhân, cũng không cách nào nói thêm cái gì, chỉ có thể để cho chính hắn chậm rãi đi tiêu tan. Lý Linh cảm giác cái này Triệu Vông Nôn giống như sống ở hơn 10 năm trước người, đối diện đến ký ức nhưng mà vẫn đặc biệt khắc sâu, nhưng đối với cái này mười mấy năm qua sự tình cũng rất mỏng. Có lẽ chỉ có từ những chuyện này chính giữa đi tới, mới thật sự là trên ý nghĩa trọng sinh Lý Linh bằng thiên phú phán đoán người này bản chất không xấu, duy tâm chiếu các nhìn, biết chắc nó tuy rằng dùng thân thể giết không ít người, nhưng lại không phải xuất phát từ nguồn gốc nguyện, chính thức đầu sò gây nên, vẫn là đem hắn trở thành công cụ lợi dụng phía sau mà hấp thủ. Lý Linh nho nhỏ dặn do một phen, để cho Triệu Vô Nôn tại nơi này đợi chờ cùng thích tướng về sau, liền rời đi trước, chuẩn bị bước tiếp theo kế hoạch đi. Hắn chậm chế cứu chữa cái này Triệu Vô Nôn, không phải làm không xuất lực khí, cũng không thể chỉ là thu thí nghiệm thành quả liền hết nợ. Hôm nay Triệu Vô Nôn nguyện ý vì mình làm việc, dứt khoát đem nó bồi dưỡng trở thành mặt đất hành tẩu người phát ngôn, cũng không có việc gì cùng Dị Văn Ti. Huyết nghiễn cung nhóm thế lực giao dịch một phen cũng tốt đạt được càng nhiều hơn mình cần thiết đồ vật. Cha Vu Hương tồn tại cũng có cần thiết triển lộ ra tới, sau đó tốt sống thiết kế một phen tẩy trắng đến trong tay mình. Tẩy trắng, không có sai, liền là tẩy trắng. Tuy rằng vật này không phải của trộm cướp, nhưng nếu chỉ là Nguyên Anh cao nhân tử hư chân nhân phát minh, không cách nào đạt được đầy đủ lợi dụng, chỉ có chuyển tới Huyền tân Quốc phó mã Hoàng Vân chân nhân môn hạ ký danh đệ tử Lý Linh trong tay, cho trong hiện thực thân phận mưu được phúc lợi mới có thể phát huy càng lớn giá trị. Mặc dù chú tính lịch tiên cải mệnh không thành, hắn cũng sẽ gồm có càng nhiều tiền vốn, đã bị tiền bối cao nhân coi trọng. Quy 1 chương 74, làm nền cùng binh đổ. Chương 74, làm nền cùng binh đổ. Tháng 11 tuần đầu tiên, thế ngoại cốc, bách bảo các bên trong. Mạc Hành Khoan Thai nằm ở xích đu bên trên, nắm trong tay lấy một cái khéo léo đẹp để ấm từ xa, nhắm mắt lại chợp mắt tính dưỡng. Tại đây việc cần làm tương đối là thanh nhàn, trên xuống chuẩn bị qua đi, phức tạp tục vụ cũng có thể mọi điều giao phó giao phạm nhân trưởng quay cùng nô buộc giải quyết, chính mình chỉ cần thỉnh phảng coi chừng là tốt rồi. Đột nhiên còn có thể cùng Đồng Liêu Tiếu nghị thành hoán đội bộ trực, tranh thủ hồi hương ở một đoạn thời gian. Mạc Hành không giống những nhưng kia có hy vọng trúc cơ tán tu, mỗi ngày buồn ba lao lực, chỉ vì tìm kiếm một đường cơ duyên, cho nên mà ngay cả tu luyện đều trở nên có cũng được mà không có cũng không sao. Đời người đến tận đây, đã có thể nói là vô dục vô cầu, trừ ra không ngừng tiếp cận bình thường thọ đại nạn, căn bản không có việc khác có thể hối loạn. Đột nhiên, tâm tính buông lỏng Mạc Hành tinh thần chấn động, không tự chủ được giới luật kính sợ. Hắn phát giác được có cỗ nhẹ khí cơ tiến vào chính mình cảm giác vi ngay ngắn đang không ngừng tiếp cận Khá tốt đối phương tốc độ không nhanh, xem ra giống như là bình thường khách tới thăm. Mạc Hành đứng dậy xuống lầu, không lâu về sau, trưởng quầy quả nhiên chạy ra đón chào, bẩm báo nói: "Mạc công Phụng, có khách tới cửa." Mạc Hành lạnh nhạt cười cười, đối với hắn nói ra: "Đem khách quý mời đến bên này, chúng ta đi vào nói chuyện." Không lâu về sau, Mạc Hành liền dưới lầu nhã gian gặp được vào Lý Linh. Lúc này Lý Linh tự nhiên không phải dùng nguyên bản diện mạo xuất hiện, mà là dùng thần hồn xuất khiếu biến hóa hóa thân, giả trang đã trở thành một gã tướng mạo thường thường không có gì lạ trung niên nam tử, thoạt nhìn báo kinh phong xương hình dáng. Mạc Hành nhất nhán liền nhận ra, đó là một bình thường tán tu. Không đến người đều là khách, hắn cũng không dám lênh đạm, chắp tay nói, "Khách quý lâm môn, hoan nghênh đến, không biết vị khách nhân này còn có cái gì giúp đỡ?" Lý Linh trầm giọng nói, "Ta nghe người ta nói tại đây mới mở một nhà cửa hàng, không biết các ngươi là hay không thu mua kỳ đồ vật linh tài." Mặc Hành có chút không rõ ràng cho làm nói, "Tôn giá bản thân chỉ chính là." Lời còn chưa dứt, ánh mắt hắn nhắm lại, lập tức đã bị Trung niên Tán Tu móc ra một bình màu đỏ sẫm bột phấn hấp dẫn chú ý. Trung niên Tán Tu nói, "Vật này tên là Trà Vu Đoạn Tụ Tán, cụ thể dị dụng, không cần nhiều lời, đi tìm một vật còn sống hoặc là người bị thương tới liền biết." Mạc Hành nhìn nhìn hắn, gặp đối phương thần sắc chăm chú, liền truyền âm cho trưởng quầy, dặn dò một phen. Sau đó không lâu, bách bảo các trưởng quầy nắm một con gà tiền đến. Trung niên tán tu khỏe miệng hơi phiết, không thể tìm chỉ con thỏ các loại sao? Trưởng quầy nói, thật có lỗi, chúng ta hôm nay ăn gà. Trung niên tán tu nói, được rồi, đều không sai bị lắm. Nói xong nhấc lên số gà, đi vào ngoài cửa tiểu viện, đối với Mạc Hành nói, kính xin đạo hữu tự mình cho nó cắt một kiếm. Mạc Hành mơ hồ đoán được cái gì, mỉm cười, theo lời nghe theo. Trung niên nam tử lập tức đem màu đỏ sậm bột phấn đổ ra một chút, bôi lên tại nó miệng vết thương, mọi người liền khiếp sợ thấy, cái kia miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dần dần biến mất, một lần nữa trở nên hoàn hảo không tổn hao gì. Cái này quả thật là linh tài cấp bậc chữa thương bảo vật dược. Mạc Hành có chút khiếp sợ, có thể có được như thế kỳ hiệu quả, chắc chắn sẽ không là vật tầm thường. Không căn cứ hỏi, vật này là hay không đối với người có tác dụng. Trung niên tán tu nghe vậy liền cười, cái này lời nói được kỳ lạ quý hiếm, chẳng lẽ nó có hiệu lực còn muốn tìm người hoặc gà vịt dê bò hay sao? Mạc Hành ngẫm lại cũng hiểu được có lý, nhưng là bảo hiểm để đạt được mục đích hay vẫn là tìm kiếm tới một năm một phấn, tự mình cắt một gã bị trọn chúng trong tiệm tạp dịch cánh tay, sau đó là nó bơi lên. Quả thật liền cách nhìn, trong tiệm tạp dịch thương thế nhanh chóng khôi phục. Mặc Hành từ đầu đến cuối đều dùng thần thức tập trung miệng vết thương, phát hiện chính giữa hiệu dụng rõ ràng, cũng không có chút nào hư giả thành phần, cũng không có sinh ra cái gì âm u mặt trái khí cơ. Sau đó tự mình nghiệm chứng một tí, quả nhiên phát hiện, đây thật là một loại dầu có sinh cơ hoạt tính linh ẩn, thuộc về thuần khiết dương tính lực lượng. Chẳng qua là khi trong có hiệu quả thành phần tựa hồ không nhiều lắm, đối với tu sĩ mà nói, công hiệu liền có thể nói một loại Hơn nữa nó tựa hồ còn cần tiêu hao bản thân nguyên khí, Mạc Hành rõ ràng cảm giác được, cùng với thương thế rất nhanh khôi phục, của mình sinh mệnh lực cũng bị hấp thu đi một tí. Mạc Hành có thể được Dị Văn Ti người đề cử tới đây tọa chấn, coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng mà lại chưa từng có nghe nói qua vật này tới tuổi, lập tức liền lên tâm, vật này gọi là trả Vu đoạn tục tàn dược. Trung niên nam tử nói, danh như ý nghĩa, gây chi trọng liên tiếp cũng có thể, nhưng mà nó công hiệu dù sao có hạn, đến tột cùng có thể làm được hạng gì trình độ ta cũng không biết, lần này cần không phải thiếu linh thạch cùng linh tài dùng, ta còn không nỡ đổi đi đây này. Mạc Hành đối với cái này từ chối cho ý kiến rất nhiều linh dược còn được xưng có thể khởi tử hồi sinh đây này cũng không thấy thật đúng có mấy thứ có thể làm được đều là mù khoe khoang thổi ra nhưng mà liền dưới mắt bản thân tiếp xúc công hiệu cũng đủ để đạt đến hiệu suất cao chữa thương đồ vật tạm thời không thể chắc định đối với trúc cơ trở lên tu sĩ đạo thể tác dụng nhưng nói không chừng lúc nào có quan lại quyền quý bị thương liền có khả năng cái gì công dụng cùng trung niên tán tu có kẻ mặc cả một phen về sau bách bảo các cuối cùng nhất dùng 6 kiện linh tài cộng thêm một thiên linh thạch giá cả đem nó mua xuống cũng không thấy được quý bảo vệ tính mạng đồ vật nói chung đều là rất có giá trị lại qua một ngày tin tức rơi vào tay lý linh chỗ. Lý Linh không chút khách khí, dùng ông chủ danh nghĩa yêu cầu vật này. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, ai kêu nó có thể cho phạm nhân bảo vệ tính mạng, hơn nữa người có hương đây này. Lão tổ đã từng hạ lệnh, Huyền Tân Quốc bên trong linh hương mọi việc đều trở về hắn quản hạt, Bách Bảo các bên trong ra cái cấp độ này kỳ đồ vật, muốn qua làm của riêng đúng là bình thường. Cửu công chúa không rõ ý tưởng, đối với cái này còn có chút kinh ngạc, Bách Bảo các thật đúng là nhặt lấy. Tán tu tiền dễ kiếm như vậy lấy sao? Lý Linh nói, có đôi khi thật đúng là dễ kiếm, dù sao tán tu kiến thức có hạn, chưa hẳn có thể nhận thức chất bảo một lát sau nhưng lại một lần nữa thiếu thiếu thanh thi ngươi trước bận rộn chính mình đi thôi ta thử xem xem vật này hiệu dụng nói không chừng có thể cùng với khắc linh hương phối hợp điều hòa ra hư phẩm trên thực tế đối với cái này đồ vật tính chất và hương vị hắn sớm đã lòng dạ biết rõ trong tay đầu phần này tài liệu cũng là vốn là tài cấp bậc sản phẩm sơ chế còn không có trải qua gia công tinh luyện lý linh bắt nó muốn đi qua tại chính mình hàm hương các bên trong đem nó chiết xuất tinh luyện một phen đây mới thực sự là trên ý nghĩa trà vu hương sau đó không hề ngoài ý muốn cái này hương có thể lưu thông máu sinh cơ cải tạo thân thể công hiệu bị phát hiện, không nhập lưu phẩm linh tài một tí liền biến thành có thể so với hạ phẩm linh tài chữa thương thánh dược. Sau đó Lý Linh lại đại công vô tư đem cái này đồ vật liên quan tin tức truyền báo lên, cũng để cho Bách Bảo các âm thầm tìm kiếm, theo đuổi tìm kiếm vật này nơi phát ra. Theo đuổi tìm kiếm là không thể nào theo đuổi tìm kiếm, Lý Linh lại không thay đổi cái kia một trung niên tản tu, liền là kết đan chân nhân đích thân đến, cũng không có khả năng đem hắn tìm ra, chỉ có phân tích thành phần, nghiên cứu phòng chế một đường có thể đi. Đến nỗi người khác phải chăng có thể từ chính giữa phát hiện vật này cùng kỹ thổ thái Tuế liên quan, Lý Linh cũng không lo lắng. Hắn đã từng lợi dụng chính mình người hương thơm thiên phú cảm giác, ngay cả mình ngày đó linh hồn sống khác nhau đặc thù năng lực đều không thể phân biệt, bình thường người bình thường càng thêm không có khả năng phát hiện. Lui một vạn bước mà nói, Lý Linh còn thiết kế tử hư chân nhân tầng này thân phận đang chờ. Nếu như nên thực sự có người có thể truy xét đến kỳ thổ thái thuế liên quan đồ vật, liền sẽ phát hiện, vật này là đi qua huyết nghiễn cung cải tiến, tựa hồ còn liên quan đến đã đến nguyên anh cao nhân cùng kết đan tu sĩ nội tình giao dịch. Đây là tử hư chân nhân cùng âm trường minh hợp tác làm ra tới đồ vật, cùng hắn Lý Linh có quan hệ gì? Không, có lẽ cũng có quan hệ nhưng tầng này quan hệ giống như là thiên vân tông cảm thấy lý linh có tác dụng nguyện ý gả danh gẫu tiếp nhận vào môn hạ như vậy cung cấp nuôi dưỡng Từ hư chân nhân đã ở nghiên cứu hương đạo liên quan đã từng bằng lòng nó dùng có cầu tất ứng hương cách điều chế nói không chừng còn cùng hắn vị này hương đạo đại sư âm thầm bảo trì liên lạc kể từ đó lý linh trong tay rất nhiều vật đều có thể giải thích nơi phát ra lại tiếp tục lui một vạn bước liền tính toán thiên vân tông thật đúng có cao nhân tính toán không bỏ sót biết được quá khứ tương lai đủ loại biến hóa cũng nên minh bạch lý linh như vậy xem như là chỉ là cẩn thận tự bảo vệ mình cũng không hắc ý hắn cũng đã là môn hạ người lại không có làm ra cái gì khác người sự tình, đương nhiên là tha thứ hắn. Có cái này tiềm lực cùng tác dụng, chỉ cũng tìm được càng lớn trọng dụng, sẽ không bị trách phạt. Nhưng mà rất nhanh, Lý Linh liền phát hiện mình vào xem lấy cùng không khí đấu trí đấu dũng. Thiên vân Tông đối với mình đưa ra đi lên bẩm báo chỉ là hơi xem một phen, cho bình thường ngợi khen, cũng không mặt khác phản ứng. Bọn hắn tạm thời còn không biết vật này có được để cho cương thi đều khởi tử hồi sinh kỳ hiệu quả, lại càng không biết hiểu tới liên quan phạm thân trường sinh mà nói, chỉ cho là là bình thường mới hương. Lý Linh vị này chế hương đại sư lại có phát hiện mới. Trong tu tiên giới chữa thương linh tài nhiều không kể xiết, cũng không chỉ có trà vu hương như vậy một loại. Lý Linh chỉ là phát hiện tác dụng của nó, cũng không phải nghiên cứu chế tạo ra nuôi trồng pháp, hoặc là luyện chế ra đầy đủ cung ứng sử dụng đang ăn dược. kể từ đó, chỉ có thể coi là là hắn chăm chỉ chăm chú, không quên bản trước, liền tiểu công lao đều chưa hẳn mình mà vượn. Lý Linh cũng không thèm để ý, chỉ là âm thầm cười cười, vừa vặn rơi cái thanh tĩnh. đã làm xong những cái làm nền này, hắn liền bắt đầu công khai trong phủ bắt đầu với liên quan thí nghiệm, đại lượng sống cá sống gà sống thọ các loại đồ vật đều bị gia nhập không giống so sánh tổ đường. cùng lúc đó. Chiết xuất tinh luyện cũng trở nên càng thêm thuận buồm xuôi gió, Lý Linh thậm chí dùng hợp hương pháp là nó tăng thêm những thứ khác pha thuốc tài liệu, đem nó hương fetch hiệu dụng càng tiến một bước phát huy ra tới. Hắn bản thân chủ tính mọi việc đều tại làm từng bước đang tiến hành, kế tiếp chỉ còn lại có mấu chốt nhất bộ phận, cơ thể sống thí nghiệm. Lần này, không thể lại là Triệu Vong nôn như vậy thi nhân, được tìm một ít bình thường, tìm tầm thường bình thường phàm nhân, thân thể không có chút nào linh luận cùng lực lượng mới được. Chính thức bình cảnh cũng sắp đã đến. Tại Lý Linh suy tính bên trong, loại này thí nghiệm là tồn tại nhất định phong hiểm, nếu như kỳ thủ thái tuế tiết ra ngoài, bị nhiễm phàm nhân sẽ tại trong thời gian ngắn đại lượng sinh sôi nảy nở, tạo thành cùng loại phù hữu thành thai nạn. Mà như trước đó diệt sống, lại khó có thể lợi dụng nó thuộc tính, kỳ thổ thái tuế tan dã thời điểm, khó có thể cung ứng thoát thai hoàn cốt năng lượng. Cái này cũng chỉ có thể cho rằng một giống như thuốc trị thương đến sử dụng, không cách nào làm được chuyển đổi huyết nục, âm dương hòa hợp. Trà Vu Hương gãy chi trọng liên tiếp, bạch cốt sinh cơ năng lực từ đầu đến cuối cũng không phải không có căn cứ mà đến, nó bản thân tiêu hao chính là sinh mạng thể bản thân cố hữu năng lượng, cũng hoặc là kỵ thái tuế sinh mệnh ngoại tính. Dựa theo lý linh suy tính, nếu như không trước đó trong người bồi dưỡng nhất định số lượng kỵ thái tuế bảo tử, chữa thương thời điểm sẽ tổn hại đạt đến tánh mạng của mình nguyên khí bởi như vậy trường sinh không thành ngược lại trở thành nhanh chóng chết rồi nơi đây hào diệu quyết định bởi tại bản thân nguyên bản liền có sinh mệnh lực chỉ có phối hợp kỳ thổ thái tuế đến sử dụng mới có thể đem tiêu hao chuyển rời đến khuẩn quần phía trên lợi dụng kỳ thổ thái tuế bảo tử tới thay thế chính mình gánh chịu phần này tiêu hao hết lần này tới lần khác loại này cân đối trình độ là lý linh cũng không có biện pháp nắm chắc nếu như nói trả vu hương hương phách hắn có thể đơn giản điều hòa không giả ngoại vật loại này thí nghiệm liền xa xa vượt qua hắn bản thân nắm giữ tri thức cùng thần thức cảm ứng trình độ còn có một biện pháp, cái kia chính là thông qua đại lượng người sống, đại lượng tỉ mỹ xác thực tư liệu nghiên cứu phân tích, một phần một phần thử lỗi, cứ có thể khảo thí đi ra. nhưng bởi như vậy, liền biến thành giết người. hơn nữa, còn muốn giết rất nhiều người. Lý Linh không muốn đem giã tâm của mình thành lập tại xa đoạn cơ sở bên trên, điểm ấy lương chi bản tính, hắn vẫn phải có. như vậy, biện pháp duy nhất, liền là đạt được huyết nghiễm cung cùng lúc ban đầu vị kia tán tu cao trong tay người nghiên cứu tư liệu, là thời điểm tìm ông trưởng mình tới một hồi giao dịch. bọn hắn đối với cái này đồ vật nghiên cứu rất sâu, có lẽ có thể bổ túc chính mình cần có cuối cùng một phần đồ. Đại Lân hà bờ. Hoang dã bên trong, Lý Linh thần hồn xuất khiếu tìm được Triệu vông luôn thời gian, hắn ngay ngắn ngồi yên trong động, ngồi xuống luyện khí. Tựa hồ là bởi vì ký ức phần nào thiếu thốn nguyên nhân, đã người qua trung niên Triệu vông luôn nhưng mà vẫn như là thiếu niên tu pháp, Lý Linh gọi hắn không muốn tới chỗ chạy loạn, hắn coi như thực thành thành thật thật ngốc ở chỗ này, chỉ là tìm sơn động che gió che mưa. Hắn là luyện khí hậu kỳ tu sĩ, có thể tích cốc căn khí, bình thường cũng không thế nào ăn uống cùng với, liền cả ngày luyện công. Lý Linh đã từng hỏi thăm qua hắn chủ tu công pháp, kết quả lại là căn bản không có. Dứt khoát đem thi tiên tông luyện sát pháp môn truyền thụ, phục lại dạy mấy tay được từ Lâm nu nương tiểu xảo pháp môn. Xem hắn một bộ không có quá thông minh thần sắc, vô cùng cao thâm phức tạp công pháp là không thể nào tu thành, chính mình chúng diệu hóa hương bí quyết cần hương linh căn cùng cực cao cảm giác thiên phú, càng không khả năng truyền thụ, nhưng đơn giản cơ sở đồ vật, phối hợp loại này ngày này đem chịu đựng cọi tâm tính, nói không chừng thật đúng là có thể có vài phần chút cơ nhìn qua. Triệu Vung luôn cảm giác lực hơi thấp, Lý Linh đứng tại trước mặt đợi tốt một hồi, hắn mới rốt cục phần nào cảnh giác, chớp mắt xem xét, vặn vện đứng dậy đón chào, "Tiền bối, ngài đã tới?" Lý Linh nói: "Ta có một việc nghĩ muốn giao cho ngươi đi làm." Triệu Vong Nôn không hề chần trở, còn xin phân phó. Lý Linh nói: "Ngươi xuôi nam xuất ngoại, đi tìm huyết Nghiễn cung khống chế địa phương tìm Âm trưởng Minh đưa tin." Triệu Vong Nôn ngắc một chút: "Tiền bối, ngài muốn ta đi tìm Âm trưởng Minh?" Lý Linh nói: "Đúng vậy, tay ngươi có lẽ còn nhớ rõ huyết Nghiễn cung người phương thức liên lạc đi, để cho bọn hắn bẩm báo Âm trưởng Minh, từ hư chân nhân nghị muốn hắn nắm giữ trong tay tư liệu." Lý Linh cũng không có nói được quá tỉ mỉ. Trên thực tế, đưa tin cái gì chính là giả, để cho Âm trưởng Minh chứng kiến Triệu Vong Nôn là thực. Âm Trường Minh đối với Triệu Vong Nôn cực kỳ quen thuộc, cẩn thận phân biệt, vẫn là có khả năng đủ xác nhận thân phận của hắn. Chỉ cần Âm Trưởng Minh nhận ra Triệu Vong Nôn liền là ngày xưa cái kia thi nhân, tất nhiên sẽ vô cùng kiếp sợ. Sau đó đáp ứng Lý Linh đưa ra một tiếp xúc giao dịch điều kiện, bởi vì Triệu Vong Nôn tồn tại bản thân chính là một cái kỳ tích, nó ẩn chứa rất nhiều đồ vật. Triệu Vong Nôn hiếm thấy lộ ra vài phần không lớn tình nguyện thân sắc, tựa hồ không quá muốn cùng Âm Trường Minh lại có bản thân liên quan, hơn nữa ông Minh là kết đan cao thủ, hắn bản năng cũng có vài phần sợ hãi. Nhưng do dự một hồi về sau, hắn hay vẫn là dần dần kiên định xuống tới, nếu như đây là tiền bối mong muốn Ta đây liền đi. Tốt. Lý Linh không có hai lời, trực tiếp bắt tay trèo tại trên người hắn, lợi dụng long mạch di chuyển rời truyền thống, thoáng qua vượt qua mấy trăm dặm cốc sông. Quy 1 chương 75, ông trường Minh khất sợ. Chương 75, ông trường Minh khất sợ. Huyết Nghiễn Sơn là huyền tân quốc tây nam phương hướng núi non trùng điệp ở giữa một tòa linh phong, núi này xung quanh kéo dài mấy trăm dặm sơn hà lâm biểu môi là huyết Nghiễn cung thực tế thống trị Phạm Y. Lúc này đồng tiến dặm, chính là tòa hôm nay đã hóa thành quỷ vực, đến nay nhưng mà vẫn chưa khôi phục nguyên khí phủ thành. Phủ thành trải nghiệm kị thổ thái tuế phát nạn về sau, Phạm Nhân đảm mà biến sắc. Cấp nơi thương khách không có ai dám đi vào, nhưng mà lại dọa không đến biết được nội tình tu sĩ, thay vào đó trở thành rất nhiều dân gian tán tu nhiều lần thăm dò coi yên vui. Hơn 10 năm ở giữa, không biết bao nhiêu tán tu vãng lai xuất nhập, một cái như là thế ngoại cốc giao dịch phường thị tự phát thành hình. Huệ Nghiễn Cung sâu hiểu đây là một cái phát triển lớn mạnh bản thân cơ hội, sớm đã đem nó phế tích lợi dụng, phát triển trở thành vì chính mình không chế phía dưới phụ thuộc thế lực, như là vương thành bên cạnh thế ngoại cốc như vậy. Đó là tại đây một bối cảnh phía dưới, bọn hắn đem tham lam ánh mắt quan hướng về phía Huyền quốc cảnh nội Sơn thành, bởi vì Sơn tiếp giáp biên cảnh chính là ở vào phụ ngũ thành Đông Bắc phương hướng một tòa phụ thuộc thành bang, nếu như có thể dùng phụ ngũ thành lực ảnh hưởng đối với nó tiến hành phong sát, tương lai chưa hẳn không có bao quát Đông Nam, khắc lập mới quốc tiền đồ. Kể từ đó, huyết nghiễm cung cũng sắp có thể tại đây nam cương khắp nơi thành lập lên thuộc về mình thế tục vương triều, ân trạch cung trong rất nhiều không có trên việc tu luyện tiến hy vọng trưởng lão, đệ tử loại, đây là trừ cướp đoạt hương khói bên ngoài mặt khác một tốt chỗ. Lý Linh dĩ nhiên từ dị văn ti tài liệu phía trên biết được những địa lý này cùng thời thế bối cảnh, bởi vậy lúc này đây, là chuyên đem Triệu Vong luôn đưa đến phía nam tới vì rằng Âm Trường Minh rất nghe lời rút ra Huyền Tân Quốc, nhưng huyết nghiễn cùng ánh mắt dò xét chạm cánh gác, môn hạ đệ tử, bên ngoài thế lực loại, đều khó có khả năng lập tức rút khỏi, liền tính toán rút khỏi, bọn họ cùng Huyền Tân Quốc bên trong khắp nơi dạ tâm thế hệ nhưng mà vẫn hay vẫn là vương vấn không rút được, quan hệ không có khả năng lập tức chặt đứt được sạch sẽ. Triệu Vong luôn nếu như gây ra chút gì động tĩnh, huyết nghiễn cung bên kia vẫn là có khả năng đủ rất nhanh biết được. Cái này chính giữa cũng mang vài phần khảo nghiệm trung thành cùng năng lực tâm tư. Nếu như Triệu Vong luôn vô tâm báo ân, đại khái có thể trời cao mặc chim bay, biển rộng bằng lưu vực, vô vô bờ mông vừa đi. Như vậy Lý Linh cũng không cần trông cậy vào sau này lại dùng hắn làm việc, chấp hành một ít chính mình không tiện ra mặt kế hoạch. Năng lực chưa đủ, như thế đơn giản truyền lời nhiệm vụ đều không thể độc lập tự chủ hoàn thành, đồng dạng chỉ có thể đảm nhiệm tương đương tay chân. Lý Linh lúc này đây chỉ nói mục đích của mình, nhưng không có nói cho Triệu Vong Nôn như thế nào làm, hắn ngược lại muốn xem xem, cái này đần độn trở thành hơn 10 năm thi nhân Triệu Vong Nôn, đến tột cùng có hay không khôi phục bình thường chỉ số thông minh cùng phán đoán năng lực. Đến nỗi Lý Linh vì sao không đem Triệu Vong Nôn tiễn đưa đến phủ Thành, thậm chí trực tiếp đưa vào huyết cung. Hắn nếu có cái cấp độ này bản lĩnh chính mình trực tiếp đi tìm âm trưởng minh liền lạ, làm gì lợi dụng Triệu Vông luôn đem nó câu ra. Đối với Huyền Châu địa lý hơi có hiểu rõ liền có thể phát hiện, Đại Lân Hà là đổ vật đi về hướng như là giao long nằm ngang tại Huyền Châu, hơn nữa Đại Lân Giang thần quyền hành giới hạn tại Huyền Tân quốc cảnh nội, Lân Giang sở tại, cho tới nay, từ đầu đến cuối khó có thể đem thần quốc pháp vực lan tràn đến ngoại quốc Phàm Y. May mắn được Nam Cương có chút thủy vực cũng đồng dạng tồn tại nông cạn tín ngưỡng căn cơ, một ít dân chúng dĩ nhiên đem nó cho rằng thần vạn năng linh tới cùng bái mà mặc kệ nó là giang thần xuất thân sự thật, bởi vậy Lý Linh điều động thần linh quyền hành vẫn là có khả năng đủ miễn cưỡng xuôi nam hơn nghìn dặm, đem triệu vông nôn tiến đưa đến Huyền tân Quốc biên cảnh. đến tận đây, Lý Linh liền không có cách nào xa hơn phía trước di chuyển rời từng bước, chỉ riêng dựa vào chính mình đi xa người đi đường lời nói, cần tốn hao một đoạn thời gian có khả năng đến, có rất nhiều không tiện. nhưng mà hắn cũng không hướng triệu vông nôn giải thích nguyên nhân này, mà là tương đối là cao thâm nói, người hướng nam mà đi, tiến vào Sơn phạm vi, cũng tương đương với tiến nhập huyết nghiễm cung phạm vi thế lực, tùy tiện gây ra một chút động tĩnh tới, bọn hắn sẽ chú ý tới người. nhưng mà nhớ lấy. Không phải ly khai Huyền Tần, không muốn đơn giản cùng chúc cơ tu sĩ lên xung đột. Ta sẽ tại trong bóng tối coi chừng lấy ngươi, nhưng không có khả năng thời thời khắc khắc điều tại. Còn có, tận lực tại buổi chiều hành động, không được quá nhiều dân chúng. Cái này chính giữa một một ít lý do kỳ thật chân đứng không vững, nhưng Triệu Vông luôn vô tâm truy cứu nhiều như vậy, một mục lên tiếng, tựa như cùng tuấn mã, hướng nam bay nhanh mà đi. Lý Linh ngay tại chỗ chính mình xác định di chuyển rời truyền thống cực hạn địa phương nhen nhóm đồng hương, dùng có cầu tất hứng hương tiêm nhiễm pháp tướng, phong phú chính mình. Thôi tiện có lượn lờ mà lít cự tà hương hương phách chặn đường hư không, đem cái này sôi nam dâu cũng triệt để chặn đứt. Nếu như Đại Lân Giang Thần có biết, nhất định muốn chọc giận được Tam Thi Thần Bạc khiêu. Loại này hành vi quả thực liền là qua sông đoạt cầu, mượn nhờ lực lượng của hắn xuôi nam, quay đầu công phu liền điểm cự, tà hương chắn chết rồi. Lý Linh thậm chí lo lắng ấy, chỉ dựa vào chính mình lực lượng một người điểm hương xa xa không đủ, nếu như có thể phát động bên này, tín đồ cũng dùng chính thức chính phẩm có cầu tất ứng hương, đó mới hoàn mỹ. Kế tiếp mấy đêm rồi, Triệu Vung luôn theo lời ban ngày nắm sắp đêm ra, tỉ đòi nghiên cứu nghiên sơn địa phương. Hắn tới đây ở giữa, trừ ra chấp hành dẫn xuất âm trưởng mình kế hoạch, cũng là tại trong bóng tối tìm kiếm nơi đây dân gian giang hồ. Lý Linh đối với Nghiễn Sơn khởi sự tương đối cảm thấy hứng thú, nghĩ muốn tìm tòi nghiên cứu việc này sau lưng những tranh đấu kia, chính mình lại không thích hợp vượt đi vào, như vậy một cái không hề nền móng, nhưng cũng thực lực siêu quần, đủ để quét ngang luyện khí cảnh giới triệu vông nôn chính là tốt nhất người chọn lựa. Nhưng mà Lý Linh rất nhanh liền phát hiện, triệu vông nôn tuy rằng trung hậu an tâm, tạm thời có vài phần phiêu bạt lang thang kinh nghiệm, gặp chuyện mà lại giống như không thế nào ưa thích động đầu óc. Lệ mê vài ngày, Lý Linh đều nhanh muốn nhịn không được ra mặt đi nhắc nhở hắn thời gian, mới rốt cục liên hệ lên huyết nghiễm của người. Cơ bản chỉ số thông minh vẫn có, nhưng tương đối trì nội, làm việc hiệu suất khá thấp. Lý Linh yên lặng ước định, hắn sở dĩ có thể nắm giữ Triệu Vong luôn hành tung, là vì sử dụng đặc chế phản hồn hương, kết hợp Triệu Vong luôn bản thân vốn có đặc tự âm sát, có thể hình thành một sợi đặc tự khí tràng, rõ ràng chỉ thị đối phương sở tại. Từ lúc phát hiện mình có thể nắm giữ Giang thần quằn trôi, lợi dụng long mạch tiến hành từ xa di chuyển thời điểm, Lý Linh liền khảo nghiệm qua cái này hương cực hạn truyền bá phạm vi, đặt đến có 500 dặm. Cho nên hắn mới sẽ đối với Triệu Vong muốn nói, không phải ly khai Huyền Tân Quốc, thậm chí còn có cầu tất ứng hương khảo thí đã ở đồng bộ tiến hành. Lý Linh tuy rằng không tu thần đạo, nhưng mà giảm mạo đại lần Giang thần nhiều lần như vậy, dĩ nhiên nắm giữ chính thức thuộc về mình khấn hương pháp lên cấp là bãi minh pháp chỉ cần triệu vâu nôn còn tín nhiệm hắn chủ động điểm hương cầu xin liền có khả năng liên hệ lên nhưng mà hắn cũng vô đại lân giang thần như vậy chủ động cùng tín đồ liên lạc bản lĩnh loại này thần linh quyền hành là không chọn vẹn không được đầy đủ sự tình kết quả ngay ngắn như lý linh đoán trước tin tức rất nhanh truyền đến huyết nghiễn cung huyết nghiễn cung đối với quanh thân khu cùng thế lực vẫn có vài phần khống chế tiệm phục tại nghiễn sơn huyết nghiễng cung người phát hiện triệu vông nôn tại cùng bọn họ liên hệ vội vàng thượng bẩm cao tần để cho cung trong tu sĩ cũng hiểu biết có một tự sương triệu vông nôn người xuất hiện cung trong tu sĩ không dám tự tiện, vội vàng thượng bẩm âm trưởng minh. ông trưởng minh biết được, sắc mặt tâm trầm, hắn không phải rơi vào cái kia tử hư chân nhân thủ lý sao? hắn còn tưởng rằng triệu vông nôn đã cho cho, nhưng sự tình có chút cổ quái, liền tính toán triệu vông nôn không cho cho, cũng có thể không hiểu được làm những chuyện này mới đúng. cương thi một giống như hát ma cường, đảm nhiệm tương đương tay chân miễn cưỡng hợp cách, là ai tại bốc lên dùng danh nghĩa của hắn liên hệ? dù sao cũng là chính mình tự mình chú ý nhiều năm công cụ người, hắn đối với triệu vông nôn hay vẫn là tương đối có vài phần ấn tượng, không đến mức xem như bình thường tán tu như vậy hờ hững. Nhưng loại chuyện nhỏ nhặt này còn không đáng được hắn xuất động, lập tức sai khiến mấy người tiến đến xác nhận tình huống. Kết quả ngắn ngủi tiếp xúc, nhưng là cả Kinh trúc Cơ tu sĩ cũng không dám xử lý, vội vàng gấp tin tức hồi bẩm. Triệu Vông Nôn đã không phải là thi nhân, mà là người sống. Tin tức vô cùng đơn giản, cũng tại Âm Trường Minh cùng Sở Hữu người biết chuyện trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Âm Trường Minh trước tiên đã đi xuống chỗ gián lệnh, hơn nữa lặng yên rời khỏi huyết nghĩa cùng, tự mình chạy tới Triệu Vông Nôn hôm nay sở tại. Thi nhân Triệu Vong Nôn không đáng hắn xuất động, nhưng người sống Triệu Vong Nôn, giá trị tuyệt đối được. Tại một chỗ bãi xuống dưới, Ông trưởng Minh đã tìm được ngay ngắn xuyên lấy một con cá nướng triệu vông nôn, đường đường kết đan tu sĩ, vậy mà không dám tùy tiện gặp nhau, mà là trốn ở bên cạnh mô đất dưới, dùng pháp thuật che lấp thân hình hòa khí tức, ánh mắt ngưng trọng, phân biệt rất lâu. Quả thật là mới lạ huyết nổ hỏa tính, nhưng móng tay tím thấm, nhưng có thi độc rành rụn, người này vừa đem trên thân thi độc thoát khỏi không lâu, còn không kịp chạm đến móng tay chỗ. Hán Tư thế ngồi, rõ ràng là thói quen vật nặng đè bản thân, không tự giác không người xuống, tu sĩ rất ít xem như phạm nhân như vậy gần cốt giải ra, đây là bước vào tu luyện đường bắt đầu đã bị để lên vật nặng sở tạo thành. Trừ lần đó ra. Hắn khí cơ tuy rằng lạ lẫm nhưng lại không phải hoàn toàn chưa từng gặp qua đây là âm sát chuyển dương về sau một lần nữa điều chỉnh cân đối bản thân gây ra âm trưởng minh thấy rõ lực rất mạnh tự hành phát hiện không ít chi tiết rất nhanh được ra kết luận thật sự chính là triệu vương nôn cái này thật sự có một ít làm người nghe kinh sợ âm trưởng minh cuối cùng nhịn không được hiện ra bản thân tới xuất hiện tại triệu vương nôn trước mặt triệu vương nôn phát hiện hắn không có chút nào kinh hoàng chỉ là đối với hắn nói tử hư tiền bối để cho ta tới tìm ngươi âm trưởng minh cô tự chấn định tử hư chân nhân ta không tin đảo mắt công phu Hắn liền thân ảnh di động đến triệu vông nôn trước mặt, một sợi hắc mang như mãng bổ nào, dùng lớn lao lực lượng cuốn lấy triệu vông nôn. Sau đó phong bế triệu vông nôn ngũ giác, tự mình kiểm tra lên tới. Ông trưởng minh sở dĩ không cho triệu vông nôn nói chuyện, là lo lắng đối phương dùng ngôn ngữ đánh lừa hắn, xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Nhưng tự mình động thủ từ triệu vông nôn đầu ngón tay gỡ xuống một giọt huyết dịch về sau, hắn liền thoáng thất thần. Đây không phải nhận ra triệu vông nôn khí huyết, mà là cảm nhận được bên trong ngẩn chứa một sợi như là ấm áp dương nhiệt ý, ngay ngắn đang không ngừng kích thích trong cơ thể mình âm sát, làm cho thị thối chuyển hóa, triển lộ hỏa tính. Ông Trường Minh khuôn mặt che giấu tại làm bằng đồng dưới mặt nạ, không người có thể xem xét gặp nét mặt của hắn. Nhưng từ lẽ lên rồi biến mất khắc thường khí cơ liền đủ chứng minh, hắn giờ phút này cảm xúc bành trướng, ở sâu trong nội tâm sinh ra vô hạn khiếp sợ cùng kinh ngạc. Đây quả thật là Thái Tuế trọng sinh. Trên người hắn huyết nhục nhưng có vài phần kỳ thổ Thái Tuế còn xuất lại, nhưng mà huyết nhục dĩ nhiên chuyển dương. Một lần nữa sinh ra hoạt tính, chẳng những không có suy yếu, thay vào đó còn trở nên càng cường đại hơn. Đây mới là hoàn mỹ chuyển hóa pháp, ta trước kia tưởng tượng là sai. Hắn thọ nguyên ít nhất kéo dài 300 năm, tuy rằng không kịp chính thức trúc cơ đạo thể. Còn có lúc trước vị kia cổ đạo tiền bối phát hiện hoạt tính, nhưng mà hoạt tính xa xa thắng được, hơn nữa loại này thọ nguyên đại nạn chưa kích hoạt đến cực hạn, chưa hẳn không có tăng trưởng khả năng. Âm trưởng Minh Như si mê như say sưa, lấy lại tinh thần thời gian, dĩ nhiên không tự chủ được thu thập Triệu vông Nôn trên thân một ít tóc, vỏ vụn, huyết đục, móng tay. Nếu không có trong lòng còn bảo trì lý trí, nói không chừng tại chỗ liền muốn đem Triệu vông Nôn toàn bộ nâng lên tới đóng gói mang đi. Lại nhìn định tại chỗ cũ, sắc mặt đến mức đỏ bừng Triệu Vong Nôn, trong nơi này hay vẫn là cái gì đại người sống, rõ ràng liền là lập loè lửng lánh bảo tàng cho hắn một kiện bản mệnh pháp bảo hoặc là giá trị liên thành quý hiếm linh tài đều không đổi. Nghĩ nghĩ, ông trưởng Minh dần dần đem nội tâm khiếp sợ áp chế đi xuống, thợ bỏ chính mình thêm tại Triệu Vô Nôn cấm chế trên người, Tử Hư Tiền Bối đối với ngươi làm cái gì? Vì sao ngươi sẽ biến thành như vậy? Triệu Vô Nôn đối với hắn toàn bộ không có hảo cảm, nghe vậy không khỏi cười lạnh. Ông Trường Minh tỉnh táo lại, thay đổi một loại thuyết pháp, như thế nào có khả năng liên lạc với Tử Hư Tiền Bối? Hắn hiện tại có cổ bức thiết xúc động, muốn lập tức nhìn thấy trước đây đã từng thấy cái vị kia Tử Hư Trân Nhân ở trước mặt hướng hắn thỉnh giáo sinh tử hiển quan sự tình Ông Trường Minh hiện tại mới rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, ngày đó vị tiền bối kia đối với chỉ điểm của mình cũng không phải là tùy ý mà mọc, mà là giàu có thâm ý. Hắn thật sự có tại dạy mình sinh tử chuyển đổi sự tình, chỉ là tự mình ngu dốt, chậm chạp không thể linh ngộ. Nhưng mà dưới mắt còn có bổ cứu cơ hội, chỉ cần nhìn thấy vị tiền bối kia cao nhân, chưa hẳn không thể từ đó đạt được ngay ngắn giải. Lúc này đây Triệu Vung luôn cũng không có lại cười lạnh, hắn nhớ tới Lý Linh bàn giao, đem trong tay mình đưa tin linh phủ giao cho hắn. Ông Trưởng Minh nhìn thoáng qua, cái kia chẳng qua là bình thường nhất cấp thấp phụ lục, duy nhất một lần liền tiêu hao hết, không khỏi trong lòng một bẩm, tiếp nhận về sau Chủ trừ thật lâu, trong đầu diễn thử nhiều lần vấn đáp vắng lai, like, mới chậm rãi đem nó bắt đầu dùng. Tiền bối có gì phân phó? Đây là Âm trưởng mình tỉ mỉ suy nghĩ về sau truyền đạt ra ý tứ, tại thời khắc này, hắn dĩ nhiên tỉnh lộ đến, Tử hư chân nhân cũng không phải vô duyên vô cớ để cho Triệu Vong luôn về tìm đến mình. Chính mình khẳng định đối với hắn có tác dụng, lúc này mới có được giao dịch tư cách. Nhưng chính mình vô luận tu vi thực lực hay vẫn là nghiên cứu kỳ thổ thái tuế kỹ thuật đều ở vào tuyệt đối yếu thế, vậy cũng chỉ có ngoan ngoãn tiếp nhận tiền bối cao nhân an bài, mới có thể kiếm một trận canh. Hắn là tung hành dân gian giang hồ nhiều năm tán tu cao nhân, sinh tồn trí tuệ tuyệt sẽ không thiếu đối diện chậm chạp không có phản ứng âm trường minh mang tâm thần bất định đợi tốt một hồi cuối cùng mới cảm nhận được một sợi tin tức nghiệm chuyển tới đó là gặp mặt địa điểm âm trường minh thấy trong lòng không khỏi âm thầm ám thầm lúc trước đem mình đuổi ra huyền tân quốc chính là hắn hôm nay muốn chính mình trở về huyền tân quốc gặp mặt cũng là hắn tiền bối cao nhân quả thật là thẳng thắn nhưng mà âm trường minh đối với cái này cũng không dám có quá nhiều câu oán hận có thể được đến tiêu đi hết cũng là một loại vinh hạnh hắn đã ẩn ẩn đoán được từ hư tiền bối tất nhiên là tạm thời đối với kỳ thủ thái tuế sinh ra hứng thú. Thuật tay đem Triệu Vô Nôn chuyển đổi một phen, nhưng mà lại từ đó phát hiện Phạm thân trường sinh bí mật. Cái này đối với cái loại này cao nhân mà nói là có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật, nhưng cũng chưa chắc không có giá trị của nó. Ông Trường Minh lúc này mang lên Triệu Vô Nôn, nhanh chóng hướng Lý Linh bản thân chỉ định địa điểm tiến đến. Một lúc lâu sau, ông Trường Minh đi tới Huyền Tân Quốc cảnh nội đại Lân hà nhanh núi, một cái tên là Diễn Giang đứng đầu nam đầu chỗ, Lý Linh sớm đã ở đằng kia đang chờ đợi hắn. Quy một chương 76, sạch sẽ giao dịch. Chương 76, sạch sẽ giao dịch. Lý Linh bản thân tuyển chọn gặp mặt mặt đất, là Diễn Giang phía nam. Một cái hoang dã bên trong vô danh thác nước phía trước. Nơi này có thủy mạch lan tràn, đại lân giang thần thần quốc xâm nhiễm, thuận tiện sự tình không bình thường tùy thời chạy trốn. Nhưng mà Âm Trường Minh chỉ thấy nơi này thủy nguyên rồi dào, hình như có linh mạch chảy qua, giống như là địa chấn hình thành địa chất thay đổi sáng tạo ra rộng chừng hơn trăm trượng rộng thùng thình thấp xên dốc, ở giữa trung đoạn bộ vị nước sông đổ xuống, tạo thành bao la hùng vĩ mà nước. Giang hạ tự mình tối thượng phương sườn núi sườn dốc mà dưới, như là sa mỏng màn, phục lại thấy thủy lưu va chạm, bay bọt phản tuân, giống như bay lên không tứ tán. Thế như cầu thang vài đoạn dốc hỏi, càng là có thêm trăm ngàn lớn nhỏ nhánh sông cộng đồng trào lên, thanh âm ngân bảo, hình thành khí thế rộng rãi tự nhiên hợp đấu. Một người mặc áo bảo xanh thân ảnh chắp tay sau lưng đứng tại thác nước phía trước, trên thân khí tức mở miệng không ngừng, như là khói khí phủ du, tràn đầy làm cho người khó có thể cân nhắc thần bí. Âm Trường Minh tử trên trời giáng xuống, lần đầu tiên liền cảm nhận được uyển giống như là thiên nhân hợp nhất hòa hợp. Cỗ hơi thở này tuy rằng nhẹ, gây yếu được dường như phàm nhân, nhưng cũng tuyệt đối không phải cái gì phàm nhân có khả năng bày ra. hắn thân phụ kết đan tu vi, hoặc nhiều hoặc ít cũng đối với nguyên anh tiền bối đặc thù phần nào hiểu rõ, đây là là hết sức cao thâm hư vô cảnh giới. Vị tiền bối này chỉ sợ đã đạt đến luyện thần phản hư cảnh giới, chính là tại trong nguyên anh cũng thuộc cường giả. Ta trước kia đã từng đã từng thấy mấy vị nguyên anh cao nhân, nhưng cũng chỉ là tân tấn nguyên anh, căn bản không có loại này cao thâm mở miệng khí độ. Mà theo Huyền tân Vương Thành tin đồn, không khó phán đoán, hắn có thể ngày dạo chơi. Ông Trường Minh trong óc, đủ loại suy đoán chợt lóe lên, thần thái ngày càng cung kính. Hắn rơi vào lý linh sau lưng, nhẹ nhàng mở miệng nói, tử hư tiên bối, ta đến. Một lát sau liền gặp thân ảnh hơi run, như ở trong ngộ mới tỉnh, xoay đầu lại. Ông Trường Minh thầm kỳ quái, tiền bối vừa mới đang suy nghĩ gì? Hắn là xem thắc nước có cảm giác, tại tìm hiểu lại đạo. Hắn nhìn nhìn đứng tại thanh niên trước mặt nam tử, không có chút cảm giác nào kỳ quái, bởi vì hắn có thể xem thấu tầm thường ngụy trang, nhưng mà lại nhìn không tới đối phương trên thân bất luận cái gì che lấp khí cơ dấu vết, thân ảnh ấy cũng không có cái gì tim đập, mạnh đập, rõ ràng cho thấy âm thần một loại hóa thân, không khỏi có chút âm mộ. Năng lực này thiên biến vạn hóa, phạm phu tục tử không có ai có khả năng phân biệt, chính là là ưa thích dạo chơi nhân gian cao nhân bản thân thường dùng, lấy tiền bối năng lực, nói không chừng ngày nào đó biến hóa thành một phạm nhân đứng ở trước mặt mình. Mình cũng không nhận biết, chỉ có loại này như có như không mở mịt cảm giác là nó tinh thần đặc thủ, có lẽ có thể để làm phân biệt thủ đoạn. Âm Trường Minh cũng không có phát ra được, Lý Linh Bí ẩn mà ưu đoán nhìn hắn một cái, đột nhiên loại ra tới, thiếu chút nữa không có bị người hụt chết. Đương nhiên hắn không sẽ nói như vậy, mà là ngựa khí kéo dài nói, "Tiểu Hữu, ngươi có thể xem đã hiểu rõ." Âm Trường Minh vô ý thức quay đầu nhìn nhìn bị chính mình mang tới Triệu Vong Non, người sau vẻ mặt phòng bị cẩn thận, vội vàng hướng Lý Linh chạy tới, sau đó đứng tại Lý Linh bên cạnh, không che giấu chút nào địch ý nhìn xem hắn. Âm Trường Minh cũng không thèm để ý chỉ là dùng như gặp chân bảo nóng bỏng ánh mắt thưởng thức một phen, một lát sau mà lại ảm đạm lắc đầu nói, "Tiền bối thủ đoạn cao minh, văn bối chỉ có thể thoáng suy đoán, đây là lợi dụng nào đó linh tài nghịch phản tiên thiên, thu nhiếp quỷ tổ thái tuế sinh cơ, một lần nữa điều trị âm dương bố trí." Những thứ khác đều xem không rõ. Lý Linh Ha ha cười cười, đối với hắn nói ra, xem không rõ cũng không quan trọng, nhưng mà, ta tới ngươi kiểm tra xem, hôm nay Triệu Vung Nôn, thân thể tình huống đến tụt cũng như thế nào. Âm Trường Minh tinh thần chấn động, mang theo vài phần tự tin hồi đáp, "Hắn hôm nay đã đạo thể thành công, chúc cơ sắp tới, tạm thời thọ nguyên gia tăng lên ít nhất 300 năm." Như nếu dựa theo loại biện pháp này tiếp tục cường hóa, hoặc có thể tu thành hoàn toàn mới trúc cơ đạo thể, càng tiến một bước diên thọ kéo dài. Lý Linh mặt lộ vẻ khen ngợi, nở nụ cười nhẹ. Thật sao? Ông Trường Minh thấy hắn dáng vẻ ấy, trong lòng liền giật mình. Một lát sau mà lại bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, nói những nông cạn này thấy một cách dễ dàng có làm được cái gì? Cái này triệu vông nôn trên thân, chỉ sợ khác có huyền cơ. Thế là môi ruột gan, đem mình bản thân xem xét gặp tình huống khác nói đi ra. Ông Trường Minh là nghiên cứu kỳ thủ thái tuế người mở đường một trong, đối với thực hiện hoàn mỹ dung luyện đã từng từng có tưởng tượng. Hôm nay kết hợp ví dụ thực tế, chậm rãi mà nói, quả thật có không ít đồ vật. Hắn nói chúng tim đen bề ra, hôm nay triệu vương luôn đã được sưng tụng là dương phách đạo thể hình thức ban đầu. Đây là rất nhiều đạo thể bên trong trong đó một loại, dùng dương tính linh khí làm chủ dung nhập huyết nục, tự nhiên có đủ lấy huyết nục diễn sinh, gây chi trọng liên tiếp các loại bản lĩnh, lại khí mạch trầm sâu, sức chịu được mười phần, tồn tại không kém thực chiến năng lực. Nhưng mà cùng mặt khác đạo thể đối với so với cái này một đạo thể cuối cùng là nổi trội ưu thế hay vẫn là trường thọ, mặc dù gia tăng thọ nguyên không phải tiên thiên vốn có, dùng cái cấp độ này pháp môn dung luyện về sau cũng làm cho triệu vô luôn đã có được ít nhất 300 năm trở lên tuổi thọ thế gian đem thọ nguyên lại gọi dương thọ trong lúc này liên quan có thể nghĩ theo ta bản thân tiếp xúc tiền bối đã vì đã vì hắn luyện trúc cơ căn bản nhưng mà trúc cơ pháp lực trừ ra khí huyết tinh nguyên phương diện dự trữ còn cần hỗn hợp thần ý ta cũng không có biện pháp phán đoán hắn là hay không thật đúng có thể trúc cơ nếu như có thể trúc cơ liền có khả năng càng tiến một bước tìm tỏi vật này đối với dùng trúc cơ trở lên tu sĩ ảnh hưởng tới nhưng mà trúc cơ tu sĩ thọ 800 các loại đạo thể đều rất khó siêu việt chỉ có đem tinh khí thần ý dung luyện nhất thể nương tụ ra trần đan phục lại mở đầu tiên Tiếp dẫn ngoại giới nguyên khí tiên nhân tương hợp, có khả năng tăng trưởng đến 3600 vọ, những cơ bản này cũng đã cùng riêng phần mình con đường thành quả liên quan, mà cùng thân này không quan hệ, kỳ thổ thái tuế dù sao không phải thượng phẩm trở lên linh tài, chỉ sợ rất khó sửa đổi biến thành trúc cơ cùng kết đan pháp nguyên. Lý Linh nhàn nhạt, nhạt nói ra, xem ra ngươi thật đúng tiến hành qua không ít nghiên cứu. Âm trường minh mặt già đỏ lên, chỉ là khuôn mặt sớm đã hư tối, lại bị mặt nạ vật che chắn, nhìn không ra, không quan trọng tiện tiến, làm cho cười cho người trong nghề. Lý Linh nói: Ngươi cũng là thế hệ chúng ta trợ tu, một lòng thăm dò trưởng sinh pháp, không bằng chúng ta tới trận đơn giản sạch sẽ giao dịch, không dính nhân quả, không hỏi đến tiếp sau, chỉ đổi lẫn nhau cần thiết như thế nào. Đây là hắn tỉ mỉ cân nhắc qua đi đưa ra phương pháp xử lý, dùng chính mình đối với hương phách nhận thức cùng hiểu rõ, dù dỗ âm trường mình ném ra ngoài nắm giữ trong tay đồ vật, nhưng cũng không cùng lúc hợp tác, mà là trao đổi tri thức, tự hành nghiên cứu. Kể từ đó, đã không đến mức tại nhiều lần tiếp xúc bên trong lộ ra chi tiết, là âm trưởng mình bản thân nhìn đấu, lại không đến mức tiêm nhiễm đến tiếp sau phiền phức. Âm trưởng minh nghe vậy sững sờ, một lát xốc nhưng là gần như khó có thể tin con hỉ tiền bối cùng với ta giao dịch, còn có loại chuyện tốt này. Kỳ thật hắn tới đây trước đó còn có một chút lo lắng, vạn nhất nếu tiền bối cao nhân như đồ kỳ thủ thái thuế, dùng hợp tác danh tiếng cưỡng ép thò tay, chính mình huyết nghiên cũng rất nhiều sản nghiệp, còn có nghiên cứu thành quả, có thể liền đều nguy hiểm. Người đều có hướng tới tự do tâm, nếu như có thể giữ vững độc lập tự chủ, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Nhưng vị trí này hư chân người ném ra ngoài hấp dẫn thật sự quá lớn, âm trưởng mình thân thể cần khôi phục, thọ Nguyên cũng cấp bách đợi kéo dài, không thể không đến cái này một chuyến. Tới trận sạch sẽ giao dịch, quả nhiên là cái tốt đề nghị. Nhưng mà nghĩ lại, mặc dù muốn trở thành tiền bối cao nhân phụ thuộc đều không phải chuyện dễ, cũng không phải là tất cả mọi người cùng sở hữu thế lực đều có tư cách này. Giao dịch về sau không còn liên quan, cái này nói rõ liền là không muốn tiêm nhiễm bên trên chính mình nhân quả, không muốn giao thiệp với huyết nghiễn cung phiến phước. Chẳng biết tại sao, Âm Trường Minh thậm chí có điểm mà thất lạc. Ta vừa rồi ở đâu đáp sai lầm rồi sao? Ta đối với Triệu Vung luôn rất hiểu rõ hay vẫn là có ít, hao tốn vài chục năm công phu đều không phải kỳ môn mà vào, còn không bằng tiền bối hơn 10 ngày tiện tay mà làm. Vị tiền bối này tại sinh mệnh đại đạo tạo nghệ quả thực không thể tưởng tượng, nghĩ như vậy nghĩ không muốn cùng ta các loại có quá nhiều liên quan cũng thuộc bình thường, bởi vì ta các loại căn bản chính là vương hữu Lý Linh gặp ông Trường Minh chậm chạp không đáp, không khỏi hỏi, ngươi không muốn đưa. Ông Trường Minh kịp phản ứng, vội hỏi, hết thể tất nghe tiền bối an bài, nhưng không biết tiền bối nghĩ muốn giao dịch vật gì. Lý Linh nói, ta nghĩ muốn trong tay các ngươi bản thân có quan hệ với kỳ thủ Thái thuế nghiên cứu thành quả. Ông Trường Minh nói, nói ra thật xấu hổ, chúng ta lúc này đạo nghiên cứu giống như có lẽ đã nội nhập lạc lối, cũng không có được cái gì xác thực thành quả. Hắc Ma Cương loại sản phẩm phụ khẳng định cũng không ở tiền bối trong mắt. Lý Linh nói, không sao, ta liền nhìn xem mà thôi. Ông Trường Minh nghe vậy, vừa mừng vừa sợ vừa mắc cỡ. Nghe một chút tiền bối cao nhân đều nói cái gì đó, nhìn xem mà thôi. Đúng vậy à, cũng chỉ có nhìn xem mà thôi. Lý Linh chủ động nói ra, ta cho ngươi một vật, là tạo nên triệu vương luôn hôm nay chạm ngưỡng như vậy bí dược, ngươi có thể đem nó dùng cho nghiên cứu phòng chế, cũng có thể tự hành sử dụng. Nhưng mà thuốc này quý hiếm, như thế nào vận dụng còn phải dựa vào chính ngươi nắm chắc. Ông Trường Minh là khát vọng lịch chuyển bản thân hủ hóa, thậm chí được hưởng trường sinh cũng tệ, nhưng lại không nghĩ tùy tiện sử dụng không rõ lai lịch, không biết bí dược. Kể từ đó, dùng những người khác tiến hành thí nghiệm liền không thể tránh né nhưng mà Lý Linh đem lời nói được rất rõ ràng, bỏ đi âm trường minh trong lòng mơ hồ ý nghĩ. Nếu như không tín nhiệm tiền bối, không phải bắt nó dùng cho thân thể thí nghiệm, mình có thể lợi dụng liền ít đi. Thế gian này đứng đầu làm cho người hối hận sự tình, không ai qua được rõ ràng đã nắm giữ cơ hội, nhưng mà lại bởi vì chính mình chần chờ băn khoăn, không công lãng phí. Lý Linh lại nói, trừ lần đó ra, ngươi còn phải cho ta bổ túc trên người giá. Bộ Tọa không thích mắc nợ người nhân quả, nhưng cũng không muốn bị người khác mắc nợ, hết thể công bình công đạo là tốt nhất. Âm Trường Minh lập tức liền hiểu, đây là một vị chính thức hữu đạo cao nhân, phàm nhân sợ quả hắn sợ nhân. Tiền bối từ đầu đến cuối tại nhấn mạnh, sạch sẽ, sẽ hoàn thành giao dịch, không dính nhuộm lẫn nhau nhân quả là tốt nhất. Ông Trường Minh rất nhanh liền từ trên thân móc ra vài miếng ngọc sách xuyên thành pháp khí sắc vợ, dùng thần niệm khu vật đưa đến Lý Linh trước mặt. Vạn bối vừa vạn tùy thân mang theo tiền bối cần thiết đồ vật. Lý Linh lấy đi qua, thần thức tham dò vào trong đó, tùy ý quét một tí, cười nói, ta cho ngươi một lọ linh dược, chính ngươi phán đoán dưới giá trị. Lại nói tiếp, vận chuyển vật này hay vẫn là ma đạo tu sĩ dùng để trở độc dược cái bình, cũng không biết tùy tiện rửa cầm sạch sẽ có hay không, nhưng bất kể thế nào nói đều độc không chết người, không xảy ra vấn đề lớn. Chính thức nên lo lắng chính là vật này, nhưng mà vẫn là dùng âm trưởng mình chính mình thi dầu ngao luyện sản phẩm sơ chế, hiệu quả thành phần xa không có lý linh chính mình về sau điều phối cao, chuyển hóa hiệu quả chỉ có thể nói là tạm được. Nhưng mà bí phương liền là như thế, đối với lý linh mà nói thành phẩm không cao một bình nhỏ trà vô hương, tại có nhu cầu trong tay người có thể nói giá trị lên thành, âm trưởng mình căn bản không có cái khác lựa chọn, khẳng định phải đạt được vật này. Hắn vào trước là chủ, đem lý linh trở thành chính thức tiền bối cao nhân, cũng không dám lô mãng, thay vào đó chân tâm thật ý suy nghĩ lên chính mình, có lẽ trả giá cái gì một cái giá lớn mới phù hợp. Âm Trường Minh tiếp nhận linh dược về sau thoáng suy tư, mở miệng nói ra, Vãn Bối đại khái cảm ứng một tí, cái này trong dự cận chứa linh luận chỉ đủ ta khôi phục nội tạng huyết đủ, nhưng mà nếu là lại dùng những biện pháp khắc dịch cốt đội cơ, tuy rằng vô ích tại thể chất tăng trưởng, đồng dạng có thể bài trừ thi độc, trọng hoán sống lại, ít nhất còn có thể tăng thọ trăm năm. Kể từ đó, tính cả Vãn Bối bản thân cung cấp nghiên cứu thành quả, đền bù tổn thất tiền bối một kiện có được trăm năm tu vi pháp bảo hoặc là cùng đồng giá trị linh tài thỏa đáng. Lý Linh cười nhẹ nói, ta đỉnh đầu vừa vặn thiếu một kiện pháp bảo, ngươi tuyển chọn cái thích hợp phạm nhân sử dụng a." Âm trưởng Minh nói, "Tốt dứt lời ngay tại chỗ thu hồi linh dược móc ra một kiện toàn thân huyết sắc đỏ sẫm hồ lô tu sĩ luyện chế pháp bảo phương thức khác lạ tại pháp khí nó muốn từ bản thân hút ra pháp lực phong đi vào đồ vật bên trong có khả năng hoàn thành bởi vậy luyện chế pháp bảo càng nhiều hao tổn tu vi cũng càng nhiều nếu không vì chiếu cố chính thức được sủng ái đệ tử hoặc là có thích hợp linh tài có thể bản thân sử dụng bằng không đợi rảnh rỗi cũng sẽ không đi luyện chế hơn nữa bình thường pháp bảo đều chỉ gửi lại chút ít pháp lực có một vài năm phân lượng đảm nhiệm tương đương khí linh tiến hành điều hành khác toàn bộ bằng linh tài bản thân hiệu dụng như vậy đủ rồi sẽ không nhàn rỗi không có chuyện gì phong ấn quá nhiều pháp lực ở trong đó Loại vật này là không thể nào số lượng sinh ra, mỗi một kiện đều là tinh phẩm kết tác. Ông Trường Minh đỉnh đầu cái này một kiện cũng là thật vất vả bảo tồn xuống tới, ý định chính mình sau khi chết lại xem như là di sản phân phối cho môn phái người. Nhưng mà dưới mắt có diên thọ kéo dài kéo dài tính mạng cơ hội, bất chấp nhiều như vậy, hắn Ngân Hồ Lô giới thiệu nói, ta cái này một miệng huyết nguyên Hồ Lô, này đây hái tự mình tự viêm núi thổ Hồ Lô luyện chế mà thành, có đủ trăm năm tiên thiên linh ẩn, hao phí ta chọn vẹn 10 năm tu vi phương tài luyện thành, giá trị hẳn là xỉ, tác dụng của nó là có thể thay thế thân thể, đem bản thân tinh nguyên cùng pháp lực gửi lại vào trong đó lúc cần thiết đổ ra sử dụng dung lượng cùng xuất nhập tốc độ đều cùng trăm năm tu vi trúc cơ tu sĩ gần lý linh suy nghĩ một chút vật này mặc dù tốt nhưng mà lại đối với chính mình tác dụng không lớn bởi vậy không có gì biểu thị âm trường minh nhìn mặt mà nói chuyện rất nhanh lại thu hồi vật này đổi trở thành mặt khác một kiện máy dệt toi giống như đích sự vật vật này là tử kim phi toa đối chiếu tại huyết nguyên hồ lô liền bình thường rất nhiều nhưng cũng có được 60 năm trở lên linh luận thốn hao ta ba năm tu vi phương tài luyện thành có thể phát huy ra có thể so với trúc cơ tu sĩ trốn nhanh chóng vật này đối với tu vi trúc cơ trung hậu kỳ tu sĩ mà nói không có cái gì trọng dụng, nhiều nhất chỉ là thay đi bộ công cụ, nhưng dường như tiền bối có cái gì phạm nhân đệ tử hoặc là muốn mà lại nhân quả mục tiêu, ban thưởng hắn như vậy pháp bảo là có thể dùng chung, chỉ là phạm nhân bản thân không chế như vậy pháp bảo, chỉ sợ còn phải tốt sống luyện tập một phen mới được. Tựa hồ là biết được vật này giá trị không đủ trước đó đước định, âm trường minh lại lấy ra mặt khác vài món, theo thứ tự là phi kiếm, phi đao, nhu tiên, đũa tạ đảng binh nhận hình đích sự vật, nguyên bảo tiền tài cùng ấn tín cũng nhiều là tác chiến tác dụng. Lý Linh ý nghĩ nghĩ. Dứt khoát chọn lựa cái kia kiện từ Kim Phi toa cùng mấy bộ âm trưởng mình từ các nơi thu nạp mà đến sách vở. Người phía trước có thể gia tăng thật lớn hắn cơ động năng lực, như là trúc cơ tu sĩ bên kia bốn phía ngao du. Người sau có thể tăng trưởng kiến thức, phong phú bản thân, có thể so sánh tầm thường công pháp đều hữu dụng nhiều hơn. Quy 1 chương 77, đột phát tình huống. Chương 77, đột phát tình huống. Giao dịch hoàn thành về sau, Lý Linh nhìn nhìn âm trưởng mình, trong lòng ám cảm rất thỏa mãn. Lúc này đây hắn sở cầu đồ vật chủ yếu hay vẫn là huyết nghiễm cung nghiên cứu kỳ thổ thái tuế đoạt được thành quả, đã có nó bộ toàn bộ cuối cùng một khối bính đồ cũng không khó khăn cải tiến trà vu hương sử dụng chuyển biến thành an toàn hiệu quả cường hóa pháp môn thậm chí phàm thân trường sinh thủ đoạn đều muốn chỉ là vấn đề thời gian kế tiếp liền là tốt sống đọc một lượng nắm giữ vật này đến nỗi pháp bảo tử kim phi toa hoàn toàn thêm đầu cái thế giới này chủ loại truy cầu từ đầu đến cuối hay vẫn là trường sinh tự thị lý linh nguyên bản cũng không có tính toán vì chính mình làm một kiện pháp bảo nhưng mà trà vu hương đối với âm trưởng minh tác dụng không nhỏ không có có đạo lý không công tiện nghi đối phương sở dĩ lựa chọn vật này mà không phải mặt khác là bởi vì chính mình thần hồn xuất khiếu cần khắp nơi dạo chơi, đốn khí pháp bảo mới thực dụng nhất, đây là đứng đầu tổ hợp trước mắt nhu cầu đồ vật. Nhưng mà Lý Linh nhận lẫn nhớ thương lấy trong tay đối phương đầu mà khác thứ tốt như vậy giao dịch, đã có một lần tức có lần thứ hai, có lẽ về sau có cơ hội còn có thể lần nữa tiến hành. Suy nghĩ đến ở đây, dứt khoát đối với Âm Trường Minh nói, ngươi còn có lâu dài liên hệ phương thức. Âm Trường Minh ngay ngắn nắm thuốc bột âm thầm mừng rỡ, Thình Líng nghe được Lý Linh nói như vậy, thân thể chấn động. Có, có. Tiền bối muốn của ta phương thức liên lạc, tiền bối cuối cùng tán thành ta. Lập tức vội vàng đem một kiện pháp khí cấp đưa tin linh phụ rút đi ra. Lý Linh xem xét liền biết, đây là cùng loại chính mình cùng Thiên Vân Tông liên hệ cái chủng loại kia linh phủ, lập tức nhận lấy cất kỹ. Ta sẽ nhượng cho thế gian một vị tiểu hữu đại chỉ vật này, sau này có chuyện gì, hắn sẽ liên hệ ngươi huyết nghĩa cùng. Ông Trường Minh không có đợi đến lúc Lý Linh về tiễn đưa phủ chiếu, trong lòng ẩn ẩn có chút thất lạc, nhưng vẫn là bận rộn đáp, văn bối đã hiểu rõ. Lý Linh nói, trở về đi. Ông Trường Minh nghe vậy, cũng không nói thêm gì, yên lặng thi lễ một cái, xoay người rời đi. Lý Linh nhìn xem bóng lưng của hắn biến mất tại phía chân trời, âm thầm gật đầu. Cho đến tận này, cái này ông trưởng Minh còn là phi thường tức thời hắn sẽ không để ý làm cho đối phương biết do Huyền Tân Quốc bên trong còn có một tiểu hữu tồn tại, dù sao đối phương nhất thời bán hội cũng tra không được đầu mình bên trên, thật muốn tra được, thay vào đó ngăn chặn một ít pháp bảo linh tài tại bản thân lỗ thủng. Nghĩ tới đây, hắn cũng không khỏi được cảm khái tỏa ra. Người bình thường đều đem tu sĩ trở thành tiên sư, kính sợ như thần đến đối đãi, nhưng chính thức tiếp xúc qua phía sau liền sẽ minh bạch, tu sĩ cũng có thất tình lục dụng, cũng có các loại tố cầu. Đại khái có thể bình thường đối đãi, chỉ cần bọn hắn không phải toàn trí toàn năng, chính mình chiếm cứ tiên cơ, thậm chí có thể đem đối phương nghịch được xoay quanh. Triệu Vong Nôn, ngươi ý định ở lại phía Nam hay vẫn là theo ta về Vương thành? Lý Linh thu liễm suy nghĩ, nhìn nhìn đứng ở bên cạnh dầu dĩ không vui Triệu Vong Nôn. Triệu Vong Nôn sững sờ, nhất thời lại có một ít chủ trừ, "Ta, ta không biết." Lý Linh nói, "Được rồi, ngươi trở về phía Nam, đến phủ Ứu thành tìm ngươi thê nhi giả trẻ vị trí đi thôi." Triệu Vong Nôn nghe vậy, thần xác chợt kích động lên, "Tiền bối, ngươi cho phép ta về phủ Ứu thành." Lý Linh nói, "Đời người mà tự do, ngươi muốn về ở đâu trở về ở đâu." Đời người mà tự do. Triệu Vong Nôn cảm khái không hiểu. Hắn phàm nhân thời kỳ là tầng dưới chót tiểu dân vừa mới trở thành tu sĩ lại biến thành cao thủ quân cờ còn chưa từng có cảm thụ qua chính thức tự do đây này Lý Linh nói ngươi không giống những nô bộc kia hạ nhân rời khỏi ta liền sống không nổi ngươi là tu sĩ thiên hạ đại có thể đi được chỉ là trừ lần đó ra cũng giúp chúng ta chú ý vùng này tu sĩ có hành động khác như có khả năng tìm kiếm nơi đây tán tu giang hồ đấy ta muốn biết trừ ra huyết nghiễn cung bên ngoài rốt cuộc còn có ai tại cổ động nghiễn sơn thành thành chủ đúng rồi mặc kệ có vô phát hiện định kỳ dùng khấn hương pháp đưa thì ta nếu như gặp được khẩn cấp sự kiện cũng nhớ rõ kịp thời báo tin cái khu vực kia mạnh nhất tán tu âm trường minh biết được ngươi có chỗ dựa nhất định sẽ lước thúc thuộc hạ không dám trêu chọc những người khác cũng sẽ bị loại này trận thế hù dọa còn tưởng rằng huyết nghiễn cung có âm như gì an toàn của ngươi tạm thời có lẽ không thành vấn đề triệu vô đáp tốt lý linh em thầm suy tư bỏ mặc triệu vô nôn như vậy một vị cơ hồ có thể nói luyện khí cảnh giới vô địch cường hoành nhân vật tại tán tu giang hồ quay thế cục tất nhiên khiến cho khắp nơi chú ý thường xuyên qua lại kỳ thái tuế cùng trà vu hương sự tình sẽ tiết ra ngoài vật này giá trị cũng sắp phổ biến là người biết vậy càng đại phong vân nhưng chính mình nắm giữ lấy chủ động hiện thân liền hiện thân nghị che giấu liền che giấu, hoàn toàn có thể tỉ mỉ chọn lựa kế tiếp hợp tác hoặc là giao dịch đối tượng. Hy vọng như vậy ăn bài, có thể làm cho những tán tu kia cùng gia tâm thế hệ đưa ánh mắt tăng tại tu tiên giới đi. Không nên hơi một tí liền lên việc binh đao, quấy nhiễu dân chúng dân sinh. Mấy ngày sau, phòng ma phủ, hàm hương các bên trong, Lý Linh trên mặt mừng rỡ, nhìn xem một đoàn giống như sương ngủ hương vân hiện lên, như là như ý phiêu đắm tại vài thước bầu trời. Mùi thơm nào ngạt kéo dài nu hòa hương thơm từ đó phát ra, đại lượng hương phách như tơ như sợi, như mây như xương mù, tản ra mở mịt ý cảnh. Thành công, trải qua mặt khắc linh tài điều hòa. Dùng hương phách thuốc dục hóa nó hiệu dụng, chính thức đạt đến hạ phẩm linh tài cấp bậc mới trà vu hương. Có lẽ, đây mới là kỳ thổ thái tuế có khả năng thôi phát chính thức hiệu dụng. Lý Linh mấy ngày nay cơ hồ là không ngủ không nghỉ, dựa theo huyết nghiên cùng bản thân cung cấp tư liệu, đem mình đỉnh đầu có thể tìm được các loại linh tài cùng hương liệu đều dùng thử một lần, kết quả thật đúng là đã tìm được mấy loại có thể cải biến nó tốc độ phản ứng thuốc dục hóa độ vật, chỉ để đem nó hiệu dụng nắm giữ. Kể từ đó, hắn có thể căn cứ tiền nhân nghiên cứu thành quả, tùy ý cải biến nó phóng thích hiệu suất, làm được cuối cùng là tinh chuẩn chế. Bởi vậy mà chế tác trà vu hương, cơ hồ có thể nói là hoàn mỹ cũng là kỳ thủ thái tuế loại này linh tài có khả năng cung cấp tốt nhất hiệu quả chiết xuất cùng luyện chế quá trình thậm chí cần vận dụng đến lý linh người hương thơm thiên phú tùy thời khống chế kỳ biến hóa căn bản không giống người thể chất cùng riêng phần mình âm dương hòa hợp tình huống tiến hành điều khiển tinh vi thật giống như đầu bếp nắm giữ hỏa hầu như vậy đồng dạng cách điều chế đồng dạng tài liệu đồng dạng thủ pháp đều không nhất định có thể luyện chế được ra giống như đúc sản vật quy mô hóa tạo nên chính là tiêu chuẩn khẩu vị cũng không nhất định thích hợp cá nhân khẩu vị lý linh nhớ lại lấy chính mình luyện chế quá trình đem trừ ra cần vận dụng đến chính mình thiên phú bộ phận ghi lại xuống tới có thể nói là hoàn toàn không chỗ nào bỏ sót Loại này cách điều chế là không hề giữ lại, chỉ là bất chi bất giác, lại thêm một đống lớn số lượng vừa phải. Xem thời cơ, xét tình hình cụ thể các loại chữ, nhìn xem đã kêu đầu người lại. Không hiểu làm được người đến, chiếu vào phần này thực bí phương tới luyện chế, cũng luyện chế không ra cái nguyên cớ. Ông Trường Minh đạt được cái phương này, có lẽ có thể cải tiến hắn trong tay mình bí dược, nhưng kỳ thật cũng tác dụng không lớn. Hay vẫn là trước thu lại đi. Thứ này chế tác sau khi đi ra, ít nhất có thể gửi một năm trở lên không thay đổi chất, nhưng bảo tồn điều kiện cũng có vài phần chú ý. Lý Linh nhìn về phía chính mình trên mặt bàn một đống nhỏ bột phấn hình dáng kết tinh cẩn thận từng ly từng tí đem nó rót vào dính bụi phấn bên trong, nào bột mì một giống như quấy đều, sau đó làm hình xoắn ốc hình dáng nhang vòng, để lại ở bên cạnh đang chờ đợi nó tự nhiên hong gió. kế tiếp chỉ cần chủ động bị nhiễm kỳ thổ thái tuế độc, sau đó tại triệt để tử vong trước đó thực hiện sinh tử âm dương chuyển đổi, có thể đạt được dương phách thuộc tính đạo thể. nhưng mà kỳ thổ thái tuế bảo tử chất dinh dưỡng cũng không phải là hấp thu càng nhiều càng tốt, nó vẫn tồn tại bản thân tiêu hóa vấn đề. nếu như quả nhiên là hấp thu càng nhiều càng tốt, cái kia chính là thi hóa trình độ càng cao, được lợi càng lớn. Triệu Vương luôn trời sinh căn cốt phù hợp vật này, một hơi tăng trưởng hơn 300 trăm nguyên, đã có thể nói là phạm nhân giai đoạn cực hạ. Nếu như tương lai tần trước trúc cơ hiệu dụng chỉ sợ cực kỳ bé nhỏ, cho nên nói cái gì Phàm thân trường sinh đều là nghe nhầm đồn bậy thổi ra. Nó chính thức hiệu dụng hẳn là cung cấp đại lượng dương tính linh luận, tăng đạo thể sinh cơ. Do đó diên thọ kéo dài kéo dài tính mạng. Nó cùng bản thân nguyên bản thể chất là có xứng đôi đối với tính, có ít người thủ một hai thuộc linh căn tư chất nội trội, có thể rất tốt cộng sinh trưởng thành, liền có khả năng đạt được lớn hơn chỗ tốt. Có ít người vừa lúc là khắc chế thủ một ngũ hành thuộc tính nội trội, vậy thì trái lại suy yếu nó hiệu dụng nhưng dù vậy, bình thường Phạm Nhân lợi dụng nó tăng trưởng cái trăm năm thọ nguyên có lẽ không thành vấn đề. đến nội âm chứng minh, cái kia căn bản chính là mù dậy vò gây loạn, thân thể của hắn hủy hóa, hao tổn đi một tí tuổi thọ, lợi dụng trà vu hương về sau lại khôi phục lại, một vạ mở ra, tăng trưởng vẫn có, nhưng cực kỳ bé nhỏ. bởi vì hắn đạo thể thật sự quá mạnh mẽ, điều chỉnh cân đối về sau bản thân thúc đẩy sinh trưởng dương khí sinh cơ không khác như mối bỏ biển, nhìn xem cũng không tệ lắm, có thể mấu chốt của vấn đề từ đầu đến cuối hay vẫn là thành phẩm a. xác định thứ này công hiệu về sau, Lý Linh bắt đầu yên lặng tính lên sổ sách tới. Đại Lân Giang thần thần lực còn có hương khói nguyệt lực, ta tạm thời không có tính toán ở bên trong. Sau này nếu là tìm tòi đi ra ngoài, có thể bộ đồ phát hiện ra. Cần dùng ta gửi hương thơm thiên phú đến hoạt động động, mới có thể phát huy ra hoàn mỹ phối trí hiệu quả. Cái này chính giữa cũng có người khác không thể đạt đến đặc biệt giá trị, cái này đồng dạng có thể gia tăng ta thân thể của mình giá. Đối chiếu phía dưới, nguyên vật liệu chẳng qua là một ít nuôi trồng thái tuế cần thiết đồ vật, nó cũng không cái ăn Đại đa số thổ một hai thuộc không nhập lưu phẩm linh tài cũng có thể. Đến lúc đó chỉ cần tính toán cái ba năm lần tiền lợi là được rồi. Cuối cùng nhất kết luận là. Loại vật này giá trị kể ra phần vào loại phẩm hạ phẩm linh tài, bình thường dân chúng thậm chí quý tộc đều khó có khả năng dùng được rất tốt. Nhưng mà đỉnh cấp quyền quý, hoặc là luyện khí hậu kỳ tu sĩ vẫn có hy vọng, chỉ cần thứ này ném ra ngoài đến trên thị trường, nhất định có thể đủ đưa tới đến đoạn, sau đó tráng ra giá trên trời. Kỳ thật chân thật cân nhắc, giá trị của nó nên cùng những trời sinh kia thiên tài địa bảo không sai biệt lắm. Thiên tài địa bảo chính giữa cũng là có một ít có thể làm cho người riêng thọ kéo dài kéo dài mạng, tăng trưởng thọ nguyên, công hiệu thậm chí muốn hơn xa ở đây bước. duy nhất không giống là, những thiên tài địa bảo kia người có duyên có được, có chút thời điểm người khác kỳ ngộ đã nhận được. Đàn đột lunwe ăn hoặc là lãng phí mất, chính mình cũng không biết. Huyền Châu cái nào đó quốc gia liền đã từng phát sinh qua linh tài cho heo ăn sự kiện, có người bất ngờ phát hiện, một chỗ thế gian thôn trang nhỏ, có chỉ lợn rừng chưa thành tinh quái, vẫn sống trọn vẹn 180 năm. Có tu sĩ tò mò tiến về trước điều tra, phát hiện có lẽ lầm thực linh tài bản thân gây ra. Bởi vì chỗ kia địa phương thật sự vô cùng xa xôi, quan phủ hai mắt cũng không kịp nghe nói, cứ như vậy lãng phí một cách vô ích. Năm đó đầu kia lợn rừng đã bị người làm thịt nấu thịt ăn, kết quả căn bản vô dụng. Cha Vu Hương cùng những ngẫu nhiên kia đoạt được thiên tài địa bảo không giống. Nó có thể tiếp tục ổn định cung ứng, có tiền người có được. Lý Linh do dự mà, muốn hay không đem vật này nộp lên Thiên Vân Tông. Đại công nhất định là có công lớn, trên mình giao vật này về sau, Thiên Vân Tông cho công bình hồi báo, thậm chí đều đã đầy đủ để cho chính mình Lịch Thiên cải mệnh, chính thức đạp lên con đường tu hành. Hôm nay sinh gạo đã gạo nấu thành cơm, cao tầng sẽ không truy cứu vật này nơi phát ra, sẽ chỉ làm chính mình lưu lại bị phương. Nhưng bởi như vậy, ta sẽ bị rất nhiều người chú mục, buộc nhiều luyện chế nhiều vật này, hiếm có tự do. Thiên Vân Tông sẽ để cho ta lịch thiên cải mệnh lý do cũng sắp biến thành để cho ta trúc cơ về sau có thể nhận được nhiều hơn mấy trăm năm cánh mạng, tốt thu hoạch thêm nhiều hơn trà vu hương. Lý Linh than nhẹ một tiếng, cuối cùng nhất hay vẫn là quyết định. trước dấu diếm tới, thật sự lừa không được, lại đến cân nhắc mặt khác, tốt tại chính mình còn khai thác nam cương bên kia con đường, nếu như tại dân gian ở giữa đem bán đi ra ngoài, hết thảy đều đều ở nắm giữ. chính mình nghĩ luyện chế bao nhiêu luyện bao nhiêu, lúc nào luyện chế liền lúc nào luyện chế, không đáng xem người khác ánh mắt, đây mới thực sự là tự do. như nếu không có trước đó mở nam cương bên kia con đường, Lý Linh là sẽ không giấu đi thiên vân tông, bởi vì không cách nào biến thành đương nghiệp nhưng hiện tại chính hắn cũng có thể lợi dụng nam cương tán tu phường thị tới tây trắng tìm cơ hội sẽ mua mấy phần tới cho mình cùng thê tử sử dụng ngày đó phô điểm lúc này liền cho thấy tác dụng tới thứ này vốn là tán tu bán cho bách bảo cát thiên có thể do chính mình phân tích nghiên cứu ra thành phần biết được nó nơi phát ra cùng phối chi pháp lui có thể đợi nút trong bóng tối nhân vật thần bí bán tháo nó cùng Huyền châu bên trong mặt khác đỉnh cấp quyền quý cùng một chỗ cạnh tranh lý linh nghĩ tới đây thậm chí may mắn nó chỉ có thể cho phạm nhân cùng trúc cơ kết đan tăng thọ đây đối với đại tu sĩ mà nói là ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc có rất nhiều rất tốt thiên tài địa bảo có thể thay thế thay vào đó muốn lo lắng dược tính xung đột ảnh hưởng tới những đỉnh kia cấp bảo vật tài hiệu quả mà cấp thấp tu sĩ hoặc là thế gian quyền quý lại không thể tranh được qua chính mình ngay tại Lý Linh tính toán thời điểm ngoài cửa đột nhiên vang lên một hồi vội vàng tiếng bước chân phụ bên trong đại quản gia từ công công bước nhanh tới phò mã gia ngươi ở đâu Từ công công ở trước cửa ngừng lại nhẹ nhàng gõ cửa phòng tiến đến Lý Linh mở miệng nói vừa dứt lời cửa đã bị đẩy ra Lý Linh gật đầu nhìn hướng đối phương quản gia kia bình thường cực hiệu đúng mực sẽ không vô duyên vô cớ đến bên này đã quấy rầy chính mình. Quả nhiên, Từ Công Công vừa thấy Lý Linh, liền hạ giọng bẩm báo nói, Formosa, hành cung bên kia chuyển đến tin tức, Vương thượng sắp không được. Lý Linh ngay vậy sững sở, một lát sóc nhưng lại một lần nữa giật mình nhớ tới, cái này cũng không coi vào đâu ngoài ý muốn. Huyền Tân Quốc chủ hoạn có bệnh tiêu khát chứng bệnh, lại dáng người mập mạp, đi đứng cùng nội tạng đều đã sớm khó chịu nổi gánh nặng. Trong nước vua và dân sớm đã biết rõ hắn nhanh không được, mấy năm này đều là sống lâu một ngày lợi nhuận một ngày. Nghĩ tới đây, Lý Linh than nhẹ một tiếng, nói cho công chúa có hay không? Từ Công Công hơi thở phì phò, buồn bực thanh em hồi bẩm nói, đang muốn đi bẩm báo đây này. Loại chuyện này hắn cũng không dám tùy tiện làm người khác chân chạy, chỉ có thể chính mình vất vả hai đầu chạy. Lý Linh nhìn hắn một cái, nói, "Được rồi, ta đi nói cho nàng biết đi, đợi chút nữa chúng ta liền đi hành cung nhìn, ngươi coi được trong phủ." Từ Công Công nói, "Vâng." Nhìn xem Tử Công Công rời đi, Lý Linh đột nhiên thần sắc hơi động, nghĩ nghĩ, đem nhưng mà vẫn hay vẫn là ngưng tụ cao hình dáng trà vu hương lấy một phần, đi ra ngoài. Quy một chương 78, Thiên mệnh có tranh. Chương 78, Thiên mệnh có tranh. Rất nhanh, Lý Linh cùng cựu công chúa liền chạy tới thành bên ngoài suối nước nóng hành cung. Lúc này tin tức còn không có truyền ra chỉ có cửu công chúa cùng vài tên nhận coi trọng vương tử, trọng thần chạy đến. Thấy, cũng không nói thêm gì, trực tiếp đổi tới trong tẩm cung. Ngày xưa ban ban nghiên nghiên tể tụ sa hoa lãng phí tình cảnh không hề, Huyền Tân quốc chủ cực lớn thân thể như là núi thịt nằm nghiêng tại trên giường êm, bởi vì vô cùng mập mạp, hắn thậm chí liền nằm xuống đều khó khăn, chỉ có thể bảo trì như vậy tư thế. Lý Linh bọn người đi vào thời điểm, ngay ngắn chứng kiến ngựa ý chỉ uy bọn thái giám cho Huyền Tân quốc chủ nhấc chân, toọng mộng chân phải cuối cùng là cái đã bệnh biến bắc chân, ngón chân lớn xuất hiện rõ ràng loét đạt đến hoại thư. Huyền Tân quốc chủ không có khí lực, có chút thở phì phò, liền lời nói cũng khó nói đi ra. Vương thượng, vương thượng. Thấy mọi người tiến đến, một gã cung nữ vội vàng tiến đến Huyền Tân quốc chủ thân bên cạnh, nhẹ nhàng lay động thân thể của hắn, thế nhưng mà đối phương chỉ híp mắt nhìn vào mọi người một tí, mà lại không có có phản ứng gì. Ngụy Y nói ra, vương thượng thần trí không rõ, nghĩ đến không có gì trí giác. Một lát sau phân phó cung nữ, một lần nữa cho vương thượng cho ăn uống chút nước. Cung nữ nghe theo, không lâu về sau, quả nhiên gặp Huyền Tân quốc chủ mở to mắt, nước, nước. Ta muốn uống nước. Cung nữ nhìn nhìn Ngụy Y, chỉ phải một lần nữa cho Huyền Tân quốc chủ thêm một ly nhưng Huyền tân Quốc chủ rất nhanh lại khép hờ hai mắt mơ mơ màng màng nghĩ muốn thức đi Thừa tướng gấp đến độ đầu đầy là đổ mồ hôi tất cả vương tử cũng hai mặt nhìn nhau không biết như thế nào cho phải Cựu công chúa thở nhỏ tại Tiên môn phúc địa thanh tu đối với Huyền tân quốc chủ cái này tục nhân cũng không phải là rất chào đón nhưng dù sao cũng là cha ruột thấy thế đồng dạng níu chặt lông mày có chút xoắn xuyết tốt sau một lúc Thừa tướng đánh vỡ trầm mặt nói sẽ không có chút trăm năm linh sầm các loại linh tài hư tốt sau muốn tỉnh lại lời nói lời nói nha Nữ y nghe rõ bất đắc dĩ lắc đầu vừa mới cũng đã dùng qua nhưng không có có hiệu quả Lý Linh đột nhiên nói trong tay của ta có một phần được từ tán tu phường thị kỳ đồ vật có lẽ sẽ có dùng cựu công chúa nhìn về phía hắn mặt lộ vẻ kinh hỉ là cái kia trà vu đoạn tục cao bên trong đề cập lấy ra hư vấn lý linh nói đúng vậy ngự y vội hỏi phò mã ra ngươi có biện pháp lý linh nói ta cũng không biết thử xem xem rồi nói sau lúc này từ trong lòng lấy ra trước đó chuẩn bị tốt trà vu hương để cho người tìm đến đồng lô đem nó đặt tầng giữa ngân diệp bên trên dùng hương than còn lại ấm hun sấy sau đó lại để cho một gã cung nữ nhẹ nhàng gió mượn bên ngoài sức gió thẩm vận thần niệm vận chuyển hương phách dung nhập huyền tân quốc chủ thân thân thể Hắn làm được đặc biệt thuần thuộc cùng bí ẩn, mà ngay cả gần trong gang tấp cựu công chúa đều không thể nhận ra, bầu trời có rất nhiều vô hình đồ vật tại bu lên, bị Huyền Tân quốc chủ thân thể hấp thu. "Hảo hương a, đây là vật gì?" Mọi người người hương thơm, tất cả đều tinh thần chấn động, chỉ cảm thấy nó chất mùi thơm nào ngạt kéo dài nhu hòa, có giống người để cho người như là đắm chìm trong trong nước ấm thoải mái dễ chịu cảm giác, trọn vẹn thân thể cũng bắt đầu ấm áp. Huyền Tân quốc chủ cuối cùng trì hoãn quá mức tới, mở mắt. "Tỉnh tỉnh." thật sự tỉnh." Mọi người tất cả đều mặt lộ vẻ vui mừng. Nhưng Lý Linh mà lại trong lòng trầm xuống, thế nhưng không dùng Huyết nhiên cung trong tư liệu, đem người tuổi thọ chia làm thiên thọ cùng người thọ, đơn giản mà nói, liền là thiên địa hai hồn cùng huyết phách mệnh nguyên phân chia pháp. Giống vậy nói quỷ hồn cũng có thiên thọ, quỷ thần cũng không phải trường sinh. Thoạt nhìn, nó là sau khi chết lại liên tiếp, ý chí có thể trường tồn, nhưng cái này cuối cùng cũng không phải là chính đạo, trừ ra Tam thai bất nạn, còn có thiên nhân ngu suy, tuổi thọ cuối cùng thời gian đó, chính là đại la thần tiên cũng phải bị mất mạng, há lại dược thạch hoặc là bình thường linh tài có thể triệt tiêu hay sao? Lý Linh chủ động bày ra vật này, cũng là ý tưởng đột phá hắn cũng không thể đủ xác định vật này là hay không sẽ đối với loại này hấp hối thời gian đó người bệnh có tác dụng kết quả đến nơi này thời gian mới phát hiện vốn là nay đã không khỏe mạnh thân thể tiêu hao quá nhiều sinh mệnh nguyên khí từ bên ngoài đến bổ ích nhất thời bán hội khó có thể hấp thu đã không còn kịp rồi hắn được có phần này tuổi thọ đi chậm rãi dung luyện cùng hấp thu những dương này phép chính khí mới được nếu như một mực cưỡng ép tiêm nhiễm đi xuống nói không chừng muốn đem nó thân thể chuyển hóa trở thành bất hủ đục linh chi như thế to một chồng chất đục linh chi lý linh ngẫm lại đều cảm giác các hàn bất động thanh sắc xua tán trà vu hương chỉ xem như là thiên mệnh có tranh chỉ có tu tiên. Quả nhiên, tu tiên vấn đạo mới là chính độ còn lại người đều hạ phẩm a. Nhưng vô luận như thế nào, Huyền tân Quốc chủ tinh thần đều tốt lên rất nhiều, bắt đầu hồi quang phản chiếu. Hắn hiếp đôi mắt nhỏ nhìn nhìn mọi người, tư duy rõ ràng, một miệng lanh lợi, rất tốt, các ngươi đều đến. Phu vương, vương thượng, Huyền tân quốc chủ khoát tay áo, hữu khí vô lực nói, người qua năm biết thiên mệnh, thân thể của mình tình huống gì, bổn vương sớm đã hiểu rõ. Thừa dịp cái này cơ hội đem sự tình khai báo đi, cũng tránh khỏi phiền phức. Nói xong chỉ chỉ đứng ở một bên nhị vương tử, sau khi ta chết, quốc vương ngươi làm tất cả công việc như cũ, gặp chuyện nhiều nghe một chút, thừa tướng cùng thần dân ý kiến. nhị vương tử trên mặt ngay ngắn bi thiết, nghe được huyền tân quốc chủ nói như vậy, bọn rộn đáp, nhi thần ghi nhớ. lão lục, lão thất, lão bát, các ngươi cùng ta đồng dạng, đều là ham hưởng thụ tính tình, ta danh nghĩa không sao hiếm quý bảo vật các ngươi nhìn xem phân ra đi, còn có mặt khác tông người nghĩ muốn cũng chia một chút, không muốn cả ngày nghĩ đến ăn mảnh, nhưng mà linh tài được lưu cho lão nhị thu mua tà tu, các ngươi cũng thông cảm một tí. bị điểm tên mấy vị vương tử trên mặt không biết là vui hay buồn, vội vàng tạ ơn. huyền tân quốc chủ lại nhìn một chút cựu công chúa, lão ngươi thở nhỏ liền là có phúc có thể có cái tiền đồ, không giống chúng ta phàm phu tục tử. hắn nói đến đây, nhẹ nhàng thở dài, phàm tục đồ vật cũng không muốn nói nhiều. Ta còn lưu lại mấy phần linh tài cho ngươi, Lý Linh ngươi cũng lựa chút lưu hương, hương liệu đi. trong tay của ta đầu còn giống như có kiện pháp khí bếp lò, đến lúc đó cùng trong phủ kho tìm xem xem. mắt khác con cái đồng dạng phân ra một ít tài sản cùng thổ địa, đây là thuộc về vương tộc tài nguyên. mặc dù Huyền tân Quốc tương lai sụn rốc, đến thay đổi triều đại, đều nhưng mà vẫn còn có thể nuốt ở tự mình đất phong bên trong làm thành chủ, nên ngăn ngược, không đến mức biến thành bình dân dân chúng. hôm nay rất nhiều vương công quý tộc, các nơi chư hầu cũng là như vậy tới. Cuối cùng, Huyền Tân Quốc chủ lại nói, nhưng không có kia danh phận cơ thiếp cung nhân đều thả ra, cho một ít vàng bạc, diễn phần mình trở về nhà đi, không, có nhà các ngươi cũng có thể thu, không cần băn khoăn tiếng người, cứ so sánh chết theo tốt. Huyền Châu các quốc gia là có chết theo chế độ, bởi vì trường sinh bất hủ cũng không phải là hư vô mà mịt, mà là thật sự rõ ràng tu tiên đạo quả, phàm nhân Vương hầu sinh lòng hâm mộ, mà lại lại không thể thực hiện, bất đắc di tại mộ táng trên chế độ truy cầu cùng bắt trước. Sự tình chết như sinh, là vương công quý tộc mai táng một đại nguyên chính là. Vậy cũng là người chi tướng chết nói, nói cũng lương thiện, mọi người hiểu rõ, tất cả đều nhận lời lớn nhỏ mọi việc kỳ thật đã sớm an bài tốt, Huyền tân Quốc chủ sai người mang tới trước kia viết xong di mệnh, lần nữa đóng dấu xác nhận, cùng với mọi người kéo việc nhà. Không lâu về sau, hắn mơ mơ màng màng thế đi, không còn có tình lại. Lý Linh xem như là họ khác người, không cần phải quá nhiều lấn bảo. Không lâu về sau cùng với vừa mới lên cấp là trưởng công chúa thê tử xuất cung, để cho kế vị tân vương bận rộn đến tiếp sau sự tình đi. Hắn vả vốn là quốc chủ không có gì thân tình, đối với nó chết bệnh cũng sớm có chuẩn bị, đối với cái này cũng không quá nhiều cảm tưởng, chỉ là ẩn ẩn lo lắng, dưới mắt trong nước gặp tai họa nghiêm trọng, các nơi quan phủ không còn chút sức lực nào, dân gian năng ngược bị chết thật sự không phải cái gì thời cơ tốt nhị vương tử nếu không thể mau chóng chấp trưởng triều chính an ổn lòng người kế tiếp chỉ sợ còn phải có một đống lớn phiền phức trong xe ngựa cựu công chúa giúp vào lý linh trong lực nhẹ nhàng nói ra không nghĩ tới phụ vương cứ như vậy đi mấy năm này bệnh tình của hắn một mực nghiêm trọng ta lại không có như thế nào nhìn có thể hay không quá mức một ít lý linh nói người là có cực hạ ngươi nhiều năm trước liền đã không có mẫu phi tại tiên môn phúc địa tu luyện không chào đón hắn cũng thuộc bình thường cựu công chúa thở dài nói bây giờ nói những đã này vô dụng nhưng mà ta ngược lại là hơi có chút lý giải vì sao lão tổ đến nay nhưng mà vẫn nhớ ký tình cũ muốn xem chú ý huyền tân vương tộc lý linh nói vậy sao cựu công chúa nói trường sinh không dễ con cái hậu nhân là đạo thống cùng huyết mạch kéo dài kỳ thác chỉ có như thế có khả năng đối kháng tử vong nói xong nhưng là bắt được lý linh tay chăm chú nắm chặt bắt đầu trầm mặc. lý linh cũng không biết cựu công chúa suy nghĩ cái gì nhưng thấy nàng mệt mỏi thân sắc chỉ có thể đem nó ôm sát không nói gì an ủi kế tiếp mấy ngày tân vương đăng cơ đại xá trong nước liên tiếp phổ biến một loạt giảm phụ lo lắng dân chính sách ngược lại là hiện ra vài phần còn hơn nó phụ cận chính chỉ tiếc phía nam sớm đã thối nát. Thế cục nếu không không thấy chút nào chuyển biến tốt đẹp, thay vào đó đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Đoạn trước thời gian, thâm thụ khắp nơi chú ý nghiễn sơn thành vậy mà đánh thắng quan quân vây quét mấu chốt một chiến dịch, thắng được tốt cục diện. Những bắt trước kia phân liệt thành bang, quận huyện cũng nhao nhao đắc thế, khí diễm bùng cháy mạnh. Càng thêm khiến người ngoài ý, hay vẫn là tiên vương con thứ ba, sớm thụ phong tước vị hoài giang hầu vậy mà công khai đứng ra nghi vấn tân vương, các loại xuyên tạc di mệnh, tư thông cung nhân, vi phạm nhân luân, tin đồn thất thiệt mũ khấu trừ đi lên, huyên náo vua và dân chấn động. Mà ngay cả lý linh trong nhà đều có một vị áo bảo xanh liên quan trung niên tu sĩ lần lượt hoài giang chờ bái thiếp cầu kiến. Lý Linh cùng cựu công chúa sở không cho phép đối phương lai lịch, nhưng thấy sự tình vượt tam vương tử thảo luận một phen, hay vẫn là già mà thấy. người này khí chất nhẹ nhàng, ôn hòa nho nhã, một bộ uyên bác văn sĩ hình dáng, cảm ứng được một đám người tại một bức tường cách bên cạnh ở giữa cũng không thèm để ý, chắp tay làm lễ nói, tại hạ đạo hiệu thanh tùng, vốn là nhàn vân giã hạt một tản tu, gần đây tâm huyết dâng trào, đêm xem thiên tượng, phát hiện huyền tân quốc có đại hung ra. Lý Linh lạnh lùng cười cười, đánh gậy đối phương nói, thanh tùng đạo nhân vậy sao? Không muốn đem ta trở thành vô tri ngu dân cái gì đem xem thiên tượng, đại hung nhẹ ra, như thế suy diễn thiên cơ thuật, liền đại tu sĩ cũng khó khăn nắm giữ. ngươi một kẻ tán tu tại sao cái cấp độ này bản lĩnh? Thanh Tùng cười nói, vậy cũng chưa hẳn, thiên địa tạo hóa, kỳ ngộ dư người, há chỉ đại tu sĩ bản thân đơn độc hưởng? Chúng ta tán tu quanh năm tìm u tìm toại bí mật, du lịch lưu lạc, mặc dù vô đại đạo đều có thể, cũng có riêng phần mình cơ duyên, liền làm một ít phàm phu tục tử, đồng dạng khả năng có được tổ tiên bản thân di dị năng, tại hạ tự hỏi, đối với vọng khí tướng nhân vẫn có tương đối có vài phần tâm đắc. A, Lý Linh nghe vậy, giống như cười mà không phải cười, đã như vậy xin hỏi đạo hưu có gì cao kiến thanh tùng đạo nhân tự tin cười cười nói ra mà lại nghe giận cả người dùng tại hạ thiệt kiến huyền tân quốc vận số đã hết rất nhanh muốn vong lý linh biến sắc lớn mật huyền tân vận số chính là tiên môn tiên sư sở định há lại ngươi một kẻ tán tu có thể ngông cuồng thảo luận thanh tùng đạo có người nói cái kia cũng chưa chắc chúng ta cũng huyền tân quốc cảnh nội tu sĩ như thế nào nghị luận không phải lý linh nói có ai không cho ta đem cái này cố lộng huyền hư yêu nhân vinh ra đi ra lệnh một tiếng lập tức liền có không ít hộ vệ vọt lên tìm đến dương cung Bạc kiếm thanh tùng đạo nhân cười ha ha thân thể bay vút lên đi ra ngoài, vậy mà tại dưới chân sinh ra một đoàn giống như sợi bông màu trắng liên vân, tựa hư mà lại thực ở giữa, vương vàng độc lập. Lý Phỏ Mã Phạm Thai mắt thường không nhận thức thiên cơ, cho rằng bản đạo nhân là yêu nhân, bản đạo nhân cũng không trách người, vốn lấy ta xem, các hạ nhưng là cái có số mệnh, năm nào không thể nói trước phải ngồi phong hóa long, nhất phi trùng tiên. Hôm nay không hài lòng, tạm thời sau khi từ biệt, ngày khác hữu duyên lại tự Nói xong, phiêu giật phong khoáng đáp mây bay mà đi, chỉ để lại một đoàn hộ vệ mắt to trợn mắt nhìn đôi mắt nhỏ, đối với cái này không có biện pháp cái kia hình như là phu quân sinh vân hương bạn thân luyện thần khí vân người nọ là từ đâu được đến không lâu về sau cựu công chúa đi ra thần sắc mặt ngưng trọng vẫy lui người ngoài cuộc lặng yên nhắc nhở Lý Linh nói ta đã nhìn ra cho nên mới không có cường lệnh hộ vệ công kích người này lai lịch chỉ sợ có chút vấn đề nói không chừng là cùng lần trước trừ Nguyên quốc người cầm ta đồng dạng xuất từ đồng tông đồng môn bạn thân bệ ngự kế cựu công chúa nói ta cũng lo lắng là như thế này tam ca như thế nào cùng những người này pha trộn cùng một chỗ Lý Linh không dùng là quái có lẽ đơn độc bằng lòng cho hắn chỗ tốt gì cựu công chúa nghe vậy nhẹ khẽ thở dài một tiếng mà lại không nói thêm gì. Sự thật thật đúng là khả năng chỉ đơn giản như vậy. Bởi vì cái gọi là quân quyền tiên thụ, một cái vương triều chính thống tính năng hay không đạt được rộng khắp thừa nhận, ngay tại ở nó dựa vào là chỗ rửa kết đan chân nhân phải trang đầy đủ cường lực. Hoàng Vân chân nhân xem như là uy tín lâu năm kết đan tu sĩ, tự nhiên là đầy đủ cường lực, con cháu đời sau của nàng đơn độc hưởng huyền tân quốc tội 3000 năm, có thể nói là thế vận hưng thịnh. Nhưng bởi vì cái gọi là hang quá hóa dở, một người môn hạ khống chế nào đó dưới quá lâu, vô luận đối với tông môn hay là đối với bản thân, đối với người khác là bất lợi cục diện, tiên môn cũng muốn dẫn vào cạnh tranh cơ chế. Lần này Hoàng Vân Chân Nhân bế quan tiềm tu, thành chính là nguyên anh cao nhân, bại chính là lao hủ tán tu, không chết cũng chỉ còn lại có mấy trăm năm có thể sống, vô luận như thế nào cũng phải làm cho ra Huyền Tân lợi, cung cấp tuổi trẻ tu sĩ thượng vị. Vài ngày trước, Lý Linh cùng cựu công chúa còn đảm tiểu đến, cùng lắm thì cái này Huyền Tân Vương triệu bị thay thế, đổi thành mặt khắc kết đan chân nhân thân thiết tới chấp trưởng, có thể thấy bọn họ ở sâu trong nội tâm cũng đã ý thức được cái này đại Huyền Tân sớm muộn muốn xong, chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng thật muốn bị ngoại nhân đâm phá, có thể sẽ tại chính mình thế hệ này người chứng kiến, còn bị bụng dạ khó lường người đến cửa thăm dò, thật đúng là khó có thể phong khinh vân đạm. Lý Linh gặp cựu công chúa mặt trong lòng thần sắc lo lắng, an ủi, hỏi trước hỏi xem tiên môn bên kia có cái gì thuyết pháp, lão tổ có lẽ sẽ có đề điểm. Kết quả vừa hỏi phía dưới, lão tổ cũng đã trầm mặc. Thật lâu mới sâu kín nói ra, trong tông hoàn toàn chính xác có người nghĩ muốn thừa dịp ta bế quan cấp lấy phong quốc, thật không ngờ, vậy mà đến cửa thăm dò. Nhưng mà dưới mắt còn chưa kịp, việc này nguyên bản liền cùng các ngươi vợ chồng không quan hệ, hắn muốn biết, nhưng mà là các ngươi có không có dạ tâm, sẽ hay không biến thành trở ngại. Quy một chương 79, Thiết Thiên giả tiên thánh thần Phật. Chương 79, Thiết Thiên giả tiên thánh thần Phật. Cấp lấy phong quốc có thể là tiên môn không điểm mới một một lượng lớn đệ tử xuống núi lịch lãm rèn luyện có chân nhân nghĩ muốn mượn cơ hội này vì chính mình tử tôn hậu nhân như lợi Tiểu công chúa như có điều suy nghĩ lý linh hỏi đây là tiên môn ở giữa đóng đô thiên hạ phân chia phong tất cả châu nội tỉnh sao ta trước kia tuổi hầu nghe đã từng nói qua huyền châu các quốc gia quân quyền thiên thụ vị cách quyền hành đều là có định số nhưng mà danh giới không ngừng riêng phần mình quốc thổ dân số tài phú cũng muốn bằng bản sự tự hành tranh thủ cựu công chúa nói đúng vậy năm đó huyền tân cũng là mượn nhờ tiên môn định ra đại thế khởi binh tranh phong tranh giành mà đến Nếu như lần này có người nghĩ muốn mượn Lao Tổ Bế Quan chi cơm nghiu đoạt phong quốc, một hơi tiêu diệt huyền thân, thật đúng là có khả năng đem gạo nấu thành cơm." Lý Linh nói, những người hiểu biết ít kia vãn bối thật đúng liền không sợ đắc tội Lao Tổ hư. Cựu công chỗ nói, tiên môn là giảng quy củ, chỉ cần không làm diệt môn tuyệt hậu cái kia một bộ, chết tổn thương các biệt đệ tử môn phái người được coi là cái gì? Là cá nhân đều mơ tưởng trên việc tu luyện tiến, tài nguyên cũng nên tranh bên trên một tranh, đổi tại cổ tu thời đại, không có thiên môn, không có quy củ, đó mới thật sự sợ hãi đắc tội. Nhưng lúc kia cũng không có phong quốc cùng tông môn mà nói, cũng không có tán tu cùng tông môn khái niệm chỉ cứ một chỗ linh phong phúc địa lâu rồi mới bắt đầu sáng tạo thế lực. Lý Linh nói, cái kia nó cũng là trước kia thời đại xuất thế mới là chủ lưu, tiên phẩm có khác không chỉ có thể bây giờ có thể lực bên trên, còn có không đối với vãng lai ngăn cách, nhưng đều có người phát hiện nhân quả có thể dẫn đạo cùng lợi dụng, cũng có thể dùng thể chế thay liền đem phong quốc tiên môn đều tạo dựng lên. Lý Linh cũng không nói ra miệng chính là tu sĩ đều giảng bằng quan, vì sao còn muốn dùng phạm nhân quốc gia cùng môn phái trói buộc chính mình? trong lúc này tự nhiên là có huyền cơ, cái thế giới này là có nhân quả, nhưng mà tại sao tu sĩ một phương kính sợ có phép, một phương diện lại không cho là đúng? nguyên nhân căn bản ngay tại ở thiên đạo mung lung, cảm ứng quá yếu, tác dụng quá cơ giới hóa, trộn câu người chu, cướp đoạt chính quyền giả hầu, thiết thiên giả tiên thánh thần phật, đại tu sĩ, đại thành tiểu người tất nhiên là thâu thiên đạo tặc. đối với ở thiên địa đại đạo vận hành quy luật tồn tại người bình thường còn lâu mới có thể đạt đến tâm đắc. Lý Linh thử phân tích, cũng cảm giác thiên đạo có linh, rộng lớn to lớn, được sương pháp vong lồng động, nhưng khó lọt, nhưng lại cũng không như người như vậy nhạy bén mau lẹ. Sớm có thông minh thế hệ đem bên trong quy luật nghiên cứu cá thấu triệt, ngượng nhờ các loại phương pháp tranh tiếp tiêu thai mà ngu dốt thế hệ vẫn còn ngốc núc nick theo đổi lấy thượng cổ chuẩn tắc, nghiên cứu một ít quá hạn đạo kinh. Nhân quả thường thường không phải lập tức liên báo, mà là tại tối tăm bên trong tích lũy hoặc là tiêu hóa, tối thiểu mấy trăm hơn một ngàn năm mới sẽ thành hình. Có cái này công phu, tu vi thấp đều đã sớm sống thọ và chết tại nhà. Cái gọi là không phải không báo, thời điểm chưa tới, căn bản chính là bất đắc di sự thật. Nhân quả luận dấu vết bất luận tâm, chỉ sẽ tuân theo cơ giới nguyên tắc. Bạn khác đối với hành vi có sở cảm ứng, đại năng tu sĩ hoàn toàn có thể lợi dụng đám đệ tử người làm việc thay đúng tiếp, hoặc là lợi dụng thể chế cùng quy củ công khai bóc lột. Bởi vì cái gọi là nát nước bùn ở bên trong gia hoa sen, cứ có biện pháp tẩy trắng nghiệp, hóa thành hợp pháp hợp quy thu nhập, tẩy không sạch mới chịu gặp nạn. Có cái gì báo ứng cũng là lệnh vị thể chế, chính mình tiếp tục xứng tôn làm tổ, cái này có thể so sánh những cổ tu kia cao mình không biết gấp bao nhiêu lần. Như thế đủ loại, sáng tạo ra dưới mắt một tiếp xúc, đều là thiên địa đại đạo ở nhân gian chiết sạc. Hoàng Vân chân nhân cũng không có đem tiên môn bên kia biến cố cáo tri, bởi vì Lý Linh cùng Cửu Công Chúa là tiểu bối, không cần phải quá nhiều quan tâm trưởng bối sự tình, nhưng mà lại ám chỉ một cái vấn đề nghiêm trọng, cái kia chính là bắt đầu có người ngấp nghé nàng phong quốc quyền lực, nghị muốn nhờ tông môn quy củ tiến hành cướp lấy. Cái này đối với bọn họ mà nói, vấn đề không lớn, nho nhỏ đánh cờ mà thôi, nhưng cùng chính thức quân cờ không giống chính là trận này đánh cờ bên trong mỗi một con cờ đều không phải chân chính quân cờ mà là sinh động đại người sống mỗi người đều có thân hữu bạn cũ yêu thích căm hận bọn hắn là bất luận cái cái gì xem như là cùng tư tưởng đều tồn tại lẫn nhau liên quan đến quan hệ thân là tân vương nhị vương tử tự nhiên ngay tại trong cục, tam vương tử khả năng bị người đầu độc đã xuống nước mà không biết một ngày kia đối mặt khốn cảnh thường có huyết thống quan hệ cựu công chúa xin giúp đỡ cựu công chúa nên như thế nào lựa chọn có thể hay không bị liên lụy đi vào trở thành một trường kiếp nạn cựu công chúa là phàm thế quý tộc lao tổ huyết ruệ Trời sinh liền hưởng thụ lấy phàm dân bản thân không thể đạt đến phú quý, đây là nàng nguồn gốc của tội lỗi, không có bất kỳ sản nghiệp là không có căn cứ được đến. Dù là trong đó có tổ tiên cố gắng nhân tố, cũng đồng dạng tồn tại bóp lột cùng kết đoạn. Hoàng Vân chân nhân quật khởi trong quá trình, giết bao nhiêu người, chiếm bao nhiêu bảo vật, chuyển hóa bao nhiêu chỗ tốt tại đệ tử cửa trên thân người, nhưng có hay không này bồi thường sạch sẽ, sẽ. Cho nên mặt ngoài xem ra nàng không có cái gì làm, là vô tội, nhưng thiên địa đại đạo nhưng mà vẫn muốn gây thai kiếp tại nó trên khuôn mặt. Có lẽ lúc này đây nhân kiếp của nàng cũng tới, như nàng ứng kiếp mình cũng sẽ bị liên quan đến đi vào. Chẳng lẽ còn có thể làm trái bản tâm, ngồi nhìn nàng gặp mà không để ý tới? Có đạo lữ, có người đến đỡ, quan tâm bảo vệ, cũng là một loại nhân quả, dựa vào cái gì ngươi liền có khả năng như vậy hạnh phúc khoái hoạt, nhưng chẳng lẽ này đều là chuyện đương nhiên ư? Chánh lẽ một kiếp này vô cùng đơn giản, nhân tâm chặt đứt thân tình cùng tình yêu là được, nhưng Lý Linh để tay lên ngực tự hỏi, cựu công chúa làm không được, chính mình cũng làm không được. Nhân kiếp phần lớn đều là lợi dụng người yêu hận tình cựu lẫn nhau liên quan đến, bí ẩn kích phát, mặc dù không có thiên kiếp tới hung rực rực, nhưng hiểm ác trình độ thường thường là chỉ có hơn chứ không kém. Lý Linh trong lòng đối với cái này sự tình sớm có lập kế hoạch, mặc kệ lao tổ như thế nào trấn an nhận lời, hứa hẹn bảo đảm, cũng chỉ dám tiến nhiệm một nửa. Đó cũng không phải hoài nghi lão tổ nhân phẩm cùng năng lực, mà là biết rõ, chỗ dựa núi ngược lại, dựa vào mỗi người chạy, tự lập tự mình cố gắng mới là vương đạo. Nhưng mà Lý Linh sớm mà bắt đầu thử như là đại tu sĩ như vậy suy nghĩ, đối với trong đó huyền cơ thấy rõ. Vừa vặn hôm nay có Thanh Tùng đạo nhân chính mình đưa tới cửa tới, Lý Linh biểu hiện ra bất động thanh sắc, chỉ là theo quá khứ thanh quý phò mã thói quen trấn an cựu công chúa một phen, cũng không có nói ra cái gì thực chất tính đề nghị, vụộm trộm mà lại thần hồn đêm dạo chơi như là ngày đó truy tung cái kia vệ đốc giống như xuất phủ mà đi cái kia thanh tùng đạo nhân vừa mới tìm tới tận cửa rồi không chừng liền ẩn nút tại đây vương thành bên cạnh hoặc là tam vương tử quý phủ hoặc là liền là tại thế ngoại cấp vùng lý linh đối với đêm dạo chơi sớm đã quen việc dễ làm rất nhanh liền tại không trung xác nhận đối phương hành tung sau đó một đường theo vị truy tung hướng phía ngoại ô mà đi hơn nửa canh giờ qua đi hắn ở ngoài thành 30 mươi dặm dưới cái nào đó trang viên ngừng lại nơi đây dựa vào núi bằng nước ban công mọc lên san sát như rừng lâm viên xa xỉ hoa mỹ xem xét liền là phi phú tức quý biệt viện sở tại sau khi đi vào hơi chút tìm kiếm vậy mà lúc này phát hiện trọn vẹn bốn gã luyện khí cảnh tu sĩ trong đó hai người diện mạo tương đối tuổi trẻ Thoạt nhìn cũng như là mới đi vào giang hồ ngay ngắn ôm mị nữ uống rượu hưởng lạc hành vi phóng đẳng hai người khác chính giữa bên trong một cái đúng là ban ngày đã từng thấy thanh tùng đạo nhân một người khác thì là cái tóc hoa dâm hơi già tu sĩ đều mặt mỉm cười tha thứ và một lần nữa lạnh nhạt nhìn xem trong nội đường vui đùa ở mỹ không lâu về sau ngoài cửa vang lên một tiếng thông báo quận vương giá lâm mọi người hướng ra phía ngoài nhìn lại nhưng thấy một cái niên kỷ chừng 30 tuổi tướng mạo anh tuấn nam tử ngẩng đầu mà bước đi đến quả thật là hắn Lý Linh nhận ra người này, hắn đúng là Tam Vương Tử Hoài Giang quận vương. Mọi người đều biết, Huyền Tân Quốc là cái vương quốc, mà không phải là đế quốc, cho nên Huyền Tân quốc chủ chính mình tước vị cũng chỉ là cái đại vương. Đây là tiên môn sở định, không thể đi quá giới hạn. Con gái của hắn chính giữa, này đây nhị vương tử là trưởng tử, kế thừa vương vị đương nhiên. Còn lại người con vợ cả hoặc là thứ xuất thành tài Nam Đinh hết thảy đều phong quận vương, toà trấn khắp nơi, đơn độc nhận một quận, hơi kém các loại là hầu tước, phong nhất phương thành chủ, quản hạt phương viên mấy trăm dặm địa phương. Từ Phong Hào có biết, hắn đất phong nên ở Hoài Giang quận. Hôm nay giá trị cái này trong nước dung chuyển thời gian đó. Không hảo hảo trông coi chính mình địa bàn, mà là chạy đến vương thành tới. Hiện nhiên có khác lưu đồ tham kiến quận vương. Vài tên tu sĩ đứng lên, tất cung tất kính cho hắn hành lễ tham kiến. Hoài Giang quận vương trên mặt lộ ra ý đắc chí đầy mỉm cười, hết sức hài lòng, nhưng rất nhanh lại biến thành thành khẩn, liền bước lên phía trước chào. Thư phủ nói: các vị tiên sư không phải ta phạm tục người trong, mau mau miễn lễ, gây sát tiểu vương vậy. Thanh Tùng đạo nhân thẳng tắp thân thể, nhẹ nhàng nuốt nuốt dưới hàm dê râu ngắn, cười đối với hắn nói: quận vương điện hạ thân phụ vương khí, chính là thiên mệnh sở quy huyền tân minh chủ. Chúng ta là là muôn dân trăm họ dân chúng, vạn dân phúc lợi mà đến, phụ tá minh chủ được hưởng số mệnh, cũng nhập thế tu hành một bộ phận, hay vẫn là nhanh chóng định ra quân thần danh phận thì tốt hơn. đúng vậy, quân vương không cần kiêm tốn, vì huyền tân dân chúng, ngươi không ngại cơ khổ, không tiếp thanh danh, đứng ra nghi vấn tân vương, chúng ta cũng biết ngoại giới đối với ngươi nhiều có sai giải, cử động lần này là là biểu thị chúng ta kính ý. ai? hoài giang quân vương mặt lộ vẻ vẻ cảm động, giống như là phần nào cảm khái, người ngoài đối với ta cũng có nhiều giải thích sai, hay vẫn là mấy vị tiên sư hiểu ta? lý linh xem lấy mấy người bọn họ lẫn nhau thổi phồng, không căn cứ âm thầm buồn cười, nhưng xem hình dạng của bọn hắn hầu nghị muốn lúc này thương lượng cái gì chuyện quan trọng, cũng chỉ có Kiên Nhẫn nghe xong đi xuống. Quả nhiên, Hoài Giang quận vương ngồi ở bên trên đầu về sau, vẫy lui mị cơn nô buộc, rất nhanh liền hỏi thăm về Vương Thành đóng giữ cùng nhị Vương tử tình huống bên kia. Mấy người phân biệt bẩm báo, phần lớn là liên quan đến Vương Thành ti cung phụng cùng cung trong vương tộc thủ hộ gia loại. Hoàn toàn không để ý phạm nhân quân tốt. Tuy nói thế gian chiến đấu, tu sĩ làm trọng, nhưng nếu nghĩ muốn tranh giành thiên hạ, vẫn phải là dùng đường đường quân trận làm chủ, coi trọng như vậy tu sĩ cũng có thể là làm muốn âm mưu an toán một hơi giải quyết tân vương hay sao. Lý Linh Nhận ẩn cảm giác không ổn. Tranh thiên hạ dựa vào là nội chính, đại quân, đường đường chính chính, quốc lực thủ thắng, làm âm mưu quỷ kế, xoán vị đoạt quyền, mới nhìn tinh nhuệ kỳ binh lực lượng. Rất nhanh, lại nghe tam vương tử nhắc lên cựu công chúa, ta cựu muội bên kia như thế nào, đạo trưởng cầm ta danh thiếp bái phỏng, nàng là nói như thế nào? Lý Linh trong lòng căng thẳng, chợt nghe được thanh tùng thở dài, xấu hổ nhưng nói nói, ta ngay cả cựu công chúa mặt đều không có thấy, đều là Lý Phỏ Mã tiếp kiến. Hoài Giang quận vương nói, ta đối với cựu muội tuy rằng hiểu rõ không sâu, nhưng là nghe nói, bọn hắn vợ chồng ân ái, phu sướng phụ tùy, nghĩ đến Lý phỏ Mã là có thể vì nàng làm chủ. Hắn đôi mắt ở dưới thế cục thấy thế nào? Thanh Tùng đạo nhân tiếp nối nói ra, tại hạ hồ thẹn, lời nói vừa lối ra, đã bị Lý Phao Mã dằn dạy một phen, đổi đến đi ra ngoài, còn bị nó khiển trách là yêu nhân. Ngươi cái cho chết, cáo ta hạ trạng là có ý gì? Lý Linh thầm giận, nhưng cái này dù sao cũng là sự thật, trong lòng hiếu kỳ, còn tiếp tục nghẹn song đi xuống. Hoài Giang quận vương biến sắc, trên thân khí thế trở nên âm trầm vô cùng, quả nhiên, bọn hắn đều không đem ta để vào mắt sao? Là như thế này không sai, có thể ngươi vốn liền không phải là người nào đồ vật, có không cần phải vì cái này sinh khí. Lý Linh âm thầm đoán thầm. Cái này quận vương không khỏi cũng quá đem mình nên chuyện quan trọng à nha. Mọi người tuy rằng là thân thích, nhưng còn không quen đây này. Có thể Thanh Tùng đạo nhân dưới một câu, liền mãnh liệt đem Lý Linh kéo về thực tế. Quận vương, cựu công chúa tựa hồ không muốn quá nhiều lẫn vào nơi đây sự tình, nhưng tha thứ ta nói thẳng, sự hiện hữu của nàng bản thân liền là cái uy hiếp, dù sao nàng là tu sĩ, mà không phải phàm nhân. Tuy rằng ta các loại mà nói, nàng cũng chỉ là cái luyện khí giai đoạn trước hậu bối vẫn sinh, nhưng mọi người đều biết, Hoàng Vân chân nhân đối với nàng sủng ái có thừa, hơn xa mặt khác hậu bối, xem như là đương đại trong vương tộc duy nhất tu sĩ, lại đã từng đi qua tiên môn phúc địa tu luyện. Tất nhiên giao thiệp rộng bác, chỉ là xem nàng mặt mũi thì có thể đưa tới mấy tên tiên môn chấp sự đệ tử, lịch lãm rèn luyện tu sĩ, còn có cái kia hiệu được chế tác linh hương lý phỏ mã cũng thế, bọn hắn thế nhưng mà quanh năm đều cùng tiên môn tiếp xúc, cực kỳ giá trị người. Thử hỏi thời khắc nỗ chốt, bọn hắn đều đứng ra rõ ràng ủng hộ một phương nào, trong nước còn có ai có thể nghi vấn? Đây chính là có thể quyết định chính thống, đóng đô đại cục quyền uy, tuyệt đối không thể bỏ qua. Lý Linh ngay vậy, trong lòng cả kinh. Người này nói, còn giống như thật sự có vài phần đạo lý. Quá khứ tiên vương vẫn ở đó thời gian, Chính thống tính chân thật đáng tin, cũng không có ai gặp qua nhiều chú ý. Nhưng mà hôm nay xác lập chính thống quyền hành, trong lúc lơ đãng liền đã rơi vào chính mình vợ chồng trong tay. Đây là một sợi đủ để quyết định rất nhiều đồ vật lực lượng, không phải do người không đỏ mắt. Từ Hoài Giang quận Vương góc độ mà nói, nếu như hắn nghĩ muốn nghịch thiên cải mệnh, đăng cơ làm vương, tất nhiên muốn đạt được cựu công chúa ủng hộ. Nhưng hắn xưa nay cùng cựu công chúa không quen, quá khứ cũng không có cái gì cơ hội định vợ thu được kết quả tốt. Hôm nay càng giống là vội vàng ở giữa này lòng tham, nao lớn nóng lên liền muốn tranh đoạt quốc chủ vị, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Đối với cái này. Hoài Giang quận vương cũng chỉ có thể trước tìm kiếm ý, phần nào hiểu rõ về sau làm tiếp bước tiếp theo ý định. Nhưng cái này tìm tòi, liền thò ra cái là hết sức không tốt tin tức. Lý Linh căn vốn không muốn cùng hắn nói chuyện gì Huyền Tân quốc muốn hết sự tình, giận dữ mắng mỏ thanh tùng đạo nhân là yêu nhân, liền đuổi đến đi ra ngoài. Nhưng mà đã cái này, đối với vợ chồng như thế trọng yếu, hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho. Hoài Giang quận vương nghĩ nghĩ, tự nhận xem xét gặp nỗi chốt, tất nhiên muốn trước biểu thị một ít thành ý ta cái kia nhị ca chỉ coi vương vị tới thiên kinh địa nghĩa, sợ là còn không có xuống vốn lôi kéo bọn hắn, ta chính là không như vậy, ta có thể không tiếc vốn gốc. Thanh Tùng đạo nhân mỉm cười, đúng vậy, thành đại sự người không câu nệ tiểu tiết, Hoài Giang quận vương phách lực phi phàm, tất nhiên có thể đủ thắng quá cái kia dung vương, chỉ là không biết quận vương ý định như thế nào lôi kéo bọn hắn. Hoài Giang quận vương tự tin nói, ta Hoài Giang quận đất rộng của nhiều, hiếm quý vô số, trước tiên đưa hắn linh tài bạc kiện hiếm quý một số, cũng đã trước đó chuẩn bị xong. Lý Linh lập tức liền cách nhìn, Thanh Tùng đạo nhân bọn người lộ ra cổ quái thần sắc mơ hồ có chút nén cười, nhưng nhìn nhau nhất nhãn, hay vẫn là an ý diễn dưới đi. Cho đến Hoài Giang quận vương rời khỏi, chỉ còn lại có mấy người bọn hắn cung kính qua đi, giữ lại, mới cười ha ha. Quy 1 chương 80, điểm chấn Thanh Tùng. Chương 80, điểm chấn Thanh Tùng. Chính là 3 năm kiện không nhập lưu phẩm linh tài, thu mua chúng ta như vậy tán tu có lẽ đã đủ rồi, nhưng cũng chỉ là ra tay một hai lần mà thôi, bán mạng đều không đáp lại, còn nghĩ đến lôi kéo Lý Linh cùng mộ Thanh Ti cái kia một đôi. Cái này hoài Giang quận vương sẽ không phải liền linh tài phân chia phẩm cấp cũng không biết. Không thể nào, sẽ không thật sự có người liền linh tài phẩm cấp đều phân chia không rõ đi. Vậy cũng có nói, chớ có cho là vương công quý tộc chỉ thấy nhận thức quen bác, những nhân long này phượng chi tài có, ngũ cốc chẳng phân biệt được, tứ chi không cần người cũng có. Không chừng liền ăn trứng gà đều tưởng rằng quý báu đồ vật đây này. Ha ha ha ha. Sau khi cười xong, thanh tùng đạo người thần sắc một nghiêm túc, nhưng là nói ra, cuối cùng minh bạch long chủ vì sao để cho chúng ta ẩn nút đến tận đây, giả ý đầu nhập vào cái này hoài giang con vương, huyền tân nhiều con vương, hoàn toàn chính xác chỉ có hắn ngu xuẩn nhất, tốt nhất điều khiển. Cái kia nó cũng là, hắn sớm sớm đã bị phong chấn một phương, làm mưa làm gió, ở đâu có người nào đó dám giáo dụ, tự cho mình siêu phàm, tâm mắt nông cạn, hào đại hỉ công, vội vàng sao động liều lĩnh, những điều kiện này hắn đều thỏa mãn, quả thật là cái hợp cách khôi lỗi, nhưng mà người như vậy. Chúng ta làm như thế nào phụ tá? Theo kế hoạch là muốn hành thích thất bại, trốn về đất phòng, các cứ tự lập, ta đều lo lắng chạy không khỏi một kiếp này đây này, nếu để cho hắn chết lúc này có thể thì phiền toái. Không sao, Long chủ sớm đã đã phân phó, người này có thể bảo vệ liền bảo vệ, không thể bảo vệ liền dứt khoát bỏ quên, chủ yếu hay vẫn là lợi dụng hắn tìm tòi trước khi hành động, cha rõ Sở Vương thành khắp nơi lập trường cùng chi tiết, phân liệt huyền tân cũng không có thể không phải hắn không thể. Những người này đón lấy liền nói tới nó sắp xếp của hắn, Lý Linh một bên không yên lòng nghe, một bên âm thầm suy tư. Bọn hắn trong miệng Long chủ đến tột cùng là ai? Thiên Vân Tông giống như không có họ Long kết đan chân nhân, bên cạnh tán tu thế lực chính giữa cũng rất giống không có mấy người xem như âm trưởng mình như vậy một phương năng ngược, đồng dạng đều không họ Long. Đây là dùng tên giả, đạo hiệu, hay vẫn là cái gì khác đặc biệt là thân phận. Lý Linh cũng là không lắm để ý, một bên tại trong trang viên đi dạo, một bên chờ những người này ngủ. Hắn hôm nay nắm giữ pháp thuật phần lớn là hồn đạo bí pháp, gửi hồn báo mộng thuật đặc biệt dễ dùng, kết hợp chính mình cái kia tiềm ẩn vô hình xuất khiếu thuật, hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay tìm kiếm chân tướng. Quả nhiên, mọi âm thanh yên tĩnh về sau, mọi người bắt đầu nghỉ ngơi. Những người khác không có ngủ, tựa hồ cũng tinh thần mười phần, chỉ là ngồi ở chỗ kia Minh Tưởng ngồi thiền, nhưng Thanh Tùng đạo nhân nằm ngủ, hắn tướng mạo xuất chúng, thích hợp ra mặt làm việc, chạy tới chạy lui cũng rất nhiều, hay vẫn là cần dùng nông cạn ngủ khôi phục một phen tinh thần. Lý Linh xác định hắn ngủ về sau, lặng lẽ lẻn vào trong đó, nhưng lại chỉ mỗi ngày dưới hồ đổng nông, vắng lặng không ánh sáng, căn bản không có ngộng cảnh tạo ra. Đây là tu sĩ bản thân phòng ngự thủ đoạn, tinh thần bên trong không có tạm nghiệm, hoặc là chính mình không chủ động tạo ra, liền sẽ không vô duyên vô cớ sinh ra một cảnh. Kể từ đó, âm tà khó xâm cũng sẽ không bị có thể gửi hồn báo ngậm người làm hại nhưng Lý Linh thấy thế lập tức thúc giục chính mình tinh thần, cưỡng ép giúp đỡ nó dẫn đạo, vậy tạo ra một cảnh. Ồ, trong bóng tối, một tiếng nhẹ kêu truyền ra, Thanh Tùng đạo nhân hình như có cảnh giác, lập tức ở trong ngộng cảnh tỉnh táo lại. Thanh Minh ngộng! Thoáng qua ở giữa, nơi này chính là hắn bản thân không chế thế giới. Từ đó có thể biết, ẩn nút đi vào giấc mộng hoàn toàn chính xác chỉ là tiểu thuật, trừ ra đối với một ít phàm phu tục tử hiệu quả, hoặc là xem như là người quen ở giữa lẫn nhau báo ngậm, truyền lại tin tức bên ngoài sẽ không có quá lớn tác dụng. Ngụy muốn dùng ngậm cảnh chứng đạo. Từ xưa đến nay cũng không phải là không có người làm được, nhưng từ đầu đến cuối không phải chủ lưu. Loại vật này rất dễ dàng bị người phản chế. Thanh Tùng đạo nhân hiển nhiên đối với cái này phần nào hiểu rõ, rất nhanh huyền hóa ra một cái thanh ý đạo bảo thân ảnh đứng ở trống trại vùng quê bên trong, phương nào yêu tà, vậy mà xâm ta tinh thần, còn không mau mau hiện hình. Thanh âm của hắn bên trong mang theo to lớn uy nghiêm, cuồn cuộn tiếng gầm bên trong, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng tinh thần lực, như là thần tiên giống như rộng lớn. Đây là hắn bản thân bản thân chúa tể một cảnh, hắn đem mình tưởng tượng trở thành đại năng tu sĩ, tự nhiên cũng có được vài phần dọa và người khí thế. Nhưng mà Lý Linh lù lù bất động, dứt vọng của hắn linh thanh tỉnh vô cùng, không có chút nào bị nó chấn nhiếp. Thanh Tùng Đạo Nhân lần nữa lộ ra vẻ kinh nghi, nhưng ngay tại hắn tâm thần buông lỏng thời gian đó, Mông Lung thân ảnh hiện ra tới. Đây là tựa như U Linh Mị ảnh hơi mở quỷ hỏa, toàn thân xám trắng, cảm nhận nhẹ. Ngay sau đó, lần lượt tướng Mạo Tiên Kỳ bách quái thân ảnh hiện hiện, đều là dùng tinh thần lực huyễn hóa ra tới, dùng trong hiện thực các loại chim quý thú lạ hoặc là trong truyền thuyết ma quái hình tượng là căn tứ linh thân thể. Thanh Tùng Đạo Nhân mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, cơ hồ sợ tới mức run lên. Cái này có thể là của mình một cảnh. Chính mình vừa mới đi vào giấc mộng liền tỉnh táo lại, từ đầu đến cuối chiếm cứ lấy sân nhà ưu thế, lại vẫn có thể làm cho đối thủ điều khiển nhiều như vậy tinh thần biến hóa, cái này chẳng phải là nói, đối phương tinh thần lực không thể thắng được chính mình. Hắn đối với mộng cảnh hiểu rõ không sâu, nhưng là minh bạch, đây là song phương chênh lệch thật sự quá lớn, tinh thần tu vi không tại đồng nhất cấp độ biểu hiện. Thất thần ở giữa, ma quái dị thu chụp một cái đi lên, giống như chân thật thân thể mang theo nồng hậu dày đặc gió tanh, cơ hồ đưa hắn đè ngã xuống đất. Đứng núi chịu sao chính là một đầu tồn tại con mắt thứ ba châu màu đen cự hổ, tư thái uy nghiêm, động tác nhanh nhẹn, đầy bách thú chi vương lực uy hiếp Hoàn toàn phù hợp thanh tùng đạo nhân trong nhận thức biết yêu thú hình tượng. Nhưng mà thanh tùng đạo nhân cũng không phải hạ người bình thường, hắn mãnh liệt xoay người dãy dữ áp chế, một cái chừa xúc chạy tới tam nhãn hắc hổ dưới bụng, thời gian qua một lát liền tế ra một thanh không biết từ chỗ nào móc ra phi kiếm, nhẹ nhõm gạch phá đối phương cái bụng. Tại đây tựa hồ là tam nhãn hắc hổ nhũ điểm, thoáng qua công phu mở ngược bệ bụng, nội tạng chảy đầy đất, hóa thành màu đen tinh khí tứ tán tràn ngập. Nhưng mà giết một đầu hắc hổ, còn có rất nhiều dị thú. Những quỷ hỏa kia cũng như sương mù một giống như tràn ngập tới, kỳ dị cảm xúc đem nó vây quanh. Thanh Tùng đạo nhân rõ ràng xem thấy mình bị ngọn lửa cháy, nhưng đã có loại ngầm tại lạnh trong nước hít thở không thông cảm giác, tầng tầng lớp lớp áp lực từ bốn phương tám hướng lao qua, như là ở vào sâu trong nước một giống như. Thanh Tùng đạo nhân biết rõ cảm giác của mình bị mê hoặc, trong lòng thần trường, mà lại ngày càng khó có thể giải rùa. Quái vật không có vương tha hắn, không ngừng tấn xé công kích, mỗi cắn một miệng, trên thân là hơn một mảnh huyết nhục mất đi trí giác. Lạnh như băng cảm giác càng ngày càng cái gì, thân thể dường như một mực đều tại hạ rơi. Cũng không biết đã qua bao lâu, Thanh Tùng đạo nhân đột nhiên bừng tỉnh, phát hiện mình ngồi yên tại trên giường, trở vẹn thân thể ra gàn nổi lên lập cái chán chảy ra rất nhiều mồ hôi lạnh. Đây là ngộng. Ta không có chuyện. Không, không bình thường. Đây không phải bình thường ngộng, ta làm sao có thể sẽ không duyên vô cớ làm chính mình bị dã thú cắn chết ác ngộng, còn như thế chân thật. Dù là người bình thường làm như vậy ác ngộng, cũng phải thất hồn lạc phách một hồi, hoài nghi mình trêu chọc cái gì không sạch sẽ đồ vật, thanh tùng đạo nhân thân là tu sĩ, càng thêm sẽ không xem nhẹ loại này rõ ràng biến hóa. Có người tại dùng nghiệm chấn pháp đối phó ta. Người kia, rất cường. Tại sao có thể như vậy? Lý Linh vợ chồng có lẽ không có như vậy bản lĩnh, chẳng lẽ còn có cái gì thần bí cao thủ thủ hộ ở bên? hắn là như thế nào tập trung ta tinh thần hay sao hắn sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn nhìn ngoài cửa sổ trừ trong lâm viên cảnh quan đỉnh đèn bên ngoài khắp nơi một mảnh đen kịt cái này vốn là vùng ngoại thành biệt viện bình thường cảnh đêm nhưng ở cảm thụ của hắn bên trong nhưng là tự dưng nhiều ra thêm vài phần biến hóa kỳ lạ quái đản bầu không khí phải rời khỏi tại đây thanh tùng đạo nhân đứng lên thình lình tinh thần một hồi hoảng hốt ý nghĩ bắt đầu gặm đạm đầu của ta tốt trong mặt nửa mê nửa tỉnh ở giữa dường như có đồ vật gì đó tại hắc ám ở chỗ sâu trong triệu hoàng chính mình thanh tùng đạo nhân con mắt khép lại không tự chủ được lại nhớ tới trước đây tình cảnh Hắn cảm giác mình lâm vào một cái không giới hạn biển sâu, đen kịt cùng cao áp bên trong, phản phất có chỉ khó có thể hình dáng thiên duy cự thú ngay ngắn ở dưới mặt du động. Rất nhiều người ngóng nhìn nước sâu, đều tưởng tượng dưới đáy giấu giếm lấy cái gì khủng bố đích sự vật, sinh ra không hiểu sợ hãi. Loại tâm lý này nguồn gốc từ tại nhân loại bẩm sinh bản năng, mặc dù thanh tùng đạo nhân đã đạp lên tu lên đường, cũng nhưng mà vẫn không thể đem nó triệt để bài trừ, hắn còn không có gặp tính minh tâm bản lĩnh. Phát giác được chính mình nhưng mà vẫn còn đang không ngừng trầm xuống, hơn nữa nhất thời khó có thể dễ về sau. Dòng suy nghĩ của hắn liền lâm vào khó nói lên lợi trong sự sợ hãi. Hắn thậm chí cũng đã quên đây là một giấc mộng, trong tiềm thức chỉ còn lại có vô lực cùng khủng hoảng. Thanh Tùng đạo nhân bắt đầu giãy giụa, thế nhưng mà đáy nước cũng không biết có đồ vật gì đó giãy dừa chăm chú lôi kéo hắn tiếp tục đi xuống, không giới hạn, vô nhai, không ngừng chầm luân. Đống nhiên, Thanh Tùng đạo nhân trước mắt xuất hiện một vòng ánh sáng, hắn như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng một giống như, mãnh liệt giữ chặt, sau đó liền cảm giác mình bị một sợi lực lượng khổng lồ dắt đi lên, rầm rầm, dường như dao long nước chảy, toàn bộ thân hình từ trong sông nhảy ra ngoài, trợn mắt xem xét, nhưng là mọi người ngay ngắn kinh ngạc nhìn qua hắn, Thanh Tùng đạo hiếu, ngươi làm sao? Đúng nha, ngươi như thế nào chạy đến đáy sông đi xuống? Ha ha ha, muốn ăn cá thì cứ nói thẳng đi, không đáng chính mình vụng trộm đi bắt. Vài tên đều là luyện khí tu sĩ đạo hữu nở nụ cười, dường như đều cho rằng Thanh Tùng đạo nhân là thèm ăn, chính mình xuống sông bắt cá. Thanh Tùng đạo nhân há to miệng, nghĩ muốn giải thích, nhất thời nhưng lại một lần nữa quên nên nói cái gì. Hắn cứ cảm giác ở đâu có chút không đúng, nhưng mà tinh thần nhưng mà vẫn hoang hốt, cực kỳ mỏi mệt, chỉ phải cười cười xấu hổ. Chư Vị Tiên sư, Long Chủ Truyền triệu, kính xin đến trong khoang thuyền nghị sự. Đúng lúc này, một gã mặc tốt giáp tinh nhuệ thị vệ hình dáng võ giả đã đi tới đối với vài tiền tụ tập lúc này ở giữa chuyện trò vui vẻ tu sĩ nói ra lần này thanh tùng đạo nhân lúc này phát hiện chính mình chính tại một chiếc cực lớn lâu thuyền bên trên tình cảnh này chẳng biết tại sao có giống người giống như đã từng quen biết cảm giác dường như trước đây đã từng trải qua một giống như nhưng mà long chủ cho gọi thanh tùng đạo nhân cũng không dám lãnh đạm vội vàng và những người khác cùng một chỗ đi vào lâu trong thuyền một cái tựa như phòng khoang rộng rãi sáng ngời có một bản thân mặc khôi giáp tư thế bay hùng bừng bừng phân chấn nam tử trẻ tuổi ngồi ở bên trên đầu sáng ngời có thần nhìn về phía dưới bậc mọi người Người này ước chừng 30 xuất đầu, một thân khí tức có thể so với trúc minh, dĩ nhiên có được luyện khí hậu kỳ tu vi. Hắn mặc trên người chính là một kiện minh quang toan nghe khải, như là long lân mảnh giáp sáng loáng sáng, mơ hồ tản ra ám kim vầng sáng. Trung tâm bộ vị là cái như là sư tử toan nghe phù điêu, dùng ẩn chứa linh tính kỳ dị kim loại bản thân luyện thành. Hốc mắt khảm nạm lấy hai miếng đen nhánh bảo thạch, tràn đầy tươi sống khí tức. Dưới chân bản thân vừa qua, là một kiện dùng không biết tên gia thú may mà thành trứng toàn thân hiện ra xích hạt màu sắc, làm đẹp dùng hòa đồng, nguyên âm, ô kim, khí vụ ám sinh. Như bước trên mây bên trong, nhìn qua thì có loại nhẹ nhàng di động phiêu giật cảm giác. Trừ lần đó ra, trong tay hắn bản thân vút vút một kiện tấp hơn lớn nhỏ bảo châu tựa hồ cũng không phải là phàm vật. Vật này toàn thân óng ánh, thấu triệt sáng ngời, như là lưu ly li bảo châu, nhưng mà bên trong phong ấn lấy một đoàn sâu kín chấp động ánh sáng màu đỏ, như là ánh nến bị nốt tại băng tinh bên trong, nhưng mà lại quỷ dị tiếp tục tiêu đốt lên. Cùng với hắn vũ về chơi đùa, như mây giống như sương mù vầng sáng từ đó bay ra, đo đóm giống như vây quanh bàn tay nhẹ nhàng chuyển động. Nhưng mà nên người chú ý lực bị nó hấp dẫn, đưa ánh mắt quan quá khứ thời điểm, nhưng lại một lần nữa đột nhiên phát hiện. Chỗ đó không có cái gì, dường như trước đó bản thân tiếp xúc ánh sáng đom đóm chỉ là một cái ảo giác. Thanh Tùng đạo nhân nhìn thấy một màn này, trong lòng cái loại này giống như đã từng quen biết quen thuộc cảm giác ngày càng mãnh liệt. Nhưng mà Long chủ ở trước mặt, hắn cũng không dám phân tâm, và những người khác một giống như đem đầu thả xuống đi xuống, hành lễ tham kiến nói, đã từng thấy Long chủ. Chư vị đạo hưu không cần đa lễ. Long chủ cười nhạt một tiếng, giọng điệu khiêm tốn, nhưng mà lại tràn đầy thượng vị giả khí độ, tùy ý phất phất tay, mời ngồi. Khoang bên trong có đối ứng mọi người cái ghế, tất cả vị tu sĩ vội vàng đi tới tự phát dựa theo riêng phần mình tu vi thực lực hỏa thân làm bất hỏa gần theo thứ tự ngồi. Long chủ nhìn nhìn mọi người, mở miệng nói ra, "Chư vị, trước đây từng từng nói qua phong quốc cuộc chiến cơ duyên đã đương nhiệm. Nhà của ta lão tổ đã đạt được nội tình tin tức, sẽ có pháp chỉ bày tỏ, chúng ta binh sĩ tự nhiên là nó chinh chiến phẳng thế, mở cương thác thổ. Chư vị nếu là giúp ta, tương lai cũng có thể cung phụng thân phận được hưởng nhân gian chính thống, vô luận vinh hoa phú quý hay vẫn là linh tài tài nguyên, đều muốn cái gì cần có đều có. Ở đây cùng sở hữu hơn 10 tên luyện khí cảnh tu sĩ, riêng phần mình nghiên kỳ tu vi không hoàn toàn giống nhau, hình dáng tướng mạo khí chất cũng đủ loại." thoạt nhìn là không giống lai lịch thân phận tán tu, long chủ bản thân thuật đủ loại, đều là bọn hắn những tán tu này hiếm có cơ duyên, chắc chắn thật lớn cải biến tương lai đời người quy tích. thanh tùng đạo nhân nghe vậy, không khỏi cũng lộ ra ước mơ thần sắc. một lát sau liền gặp long chủ bắt đầu phân phó nổi lên mọi người, từng cái bản giao riêng phần mình nhiệm vụ. nói đến kỳ quái, rõ ràng an vị tại trong nội đường, long chủ nói nhưng là mơ hồ không rõ, chỉ có đến phiên thanh tùng đạo nhân các loại mấy cái thời gian, vừa mới trở nên rõ ràng. các người đi chỗ đó quận vương quý phụ tự tiến cử môn, đầu độc hắn tranh đoạt vương vị, thậm chí cắt cứ tự lập, người này tự cho mình siêu phàm nhưng mà lại nhìn qua không giống nhân quân là cái phù hợp lợi dụng đối tượng nếu như mượn nó giúp thắng được phong quốc tông môn tất nhiên sẽ ra mặt bảo vệ thành quả thắng lợi kể từ đó lần nữa nguyên bản trong tông bản thân phân chia thổ địa lao tổ đại sự có thể định tương lai chúng ta nhất thống huyền châu tấn vị trí hoàng triều cũng không rõ nếu như thực sự ngày đó triều đại quốc sư liền đem tại các vị bên trong tuyển chọn còn lại người cũng đem phân chia phong linh phong xác lập chính thống giúp ngươi các loại trúc cơ cùng với khai sơn tụ đồ tương lai tiền đồ bất khả lượng vị này long chủ lời nói dường như tồn tại thật lớn đầu độc lực Mặc dù thanh tùng đạo nhân cứ cảm giác không phải đầu một hồi đã nghe được, nhưng mà vẫn không tự chủ được tâm trạng di động, làm như vậy kích động lên. Đúng lúc này, thanh tùng đạo người thần sắc hơi động, đột nhiên nhìn về phía trong sảnh nơi hẻo lánh. Chỗ đó ngồi một cái không biết thanh niên, ngay ngắn mặt mỉm cười, ý vị thâm trường nhìn về phía hắn. Quy một chương 81, hợp pháp tu tiên. Chương 81, hợp pháp tu tiên. Người kia là ai? Chứng kiến thanh niên trong chốc lát, thanh tùng đạo nhân ở sâu trong nội tâm liền sinh ra thản nhiên cảnh giác Tuy rằng lý trí nói cho hắn biết, nơi này là lòng chủ tàu chiến chỉ huy, người không có phận sự căn bản không có khả năng xâm nhập, người thanh niên này cũng hẳn là cũng giống như mình bị mời chào mà đến tán tu, nhưng mà bản năng như cũng không ngừng cảnh báo, có giống người nên đình này lên, đoạt xuống tay trước đem nó đánh chết xúc động. Thanh Tùng đạo nhân cảm giác mình trong lòng sinh ra ý nghĩ này cực kỳ vớ vẩn, nhưng mà lại vẫn còn có chút tâm ngứa khó nhịn. Thanh Tùng, ngươi làm cái gì? Đúng lúc này, một cái uy nghiêm quát khẽ gọi lại Thanh Tùng đạo nhân. Thanh Tùng đạo nhân ngạc nhiên, lấy lại tinh thần, lúc này phát hiện chính mình chẳng biết lúc nào đứng lên, tinh kim phi kiếm đã từ kiếm trong túi triệu hoán đi ra trôi nổi tại bên người, dáng vẻ ấy thoạt nhìn giống như là cái thích khách muốn hành thích long chủ một giống như. Long chủ ánh mắt long lanh không sai, trong đôi mắt tản mát ra một tia nguy hiểm hàn quang. Đạo Hữu khác cũng thần sắc khác nhau, mang theo vài phần ý vị sâu xa nhìn về phía hắn. "Ta, ta." Thanh Tùng đạo nhân nghẹn họ nhìn chân chối, có chút không biết làm thế nào tự xử. "Thanh Tùng đạo hữu, ngươi quá làm càn. Tuy rằng chúng ta là tán tu xuất thân, nhàn vân giã hạc đã quen, nhưng là không thể như thế không dạng quy củ a." Long chủ trước mặt, ngươi đây là làm gì đây này? Thanh Tùng đạo nhân cả năm mà nói, "Long chủ, ta không phải cố ý." Long chủ vỗ Lang Can, nghiêm nghị quát, không ra thể thống gì, bảo ta làm thế nào dám tin tưởng giao việc lớn. Người tới, đưa hắn oanh ra đi. Thanh Tùng đạo nhân vừa thẹn vừa mắc cỡ vừa giận, trong đầu ầm gầm một tiếng, dường như có đồ vật gì đó nổ tung. Oanh ra đây, ta đường đường tu sĩ, liền nhân nhất thời thất thố, lại muốn bị người oanh ra đây. Thanh Tùng đạo nhân hốc mắt từng đỏ, ngón tay không tự chủ được giật giật, rất nhanh nhưng lại một lần nữa chắn nản Hắn đúng là vẫn còn không có làm ra cái gì phản kháng cử động, tùy ý thị vệ đi lên, ngăn chặn cánh tay mình, xô đẩy lấy đuổi đến đi ra ngoài. Ngươi vì sao không phản kháng đây này? Người này tuy rằng sâu không lường được, nhưng cũng không giống là không thể địch nổi thần sắc, chỉ là luyện khí hậu kỳ, người bao nhiêu có lực đánh một trận nha. Thanh niên kia đột nhiên triều Thanh Tùng đạo nhân cười cười, truyền âm nhập mật. Thanh Tùng đạo nhân liếc mắt nhìn hắn, trong lòng âm thầm kỳ quái. Đây là tại cùng chính mình nói chuyện sao? Kẻ này quả thật bụng dạ khó lường, rõ ràng xúi dục chính mình phản kháng Long chủ. Chẳng lẽ không biết Long chủ là Tử Vân chân nhân huyết duyệt, Thánh Nguyên Phong giới kiệt xuất nhất đích đương đại hậu bối sao? Hắn mặc dù chỉ là luyện khí hậu kỳ, nhưng sau lưng có cao nhân phàm định, được gia tộc bảy miu kế nhập thế lực Lãm Diễn luyện, cái kia chính là hàng thật giá thật tiềm lặng mệnh cách. Dựa theo tiên môn quy chế, thế gian vương hầu vị trí so sánh luyện khí, hoàng đế tôn sư vị trí so sánh trúc cơ, tương lai huyền châu nhất thống càng làm muốn đô thăng một đẳng cấp, sở hữu cấp thấp tu sĩ cùng dân gian thế lực đều cũng bị chèn ép, chỉ có vào triều làng quan đã bị sắp phong có khả năng hợp pháp tu tiên. Như vậy nhân vật nói rõ liền là chuyên môn dùng để quản lý chính mình những dân gian này thế hệ, chẳng lẽ muốn không rõ số trời, tự tìm đường chết hay sao? Đã bị sắc phong có khả năng hợp pháp tu tiên, quả thực chê cười, tu tiên vốn chính là vì nghịch thiên cải mệnh, trường sinh tiêu giao như bị áp đảo sở hữu tán tu phía trên tiên môn không chế cùng phàm tục còn có cái gì khác nhau thanh niên kia nhẹ nhàng thở dài dường như đã nghe được thanh tùng đạo nhân tiếng lòng giống như tự nói thanh tùng đạo nhân chuyển hướng thị vệ có chút kỳ quái những người này như thế nào giống như không có cái gì phản ứng nhưng đảo mắt công phu ngực đau xót đã bị người sau lưng chọc đao sọ xuyên qua chỗ hiểm cùng, cùng lúc đó mấy tên đạo hữu đứng lên riêng phần mình tế ra phi kiếm như là lưu quang xuyên thẳng qua đem nó thân thể bắn thành tổ ong a thanh tùng đạo nhân chỉ tới kịp tiêu thảm một tiếng liền trước mắt một khắc đã mất đi trí giác trong phòng hắn bùm lấy ngực Há mồm thở dốc, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra, ta lại nằm mơ? Ngộp trong ngộ, hay vẫn là từ đầu đến cuối căn bản không có tỉnh. Rốt cuộc ai tại đối phó ta? Thanh Tùng đạo người thường không thể xem xét gặp sau lưng bên trong hư không, Lý Linh Linh thể trôi nổi, đang đem một phần giống như quỷ hỏa tinh thần linh thể từ nó thân thể quất lấy ra, chậm rãi nhét vào bàn tay. Phần thứ hai. Trước đó vì nghiên cứu làm thế nào đối phó Lâm Nhu Nương, ngược lại là ngoài ý muốn để cho ta hiểm trấn pháp phần nào tiến tiến, kết hợp cái này đoạn thời gian thần niệm tăng trưởng, pháp thuật này vận dụng, hiệu quả cũng so qua hướng cường rất nhiều mấu chốt hay là muốn câu thúc tinh thần của hắn thể lẫn lộn cảm giác, mê hoặc phán đoán. Chỉ cần có thể liên tục không ngừng thu hoạch mộc linh, ta muốn cho hắn đi vào giấc ngông, tiếp tục thu hoạch, sẽ trở nên càng ngày càng dễ dàng. Kỳ thật chân thật cân nhắc, dùng lý linh thần hồn xuất khiếu thủ đoạn, tìm cơ hội đánh lén, đánh chết cái này thành tùng đạo nhân cũng không khó. Nhưng hắn không cách nào xác định đối phương là hay không có được phòng thân bảo vệ tính mạng thủ đoạn, cũng hoặc nhận tập kích về sau, sẽ hay không đưa tới mặt khác đồng đạo tương trợ. Hơn nữa chỉ là đánh chết người này cũng không giải quyết được vấn đề, hắn càng muốn muốn biết rõ ràng đối phương lai lịch cùng mục đích. Kết quả thật đúng là mượn nhờ ngày có chút suy nghĩ đêm phần nào giấc mơ tinh thần lưu lại bộ đồ vào tay một ít tình báo Lý Linh không khỏi nhớ tới đoạn trước thời gian đánh chết ô Mộ Mộ về sau cùng lao tổ luận đạt đến thần bí cao nhân thời điểm lão tổ đã từng đề điểm qua đại nhất thống hoàng triều sự tình kết hợp thanh tùng đạo nhân tinh thần bên trong bản thân bày ra cơ mật không khó phán đoán tiên môn cao tầng đã đã đạt thành nào đó hạng trung nhận thức hình như có mượn nhờ phong quốc thay đổi bình định lại nhân gian trật tự ý định việc này chỉ sợ không phải Thiên Vận Tông một nhà gây nên mà khác Huyền Châu tông môn chính đạo thế lực có lẽ cũng đều có phần tham dự Thanh Tùng đạo nhân bản thân đề cập tới cái vị kia Long Chủ, đúng là Tử Vân Chân Nhân danh nghĩa Thánh Nguyên Phong bản thân đẩy ra đại biểu. Tử Vân Chân Nhân, ta tựa hồ có nghe thấy, đó là Thiên Vân Thất Tử bên trong cùng Lão Tổ Hoàng Vân Chân Nhân đặt song song một nhân vật, nàng cũng là một vị nữ tu, tu vi xếp hạng thất tử cối, nhưng thắng tại tuổi trẻ, còn có thể nhiều mấy trăm hơn một ngàn năm có thể sống. Cái này tại Tiên Môn xem ra liền là tiềm lực. Tử Vân Chân Nhân hậu đại cũng là tự nhiên nhà Phong Quốc, tên gọi Thánh Nguyên Quốc chính là chỗ ở Huyền Tân Đông Bắc phương hướng, tồn tại bao la danh giới cùng đường ven biển vùng duyên hải quốc gia. Lý Linh nhớ tới trong ngọng bản thân tiếp xúc tình cảnh. Trật Minh Bạch vì sao đầu tiền cầm Huyền Tân Quốc khai đao. Trừ ra lão tổ Bế Quan Tiềm Tu trong tông tình hình bên ngoài, là tối trọng yếu nhất một đại nguyên nhân, chỉ sợ ngay tại ở Huyền Tân Quốc ở vào Đại Lân Hà thượng, dù xuôi theo đường thủy xuôi dòng mà dưới công kích bọn hắn là hết sức thuận tiện. Dùng Thánh Nguyên Quốc lập trường, đương nhiên là thừa dịp Huyền Tân hỗn loạn, tiên hạ thủ vi cường, giải quyết cái này một đối thủ cuối cùng là có lợi nhất. Kể từ đó, mặc dù trong tương lai tranh giành bên trong không cách nào toàn bộ lại nó công lao, cũng có thể bảo trụ ít nhất hai cái trở lên vương quốc quyền sở hữu, tiếp tục làm một phương phiên trấn. Nếu như tiên môn lại làm ra cái gì đế mạnh trung thủy, số mệnh lưu chuyển cân đối quý cũ, mọi người thay phiên đại lý, bọn hắn sớm muộn có thể hưởng thiên hạ số mệnh, toàn bộ lấy huyền châu long mạch. Trước đó bị bị nổ cảo, nọc cút, huyền tân quốc sẽ không có loại cơ hội này, huyền tân vương tộc sẽ hạ thấp hầu tước, trở thành một phương quận vương hoặc là thành chủ loại, lao tổ cũng tương đương với đã mất đi tham dự phạm tục đánh cờ quân cờ, chính là thành tiểu nguyên anh cao nhân, đều không thể lại nhúng chẳng cái kia phần tiền lợi. thứ này cũng không phải là nhất định phải tu luyện, nhưng mà vị cách cùng hiệu quả không kém hơn cực phẩm linh tài, đối với nguyên anh cao nhân cũng là có dùng. lý linh tiếp tục suy tư về. Lão tổ lúc trước liền từng nói qua, long mạch có chủ mạch cùng nhanh núi phân chia, chủ mạch là thực phẩm, nhưng mà tiềm ẩn vô hình, nếu không đem toàn bộ đầu đại lân hà nổ tận gốc có khả năng thu hoạch. Nhưng hôm nay xem ra, tiên môn các cao nhân đã tìm được không cần đem đại lân hà nổ tận gốc cũng có thể thu hoạch phương pháp xử lý. Điều kiện tiên quyết là sáng tạo cái đại nhất thống vương triều, thiên nhân giao cảm, số mệnh tương hợp, dùng vương quyền cùng thần quyền thống nhất thành tựu nhân gian hoàng đế. Những chuyện này đều là bày ra trên mặt bản dương Như, có tâm người tìm hiểu một fan đều có thể biết được. Khó trách trước đây huyết nghiễn cung hứng thú với gây sự, nghĩ muốn xối dục nghiễn sơn thành tạo phản. Xem ra cái kia âm trưởng mình cũng nhận được một ít tiếng gió. Hắn hiểu được chính mình dạng tán tu không có khả năng tranh được qua những tiên môn kia chính đạo, nhưng chiếm cứ một phương nhanh núi, ngồi hưởng một nơi tài nguyên, nhưng là không khó làm được. Càng thêm miễn đi tương lai phi pháp tu tiên xấu hổ hoàn cảnh, không thể không sớm bố cụ. Sở dĩ không hề đánh Huyền tân chủ ý, cũng là trời đưa đất đẩy làm sao mà cho rằng Tử Hư chân nhân theo dõi nơi đây. Tử Hư chân nhân ham dọa ngừng lại âm trưởng mình, có thể dọa không được Tử Vân chân nhân, bởi vì Tử Vân chân nhân không phải tán tu. Lý Linh nhẹ nhàng thở dài nhưng vô luận như thế nào, đã tìm tới tận cửa rồi phiền phức hay là muốn đi đầu giải quyết. Hắn thúc dục tinh thần lực, dựa theo u hồn tông truyền lại mộng đạo bí pháp cưỡng ép Thôi Miên, lại lại một lần nữa ý đồ tìm kiếm sơ hở, dẫn hồn đi vào giấc ngộng. Nhưng mà trong thời gian ngắn liên tục kiểm chấn, Thanh Tùng đạo nhân trong tiềm thức nhiều ra thêm vài phần đề phòng, vậy mà chống cự ở lần này Thôi Miên. Hắn tinh thần chấn động, trong ánh mắt thoáng hiện tình mang, ngẩng đầu lên, liền ra bên ngoài phóng đi. Người ở phía ngoài cuối cùng đã nhận ra động tĩnh bên trong, mở miệng dò hỏi: "Tiên sư, đã xảy ra chuyện gì?" Thanh Tùng đạo có người nói: "Có người tại thi nghiệm trấn tà pháp" có thể đảo mắt công phu, hắn liền phát giác sự tình không bình thường. Trước mắt bản thân tiếp xúc cũng không phải là trước đó lâm viên đình viện, mà là bị sương mù dậy đặc cùng mông lung vầng sáng bao phủ chống trải vùng quê, câu hỏi cũng không phải là trong trang viên nô bộc hoặc là ba gã đạo hữu mà là tất cả hình tượng dữ tận, như là quái vật dị thú. Thanh tùng đạo nhân một cái giật mình, phi kiếm tự mình bên hông kiếm túi thế ra, điện quang giống như bộ tới. Dị thú thân thể nổ tung, bọt nước văng khắp nơi bên trong, tan dã đầy đất. nước Thanh Tùng Đạo trong lòng người ngạc nhiên kinh sợ khỏi bình tĩnh, trước mắt bản thân tiếp xúc đủ loại dĩ nhiên vượt qua hắn nhận thức, chỉ có thể mơ hồ phán đoán đây là có người lợi dụng thủy nguyên lo liệu hư giả đồ vật. Lý Linh Linh thể trôi nổi hư không, thần hồn hai đại thiên phú thần thông một trong, sáu tay chi tướng chưa hoàn toàn triển lộ, dĩ nhiên đã có thể phân tâm điều khiển nhiều thủy nguyên khối lỗi, làm cho bọn hắn hành động mau lẹ, linh hoạt như người. Rót vào trong đó hương khói nguyệt lực, càng là khiến cho nó biến ảo thân thể, tồn tại giang thần quyền có thể có khả năng không chế đủ loại biến hóa. Đây là gửi hình nhờ đồ vật, tác dụng tại chân thật thể tinh xảo biến hóa được nhờ sự giúp đỡ lâm nhu nương đưa cho công pháp tư liệu hắn tu tập ngày càng tinh tâm thuần tụ thanh tùng đạo nhân không ngừng ngự sử phi kiếm xuyên thẳng qua chém giết chém nát một đoàn lại một đoàn bọt nước nhưng lại nhìn thấy bốn phía không ngừng có sương mù ngưng tụ thủy nguyên không có căn cứ mà đương nhiệm lại lần nữa trọng sinh hắn mí mắt mánh lẹ cảm giác những vật này tuy rằng dễ dàng đối phó nhưng mà vô cùng vô tận sớm muộn sẽ để cho chính mình không chịu được nổi, liền vội mở miệng nói các hạ đến tột cùng là thần thánh vương nào như có đắc tội mong được tha thứ tại hạ thanh tùng chẳng qua là bị người nhờ vả là long chủ sự sự tình long chủ chính là tử vân chân nhân môn hạ huyết duệ Lần này Tây đi xa, là Thánh Nguyên quốc tranh bá đại kế, mong rằng các hạ không muốn tự mình lầm. Có thể cho tại hạ một người mặt mũi, đi ra nói chuyện. Lý Linh nghe vậy cười lạnh, bản thân vẫn tiêu hao nó tinh thần khí lực, một hồi về sau, nắm lấy cơ hội lại là thôi miên cường ngủ. Một chiêu này vốn là là đối phó Lâm Nhu Nương chuẩn bị, trải qua trước đó đấu pháp, hắn cũng hấp thu rất nhiều kinh nghiệm giáo hấn, sớm muộn muốn chính diện cường ngủ. Nhưng hiện tại tìm không thấy Lâm Nhu Nương người nàng, đành phải trước đem liền lấy cầm cái này Thanh Tùng đạo nhân luyện tập. Thanh Tùng đạo nhân căn bản không có cách nào chống cự, lần thứ ba đi vào giấc A. Thanh Tùng đạo người đau đầu một nước đã bắt đầu cảm giác được khốc ổn rất nhanh, lại là lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu, lần thứ bảy, lần lượt đi vào giấc ngậu hiểm chấn, lần lượt thu hoạch, khiến cho thần hồn của hắn nhanh chóng suy yếu đi xuống, ngậu linh không ngừng bị rút lấy thu nhiếp, tinh thần ngày càng tiểu tụi. Tiềm chấn pháp vốn là lợi dụng tinh thần liên hệ công kích từ xa, nhưng ở lý linh thần hồn xuất khiếu ra chỉ phía dưới, vậy mà biến thành cận thân chém giết giống như chính diện giao phong. duy nhất không thay đổi chính là như cũ quỷ dị vô hình, không thể ngăn cản. Từ nay về sau thanh tùng đạo nhân càng là nghe thấy được một sợi khó có thể nói hết dị thường hư khí, đó là lý linh dùng thần niệm thôi phát giúp cửu hương hỗn hợp các loại say lòng người mê hương phức tạp lấy hương khói nguyện lực mùi như là rượu mạnh không đến hắn hỗn loạn cái này đồng dạng là lý linh là lâm nhu nương chuẩn bị phụ trợ bí pháp tác dụng là hiệp trợ thôi miên tên gọi mê thần hương chỉ là cái này hương hắn tạm thời cũng đành phải một cái đầu mối nghĩ muốn dùng giúp ngủ hương kết hợp tinh thần niệm lực tiến hành điều hòa chưa được kỳ diệu dùng giờ phút này thi chuyển đi ra nhưng mà có chút ít còn hơn không cứ như vậy một mực dây dưa đến canh năm thiên lý linh tuy rằng đã có thể ngày dạo chơi nhưng nhưng vẫn là tạm thời bung tha bỏ xuống cái này thành tùng đạo nhân di chuyển rời về đi người này bị hắn lợi dụng long mạch di chuyển rời Vận chuyển đã đến ở ngoài ngàn dặm về phía tây cùng dã, lại dùng điểm chấn pháp cưỡng ép tôi miên, cướp lấy mộng linh chọn vẹn thập bát lần trước. Như thế trong thời gian ngắn, liên tục thập bát lần trước, tinh thần tổn thương dĩ nhiên thực chất hóa, nên lý linh sau khi rời khỏi, nằm ở giữa đồng chống thanh tùng đạo nhân vẫn hốc mắt biến thành màu đen, hai mắt mở mịt, tóc hai bùm sùm ngồi dậy. Chậm, hắn nhảy lên nệ dự, mang theo vài phần ngây thơ phất phất hai tay, nắm bắt cuống họng, ca nói, bé thỏ con hảo, giữ cửa trẻ mở mang, nhanh lên một chút mở mang, ta muốn vào tới. Y bà à bà. Hồi lâu sau, hắn mới mang theo vài phần mở mịt tỉnh táo lại nhìn nhìn xung quanh cảnh tượng, không hiểu cảm giác thân thể phát lạnh, thẳng nhiên chấn động hoảng sợ. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta ở chỗ này làm cái gì? Trận một đầu trận đau muốn nức, nhao nhao hỗn loạn ký ức tựa như ngàn vạn hình ảnh hiện ra, tinh thần thế giới giống như một cái đầm bị quấy đục nước bùn, cặn bã nổi lên, lộn xộn. Giờ phút này Lý Linh đã về tới trong nhà, một đường tung bay, dĩ dĩ không sai hướng thanh thả rằng nhà ở phòng ngủ mà đi. Đúng lúc này, hắn chợt lòng có sợ cảm, tăng thêm tốc độ chạy trở về, đã thấy cựu công chúa chính tại từ to như vậy kim bình thoát cây từ đằng ngã voi giữa giường leo ra, nàng nhẹ nhàng ý bảo tỷ nữ nhóm không muốn quấy nhiều Lý Linh chính mình mà lại mặc vào áo ngoài, tới ra đến bên ngoài. Phi kiếm tự mình trong lòng bàn tay hiện lên, trên xuống xuyên thẳng qua, linh hoạt như điệp, đúng là đón nhưng mà vẫn đen kịt một mảnh thiên mạc vũ động. Quy 1 chương 82, liên tiếp mất tích. Chương 82, liên tiếp mất tích. Thời gian gia trị canh năm, thiên vẫn còn không sáng, cựu công chúa ngay ở chỗ này múa may phi kiếm, thể hiện ra quá khứ bản thân chưa từng từng có chăm chỉ. Cái này mấy tháng đến nay, thân chí của nàng tựa hồ lại phần nào tăng trưởng, nhưng không có lý linh như vậy thực hương luyện hồn bản lĩnh, chỉ phải một chút tiến bộ, đây là bình thường tu sĩ thái độ bình thường trong chốc lát về sau, nàng đế luyện vân hà tại dưới chân, nương tụ ra một đoàn giống như cầu vồng vân sát, đặt chân nó bên trên, nâng thân thể của mình bay lên. hào quang hiển hiện, tay áo đồng bền, nương theo lấy rối tung tóc dài theo gió đông đưa, thanh thẩm mỹ trên dung nhan, mang theo vài phần trước đây chưa từng gặp chăm chú. cựu công chúa điều khiển cái này đoàn mây hà trên xuống bay lượn, tựa hồ tại thuần thục vân độn điều khiển pháp, mượn từ sinh vân hương bản thân cô động vân hà đặc biệt ngương thực tin thậy, chính giữa tựa hồ còn mượn nhờ mắt khắc linh tài rút thích, vậy mà so sánh lý linh dự tính muốn sớm đạt tới như vậy trình độ nhưng mà đối chiếu ở đây, Lý Lâm càng thêm kinh ngạc nhưng là cựu công chúa giờ phút này bản thân bày ra thái độ cho tới nay, cựu công chúa đều là bại hoại lười biếng tính tình, một lòng ra sức phản tục tình yêu bên trên, cùng mình lập gia đình về sau, liền cơ hồ hoàng phế tu luyện không còn có như thế nào trên sự nỗ lực xảy ra. dù sao dùng tư chất của nàng có thể không chúc cơ chỉ ở cái nào cũng được ở giữa, bình thường tu luyện cũng không trọng dụng, thêm nhiều hơn y lại chính là cơ duyên cùng vật khí. Lý Linh thường xuyên bận rộn tại chuyện của mình, cũng không có như thế nào quan tâm qua tu luyện của nàng, chưa từng nghĩ đến, thế tử vậy mà cũng có âm thầm cố gắng thời điểm đây là nhận lấy cái gì kích thích nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có ngày hôm qua thanh tùng đạo nhân đến đây cũng coi là nguyên nhân chẳng lẽ thanh ti đã sớm biết phong quốc sự tình chỉ là không muốn làm cho ta lo lắng mới lén gạt đi không nói nàng chỉ sợ cũng biết được trong đó ẩn chứa hung hiểm chỉ có bản thân cố gắng có khả năng gia tăng tương lai đối kháng phong hiểm tiền vốn chỉ có điều cái cấp độ này bỡ ít định bỡ chi tranh xem chính là thiên hạ đại thế đại năng đánh cờ như vậy cố gắng không thể nói hoàn toàn vô dụng thôi, nhưng mà thật muốn có sát kiếp tới người lại có thể thức dậy bao nhiêu tác dụng đây này Lý Linh có chút cảm động, lại có chút đau lòng, nhìn xem cựu công chúa điều khiển một hồi vân sát về sau, chợt lại có mèo, lung lay sắp đổ, không khỏi than nhẹ. Hồi lâu sau, thiên bắt đầu nông sáng, luyện trong chốc lát công lao, cựu công chúa cũng tiêu hao không ít thần niệm, cái chắn cũng bắt đầu chạy ra mồ hôi nóng. Nàng thật dài thở ra một hơi, chậm lại, thu hồi phi kiếm đi về. Mượn gió lạnh, nàng rất nhanh liền thu liêm trên thân mồ hôi nóng, khống chế khí tức, điều hòa mạch đập, khôi phục như thường. Chỉ chốc lát sau, từ cuối giường bỏ lại ẩu lại là một phen lười biếng tham ngủ ngây thơ hình dáng. Lý Linh mở to mắt nhẹ nhàng bắt tay trèo tại cửu công chúa trên bờ eo, cái tay còn lại chính là xuyên thấu bàn tay, cùng nàng mười ngón đang sen, không nói gì cử động, dường như trong lúc ngủ mơ vô ý thức thân mật, cựu công chúa thân thể hơi kéo căng, còn tưởng rằng vụng trộm rời giường luyện công bị phát hiện, một lát sóc nhưng lại một lần nữa mềm luôn ra, nhẹ nhàng cầm chặt trong tay bàn tay. Không lâu về sau, sắc trời sáng rõ, vùng ngoại ô trong trang viên, Hoài Giang quận vương cùng dưới trướng tán tu một nhóm người cũng dần dần, có người nghĩ muốn tìm thanh tùng đạo nhân trao đổi sự tỉnh thế là liền tiến về trước hắn hiện đang ở tiểu viện, để cho nô buộc thay thông truyền, kết quả nô buộc rất mau trở lại. Hồi bẩm nói Thanh Tùng đạo nhân không tại, sớm như vậy liền không tại, có thể là đến bên cạnh luyện công đi. Cái tên này tán tu chỉ phải tạm thời rời khỏi, tính toán đợi Thanh Tùng đạo nhân trở lại rồi rồi nói lại. Cái này nhất đẳng liền là trung tâm Ngọ, mọi người một mực đều không có gặp lại Thanh Tùng đạo nhân, trong lòng không khỏi âm thầm kỳ quái. Bọn hắn cũng không biết, giờ phút này Thanh Tùng đạo nhân ngay ngắn vẻ mặt mờ mịt, hành tẩu tại ở ngoài ngàn dặm thành trấn bên trong. Ta vậy mà một trong đêm đi vào ở ngoài ngàn dặm, hắn vừa mới tìm người hỏi qua đường xá xác định mình đã đi vào vương thành tây vương ở ngoài ngàn dặm sở tại nhưng là mình đối với cái này không hề hay biết chỉ đạo có lẽ thần bí kia địch nhân âm thầm dở trò thanh tùng đạo người đau đầu một nước mỏi mệt như là nặng nghề gông xiềng bọc tại tinh thần của hắn bên trên làm hắn huề bại không phân chấn liền phản ứng đều chậm chạp rất nhiều mở miệng tốt một hồi mới đột nhiên nhớ tới chính mình vừa đi chỉ sợ muốn dẫn xuất không nhỏ tai họa bọn hắn sẽ không phải nghĩ là mang theo linh tài chạy trốn à nha hoài giang quận vương hôm qua mới đem muốn đưa ra ngoài linh tài đặt ở trên người của ta mấy vị khác tán tu đạo hữu cũng cho mượn ta một ít công pháp cùng linh tài ta chuyến đi này chỉ sợ là bùn đất lốp bốt đúng quần, như thế nào cũng nói không rõ ràng. cái này còn chưa kịp, chính thức muốn chết chính là cao thủ thần bí kia có thể đem ta bắt đến nơi lấy tới, là có thể đem ta giết chết. lần này bỏ qua cho ta một hồi, cũng không có thể lần sau còn có thể tha qua, nếu như trở về, chỉ sợ được giữ nhiều lành ít. sẵn sàng góp sức long chủ, chờ mong chính là tương lai tiền đồ, nhưng mình bây giờ đối mặt, nhưng là lửa xém lông mày nguy cơ. thanh tùng đạo nhân nhịn không được dùng mình một cái, lập tức quyết định, dứt khoát nhân cơ hội này xa chạy cao bay. phản chính tự mình tại phía đông cũng không có cái gì thân hữu bạn cũ, chỉ cần vừa đi, sẽ không có người đến truy cứu nói không chừng thần bí tiêu cao nhân ra tay đối phó long chủ bọn hắn còn phải sức đầu mẹ chán cũng đằng không ra tay tới đuổi giết chính mình thanh tùng đạo nhân tán tu xuất thân cũng là quả quyết thế hệ rất nhanh liền vội vàng rời khỏi cái tòa này thành trấn chuyên chọn cánh đồng bắt ngát không người địa phương một đường đi tây mà đi đã đến giờ giới ngọ thanh tùng đạo nhân nhưng mà vẫn xa ngút ngàn dặm vô tin tức trong trang viên những người khác cũng không có kiên nhẫn ngốc chờ đợi riêng phần mình xuất phát du thuyết điều tra tình báo trong đêm trở về thảo luận một phen vừa mới làm ra một cái kinh người suy đoán thanh tùng đạo hiu không phải là chạy đi còn lại ba gã tán tu hai mặt nhìn nhau đều cảm giác có chút không thể tin. Đi theo Long chủ chinh chiến, liền tính toán cuối cùng nhất không thể đóng đô thiên hạ, dù sao cũng là cái tiền đồ. Hắn vì sao phải nghĩ đến chạy? Có cần gì phải chạy? Có thể là tiếp tục qua cái loại này phiêu bạt không nơi nương tựa, san phong lộ túc thời gian, có thể so với cầm ý ngọc thực, được nhiều người ủng hộ một tốt. Nói đến tiền đồ, tương lai còn có tiến tới trúc cơ tiền đồ, những long này chủ cũng có thể cho bọn hắn. Cũng không phải tầm thường tiểu chứ hầu, ngồi ăn rồi chờ chết liền xong việc. Thật sự là không thể nói lý. Cái này Thanh Tùng đạo nhân, ta đã sớm xem hắn không giống người tốt, một mặt theo chúng ta thổi phồng đi theo Long chủ làm thế nào làm thế nào, một mặt âm thầm chạy trốn. Ta đột nhiên nhớ tới, hoài giang quận vương cái kia một ít linh tài cùng kỳ chân dị bảo cũng còn tại trên người hắn đây này. Đúng rồi, gần đây đều là hắn một người đang bận lấy liên lạc trong thành tu sĩ, vãng lai tặng lễ cùng lôi kéo cần thiết đều tại trên người của hắn. Không thể nào, chẳng lẽ là thấy hơi tiền nổi máu tham, cuốn khoảng chạy trốn. Tất cả mọi người bị lôi được không nhẹ, loại chuyện này không khỏi cũng quá vô nghĩa. Cùng Thanh Tùng đạo nhân tuổi không sai biệt lắm trung niên tán tu do dự nói, chúng ta cứ nhìn Thanh Tùng đạo hữu không phải như thế thiện cận người." Tuổi trẻ tán tu lập tức nói ra, "Cái kia nếu là lòng chủ hỏi, ngươi có bằng lòng hay không dùng thân gia cánh mạng đảm bảo?" Nghe được câu này, trung niên tán tu trong lòng phát lạnh, vô ý thức liền lắc đầu. "Nói đùa gì vậy, mọi người bèo nước gặp nhau, lẫn nhau nhận thức cũng không quá đáng giam 3 tháng, 1 2 năm, ai dám đảm bảo?" "Cái kia chẳng phải kết liễu, chúng ta bên này căn bản không có phát hiện bất luận cái gì đánh nhau dấu vết, hắn như thật sự có sự tình, cũng hoàn toàn có thể trước đó cáo chi, có cần gì phải lại lút?" "Ngươi xem hắn liền biên cái lời nói rồi đánh lừa chúng ta đều lừa được, điều này có thể tiết kiệm một chương đưa tin linh phủ nha." lời nói cũng đã nói đến nước này trung niên tán tu cũng triệt để không phản bắt được lập tức quyết định trước hướng hoài giang quận vương bàn giao bọn họ là dùng chi giao hảo hữu danh nghĩa kết bạn đến hoài giang quận vương giới trướng sẵn sàng góp sức vốn là vì tăng cường quyền nói chuyện nhưng không có nghĩ đến gặp chuyện không may thời điểm còn phải bị liên quan đến cái gì thanh tùng đạo nhân không thấy hoài giang quận vương nghe hỏi quả nhiên giận dữ ngày hôm qua đều hoàn hảo tốt như thế nào sẽ chỉ chớp mắt đã không thấy tâm hơi vài tên tán tu khuyên can mãi lấy cớ dùng hết cuối cùng để cho hắn tạm thời bất giận đang chờ đợi thanh tùng đạo nhân chính mình trở lại làm tiếp ý định thế nhưng mà bọn hắn đều minh bạch. Cái này Thanh Tùng chỉ sợ sẽ không rồi trở về. Màn đêm buông xuống, ba gã tán tu chưa từ bỏ ý định lại lần nữa đến thử, kết quả hay vẫn là chỉ có thể nhìn nốt cháy hầu như không còn đưa tin linh phù im lặng không có âm thanh. Một hồi về sau, bọn hắn chỉ có thể lợi dụng đưa tin linh phù đem việc này bẩm báo Long chủ. Chuyện này là không thể gạt được đi, chỉ hoãn bẩm báo, còn có thể nói thành là còn chờ xác nhận, thật muốn thời gian dài không có cáo trì, cái kia chính là có ý định che giấu. Đương nhiên, cũng không thể như vậy trắng ra nói Thanh Tùng đạo nhân khả năng quấn khoản lần trốn, chỉ nói đối phương đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, không có để lại bất luận cái gì tin tức. Long chủ bên kia rất nhanh liền dịch chuyển về lại tin tức, chậm đợi mấy ngày làm tiếp ý định, các ngươi tạm thời chú ý bản thân, không muốn bị địch nhân làm hại mà không biết. Đây là làm hai cái hoàn toàn không giống giả thiết, vô luận Thanh Tùng đạo nhân biến mất là tự mình gây nên, còn là địch nhân giở trò, đều vạn không được tự loạn trật cước. Ba gã tán tu thấy thế, cũng chỉ có an tâm quyết tâm tới, một bên âm thầm đề phòng, một bên chờ đợi. Bọn hắn cũng không biết là, Lý Linh màn đem buông xuống lần nữa thần hồn xuất hiếu, đi tới chỗ này trang viên. Lần này nên đến tiến ai, ai ngoan ngoãn ngủ trước hết tìm ai. Tiềm pháp cũng không phải là năng, hắn cũng không có biện pháp cưỡng ép đối phó một cái tinh thần tỉnh ngủ người. Kết quả đêm nay, ba gã tán tu đều không có ngủ, bọn hắn đều cưỡng ép giữ vững tinh thần, đề phòng bất luận cái gì khả năng phát sinh ngoài ý muốn. Lý Linh nghĩ nghĩ, dứt khoát vận dụng Đại Lân Giang Thần Quyền năng phụ kiến trong đó một gã tán tu chỗ ở độc viện, sau đó vận dụng tinh thần bí pháp kiến tạo ra Thanh Tùng Đạo Nhân hình tượng, như là một vòng quỷ anh lặng yên tiềm đi vào. Thanh Tùng Đạo Hiếu, ngươi chuyện gì xảy ra? Bị Lý Linh chọn chúng chính là tên kia trung niên tán tu, đột nhiên nhìn thấy Thanh Tùng Đạo Nhân trở lại, mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Nhưng mà Thanh Tùng Đạo Nhân không nói hai lời, thế ra phi kiếm liền hướng đối phương đâm tới. Ngươi điên rồi, lại dám đối với ta độc thủ? Trung niên tán tu thấy thế kinh hãi, vội vàng nhún người né tránh, đồng thời triệu hồi ra chính mình phi kiếm đánh trả. Thanh Tùng đạo nhân không cùng dây dưa, trong nháy mắt lui về đỉnh viện, thân ảnh chui vào trong xương mụ dày đặc. Trung niên tán tu vội vàng đuổi theo, cũng không chờ hắn thấy Thanh Tùng đạo nhân bóng lưng, cũng cảm giác trong óc một hồi hoảng hốt tập kích, tựa như ảo mộng tỉnh cảnh biến ảo bên trong, bốn phía thiên mà trở nên lừa gạt. Không tốt. Ngày hôm sau, trong trang viên mọi người tỉnh lại, hai mặt nhìn nhau. Mạc đạo hữu cũng không thấy. Chẳng lẽ trang viên này chuyện ma quái không thành? Điều đó không có khả năng, rõ ràng hôm qua mới khắp nơi đã kiểm tra còn lại hai gã tán tu ta lòng có thích thích điên, trong lòng sợ hại ý nghĩ lại thịnh hoài giang quận vương thì là tức nổ phổi người này nhất định là cùng thanh tùng thông đồng tốt bọn hắn căn bản chính là một nhóm hắn hao tốn không ít linh tài cùng bảo vật tại mời chào những người này phía trên tuy rằng những người này âm thầm được long chủ chỗ tốt nhưng mà bên ngoài đều là tìm nơi nương tựa hoài giang quận vương mà đến bên này cung phụng tư lương cũng không có thiếu kiếm lưu lại hai gã tán tu lập tức rơi vào tình huống khó xử trừ ra kịp thời bẩm báo long chủ căn bản không còn phương pháp có thể nghĩ thánh nguyên quốc bên kia biết được tình huống không khỏi cũng chần chờ bọn hắn đối với cái này ở giữa sự tình không có cụ thể hiểu rõ cũng không biết chính thức tình hình thực tế đến tuột cùng làm thế nào hoài giang quận vương nói kỳ thật không phải không có lý thanh tùng đạo nhân cùng họ mạc tu sĩ hoàn toàn chính xác có khả năng thông đồng một mệnh nguyện nhờ có lẽ có địch nhân ve sầu thoát sát nếu như địch nhân này cũng không phải là bịa đặt đi ra mà là chân thật tồn tại, vậy thì càng tăng kinh khủng hắn có thể tại lặng yên không một tiếng động ở giữa mang đi hai gã tu sĩ cũng chỉ có ý nghĩa còn lại hai người căn bản không hề chống tự lực các ngươi về trước thế ngoại cốc tiềm ẩn đi những thứ khác làm tiếp ý định rất nhanh long chủ mệnh lệnh truyền tới Hắn quyết định tạm thời buông tha cho kế hoạch, bảo chủ quân cờ rồi nói lại. Hai gã tán tu biết được, như được đại xá, trước tiên liền đi không từ dã, rời khỏi Hoài Giang quận Vương Trang Viên. Lý Linh Âm thầm chú ý những người này hướng đi, nhưng là lặng lẽ theo tới bên trong thế ngoại quốc, trước tiên xác nhận những người này đặt chân địa phương. Hắn cũng không có tính toán buông tha còn lại hai người này, mấy ngày kế tiếp lại bắt trước làm theo, phân biệt đem bọn họ cho tới phương bắc cùng phía nam. Đến tận đây, Long chủ phái tới nhóm đầu tiên tu sĩ tứ tán lưu lạc đều bị hắn cho tới trời nam biển bắc đi. Chúng tán tu không hẹn mà cùng lựa chọn dấu diếm bởi vì bọn hắn thật sự không cách nào giải thích, cũng không có biện pháp đối mặt loại chuyện này. Thánh Nguyên Quốc, Thánh Long Giang bên trên, một chiếc khổng lồ lâu thuyền chiến hạm bên trong, mặc áo giáp Long Chủ mắt sắc mặt nghiêm trọng, nhìn mình dưới trướng chuyển về bí ẩn tình báo âm thầm như mày. Hắn phái những tán tu kia đến Hoài Giang quận vương bên cạnh nhặt nút, đương nhiên không có khả năng không có mặt khác chuẩn bị ở sau. Huyền Tân Quốc trong vương thành, đồng Dạng có hắn dưới trướng thuộc hạ, mấy ngày nay ở giữa đã bắt tay vào làm điều tra chỗ kia trang viên phát sinh sự tình, trải qua một phen cố gắng, cuối cùng hơi có đầu mối. Thế nhưng mà cái này đầu mối, không khỏi cũng thật là quỷ dị. Long Chủ, những tán tu kia tuy rằng tham lam bỉ. Nhưng nhưng cũng không phải ngốc hết người, bốn người đều không hẹn mà cùng làm ra đồng dạng lựa chọn, cái này không khỏi quá không thể tưởng tượng nổi. Long chủ thân bên cạnh cũng có Mưu sĩ, một lời vạch ra mấu chốt. Long chủ trầm ngâm thật lâu, nói, "Vũ Tiên sinh ý tứ, hay vẫn là có huynh hương, có thần bí cao nhân tại đối phó bọn hắn, mà không phải là quấn khoản lần trốn." Vũ Tiên sinh nhắc nhở, "Không có lựa thì sao có khói, chưa hẳn vô nhân, đoạn trước thời gian, Huyền Tân Vương thành thế, nhưng mà tin đồn qua có có thể ngày dạo chơi nguyên anh cao nhân như thần, chúng ta tạm thời hay vẫn là không muốn quấy nhiều đối phương cho thỏa đáng." Long chủ nhanh nắm chặt chén rượu trong tay, trên mặt tràn ngập vẻ không cam lòng. Ngày dạo chơi, cao nhân, tiên môn khâm mệnh phong quốc, nhất thống hoàng triều, chính là vì muốn chấn áp những cái gọi là này tàn tu, bọn hắn quả nhiên không cam lòng ngồi chờ chết. Bất quá ta dâng tặng lão tổ chi mệnh chủ tính phong quốc, tranh chiến tứ phương, hắn có thể làm cho các loại phương ngoại chi nhân bản thân quấy nhiễu. Ta cũng không tin, hắn thật đúng dám chen chân nơi đây, loạn ta chính đạo tiên môn đại kế. Lần này sáng không được, dứt khoát âm thầm lại phái người đi. Vu tiên sinh nghe vậy cả kinh, Long chủ. Long chủ khoát tay trả lại, ý thái kiên quyết, quả quyết nói ra, "Nguyên anh, cao nhân thì như thế nào? Ta cũng không tin, hắn có thể liệu sự như thần, đều ở nắm giữ. Quy 1 chương 83, lần nữa giao dịch. Chương 83, lần nữa giao dịch. Liên tiếp mấy người đều biến mất, nghĩ rằng bọn hắn một kẻ tán tu, cũng không dám xa hơn chuyện này bên trong lẫn vào. Nhưng loại trình độ này kinh hãi có thể trấn trụ tán tu, chưa hẳn chấn được cái kia Thánh Nguyên quốc Long chủ, hắn đơn giản chỉ cần chưa từ bỏ ý định, nếu đến so xét, cũng không nên tiếp tục lại vận dụng thần bí tiền bối thân phận đối phó nhiều lần phiên ra tay, làm không tốt liền tiên môn chú ý lực đều bị hấp dẫn tới, dẫn xuất càng đại phiền toái. Thanh tùng đạo nhân các loại mấy cái phiền phức xem như tạm thời giải quyết, hoài giang quận vương cũng bị cưỡng bức xám xỉn chạy về đất phòng, nhưng những cái này đều là trị phần ngọn không chừng trị bản. Lý Linh Thanh tỉnh ý thức được, Huyền Tân Quốc kiếp nạn còn xa xa không có kết thúc, cái này là cái gọi là đại thế. Vạn hạnh chính là, hôm nay chính mình cùng cựu công chúa hôm nay nhưng mà vẫn ở vào tương đối có lợi của diện, cũng không e ngại thời đại nước lũ phát triển, chính là Thánh Nguyên Quốc, cái gọi là long chủ, hướng trong chết giận cũng không coi vào đâu, bọn hắn có số mệnh. Có khâm mệnh cũng tệ, nhưng là cuối cùng nhưng mà là kết đan chân nhân nhà đệ tử mà tôi. Đầu năm nay, nhà ai còn không phải cái tông cửa đệ tử, nhà ai còn không có cái lao tổ chỗ dựa đây này. Đương nhiên, gen sắt còn cần bản thân cứng, bản lãnh của mình cũng là trọng yếu tiền vốn. Liên kết cá cướp mối cựu công chúa đều âm thầm cố gắng đi lên, Lý Linh tự nhiên cũng không thể rất lại phía sau, đồng dạng suy nghĩ lên chính mình con đường phía trước. Xem ra có chắc chắn phải nhanh một chút vận dụng trà vu hương cho mình chuyển hóa dương phách đạo thể, thuận tiện tìm kiếm chút cơ cơ duyên. Nhưng mà trước đó, còn cần ngoại vật phụ trợ, có lẽ có thể đem âm trưởng mình trong tay kiện pháp bảo kia làm ra. Tinh thần bí pháp cùng nghiệm trấn kỳ thuật kết hợp có hiệu quả, ta dùng thần hồn xuất hiếu, thích hợp thôi miên cùng chính diện cướp đoạt ngục linh. Cuối tháng, phò mã phủ, hàm hương các bên trong. Lý Linh rượi bản điều hương, tay chân lênh lếch ước lượng các loại nguyên liệu cùng tiến hành gia công, thậm chí thỉnh thoảng dùng thần niệm khu vật thủ đoạn tiến hành phụ trợ. Dù sao cũng không có người khác tại, hắn dứt khoát liền ba đầu sáu tay pháp tướng biến hóa đều thi triển đi ra. Chỉ thấy đồng tử thiên nhân tưởng tượng vô căn cứ dựa không trùng, lực lượng vô hình khống chế được dạo đến không chút nào đỉnh, dùng chính thức trên ý nghĩa nhất tâm lục dụng, đồng thời tiến hành không giống trình tự làm việc. Cái này thiên phú Không chỉ có riêng chỉ là có lợi chiến đấu mà thôi, bình thường tu luyện cùng chế tác sự vật cũng là đỉnh dùng tốt kỹ năng. Trong tu tiên giới đem cái này nhất pháp đối với liệt vào cao đẳng cũng không phải là không có nguyên do. Hắn giờ phút này bản thân điều phối, này đây quá khứ đã từng nghiên cứu qua giúp ngủ hương cải tạo mà đến mới hư phẩm, kỳ danh là mê thần hương. Danh như ý nghĩa, đây là một loại chuyên môn nhằm vào tinh thần tiến hành tiêm nhiễm, kết hợp u hồn tông pháp môn tiến hành thôi miên dẫn đạo mới hư phẩm. Lý Linh hy vọng nó có thể trực tiếp tác dụng tại thân thể tinh thần, khiến cho người hương thơm người hỗn loạn, như là say rượu một giống như, nhưng khổ nổi tài liệu có hạn, trên thực tế nhưng mà vẫn khuyết thiếu rượu dụng trước đây đối phó những tán tu kia đều là xa hơn siêu đối phương tinh thần lực cùng tinh diệu biến hóa tăng thêm đánh lén đắc thủ cưỡng ép công kích như vậy hiển nhiên là không được nếu không cái này hương phẩm chất tương đối rút gặp được luyện khí hậu kỳ hoặc là tinh thần phương diện phần nào năng khiếu tu sĩ chỉ sợ muốn triệt để vô dụng dùng thử nhiều loại linh tài không có kết quả về sau Lý Linh nghĩ tới một ít cùng mê say thôi miên liên quan đồ vật nói thí dụ như trong truyền thuyết Mì khâm táo tập liệu biên đi mi khâm táo ra chân lăng sơn ăn một miếng say mềm trải qua nhiều năm bất tỉnh thanh thưởng lục cũng có ghi chân lăng sơn có mi khâm táo ăn nó một cái say mềm Đông Vương Sóc Du kỳ giới dùng một hộp trở về, tiến bên trên, bên trên cùng nhiều hương làm hoàn, to như giới tử, mỗi hợp thành bảy đàn thần lấy một hoàn vào nước một thạch, khoảng cách thành rượu, vị du thuần lao, vị cháo khâm rượu, lại vị thực lăng rượu, ẩm người hương trải qua nguyệt không tiêu tan. Đây là nói có một loại gọi là mi khâm táo sự vật, thực năng lực đủ làm cho người say mềm, quên năm bất tỉnh. Điều hòa hương liệu chế tác thành hoàn hình dáng, lấy một miếng dung nhập một thạch trong nước, liền có khả năng chế tạo ra hưng rượu, dùng để uống về sau mồm miệng lưu hương. Vật này tuy rằng thuộc về rượu loại, nhưng là cùng hương đạo liên quan, bị bắt lục tại hương đạo kinh điển hương thừa bên trong, gọi rừng rượu nếu như có thể ở cái thế giới này tìm được vật này, hoặc là tới liên quan linh tài, như là phản hồn hương vật thay thế hương đường phong như vậy, nhất định có thể có được chính mình thỏa mãn diệu dụng. Nhưng mà điều này cần nhất định cơ duyên, lý linh tìm đọc điện tịch, là xem các loại du ký cùng phong cảnh nhân tình ghi lại, tạm thời còn không có tìm được. Thiên hạ kỳ đồ vật nhiều như lời sao? Liên quan ghi lại hạo nhược kết biển, mặc dù lại làm thế nào học rộng tài cao, cũng cần tốn hao rất nhiều công phu có khả năng thu ám hiểu. Dù vậy, cũng nhưng mà vẫn không có khả năng mọi điều tất biết. Hắn đã bắt đầu có ý thức bồi dưỡng bên cạnh người, ví dụ như tín niệm thông phòng bọn nha hoàn đọc sách biết chữ, nghiên tập kinh điển sau này như có cơ hội hoặc còn có thể cầm cái sách vợ loại pháp bảo có thể tự động tìm đọc mấu chốt từ ngữ. vốn cái này có thể cho hương phường bên trong một một ít tư chấp sự cùng với hương sự cục bên trong đùi thị lang bọn người hỗ trợ nhưng là bí ẩn địa thấp lý linh hay vẫn làm miễn đi ý nghĩ này trong chốc lát qua đi lý linh đem vật trong tay bầy đặt ở bên cạnh đem trên bàn một miếng ngọc chế lệnh bài lấy đi qua nó mặt ngoài tầng tầng lớp lớp hoa văn hiện hiện như là nét mực cấm chế hiện lộ rõ ràng lấy tin tức truyền lại cấm chặt vật này lập tức phản phất có cổ tinh thần ý niệm truyền tiến đến đó là huyết nghiễm cung phương diện tới tin tức lý linh mỉm cười chuyển ý niệm, đem mình hồi phục thua đi vào. Nam cương quốc ngoại, núi non trùng điệp ở giữa, huyết nghiễm cung bên trong. Hơn một triệu vương vức linh tuyển ùa ồ, ồ mà động, bọt khí không ngừng từ sâu vài xích đáy lao hướng bên trên bút lên. âm Trường Minh thân ảnh cô tịch, ngồi yên tại bên hồ trên một tảng đá lớn suy tư vấn đề. Đột nhiên, trước người một vật có hành động khác đánh thức hắn. âm Trường Minh thần niệm khẽ nhúc đích, ngọc phù liền tự mình bên cạnh bay tới, tản ra nhàn nhạt ánh sáng âm u. Cuối cùng có trả lời tin tức. Ông trưởng Minh tàng tại dưới mặt nạ con mắt nhắm lại, một lát sau thoáng hiện một vòng kinh hỉ hào quang. Nhưng mà, hôm nay tay cầm ta đưa tin linh phủ đến tối cùng sẽ là người như thế nào? Hắn cùng với Tử Hư Tiền Bối quan hệ vậy là cái gì? Trước đó tin đồn, Tử Hư Tiền Bối từng tại Vương Thành hiện thân, báo mộng mọi người, nói không chừng những người kia chính giữa thì có huyết mạch của hắn hậu duệ, bí ẩn hậu nhân. Những tán tu kia tiền bối phàm dân xuất thân, cũng không tông môn như vậy khai quốc lập thành, an trí hậu nhân cơ hội, nếu có huyết mạch lưu lại, hơn phân nửa cũng là rời rạc rơi dân gian. Loại chuyện này bình thường không lớn nghĩ được lên, đợi đến lúc đối mặt kiếp nạn cửa ải thiếu, muốn chém đứt nhân quả, đạo tâm không ngại thời điểm, mới sẽ khởi hành đi tìm, nói không chừng vương thành đó thì có hắn cái gì thân thích hậu nhân trước đó sở cầu cái tiêu kiện tử kim phi toa cũng là là nó mà chuẩn bị ta hôm nay đoạt được trà vu hương không nhiều lắm căn bản không đủ sử dụng hoặc có lẽ cái kia trên thân người dưới công phu tiền bối cao nhân khinh thường chân bảo kỳ đồ vật có thể là chính là phạm nhân hoặc là luyện khí tán tu còn có thể cũng giống như thế mấy ngày nay đến nay âm trường minh một mực đều tại cân nhắc chuyện này đây thật ra là lý linh cố ý để lại cho hắn một cái lỗ thủng không cách nào từ tử hư chân nhân trên tay trực tiếp thu hoạch trà vu hương liền đem chủ ý đánh tới nắm giữ phù chiếu nhân thủ bên trên đến lúc đó dùng tiên tài địa bảo công pháp phát bảo đi nệ không tin đối phương không động tâm Âm Trường Minh chỉ lo lắng một việc, cái kia chính là trả Vu Hương thật đúng khan hiếm khó tìm, đến nôi đối phương liền tính toán nghi muốn, cũng không có cách nào. Nhưng đồng dạng có thể trước đó cùng người này đánh tốt quan hệ, đến lúc đó hỗ trợ nói lên một hai câu, liền là điểm rất tốt chỗ. Âm Trường Minh tuy rằng tuổi thọ sắp hết, nhưng đối với phạm nhân mà nói, cũng tồn tại có thể nói dài dòng buồn chán tuổi thọ. Hắn có lúc này cùng kiên nhẫn chờ đợi hạt giống này sinh, khỏe mạnh trưởng thành, thậm chí kết xuất buồn tiêu trái cây. Không lâu về sau, một gã mặc áo bào hồng, khuôn mặt thanh tú nam tử trẻ tuổi đi vào phía sau núi Linh Tuần. Đối với Âm Trường Minh bối cảnh không mình hành lễ, cung kính nói, bái kiến lao tổ. Không biết Lão tổ cho gọi cần làm chuyện gì. Ông trưởng mình xoay người, nghiêng ngồi ở trên tảng đá. Đối với hắn nói ra, thập tam lang, ngươi tu luyện nhiều năm, hôm nay đã là luyện khí hậu kỳ tu vi, cũng nên là thời điểm rời núi lịch lãm rèn luyện kiến thức phàm thế kỳ quái. Ta cho ngươi một cái cuộn sự tình, xem như là lịch lãm rèn luyện nhiệm vụ. Được rồi, xuống núi lịch lãm rèn luyện chuyện này kỳ thật nguyên bản liền là tiền bối cao nhân treo gẹo đi ra sai sử đệ tử lấy cớ, người trẻ tuổi muốn nhiều rèn luyện rèn luyện, cái này vào được khắp thế giới chạy loạn. Lâu này tu tiên giới thói quen cho rằng truyền thống cũng chỉ có truyền thừa xuống tới rất nhiều người muốn tới chính mình tân chức đi lên cũng trở thành tiền bối cao nhân mới sẽ bừng tỉnh đại ngộ nhưng mà cái tên này gọi là thập tam lang nam tử mà lại không nghĩ được nhiều như vậy tuổi trẻ trên khuôn mặt chỉ có hưng phấn cùng kích động lão tổ ta có thể xuống núi lịch lãm rèn luyện sao tân ngươi thay ta tiến đưa một sự kiện đồ vật đi huyền tân vương thành thế ngoại cốc chờ đợi người khác tìm người chấp đầu nói đến đây ông trường minh trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia cổ quái chỉ là bị đồng mặt nạ vật che chắn lấy thập tam lang cũng nhìn không ra như thế nào em đẹp giao dịch khiến cho giống như không thể lộ ra ngoài ánh sáng tự như còn muốn cho thập tam lang trụ ở đằng kia càn các loại nhưng mà tán tu bên trong người nào đều có, khắp nơi tìm ưu tìm tòi bí mật đạo hữu chết sạch, tư chất ngàn năm nhất nộ siêu cấp tuổi mụ, có thủ tất báo diệt môn tuyệt hậu, thiên sát cô tinh chọc ai ai không ai, gặp chuyện không ổn trước chạy là kính. cái này nếu quán một cái đằng trước không thích xuất đầu lộ diện, sợ bị cựu ra đuổi giết người, căn bản chẳng có gì lạ. ông trường minh chính mình tuổi trẻ thời điểm giết qua mấy cái khó giải quyết được nhân, có một thời gian ngắn sợ bị người trả thù, cũng khiến cho vui buồn thất thường, khắp nơi tránh đẽ, ngược lại là có vài phần lý giải. hắn chỉ coi đối phương cũng không muốn làm cho tự mình biết thân phận của hắn, cũng chỉ có không có gì để ý. Ngươi tới xem vật này, đến lúc đó nghiệm xem không sai, liền đem nó tới trao đổi. Ông Trường Minh nghĩ đến, lại cho thập tam lang phô bày trà vu hương, để cho nó nhớ kỹ vật này tính chất và hương vị cùng linh ẩn, Sau đó đem đưa tin linh phụ giao cho hắn. phú chiếu mang tốt, đây là đạt thành giao dịch tín vật. Thập tam lang nghe được hiếu kỳ, lão tổ, ngươi muốn cùng người giao dịch vật này? Dùng cái gì trao đổi? Ông Trường Minh đem mình cái kia khẩu huyết nguyên hổ lô lấy đi ra, đối với hắn nói ra, liền dùng vật này. Thập tam lang thấy thế lắp bắp kinh hãi, đây không phải huyết nguyên hổ lô ư? Âm Trường Minh nhìn xem hắn, cười khan một tiếng, nói: Ta biết rõ các ngươi những bọn tiểu bối này trông mà thèm vật này đã lâu, đều nghẹn, nén, lấy sức lực nghĩ muốn từ lao tổ trong tay của ta lấy tới, nhưng lần này còn thực sự không, ta lấy nó có trọng dụng, về sau lại cho các ngươi luyện chế một kiện dùng tốt pháp bảo đi. Thập Tam Lang cúi đầu xuống, vội vàng nói: Lao tổ nói quá lời, ngài an bài như thế, chắc chắn có thâm ý. Âm Trường Minh nói: Ngươi là hiểu sự tình, đi thôi. Thập Tam Lang thi lễ một cái, thu thứ tốt, quay người muốn đi gấp, đợi một chút. Âm Trường Minh chợt còn gọi là chủ hắn. Thập Tam Lang nghi ngờ nói, lao tổ nhưng còn có phân phó khác. Ông Trường Minh trên mặt mang theo bao nhiêu xoán suýt, tựa hồ cầm không cho phép có nên hay không nói những lời này, nhưng sau một lúc, hay vẫn là nói, người hơi chút chú ý một tí, nhìn xem có thể không biết rõ ràng người kia thân phận. Tham dò một tí, xem hắn còn nghĩ muốn dùng cái gì, chỉ cần hắn có thể giúp ta làm ra trà vu hương, các loại chỗ tốt cái gì cần có đều có. Nhưng nếu chuyện không thể làm, cũng ngàn vạn không tốt tội đối phương. Thập Tam Lang mang theo vài phần không hiểu nhìn về phía ông Trường Minh. Hắn hay vẫn là đầu một hồi gặp lao tổ như thế lo được lo mất, giống như lần này giao dịch đối với hắn mà nói trọng yếu phi thường tựa như. Nhưng thập tam lang có thể được ông trường minh gọi đến làm này kiện sự tình, cũng là trầm ổn thỏa đáng tính tình. Lập tức bất động thanh sắc lên tiếng là cáo tử rời đi. Mượn độn khí chi tiện, bắc thượng hơn nghìn dặm. Thập tam lang ngày đêm đi gấp, chỉ tốn một ngày công phu tiểu đi tới huyền tân vân thành. Có rõ ràng chỉ dẫn, tìm được thế ngoại cốc cũng không khó. Hắn rất nhanh ngay tại chỉ định khách sạn ở đây, kiên nhận chờ đợi lý linh đến cửa, mà lý linh cũng không có để cho hắn đợi lâu, màn đêm buông xuống tiểu lấy một cái khác khuôn mặt mới hóa thân tiến về trước gặp mặt. Hắn cũng không ngại để cho người biết rõ, cái này thân phận là cho tử hư chân nhân làm việc, thời khắc mấu chốt còn có thể ra mặt vì chính mình bản thể hiệu lực. Tán tu cao thủ nha, cái nào tiền bối cao nhân thuộc hạ không có mấy người nhân vật như vậy, thuận tiện chân chạy làm việc cái gì. Hôm nay âm trường mình đã biết thì có một cái triệu vương ngôn lại nhiều không có một người cái gì. Đạo hữu, đồ vật mang tới chưa? Đã mang đến, hàng đây này. Ở chỗ này. Thế ngoại khách sạn, linh động bên trong, hai người lẫn nhau nghiệm xem một phen, một lát sau đã đặt thành giao dịch. Thập Tam Lang đối với như thế nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ rất hài lòng, nhớ tới lao tổ giản dò, liền thử thăm dò hỏi một phen. Cái này vốn chỉ là làm theo phép, nhưng không có nghĩ đến, đối phương chần chờ một hồi, vậy mà đáp, "Trà Vũ Hương, chúng ta thực sự có thể lấy tới." Thập Tam Lang liền giật mình, như thế nào, cái này đồ vật không phải tự hư chân nhân tự mình luyện chế hay sao? Tựa hồ ý thức được chính mình nói lỡ, nam tử lập tức cảnh giác nhìn hắn một cái, giải thích nói, "Vật này luyện chế không dễ, đại bộ phận cũng bị Tử Hư tiền bối lấy đi, liền trong tay của ta như này, hay vẫn là thật vất vả tích lũy ở dưới." hắn cũng không có nói quá nhiều, nhưng mà trong lời nói đã ám chỉ một ít gì đó. thập tam lang nghe vậy, lập tức hiểu rõ. hắn và nam tử này đồng dạng, đều là là tiền bối cao nhân làm việc. tuy rằng xuất thân bên trên khả năng thân cận một ít, còn mang theo huyết thống quan hệ, nhưng cái này một ít linh tài, tài nguyên, các loại tu luyện cần thiết đều có nhiều còn hơn là bị thiếu. hắn là phi thường lý giải loại hiện tượng này, có trong tay người đầu không chế lấy tài nguyên sản xuất, trừ ra dâng lễ bộ phận, cắt xén dưới một chút, đúng là bình thường. trước đây giao dịch, sợ là công sổ sách bên trên ban thưởng, lần này nhưng là nói lý giam lợi, lão tổ nghĩ muốn thêm nhiều hơn trả vu gương chỉ sợ còn phải rơi vào những người này tham lam bên trên. Thập Tam Lang cũng không biết, nam tử này rời khỏi thế ngoại cốc, một cái nhảy lên, liền chui tiến thần quốc pháp vực, sau đó lập tức di chuyển rời, đi vào vương thành Bắc Giao một tòa trên núi hoang. Cuối cùng đem tới tay, cái này chuyển hóa đạo thể, nắm chắc càng lớn, có thể bắt đầu bắt tay vào làm đã tiến hành. Quy 1 chương 84, Dương phách đạo thể. Chương 84, Dương phách đạo thể. Hoang Vu Sơn lĩnh bên trong, Lý Linh triệu ra cánh ve sầu tố xa lăng, quấy phong vân, một sợi giống như nước lũ nồng hậu dậy đặc thủy nguyên từ hư không cấp lấy ra, không ngừng hướng trong tay hộ lô rớt đi hắn là tại mượn pháp bảo có linh chính mình bổ sung nông lung cảm ứng khảo thí vật này quả nhiên như là âm trường mình nói cái này huyết nguyên hồ lô tồn tại chữ tiếp nhận nguyên khí cùng pháp lực thu phóng tự nhiên tuyệt diệu công dụng trình độ nhất định bên trên có thể thay thế bản thân tử phủ hoặc là đan điển tổng sản lượng tương đương với trăm năm tu vi nhưng mà lý linh nghĩ phải lấy được vật này có thể không phải là vì lấy ra làm ra vẹn nguyên khí cùng pháp lực hắn cũng không hiểu tế luyện ngũ hành không có gì ngũ hành linh khí hắn thực chính là muốn công dụng là mượn vật này cất giữ hứa thế là thuốc dục chúng diệu hóa hương bí quyết phân biệt chuyển vận đi một tí tín linh hương hương phách cùng hương khói nguyệt lực tự ta hương hương phách các loại đồ vật đi vào sau đó bắt đầu chờ đợi cái này nhất pháp bảo vật lập tức thể hiện ra không giống với phàm vật hiệu ứng vậy mà thật đúng có thể thu nhiếp các loại hương phách đem nó bảo tồn bất chí thất lạc chỉ có hai điểm không tiện một là nghiêng ngược lại sau khi đi ra bản thân thần niệm có thể điều khiển bao nhiêu nhưng mà vẫn hay vẫn là điều khiển bao nhiêu cũng không nhân tổng số lượng biến lớn mà phần nào cải biến nhưng cái này nhưng mà vẫn tương đương với một phương chỉ huy đã có được liên tục không ngừng hậu bị binh lực có thể không ngừng đầu nhập chiến trường hai là vật này không thể pha lẫn làm ra vẻ các loại nguyên khí cùng lực lượng, hương phách cũng như thế. Pha lẫn làm ra vẻ sẽ lẫn nhau pha lẫn, dung hợp cùng một chỗ. Nhưng vô luận như thế nào, cái này cũng có thể nói là đủ để hiệu quả nhanh trong cải biến thực chiến bảo vật, giữ bảo vật này người, mặc dù không có gì sinh tử chém giết kinh nghiệm, cũng có thể nhẹ nhõm đối phó địch nhân cường đại pháp bảo. Dùng nó phồng dai, mà ngay cả trúc cơ cảnh giới tu sĩ đều phù hợp sử dụng, cho luyện khí cảnh giới tuyệt đối được xưng tụng là đại tài tiểu dụng. Lý Linh Vĩ hết một phen công phu, ở trong đó rót vào tinh thần của mình ý niệm, phục lại dùng bái mình pháp thôi vẫn có cầu tất ứng hương không ngừng đem nó tế luyện. Loại này có cầu tất ứng hương, có lẽ có thể được sương tụng là hắn đặc thù tế luyện pháp môn. Hương đạo mở miệng, hương phách vô hình, đặc biệt dễ dàng thất lạc, nhưng mà cự tà hương hương phách là hình thành một loại cố hữu lực trường, đem ẩn chứa ở trong đó hương phách câu thúc buộc, cái này đã mang lại tế luyện hiệu quả, mà bản thân tinh thần ý niệm ở trong đó cũng có thể không ngừng tẩy luyện pháp bảo, triệt để khống chế vật này. Là trọng yếu hơn là, vật này còn có thể ngăn cản từ bên ngoài đến tinh thần xâm nhiễm. Trải qua thực kiểm tra, liền nguyên anh vị cách đại lân giang thần thần linh đều không thể dễ dãi nó trói buộc, tự nhiên cũng không thể có thể xâm lấn. Trải qua cái này một hương khói tẩy luyện có thể yên tâm đem cái này pháp bảo tiếp nhận cho mình dùng mà không lo lắng ngoại tà xâm lấn chỉ chốc lát sau qua đi Lý Linh đem vật này thúc giục bên trong sở chứa đại lượng thủy nguyên đổ xuống mà ra một phen đổ vào cái này mảnh trên núi hoang lập tức xanh đúng tươi tốt thả một phun thịnh Lý Linh thúc giục kiếm khí tùy tiện một cắt liền làm một bó lớn cỏ xanh như là mạ giống như thần niệm con chói mang theo tiến nhập bên cạnh sơn động chân nuôi cho ăn chính mình dưỡng ở bên cạnh con thỏ như thế nhiều lần mấy lần tự giác đem huyết nguyên hồ lô rửa sạch sẽ hắn cái này mới bắt đầu đốt đốt trà vu hương đem quần cuộn khói khí cùng trong đó hương phách cùng nhau dung nhập trong đó. Cùng lúc đó, bản thân cũng thúc giục chúng diệu hóa hương bí quyết không ngừng thúc đẩy sinh trưởng, đem càng nhiều hơn trà vu hương hương phách rót vào trong đó. Một ngày, hai ngày, 3 ngày, Chọn vẹn 5 ngày qua khứ, hao tốn hơn 10 phần đỉnh đầu cất chứa hương liệu cùng với bản thân không ngừng rèn luyện hương phách, Lý Linh ở bên trong sắp xếp chân có thể so đo bình thường cần thiết hơn 30 lần phân lượng trà vu hương. Kế tiếp, liền làm mọi sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội. Hắn muốn bắt đầu chủ động bị nhiễm kỳ thổ thái tuyết chân quân, khiến cho chính mình bị ký sinh, hướng về hắc ma cương khí lực mà chuyển biến nhưng mà chính là cũng đã nắm giữ liên quan tư liệu, biết được các loại lợi dụng cùng chuyển hóa pháp đã an toàn thành thục Lý Linh hay vẫn là lo lắng sẽ xảy ra vấn đề, hắn cũng không muốn bật này bạo phát đi ra, một hơi đem toàn bộ phụ đệ cùng vương thành biến thành tuyệt địa. Bởi vậy, cái này chuyển động một cái hóa cũng không thích hợp tại vương thành bên cạnh tiến hành. Lý Linh dứt khoát tìm lấy cớ, muốn đi trước hương phường bế quan nghiên cứu. Ban đêm sắp sửa phía trước, hắn nhìn nhìn chính tại cởi áo thế tử, nói ra, thanh thi, ta có đổi mới hoàn toàn phương linh cảm giác, cần trai rồi tắm rửa, bình tâm tĩnh khí. Hương là dùng từ thượng của vậy, cho nên dâng tặng thần linh, có thể biểu đạt trong sạch. Như tế luyện tín linh hương, cung phụng năm thần bài vị trí, giáp ngày tích lũy hư phẩm, bính tử ngày miễn, mậu tử ngày cùng tại một chỗ, canh tử ngày hoàn thành, cung cấp vu Thiên đàn phía trên, nhâm tử ngày chứa vào hồ lô treo lên, nhưng cái này đều là cố định quy nghi cùng quá trình. Lý Linh trước kia đã từng từng có bế quan chế hương thời điểm, cửu công chúa đối với cái này ngược lại là phần nào hiểu rõ, nhưng ngay vậy không khỏi có chút miễn cưỡng từ bỏ, yêu cầu bao lâu thời gian? Lý Linh đánh ra tính toán một cái, nói, có một 178 ngày là được. Một lát sau nhẹ nhàng tại nàng bên tai nói, đợi vi phu hôm nay trước cho ăn no bụng người, sau khi trở về mới hảo hảo đền bù tổn thất công chúa đại số hổ, ánh trách mắt trắng không còn chút máu. một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngay hôm sau, lý linh cưỡi lấy xe ngựa đi tới lâu không tiến về trước lý thị hứa vượng, đi đầu đạt được báo tin mọi người đã sớm tại cửa ra vào xếp thành hàng hoan em. có người rèm xe vẫn lên, lý linh lúc này đứng dậy, từ dưới mã xa tới. ai, phó mã gia cẩn thận một chút. nhìn xem lý linh một cước đặt hông, thiếu chút nữa đem mình trượt chân. mọi người tất cả đều lo lắng, tốt ở bên cạnh gã sai vật tay mắt lanh lẹ, giúp đỡ hắn một thanh. lý linh tán dương nhìn gã sai vật nhất nhãn, khều tay nói, thưởng. gã sai vật đại hỉ, vội vàng dập đầu tạ ơn nói. Cảm ơn Phò Mã gia ân điển. Hương phường quản sự tiến lên, bẩm báo nói, Phò Mã gia, ngươi muốn gian phòng đã chuẩn bị xong. Lý Linh nhẹ gật đầu, kỳ thật hắn bê quan chế hương là giả, mượn cơ hội này rời xa vương thành, âm thầm tu luyện dương phách đạo thể là thực, cho nên cũng không quan tâm cái gì chế hương gian phòng. Nhưng mà bọn thuộc hạ cũng không biết, hay vẫn là tận trung cương vị công tác hoàn thành hắn lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Chỉ chốc lát sau, mọi người tán đi, Lý Linh tại hương phường quản sự dưới sự dẫn dắt đi tới chính mình quá khứ bản thân từng thường dùng tiểu viện. Lý Linh đơn giản chỉ huy một tí, đem ta mang đến đồ vật phóng ở bên trong khi thật hắn lần này cũng không có mang theo cái gì chế hương đồ vật, đều là đơn giản một chút khí cụ cùng đổi giặt quần áo. mượn bế quan chế hương danh nghĩa tiến vào bên trong. chỗ này địa phương mật thất là huyền tân quốc vì chế tạo tín linh hương mà tu kiến. lúc trước lý linh dùng cái này hương lập nghiệp, bị đánh giá là có thể so với không nhập lưu linh tài diệu dụng. thiên vân tông đối với cái này cũng là tương đối là có trọng, còn chuyên môn tu kiến một cái có thể ngăn cách nhìn trộm giản dị phát triển. cho đến hôm nay, tông môn cũng còn đem nó cho rằng thường lệ cúng phẩm, duy chỉ lấy lý linh hôm nay tại phạm thế thân phận địa vị, chỉ làm mà ngay cả tông môn cũng không biết, lý linh đã không lại xem trọng vật này. Hắn đã có những thứ khác hư phẩm, hôm nay càng là muốn dùng trà vu hương đắp nặn đạo thể, đặt chính mình trên việc tu luyện tiến tiền đồ. Lý Linh tiến vào nơi đây mật thất về sau, rất nhanh cởi xuống áo ngoài tất kỹ, sau đó ngồi xếp bằng ngồi thiền, cảm ứng nổi lên đại lân giang thần pháp vực. Chỉ chốc lát sau, hắn thân ảnh lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở hơn nghìn dặm bên ngoài một chỗ cánh đồng băng ác. Loại chuyện này hắn không có thiếu làm, đều là mượn nhờ đại lân giang thần thân lực, cùng với đại lân hà bản thân long mạch để hoàn thành. Nhưng cùng quá khứ hoàn toàn không giống chính là, hắn hay vẫn là đầu một hồi dùng chân thân thi triển phương pháp này, cùng với một hồi nghiêng trời lệch đất giống như mê mộng truyền đến. Lý Linh một cái lảo đảo, cơ hồ mới ngã xuống đất. Hắn mang theo vài phần say rượu giống như ảm đạm cơ cơ thân thể, chỉ hoan tốt một hồi, mới đứng vững. Ha ha, ta hôm nay thân thể còn là phàm nhân tố chất, có thể thật đúng là nhụt nha. Lý Linh cảm thụ được trong bụng rời sông lấp biển giống như khó chịu, không khỏi căm khái. Loại này thân thể thi pháp cảm thụ cùng thần hồn xuất khiếu là hoàn toàn không giống, thần hồn của hắn kỳ dị, tinh thần cường đại, xuất khiếu về sau có thể tùy ý ngao du, thi triển các loại thần thông biến hóa, nhưng mà thân thể còn kém xa lắm. Nhưng mà, lục thể của ta rất nhanh cũng muốn thoát thai hoàn cốt. Huyết nghiên cung bản thân nghiên cứu ra tới cường hóa pháp là chân thật hiệu quả, bọn hắn bản thân kiết huyết cũng chẳng qua là xem như trà vu hương như vậy thúc giục hóa đồ vật, ngày nay đã bị ta bổ toàn bộ. Chỗ này địa phương ở vào đại lân hà tây nam một cái không người khu vực, Lý Linh tại bãi sông đối diện đã tìm được một cái tranh gió dốc núi, cũng không có lo lắng vì chính mình dựng một cái túp lều hoặc là những thứ khác chỗ ẩn thân, trực tiếp ngay tại dưới sườn núi gạn ngồi xuống, đảo mắt công phu, thần hồn xuất hiếu, nhô lên cao ngày dạo chơi. Hắn thân ảnh chớp liên tục, không có chút cảm giác nào lãng phí tiến về trước mấy chỗ ẩn nốt đồ vật chỗ, đem mình sớm đã chuẩn bị tốt rất nhiều sự vật lấy đi qua. Rất nhanh, Lý Linh liền móc ra một cái chứa màu đen bột phân cái bình, bắt nó rơi vài ở trung quanh, dùng sức khẽ hấp, vun nút. Hấp. Nương theo lấy một hồi hơi hun thị tối mùi thối truyền đến, trong không khí có vô hình hương phách tản ra. Đó là trải qua đặc thù xử lý kỳ thổ thái thuế, nó bản thân có âm sắt cùng tà tính năng số lượng cấu thành như là thịt tối mùi thối, chất khuẩn, dính khuẩn cùng vi khuẩn bản thân cấu thành hợp lại thể chính tại mang theo bảo tử theo gió theo chiều gió, rất nhanh liền nương theo lấy đường hô hấp bị nhiễm, nhanh chóng tại xoang mũi màng dính tại hầu sự thấy, sau đó dùng điên cuồng tốc độ sinh sôi nảy nở. Tại trong lúc này, Lý Linh thậm chí triệu hồi ra cánh ve sầu tố sa lăng, tại đỉnh đầu của mình giảm một hồi ẩn chứa linh nguyên mưa nhỏ, linh ẩn thuốc rụng hoa ở giữa, từng đoàn từng đoàn màu đen sợi nấm sinh trưởng, như là nấm mốc che kín thân thể của hắn. Đơn từ mặt ngoài xem ra, Lý Linh thân thể đã lây nhiễm rất nhiều kỳ thổ thái tuế, giống nhau trước đây những hắc ma cường kia, thân thể bắt đầu sinh ra thi thay đổi. Lý Linh hay vẫn là đầu một hồi tự mình cảm thụ loại biến hóa này, chỉ cảm giác mình bị kỳ thổ thái tuế kĩ sinh về sau, hô hấp, tiêu hóa toàn bộ trầm dứt, thậm chí mà ngay cả tim đập đều trầm dứt, huyết dịch nung kết, cả người đều đã trở thành nguyễn như người chết tồn tại nhưng mà tại đây tử vong bên trong nhưng lại một lần nữa tồn tại một sợi đặc biệt lực lượng tại chảo chống duy chỉ lấy tinh thần ý thức của hắn giữ lại tại trong ốc có một ít kỳ dị lực lượng dọc theo thân thể cùng tinh thần khoảng cách truyền bá tới dường như tại ăn mòn nó tinh thần nhưng đảo mắt công phu đã bị lý linh tinh thần tinh chất đặc biệt cháy hầu như không còn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi cái này không cần gì chúng diệu hóa hương bí quyết thúc dục hóa linh hương hắn tinh thần của mình có thể ngày dạo chơi bản thân cũng đã ẩn chứa không tầm thường dương tính dùng âm sát là thức ăn kỳ thái thuế thì không cách nào tại loại hoàn cảnh này bên trong sinh tồn thời gian dần dần qua khứ. Trong vương bên trong mọi người không biết Lý Linh sớm đã rời khỏi, hay vẫn là như thường lệ được cơm, thậm chí mà ngay cả cựu công chúa đều tới dò xét nhìn một cái, bị Lý Linh dùng thần hồn xuất khiếu tạo ra hóa thân, băng qua pháp trận đáp lại trả lời vài tiếng. Lý Linh từ đầu đến cuối chú ý đến thân thể của mình, mắt thấy lấy nó không ngừng bị âm sát ăn mọn, hủ hóa, dần dần sinh ra hắc nấm ngục, thi ban, không khỏi trong lòng khẽ động. Hắn tự mình xem nghĩ, thân niệm hóa sinh, dường như sinh ra tầng tầng lớp lớp tự viễn thật đúng là dã nộ, đi về phía nhìn lại, đầu pháp khô rơi, da đầu toàn bộ bóc đi ra rồi, da thì vỏ, tùy nó mỡ, không, có một cái hiện ra. Rồi sau đó lại to lớn thể, đại thể cũng làn da khô héo chốc già, da, da thịt chia liễu, mục nát lu nang tối giữa. Trong chốc lát, tâm can tỉ phổi thận, đại tràng, ruột non, sinh giờ, quen thuộc tặng câu đều chiếu cách nhìn, thậm chí đổ đứt đái máu mủ tán loạn đầy đất. Thân này từ chân đến mọc, từ mọc đến chân, túi da trong, người không có một chỗ sạch, màng nao nước mắt thoá máu mủ đổ cất đái các loại, hơi nói chính là 36, phổ biến nói thì không số lượng, đều đều dơ bẩn không tịnh. Do là nhảy lên, Lý Linh chóp mũi dường như người được trên thân thể mình truyền đến rất nhiều thanh hôi, phần ô máu mủ, bệnh nằm trên giường cái không người xem nhìn đáo nhức xấu. Đại tiểu tiện truy thối ốm hế, tử thi hậu môn trướng trùng thực nát xấu. Cuối cùng nhất, đây hết thể đều cùng với mũ bảo thối giữa hóa thành màu đen hù hóa thủy, lộ ra trắng léo xương cốt. Cái này cốt cũng không bình thường cốt, lại tại trong bóng tối dịu dàng có ánh sáng, không thể cảm thấy. đã đến giờ ban đêm, Lý Linh trước mắt bản thân tiếp xúc đồ vật, dĩ nhiên là một cỗ lạnh lạnh khung xương xếp bằng ở phía trước. Ta thấy thế nào lấy chớm mê, không tốt. Dựa theo nguyên bản kế hoạch, là muốn giữ lại bộ phận thân thể, thuận tiện coi phục Hôm nay vậy mà chỉ còn lại có bạch cốt. Lý Linh trong lòng vừa mừng vừa sợ, hắn kinh chính là mình tựa hồ chơi lớn hơn. Dựa theo bình thường kế hoạch, là có lẽ tại hủ hóa tới trình độ nhất định mà bắt đầu hôn hương sinh cơ, thoát thai hoang cốt, Trà Vu Hương sử dụng thời cơ sớm đã quá thứ, chính mình vậy mà một hơi liền nhìn xem thân thể biến thành mạch cốt. Cái này nếu đùa dỡn đã qua hỏa, trong xương thủy sinh mệnh tin tức đều hủ hóa, vậy thì không cách nào do chết hướng sinh ra. Vui nhưng là vừa mới trải nghiệm tựa hồ cũng không đợi rảnh, rồi nơi đây cơ duyên, hết sức dựa vào tuệ căn, không phải bình thường tu hành có thể đạt tới. Cho đến cuối cùng, Lý Linh Chiếu gặp bản thân cũng dĩ nhiên là trong suốt như ngọc, trắng như máu, trong bóng đêm đại phóng ban minh. Thân này hóa thành một quốt, tại trong đêm tối nên hoang dã ngồi xếp bằng, vốn là cực kỳ âm trầm chuyện kinh khủng, thi thể hủ hóa sinh ra xương tấy làm mù dơ bẩn vẫn ở đó, nhưng mà lại chẳng biết tại sao, vậy mà sinh ra thêm vài phần thần thánh trang nghiêm ý nghĩ, nghiêm túc và trang trọng phi phàm bên trong, mùi thơm lạ lùng tập kích. Cái này hương trước đây chưa từng gặp, chính là lý linh quá khứ bản thân chưa từng người thấy được qua tươi mát cùng tự nhiên, cảm nhận bên trên cùng loại bạc hà mát lạnh, vô có chút chìm hũ buồn khổ, túi ra chưa tương mang đến tới hứ trắng. Người thấy được cái này vị, chẳng những mùi khiếu khơi thông, mà ngay cả tâm linh ý thức phương diện đều dường như cùng theo một lúc thông thuận vận chuyển được càng thêm hòa hợp không ngại ý thức của hắn dường như chính thức giải thoát đã vượt qua cục thịt này bản thân hạn chế như là khói hương vô hình vắng lặng phiêu đãng tại nó bên trên nhưng ở cùng lúc đó nhưng lại một lần nữa nhưng mà vẫn bảo trì thân thể vẫn ở đó liên hệ như là một trụ mùi thơm ngát lượn lờ mà lít nhưng lại một lần nữa không rời bản thể Lý Linh vô ý thức giựt mình tỉnh lại cũng chẳng quan tâm thể nghiệm và quan sát loại này tự bạch cốt ngọc hóa phát ra mùi thơm lạ lùng bản thân đại biểu ngũ ý vội vàng tế ra vu hương âm cực sinh dương bạch cốt sinh cơ thoáng qua ở giữa tầng tầng trắng muốt tự mình khung xương bên trong sinh ra, sinh tử nhân đục bạch cốt thần hiệu lập tức khiến cho lý linh trọn vẹn thân thể huyết nhục trọng tân xuất hiện. Dương Phách Đạo Thể, từ đây mà thành.